Hết thể kiếm quang di chuyển, không nữa câu nệ ở một bóng ma, mà là phóng xạ tính cuồng loạn đánh. Diệp Lăng Tiên thân thể từ trong đêm tối lao ra, giống như con báo một dạng sông vào một người trong lực, trong tay Huyền Tiên chân khí bắn ra, trong nháy mắt phá vào trong bụng, đem người kia lục phủ ngũ tạng giống như ăn cháo thiết được nát bấy. Tinh nóng máu tươi phun trào trên đất, một đạo trắng hếu kiếm quang sáng lên. Bên người một người kịp phản ứng, trong hai tụi hồ nghe được nội tạng co rút co giật thanh âm, trở tay chính là một kiếm cán quét. Xuy một tiếng vang nhỏ, quang bén nhọn xé rách đêm tối, đánh hút về phía bên cạnh. Càng là không để ý chút nào đồng bạn thân thể, muốn đem hắn liền với tên hắn kia không biết địch thủ trạm sát hầu như không còn. Một tia sáng như là trước bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu rọi núi sông, người đàn ông này lại hoàng sợ sau này vội vàng tối lui. Đạo kia quỷ dị thân ảnh về phía sau giật mình, khó khăn lắm tránh hắn hành tạo thiên quân một kiếm, một kiếm này kiếm quang dường như rắn vào chóp mũi của hắn mà qua, chỉ kém chút nào. Nhưng mà ngay tại chút nào ở ngoài, hắn thấy được một đôi tỉnh táo đến mức tận cùng hai trong mắt, trong hai tròng mắt lạnh giá không mang theo một tia tình cảm. Đây lại như thế nào một đôi kinh người cặp mắt đem cách khống chế được vừa vặn, người đàn ông này trong lòng dỗng nhiên thoáng qua một tia hoang đường ý tưởng, hắn là cố ý. Diệp Lăng Thiên đúng là là cố ý, không tới gần, làm sao có thể để Huyền Tiên Chân Khí phát huy lớn nhất hiệu ứng? Suy, cũng nhưng vào lúc này, người đàn ông này đột nhiên cảm thấy cổ tay rất lạnh. Lúc này, hắn mới giật mình này, một tiếng vang nhỏ lại là từ trên cổ tay của mình vang lên. Vừa cúi đầu, đông nhiên ánh mắt của hắn trận thật lớn, sợ hãi trong lòng thả đại tới cực điểm. Tay của ta, làm sao gãy? Nam tử cầm kiếm thủ trưởng cùng cổ tay thoát ra đến vảy ra một đoàn biến cố giống như máu tươi, giống nhau trên đất đoàn kia to lớn huyết hoa. Diệp Lăng Thiên trong đôi mắt của không có bất kỳ nhân tình tự biến hóa, tiến lên lần nữa bổ đao, một tia huyền thiên chân khí tiêu xạ, trực tiếp đâm vào đối với phương trong lòng. Ẩm. Nam tử ánh mắt tan dã, ngã xuống đất bỏ mình, máu tươi thuận cổ tay vết thương như là dòng suối bình thường chảy ra. Gay mũi mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ ngõ hẻm. Người thứ hai. Diệp Lăng Thiên âm lạnh như lên tại trong gió đêm. Một lần này thanh âm đủ rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được, nhưng mà lại càng sợ hãi. Thân thể tại không tự chủ run dậy, cầm kiếm tay phải đã run dậy không ngừng, liền kiếm đều không nắm vững rồi. Cho dù Liễu mạng hai tay nắm kiếm, vẫn cảm nhận được mũi kiếm run dậy. Giết! Diệp Lăng Tiên Điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay huyền tiên chân khí tung bay, như từng tia từng tia như kiếm khí bay lượn. Địch nhân tuy nhiều, nhưng khí thế bị áp chế, thừa dịp mà làm, làm chơi ăn thật. Đây là cái gì kiếm pháp? Đây là kiếm khí. Thiếu niên này dùng là kiếm khí. Mọi người sợ hãi, kiếm khí oai, hơn xa tầm thường, vậy làm sao ngăn cản? Những thứ này đã lâm vào kinh hoàng tình cảnh tay chân luống cuống kiếm khách hốt hoảng chống cự, ánh mắt thỉnh thoảng lo lắng liếc một cái phía sau một xó sảnh, khao khát nhận được hỗ trợ. Diệp Lăng Tiên khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khỏe mắt liếc một cái đó góc hiểm lạnh, thầm nói, "Nguyên Lai like ở chỗ này, Người còn không ra sao?" Ngược lại thật bảo trì bình thản. Phía sau trong hẻm một nơi trong bóng tối, nhìn sơ một chút, nơi này dường như không có thứ gì. Chỉ có đến gần mới có thể thấy, ở đó một đoạn trong bóng tối ẩn núp một cái che mặt nam tử áo đen. Nam tử áo đen tựa vào vách tường dựa vào, mắt lại, ôm kiếm không nói, cả người khí tức tu liễm đến cực hạn phía trước chém giết thảm thiết thanh để hắn hai hàng lông mày hơi hơi nhữ lên, hai lô tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang lắng nghe cái gì, khi thì lộ ra một tia mỉm cười chân thành. Hắn nghe kiếm, bất kỳ kiếm thuật, bao gồm phi kiếm, lấy bất đồng phương thức, bất đồng góc độ tấn công lúc, đều sẽ sinh ra thanh âm bất đồng. Như vậy thanh âm rất nhỏ, khác biệt cực nhỏ, rất nhiều người là không phân biệt được, nhưng là đối với một chút ít dị bẩm thiên phú người mà nói, lại là có thể từ xuất kiếm góc độ, phương diện tốc độ đoán được rất nhiều thứ. Hiển nhiên, cái này che mặt nam tử áo đen chính là loại thiên phú này dị bẩm người. Kiếp của hắn Quanh năm quanh tay mà sống, như là ân cần săn sóc, lấy tự thân khí tức ân cần săn sóc thân kiếm, mới có thể thể ngộ đến kiếm thể bản thân tâm tình. Hắn xuất kiếm, tất nhiên là ở đối phương xuất hiện sơ hở thời điểm, một kiếm đâm ra, lấy đầu lâu. Cho nên, hắn rất ít thất thủ. Tên của hắn gọi là Mộ Dung Bạch. Mộ Dung kỳ thủ hạ số một sát thủ, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ thất thủ. Đây cũng là người này cho dù từ trước đến giờ lạnh như băng, nhưng là vẫn là Mộ Dung kỳ làm nghệ trọng nguyên nhân. Tại Mộ Dung nhìn vội đến, người này vô cùng lợi hại, tướng quân giao phó nhiệm vụ thời điểm, Hắn còn tưởng rằng chính là một cái bình thường thiếu niên tại diệp thành trong bọn họ những thứ này sinh sống trong bóng tối người nghĩ muốn truy tìm một người thật sự là quá dễ dàng Đúng là bọn họ rất nhanh liền tìm được người này thậm chí làm song sư tử vô thọ toàn lực ứng phó chuẩn bị nhưng mà hắn cuối cùng là xem thường đối với phương người này kiếm khí sắc bén như thế mỗi một đạo kiếm khí đều mang khí thế không thể được nổi hơn nữa tự thân thượng hạ toàn bộ không lộ chút sơ hở nói cách khác người này cả người trên giới Dĩ nhiên không có xuất hiện sơ hở không biết là cố ý để phòng hay là thật chiêu thức không loọt kiếm chiêuà Mỹ Tóm lại, không có sơ hở. Vậy cũng chỉ có thể đợi hắn có chính là kiên nhẫn. Hắn giống như trước một dạng, tính táo trở. Trong không khí có gió thổi qua, hắn người thấy vẻ này gây mũi mùi máu tanh, lại làm như không nghe. Nghe, kiếm thanh âm, lại một cái sinh mệnh rời đi. Chương 278, Mộ Dung Bạch. Huyền Thiên chân khí, thu phát tùy ý. Tại Mộ Dung Bạch trong thai nghe tới, lại tựa như nốt nhạc, mỗi một lần đánh ra vừa vặn ở một cái thích hợp tiết điểm. Tiết tấu. Tuyệt vời tiết tấu. Mỗi một lần Huyền Thiên chân khí xuất hiện tiết điểm vừa vặn, liên tiếp lên dường như cùng là một khúc tuyệt vời âm nhạc. Nhưng mà, này âm nhạc chính là thu hoạch sinh mạng tự thần chi âm. Đoàn bóng ma kia như cũng không nhúc nhích, Diệp Lăng Thiên toét miệng cười lạnh, ta xem ngươi còn nhìn được. Trong tay bắn liên tục, huyền thiên chân khí phun ra, lớn tiếng tiếng chói thai như mưa nặng hạt, âm nhạc đột nhiên dồn dập, tại điều này trong nó hẻm, thương vong đột nhiên gia tăng. Diệp Lăng Thiên hủ ở tay múa chân, cắt qua trong thiên địa, như cùng ở tại nhảy một bản tử vong chi múa, mỗi một lần trong nháy mắt vậy một cái, huyền thiên chân khí từ ngón tay ra ngoài, nhất định sẽ có một người bị thương. Hoặc là tay, hoặc là mặt, hoặc là chân, kiếm khí thương ở nơi nào, nơi nào tiểu sẽ nhảy múa. Từng cái bị thương vị trí đều sẽ dính dớp đến thần kinh làm tự nhiên né tránh động tác, liên quán, đây cũng là một khúc quỷ thần chi múa. Không trung bỗng nhiên bay xuống hạ mưa phùn, huyền thiên chân khí như kiếm khí xuyên qua vô số vũ, ra ngoài, đối với phương người ngã ngựa đổ, hét thảm không ngừng. Ở trong mắt Diệp Lăng Thiên, mắt phải hiện vi hiệu quả thị rất hạ, hết thảy đều là động tác chậm, hắn thậm chí có thể thấy huyền thiên chân khí đánh chúng đối với phương sau, huyết dịch bính phát một sát na kia giữa phát ra trầm muộn Mộ Dung Bạch khẽ miệng nụ cười càng đậm, chân mày chậm rãi gian ra bốn. Gần như vậy hồ tán nhẫn chu diệt, lại đổi lấy hắn một tiếng khen ngợi. Tại hắn trong tay, Diệp Lăng Tiên xuất thủ không có chút gì do dự, không có bất kỳ rông dài, mỗi một lần xuất thủ đều mang đặc lưu vận luật cảm giác, giống như vị âm luật đại sư tại trình diễn. Hình ảnh quá đẹp, có thể nói hoàn mỹ. Nếu như không là địch nhân, hắn thậm chí muốn vỗ tay vỗ tay, uống cạn một chén lớn. Mấy phe kiếm khách xu su thế suy sụp càng rõ ràng, không ra tay nữa, sợ rằng tất cả mọi người đều phải chết. Than nhẹ một tiếng, Cuối cùng là không thể làm cho tất cả mọi người đều chết hết ta. Gã thiếu niên này biểu hiện kiếm kỹ càng là khiến người ta thưởng thức, hắn hôm nay trong thì càng cần phải ở chỗ này chết đi. Mộ Dung Bạch mở mắt ra, đi ra hẻm, chậm rãi hướng trong ngõ hẻm đi tới. Một đường đi qua, bên người khắp nơi đều là nằm ngã xuống đất kiếm khách nằm sấp xuống đất lăn lộn hết thảm. Hắn nhìn kỹ mà không thấy, như cũ khoanh tay đi về phía trước. Mỗi một bước vừa vận đạp ở một cái tiết tấu thượng, cái này tiết tấu. Diệp Lăng Tiên trong lòng tụ, cái này tiết tấu cùng tim đập của mình tiết tấu giống nhau như đúc. Theo dõi với phương pháp tới gần, Nhịp tim của hắn lơ đang theo đối phương tiết tấu nhảy lên, cái này làm cho trong lòng của hắn Z một cái. Hắn là biết cộng hưởng. Lúc ngoại giới đưa tới tần số cùng nào đó vật thể cố hữu tần số nhất trí thời điểm, kỵu sẽ phá hủy cái vật thể này, đây chính là cộng hưởng hiệu quả. Có người có thể dùng miệng trong phát ra tiếng huyết gió đánh vỡ ngoài mười mấy trượng ly thủy tinh. Có người có thể dùng đặc lưu thanh âm dung sụp một cây cầu lớn. Tại thế giới trước kia đều từng phát sinh qua. Chỉ là tại thế giới như vậy trong, đàm luận những thứ này hơi bị quá mức nói mơ giữa ban ngày. Không nghĩ tới lại có thể sẽ có một người như vậy. Dĩ nhiên biết cộng hưởng nguyên lý, hơn nữa đã học được đưa nó vận dụng đến thân thể con người trên. Thân thể con người cũng là một cái vật thể, chỉ cần tìm được hắn cộng hưởng tần số, dựa theo lý luận đồng dạng là có thể đem người đang sống độc chết. Chỉ là, người thân thể bất đồng, tần số hơi có chênh lệch, có thể đem cầm trong lúc này rất nhỏ trên lệch người, tuyệt đối bất phạm. Đây tuyệt đối là nhất cá kinh địch. Diệp Lăng Tiên ánh mắt nương tụ, nương thần đối mặt. Mộ Dung Bạch trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi đi tới, thong thả tự lắc nói, xuất đạo 23 năm, chưa bao giờ thất thủ. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Bạch cười đến rất đắc ý, vì tỏ vẻ đối với tôn trọng của ngươi, ta quyết định tự tay giết chết ngươi. Diệp Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, để ép, ép trong lòng nhảy lên, nói, "Ngươi đi thử một chút." Môi của hắn nhẹ nhàng nơi móc một chút, thuận tay nắm lấy dưới chân trọng thương một gã kiếm khách, ngay trước mặt Mộ Dung Bạch, vặn chặt đầu của hắn, chuyển một cái. Xoạt xoạt một tiếng, người kia ngã xuống đất. Chết. Cớ mờ nở nha. Những thứ kia bị thương ngã xuống đất kiếm khách rồi rít hít một hơi linh khí, thần sắc kinh hãi lại trèo lại lăn, muốn là trèo không động, bất động, chuyển đều muốn chuyển được xa một chút, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân. Này chính là một cái sát tinh a. Diệp Lăng Tiên chính là muốn dùng như vậy cường hành thủ đoạn nói cho hắn biết, ngươi nói đều là nói bậy, với ta mà nói không dùng. Mộ Dung Bạch thành công bị chọc giận, khóe miệng hắn nụ cười một chút xíu thu liễm, từ từ trở nên băng lánh như kiếm. Một đám rắc rưởi, giết cho ta. Theo Mộ Dung Bạch ra lệnh một tiếng, còn thừa lại kiếm khách giống như là tìm tới chủ định rồi bình thường điên cuồng hét lên nào tới. Ngày một cái, chợt lóe. Phía trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo loé sáng sáng. Diệp Lăng cặp mắt nheo lại, không lúc ních, tiến tính trở tới gần cho đến kiếm quang cơ hồ cắt mặt, hắn mới hai chân chợt một hồi, không lùi mà tiến tới, thân thể gầy nhỏ tựa như tia chốc từ phía trước một người dưới nách xuyên qua, tránh đối phương lợi kiếm, tay phải chập ngón tay như kiếm trở tay hoành liêu lên, đầu ngón tay huyền thiên chân khí phun ra nuốt vào, tại người kia bên hông cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Trong bóng tối, tên này kiếm khách phát ra một tiếng như dã thú hét thảm. Cái này cũng chưa hết, kiếm quang dần dần tới gần, Diệp Lăng Thiên dung đưa trái phải, chém trước mắt mũi kiếm, mỗi một cái kiếm ảnh dường như đang ở trước mắt dung đưa, nhưng mà cũng không cách nào đâm trúng thân thể của hắn. Thân hình đột nhiên một hồi Một đạo kiếm ảnh lướt qua chóp núi bổ ra, Diệp Lăng Tiên xuất thủ đâm một cái, trực tiếp đem hai ngón tay xuyên nhập đối với phương tắm mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, nhưng mà Diệp Lăng trời cũng không có dừng lại. Thân hình hắn lưu chuyển như ý, như là một vết sáng, mỗi một lần xuất thủ, nhất định có một người thương dưới tay. Mặc dù hắn không có hạ tử thủ, hiển nhiên đối với phương cũng không cảm kích, hơn nữa càng hung hãn. Diệp Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, chế ngự một người sau năm đối với phương hướng về một đoàn kiếm quang trong ném đi. Phốc phốc phốc phốc. Hơn 10 đạo kiếm quang đệ xuống, mũi kiếm sắc bén hung hãn đâm vào thân thể của hắn mang ra khỏi hơn 11 dạng vết vụ. Người kêu lập tức khí tuyệt. Diệp Lăng Tiên chợt một cước đạp chúng người chết eo giữa, đại lực đẩy ra, như là biển gầm đập vào mặt, sau lưng hơn 10 tên kiếm khách chậm chậm sượt lui về phía sau 7, 8 bước lúc này mới đứng lại, từng cái sắc mặt dị thường tái nhận trong cơ thể khí tức phù phiếm, hai chân có chút khó mà di động. Hắn nói không sai, các người chính là phế vật. Diệp Lăng Tiên cười khinh bỉ, chỉ chỉ Mộ Dung Bạch, nói, bọn họ không đủ phân lượng, cũng là ngươi đến đây đi. Mộ Dung Bạch khẽ mắt hơi hơi co rụt lại, sắc mặt như cũ giếng nước tĩnh, trong miệng mắng Cứ như vậy giết sợ sao? Thật là phế vật, lui ra đi." Còn đưa lại kiếm khách như được đại xá, từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ lui xuống. Mộ Dung Bạch nghiêm túc nói, "Ngươi thật chọc giận ta." Hắn hình như là đang kể một kiện rất bình thường chuyện nhỏ, mà ở cảnh tượng như vậy hạ, lại mang theo một cố lạnh giá tận xương sát ý. Hắn chợt đạp một cái, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình nội tâm run lên. Ngay tại hắn giẫm chân mà đến một sát na kia, Diệp Lăng Thiên liền cảm thấy khát thường. Trong bóng tối, tên này che mặt nam tử áo đen ánh mắt đột nhiên tản mát ra như bạo thạch hào quang. Ngay cả nước ra đều bắt đầu lộ ra đốm đốm như vậy ánh sáng. Diệp Lăng Tiên thân thể trở nên có chút cứng ngắc, trái tim kịch liệt nhảy lên, cái loại này nhảy lên tựa hồ bị người thao túng một dạng. Mặc dù sớm đã đem đối với chính đang làm một cái địch nhân đáng sợ, nhưng là hắn không nghĩ tới đối với Phương Thật không ngờ đáng sợ. Ánh mắt của hắn, chẳng lẽ đối với Phương không những có thể điều khiển nhịp tim, hơn nữa còn nắm giữ đồng thuật hay sao? Chương 279, đồng thuật tử thí. Bầu không khí có chút trầm muộn. Mộ Dung Bạch ánh mắt quét qua trung binh bị chém giết thi thể, ở đó chút ít một đoàn bị mất mạng trên vết thương dừng lại chốc lát. Ánh mắt nghiêm túc nói, thủ đoạn thật tàn nhẫn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là xuất từ một cái giống như người thiếu niên lớn như vậy tay. Diệp Lăng Tiên thủy lông mi, mắt nhìn chính mình máu đầu ngón tay, giọng bình thản hỏi ngược lại, "Tàn nhẫn, các người nếu không phải muốn giết ta, ta làm sao cần phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó các người. Sẽ đến cùng vậy thì các người tự tìm chết." Dướn mắt nhìn cái này che mặt nam tử áo đen, Diệp Lăng Tiên thanh âm trở nên cao vút, "Ta tự tin cũng không nhận ra các ngươi, nhưng là các ngươi điều động lớn như vậy tư thế muốn ta, là không phải có thể nói cho ta biết, các ngươi là người nào?" Lại là cái gì muốn giết ta? Mộ Dung Bạch hơi khỏe mép lên khởi, hài hước nói, muốn biết tại sao giết ngươi? Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi biết. Ta đã cho ta chuẩn bị đã vô cùng đầy đủ, dựa theo ta dự đoán, những người này hẳn đủ giết chết ngươi, mà ta chỉ cần đứng ở đó nơi hẻo lánh nhìn một tuần kịch liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc. Mộ Dung Bạch nụ cười càng ngày càng lạnh giá, tiếp tục nói, đáng tiếc, còn là muốn ta tự mình xuất thủ. Một chữ cuối cùng thanh âm còn chưa hạ xuống, thân hình của hắn phóng một cái, thẳng nhỏ tới. Diệp Lăng Thiên nói cái gì cũng không có nói, cũng không nói. Bởi vì đối với Phương đã sắp tốc độ ép tới gần. Vô luận đối với Phương có mang như thế nào mục đích cùng mình nói nhiều mấy câu nói này, nhưng là hiện nhiên giờ phút này mục đích của đối phương đã đạt tới, thì sẽ không lãng phí nữa thời giờ gì bốn. Hắn hít sâu một hơi, mắt nhìn đối với Phương. Đối với Phương cũng đang mắt nhìn chính mình. Đong đông đong. Tim đập của mình đột nhiên ra tốc, đối phương mỗi một lần giẫm chân cũng như lôi chút đánh vào chính mình trong lòng, vô cùng nặng nề. Thanh hóa. Mộ Dung Bạch quỷ dị cười một tiếng, hai tay bay nhanh bắt pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Hai mắt của hắn trở nên vô cùng sáng rực. Một khắc kia, Diệp Lăng Thiên nét mặt có một sát na hoảng hốt. Cái loại này cơ thể căng thẳng cảm giác xuất hiện lần nữa, hơn nữa cứng đờ tốc độ đại đại tăng nhanh, từ bước chân bắt đầu, một tầng mong mỏng ra đá bao trùm tại chính mình xung trên chân. Cảm giác như thế đang không ngừng lan tràn, lan tràn lên phía trên. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, cái loại này siêu gánh vác nhảy lên, đem toàn thân khí huyết đều cô hướng bên ngoài thân các nơi, sau đó nhanh chóng ngụy xuống thanh hóa. Đây là hắn phối hợp tốt bí thuật. Diệp Lăng không có chạy trốn, cũng không cách nào chạy trốn. Đối diện một cái tu vi không thua kém chi mình người tu hành, chạy trốn chẳng khác nào đem sau lưng bán cho đối với phương, chỉ sẽ càng trống chết. Hắn hiểu được rồi tại sao vừa mới đối với phương hướng về hắn nhiều nói vài lời, hơn phân nửa là tại phát động bí thuật. Mà hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Vật chất là thủ hạng, nghĩ muốn đem hai chân của mình biến thành bằng đá, bình thường thuật pháp căn bản nói không tới, mà có một loại biện pháp có thể làm được. Đó chính là đồng thuật. Đồng thuật vận dụng là sức mạnh tinh thần, là có khác với thân thể thần hồn lực lượng, bất kể là thi triển ảo thuật hay là cái khác đồng thuật, thần hồn lực lượng mới là căn bản ảo thuật này đây thần hồn lực lượng thúc dục xây dựng một cái hư ảo hư giới, đem đối phương thần hồn kéo vào trong đó tiến hành mê hoặc. Đồng thuật chính là lấy cặp mắt làm môi giới, thôi phát thần hồn lực lượng biến hóa ra một loại bí thuật. Mỗi một trùng đồng thuật đều là tuyệt đối bảo mật, bởi vì mỗi người ánh mắt vốn cũng không cùng, thi triển đồng thuật hiệu quả sẽ gặp bất đồng. Đồng thuật có thể truyền thừa, nhưng lại như vậy truyền thừa cực là bí mật, người bình thường căn bản không chiếm được. Chí ít tại thấy người này trước, Diệp Lăng Trời còn chưa có gặp qua ai thi triển qua. Đối phương bí thuật vừa ra, Diệp Lăng Tiên Cựu biết rõ mình tao ngộ một loại hiếm thấy đồng thuật, Thạch hóa chi thuật lại là trực tiếp đem người thành hóa, thật là lợi hại. Khó trách hắn nói ra đạo 23 năm, chưa bao giờ thất thủ. Lấy hắn quỷ dị cộng hưởng bí thuật tăng thêm thành hóa chi thuật, có thể ngăn cản hắn quỷ dị công kích, gần như không tồn tại. Nhiều lần thuận lợi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đó cũng không phải nói hắn tiểu không ai địch nổi rồi. Bí thuật phát động khẳng định cần thời gian, mà khi trước kéo dài thời gian, chính là vì thi triển bí thuật. Nhìn đối phương hai chân từ từ thành hóa, dung bạch trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần thành hóa chi thuật vừa ra, thắng liền muốn phong tỏa. Hắn biết rõ đồng thuật thiếu sót Cố ý kéo dài thời gian, rốt cuộc đợi đến giờ phút này rồi. Chết ở ta Thạch Hóa chi thuật hạ, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ngươi không phải muốn biết ai muốn giết ngươi sao? Tại ngươi trước khi chết, ta không ngại thỏa mãn ngươi điểm kia đáng thương tiểu tâm tư. Tướng quân có thể nói rồi, mặc kệ sống chết, có thể mang về tốt nhất, không thể mang về, giết chết cũng được. Mà ta tiếp nhận nhiệm vụ chính là bắt hoặc là giết chết ngươi. Ánh mắt gần như bình tĩnh và sơ sát tiêu điều, một cỗ hung tàn sát khí từ trên người của hắn tản mát ra. Mộ Dung Bạch chậm rãi đến gần, bước tiến của hắn kiên định trừng trạc, nhìn qua tần số giống nhau như lúc Khả năng này cùng hắn tu hành cộng hưởng bí thuật có liên quan. Thân ảnh của hắn lại càng lúc càng nhanh, ngay tại bước thứ 3 ngẩng thời điểm, hai chân của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi mặt đất, cả người đi phía trước phiêu bay tới. Giữa không chung, tay phải khẽ nhúc nhích, một cố bên ngông thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể hắn sung ra, chống đỡ hắn làm trận ống tay háo đều như muốn nổ bể ra đến, tay phải của hắn hướng về Diệp Lăng Thiên trong cặp mắt tìm kiếm. Ngươi không phải dùng ngón tay đâm mù rồi người của ta sao? Hôm nay ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút cặp mắt bị đâm mù mùi vị. Mộ Dung Bạch khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhẫn. Mắt thấy Diệp Lăng Thiên cặp mắt sẽ bị đâm mù, nhưng mà nét mặt của hắn không có chút nào sợ hãi. Mộ Dung Bạch mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, vẻ mặt của thiếu niên này quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến khiến người ta sợ hãi. Không có ai tại biết mình cặp mắt sắp sửa bị đâm mù lúc, còn có thể bình tĩnh như vậy, trừ phi. Mộ Dung Bạch mặt liền biến sắc, chính muốn hành động, Diệp Lăng Thiên lời nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, "Bây giờ vừa muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao?" Ông. Nhất đạo kỳ dị sóng gợn từ giữa hai người ra, Diệp Lăng cặp mắt bỗng nhiên biến thành hai màu trắng đen. Mộ Dung Bạch hoàng sợ thấy chẳng biết lúc nào chính mình dĩ nhiên thân ở một cái trời cùng đất đều là màu xám cho trong không gian. Đây là Hảo thuật, người cũng là đồng thuật sư. Mộ Dung Bạch La thất thanh. Đồng thuật sư cực là ít đòi, hắn là như vậy thời niên thiếu, tình cơ một cơ hội từ trong một cái sơn động nhận được một quyền truyền thừa, lĩnh ngộ cộng hưởng bí thuật, cũng tại mấy năm khổ tu sau thức tỉnh hai con người rồi mới miễn cưỡng có thể thi triển thạch hóa chi thuật tầng thứ nhất. Bằng vào này hai loại bí thuật, hắn thu được gia tộc coi trọng, con nhỏ tuổi liền bị đưa vào gia tộc thế lực chiếm cứ trong quân hiệp mạnh. Hiệu lực ở nhà mình một một trưởng bối mộ dung, kỳ giới trướng. Từ nay về sau, một bước lên trời, rất được mộ dung kỳ thưởng thức, phàm là hắn xuất thủ nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ quá. Không nghĩ tới hôm nay kỳ phùng đại thủ. Ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, mộ dung bạch bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên hắc bạch phân mình con người lạnh lùng nói, ngươi có thể thi triển đồng thuật thì như thế nào? Ta thành hóa chi thuật so ngươi trước thời gian phát động, chờ ngươi toàn thân thành hóa, trái tim chết đi lúc, ta sẽ tự từ nơi này thoát khốn, trận chiến này, còn là ta thắng. Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, phải không? Ngươi đều không nhìn thấy ta bí thuật tiểu dám nói ngươi nhất định thắng." Hai tay băng quyết, trong miệng thở khẽ một câu, "Hỏa nhà chi thuật." Ngay tại Mộ Dung Bạch hoảng sợ trong ánh mắt của, trong thiên địa bỗng dưng sinh ra vô số hỏa hồng sắc quạ đen, các cả kêu hướng về hắn bao vây lại, nhất khẩu khẩu tẩm thực thân thể của hắn. "Không được, không được, cứu mạng a." Mộ Dung Bạch bị dằn đạp chẳng chịu hỏa nha vây công, nhất khẩu khẩu như tẩm ăn lên hạ, rất nhanh thì hóa thành hư vô. Diệp Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, "Ngô Xuân, nghĩ rằng ta hỏa nha chi thuật cùng ngươi thạch thuật dạng, cần dài như vậy thời gian chuẩn bị sao?" Chương 280: Vĩ Hậu Trầm. Chúng kiếm khách hoàng sợ thấy trong lòng bọn họ không gì không thể thủ lĩnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, tại ngắn ngủn không tới thời gian một hơi thở trong, thất khiếu chảy ra huyết nhũn dần rồi y phục, thuận theo lòng bàn chân chậm dai chạy xuôi đến trên đất. Lại cạnh, hai tay của Mộ Dung Bạch vô lực rũ xuống, nghiêng đầu một cái, không có khí tức. Cho dù là chết, hắn vẫn duy trì đứng tư thế, tỏ ra vô cùng kỳ dị. Cơm ờ nờ nha, trốn. Không biết là ai kêu một tiếng, lưu lại mấy cái toàn thân mang thương kiếm khách kẻ gia quân, chạy trối chết. Diệp Lăng Thiên mở mắt ra, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Đồng thuật tỷ thí xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đây là thần hồn lực lượng tầm thứ trẻ giết, cái gọi là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Cũng may Hỏa Nha chi thuật thắng ở số lượng rất nhiều, khiến nhiều cắn chết voi, muốn là người bình thường, bị lôi vào bên trong không gian kia, Hỏa Nha tổn vệ, nửa phút là có thể phân sinh tử. Mà người này dĩ nhiên đồng dạng người mang đồng thuật, thần hồn lực lượng cực mạnh, Diệp Lăng Thiên hiểu mạng chính mình thần hồn suy yếu không thể không chế tạo càng nhiều hơn Hỏa Nha bằng vào số lượng một lần tổn vệ đối với phương, vì thế hao tổn lực lượng tự nhiên liền nhiều chút ít. Dưới chân bao trùm ra đá đã lan tràn đến trên đùi, muốn là chậm một chút nữa, lập tức có thể lan tràn đến nội bộ. Người kia nói đúng so đấu là tốc độ, ai nhanh người đó liền thắng. Đúng là vẫn còn ta thắng. Diệp Lăng Thiên chợt vặn cười một tiếng, đưa lên một chút chết lặng hai chân, đi về phía trước đi. Mộ Dung Bạch khuôn mặt thê lương như quỷ, hai miệng mắt trong mũi máu tươi chảy ra đông đặc ở trên mặt, hiển nhiên đã là chết không thể chết lại. Tay phải thăm dò vào đối với phương trong ngực lục lọi hai cái. Nói thật, đối phương cộng lượng bí thuật cùng hóa chi thuật đối với hắn mà nói vẫn có chút động tâm. Cộng hưởng bí thuật, hắn mặc dù biết nguyên lý, Nhưng là cụ thể thế nào thi triển, chính là không có đầu mối chút nào. Người này tuổi còn trẻ, nghĩ muốn chính mình lĩnh ngộ khả năng không lớn, chỉ có thể kỳ vọng hắn người mang truyền thừa a. Tay của Diệp Lăng Thiên đã mò tới một quyển cuộn da dê giấy như vậy gì đó, nhất thời trong lòng vui mừng, thật chẳng lẽ trên người. Đang lúc này, vốn đã đuối thấp đầu chết đi thi thể đột nhiên ở giữa sắp vỡ, người chết đột nhiên ngẩn đầu trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Diệp Lăng Thiên toàn thân lông tơ nổ lên, làm sao đều không nghĩ tới sẽ có như vậy một đòn. Quá gần, thật sự là quá gần. Cách chỉ có một thước, máu đập vào mặt căn bản đến không kịp né tránh. Bò cạp đuôi thượng đầm, Hoàng Phong Vĩ thượng trầm. Chẳng ai sẽ nghĩ đến một cái người chết dĩ nhiên tại sao khi chết còn ẩn tàng như vậy âm hiểm một chiêu. Quá âm hiểm, thật đáng sợ. Diệp Lăng Tiên hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, không kịp bất kỳ động tác, chỉ có thể chật vật đầu nghiêng một cái, tránh mi tâm vị trí trọng yếu. Thổi phù một tiếng, máu tươi lướt qua mép thai trực tiếp đâm chúng vai phải, nổ ra một đóa hoa máu, sâu đủ thấy xương. Phun xong đúng máu này mỗi tên sau, mộ dung bạch thân thể lúc này mới lung la lung lay ngã xuống đất. Diệp Lăng Tiên cố nén vai phải đau nhức, Bay nhanh tay trái lướt một cái, từ không gian chữ vật trong xuất ra một viên thuốc, một hơi nuốt xuống. Vừa mới một sát na kia, lại là liên thiểm nhập viêm dương cung thời gian cũng không có, chỉ có thể cắn răng liệu mạng bị thương mạnh mẽ chống đỡ lại rồi một kích này. Đen nhánh trong ngõ hẻm, Diệp Lăng Tiên tỏ hào hẹn. Cũng may những thứ kia hoặc là kiếm khách đều đã sợ vỡ mật, đã sớm rời đi, nếu không thấy chính mình suy yếu như vậy tăng thêm trọng thương, nói không chừng sẽ chen nhau lên, vậy thì thật thắng bại khó liệu rồi. Thật dài hít thở mấy tiếng, điều hòa trong cơ thể khí tức, lúc này mới bước đi qua, hùng hãn đạp nơi đá. Này chết hàng Liên chết đều muốn đến một chiêu như thế, thiếu chút nữa thì chết ở chỗ này. Quả nhiên là không thể khinh thường. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lại là sinh tử lưỡng trọng tiên. Này cái dao hấn thực sự quá lớn. Diệp Lăng Thiên cảm khái chứ, đưa tay từ người chết trong ngực lôi ra tấm kia lúc trước sợ được cuộn ra dê, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là nó. Hắn hài lòng cười cười, nhét vào chính mình không gian chữa vật trong. Ngõ hẻm này ngày mai sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ Diệp Thành, Diệp Lăng Thiên sắc mặt lạnh lùng, khó trách Vân Thúc cùng Hàn Thúc bọn họ đều muốn hắn chờ một chút, này Diệp Thành cũng rất thâm trầm đây. Từ hắn rời đi Du Lâm Tắc đến Diệp Thành, trung gian thời gian không lâu, đối với phương lại có thể nhanh như vậy tập trung chính mình, có thể thấy đối với Diệp Thành nắm trong tay đến mức nào. Có thể làm đến bước này, thân phận tuyệt không đơn giản. Diệp Thành mặc dù trên danh nghĩa lấy Thanh Vân Vệ làm chủ, qua nhiều năm như thế, trước kia Thanh Vân Vệ già già, chết chết, mới Thanh Vân Vệ mặc dù vẫn gọi là Thanh Vân Vệ, hơn phân nửa cũng là thẩm thấu rất nhiều lòng dạ khó lường người, đã sớm không phải ban đầu thuần túy Thanh Vân Vệ rồi. Thời gian thật sẽ cải biến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Thầm nghĩ, một cái ý niệm bỗng nhiên lóe qua bộ não có khả năng hay không liền phân thúc, hàn thúc bọn họ đều thay đổi. Diệp Lăng Tiên bị ý niệm của mình sợ hết hồn, liền đội vàng lắc đầu một cái, nói, "Sẽ không, sẽ không, những lao nhân này là Diệp ra nên tảng, bọn họ tuyệt đối sẽ không có nhị tâm." Vẫy vẫy đầu, đem những thứ hỗn ngang kia nghĩ bậy dứt bỏ, ánh mắt quét một vòng bốn phía. Nơi đây chết nhiều người như vậy, cảm ghét, hoán hận, sợ hãi mặt trái năng lượng rất nhiều, ngược lại là có thể thu thẩm, để phòng bất trắc. Nguy hiểm giết hết, trong hai mắt màu đen vẻ rút đi, Diệp Lăng Tiên đưa ra hai tay. Nhắm mắt lại, đan điền trong tử chân nguyên cuộn lên. Từng cột một hấp lực cường đại đem trong ngõ hẻm lơ lửng màu đen màu xám cho mặt trái năng lượng hấp dẫn qua đây. Trên lòng bàn tay hai cái vòng xoáy xuất hiện, mặt trái năng lượng như bách xuyên quy hải bình thường tràn vào tiến vào, thuận theo kinh mạch tiến nhập trong cơ thể đan điền trong tử hải. Một mặt khác sinh chi hải bên trong, chân nguyên tu ra, tựa hồ đang chống cự cái gì. Lĩnh Ngộ sinh tử ý sau, chính mình đan điền biến thành cái bộ dáng này, Diệp Lăng Thiên cũng không biết là tốt hay xấu, hết thể chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại có thể hấp thu những thứ này mặt trái năng lượng, tính là vì chính mình lưu lại một chiêu ám kỳ. Lẽ ra Trên chiến trường mặt trái năng lượng nhiều nhất, muốn là hấp thu số lượng lớn mặt trái năng lượng, chính mình sẽ trở nên cường đại dừng nào. Từng nghe nói có tà tu ngược sát phàm nhân thu thập bọn họ căm ghét năng lượng, có thể tốc thành mình ma công, huy lực đại tăng. Tà ma công pháp, thương thiên hại lý, hữu thương thiên hỏa, tu hành nhanh, huy lực lớn. Bao nhiêu tu sĩ không cách nào ngăn cản lực lượng cường đại mang tới cám dỗ, tự cam đoạ lạc, trở thành tà ma hàng ngũ. Mà Diệp Lăng Thiên cuối cùng là không muốn, không muốn chính mình trở nên cái dáng vẻ kia. Mỗi người gặp được hay là bất động, tính tình lại rất là trọng yếu. Tính cách quyết định vận mệnh. Như dừng phong như vậy một vị oán hận người chung quanh đối với hắn bất công, vì Tiên Đồ, vì cường đại không tiếc phản bội đồng bạn của mình, đối với cường giả không lưng quỷ gối, người như vậy thẹn thùng cùng với làm bạn. Con đường cường giả, cuối cùng là phải dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi tới điểm cuối. Nội tâm không đủ kiên định, thì như thế nào có thể leo đỉnh cao? Ngõ hẻm tràn ngập mảnh liệt huyết tinh khí, chính là vào nửa đêm đi ngang qua chó hoang đều không dám ở nơi này dừng lại. Đem tất cả mặt trái năng lượng hấp thu, Diệp Lăng tập tễnh đi vào trong bóng đêm. Chắc chắn rất nhanh Nơi này tiểu sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm toàn bộ diệp thành chấn động, vậy đều không phải là hắn nên suy tính chuyện. Chương 281, lộ ra ánh sáng. Diệp thành ra, hoàn toàn tinh mịch, thỉnh thoảng chuyển tới mấy tiếng chó hoang sủa điên cùng, nhưng lại không biết là đêm khuya trong cái nào kẻ xui xẹo túc giảm mà về trêu chọc chúng nó. Trong gió đêm đầu hẻm một gia đình cửa treo hoàng hôn đèn lồng đông đưa, bên trong chập trần đèn đuốc vụ sáng vụ sáng. Một tiếng gõ kẹt, một ga uống say không còn biết gì nam tử sờ mở cửa, lảo đảo, sơ ý một chút ngã nhào ở trong nó hẻm. Ừ, đây là nam tử nhãn thần thông đỏ. Miệng đầy mùi rượu, mơ mơ màng màng nhìn mình trên tay dính chất lòng màu đỏ. Hắn còn ngửi một cái, một cỗ nồng nặc huyết tinh khí kích thích hắn toàn thân kích linh linh run lên, cả người say trong phút chốc thức tỉnh. Đây là huyết, máu người, làm sao sẽ chạy tới chỗ này? Sợ hai trong nháy mắt vồ lấy rồi nội tâm của hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được trong ngõ hẻm nằm hơn 10 bộ thi thể. A, huyết, huyết, cứu mạng a. Trên mặt của hắn viết đầy kinh hoàng. Ban đêm một tiếng hét thảm truyền từ xa, giao xong, hắn nhắm hai mắt lại mở một cái, trợn trắng mắt, dưới chân mềm đúng, ngất đi. Sống sợ sợ bị sợ chóng luôn. Thảm như vậy gào kêu chọc đến một đám gắt đêm chó nuôi trong nhà sửa điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm gào cái gì gào? Gào cái gì nào? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nhà cách vách một gã mập mạp đại phụ khoác y phục đi ra, đẩy cửa giày mấy câu, khỏe mắt không cẩn thận liếc thấy cửa nhà mình lan tràn buông buông vết máu, vết máu đã dính đến mũi chân mình trên, nàng thê lương hét rầm lên. A! A! A! Nữ nhân rít gào, thanh âm bối dung địa. Trong ngày thường nàng vốn là sư tử hà đông giống. Đúng chi là đột nhiên tao ngộ như vậy kinh sợ, toàn bộ diệp thành đều đã bị kinh động. Rất nhanh, đội một tay cầm trường thương tuần tra lính gấp tới, người cầm đầu lớn tiếng quát, người đàn bà chen chua, gào tang sao? Chuyện gì xảy ra? Hả? Đột nhiên, hắn người được một hồi mãnh liệt huyết tinh khí chuyển tới, mặt liền biến sắc, la lên, "Mọi người cẩn thận, nơi này có người chết." Không có ai lại đi quan cái đó toàn thân run lẩy bảy người đàn bà chen chua, tên địa thủ lính vung tay lên một cái, sau lưng lính gấp từng cái tỏa ra. Mấy người vây đầu hẻm, cầm đầu người kia sắc mặt tái mét chậm đi vào. Dưới chân một đường đạp nửa đọng lại vết máu. Mượn ánh đèn yếu ớt, hắn thấy được từng cổ thi thể ngổn ngang nằm ở nơi đó, thi thể đã cứng ngắc. Một hồi gió đêm thổi qua, toàn bộ ngõ hẻm âm xâm sâm như là địa ngục. Hắn không lý do dùng mình một cái, nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lui ra, nói, "Phong tỏa nơi này, nhanh, đi bẩm báo tướng quân." "Vâng." Một gã lính gác quay đầu liền đi. Chết nhiều người như vậy, hơn nữa thi thể tiểu tùy ý như vậy vứt bỏ chứ, ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể quyết định, cần phải mau chóng báo lên. Phiết hai người To ý hai gã lính gắt đem hôn mê say rượu hán tử cùng mập mạp đại phụ khống chế lại, những thứ này đều là người trọng yếu chứng. Nam tử đứng tại trong gió đêm, nhéo một cái hai quả đấm, nội tâm cực kỳ tức giận. Gây chuyện lớn rồi rồi, làm sao lại vừa vặn là tại chính mình gắt đêm trong ngày này liên tiếp phát sinh đại sự. Vừa mới bên kia toàn bộ dân bản địa chỗ ở ầm ầm nổ tung, có người thấy mảng lớn nhà bay lên không, hóa thành bụi, hắn không thể không gấp phái nhóm lớn lính gắt trước đi điều tra bảo vệ hiện trường, cũng lập tức báo lên. Chuyện bên kia còn không có xử lý xong, bên này lại tới một vụ án giết người, từ tình huống hiện trường đến xem quả thực là phát điên, này ít nhất có mười mấy mạng người à. Tại Diệp Thành chô như vậy, trong ngày thường xuất hiện một cỗ thi thể không coi vào đâu. Đối với tuần tra gắt đêm lính gác mà nói, thấy thường xuyên, bọn họ sẽ nhanh chóng đem thi thể khiêng đi, hiện trường rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, chờ đến trời sáng thời điểm, hoàn toàn không thấy được trong đêm tối các loại bẩn thỉu, cũng không nhìn thấy mảy may người chết dấu vết. Ban ngày cùng đêm tối, cuối cùng duy trì ở một cái vi rượu cơ cấu bên trong, duy trì thăng bằng. Đối với những người bình thường kia mà nói, bọn họ thấy đều là tốt đẹp. Ám dạ chém giết, máu tươi cùng người chết đều không có quan hệ gì với bọn họ. Vậy mà hôm nay lại có người phá vỡ như vậy thăng bằng, còn để mấy người bình thường thấy được hết thệ các thứ này. Cầm đầu nam tử nội tâm cảm thấy vô cùng tức giận, ngươi không muốn biết duy trì một cái sung sướng tưởng hòa diệp thành, chúng ta rất mệt mỏi sao? Đột nhiên hắn buông lỏng quả đấm, toàn thân buông lỏng một chút, nội tâm dâng lên một kia vô lực bàng hoàng. Gặp phải kết quả như thế, cho dù là hắn cũng không thể ra sức. Rất nhanh, xa xa chuyển tới từng trận tiếng bước chân dồn dập, cầm đầu nam tử tinh thần đột nhiên rung một cái, thẳng tắp lòng dạ, nói, tướng quân, nơi đây phát sinh án mạng. Thuộc hạ đã sai người bảo vệ tốt hiện trường, bất luận kẻ nào không được đến gần. Rất tốt, người làm rất tốt." Mộ Dung Kỳ thần sắc âm trầm đi tới, vẫn không quên nhẹ nhàng miễn cưỡng đôi câu. Nếu như nói một mảnh kia dân bản địa chỗ ở xuất hiện dị thường còn thật bất ngờ nói, nơi này tình trạng chính là hắn sớm đã có dự liệu, chỉ là dự liệu kết cục dường như cùng tưởng tượng cũng không giống nhau. "Thuở ở vàng ngoài, ta vào xem một chút." Mộ Dung Kỳ trong lòng nặng nghề, phân phó nói. "Vâng." Tiên đàn ông kia khom người vừa nói, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lạch cạch. Lạch cạch. Dung Kỳ đạp ở trong vết máu Sen rệ cảm giác để hắn cảm thấy lòng nguội lạnh. Hắn lật nhìn một cỗ thi thể, kiểm tra thực hư vết thương một chút, nội tâm tức giận tại tích tụ. Lại lật nhìn một cỗ thi thể, kiểm tra thực hư vết thương một chút, thi thể tái nhận cứng ngắc khuôn mặt tại ánh sáng nhạt dưới ánh đèn có vẻ hơi kinh khủng, cái này làm cho nét mặt của hắn càng thêm tức giận. Những thứ này đều là người của hắn. Hắn đọc hiểu những người này trên mặt kinh hoàng, nói rõ đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thân là tướng quân, cũng không phải là có chuyện đều thuận lợi ra mặt, mà những người này chính là hắn đang xử lý một chút chính mình không có phương tiện ra mặt xử lý sự tình lúc tốt nhất đâu. Bây giờ Tay đau này gãy, sinh sinh bị người gãy, hắn làm sao có thể không tức giận? Hắn làm sao có thể không đau lòng? Mộ Dung Bạch Sao, hắn chợt nhớ tới, cái đó chưa bao giờ thất thủ, chính mình vô cùng thường thất hậu bối đệ tử, hắn ở đâu? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm? Chẳng lẽ hắn cũng đã chết sao? Mộ Dung Kỳ rất muốn biết, vì vậy, hắn bước nhanh hơn, đặt vô số huyết thủy từng cái liếc nhìn những thứ này chết đi từ lâu đã lâu thuộc hạ. Rất nhiều, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết danh tự. Bọn họ là một đám chết trong đêm tối người, cho tới bây giờ sẽ không có người nhớ được mặt của bọn hắn tên của bọn họ. Đầu hẻm lục tục tiến vào rất nhiều người. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức xấu trung quy là tỏa ra được rất nhanh, huống chi là tại Diệp Thành trong chết nhiều người như vậy. Đã rất nhiều năm không có chuyện lớn như vậy món, những thứ kia chết ở số xỉnh MU, không người biết được người, tự nhiên không có như vậy dù lễ. Tướng quân, như thế nào đây? Có phát hiện gì sao? Đầu hẻm chờ đợi chúng lính đất trong, có người hỏi. Mộ Dung Kỳ trong tay run lên, hắn thấy được cái thân ảnh kia, hắn thấy được Mộ Dung Bạch. Hắn cũng đã chết. Ánh mắt ngơ ngác nhìn cái này, máu me đầy mặt. Thất Khiếu chảy máu hậu bối đệ tử, Mộ Dung Kỳ khó có thể tưởng tượng nơi này tới cùng trải qua như thế nào chiến đấu mới sẽ tạo thành cảnh tượng thê thảm như vậy. Dù hắn việc trải qua núi thây biển máu, cứng rắn như sát nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Hắn chậm rãi đứng dậy, nội tâm tức giận phóng lên cao. Hắn nhớ tới rồi Tạ Khâu, nếu như không phải tà Khâu gắp lửa bỏ tay người, hắn thật vất vả tích góp lên này một đạo nhân mã làm sao sẽ toàn quân bị diệt. Ta sẽ vì các ngươi báo thủ, sát hại người của các ngươi muốn chết, cái đó đáng chết bên trái mập mạp cũng phải chết. Mộ Dung Kỳ răng nghiến lợi rẻ, xoay người lạnh lùng đi ra. Liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh tiếp, đội một đem bên trong thi thể đều mang lên phòng giữ sắp đi. Đội 2 xử lý hiện trường, quét sạch sẽ, kiểm tra cẩn thận có đầu mối hay không. Trước sau trái phải nhà ở cũng không muốn bỏ qua cho, nơi này tất cả khách trọ toàn bộ đánh vào đại lao chờ đợi thẩm vấn. Đội 3, dọc theo ngõ hẻm tản ra lục soát, phát hiện bất kỳ khả nghi đầu mối, mau bẩm báo. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp dạ, cấp tốc hành động. Chương 282, làm có dễ. Mở cửa, mở cửa, có không thấy toàn thân mang máu người chảy qua. Nhiều đội tuần tra lính gác dọc theo diệp thành rộng lớn đường phố chạy qua lại, gõ vô số phòng các cổng, không biết thức tỉnh bao nhiêu người mộng đẹp. Toàn bộ diệp thành đều đã thời dịểm hỗn loạn, Diệp Lăng Thiên lặng lẽ âm thầm vào ở nhờ sân nhỏ, hướng về đêm khuya còn giò xét tần lãng cười một cái, trốn vào bên trong phòng. Bên trong phòng Chu Tiểu Phong, Chu Tiểu Nguyện, Hùng Nam ba người uống say như chết, để nguyên quần áo mà nằm. Hai người là từ hai đồng lúc vẫn ở chung với nhau hảo huynh đệ, nhưng bởi vì tư chất tu hành vấn đề, một người đã sớm bước vào cơ kỳ, mà một người khác từ đầu đến cuối kẹt ở luyện khí kỳ. Chu Tiểu Phong không đành lòng đối diện ngày xưa huynh đệ lúc này mới lặng lẽ rời đi, tại ngọn núi nhỏ kia trong thôn Cô Đơn Dưỡng Lao, vậy mà lại gặp từ đường hầm không gian trong bị thương đi ra ngoài Diệp Lăng Thiên, để hắn lần nữa phá cảnh, nội tâm giấy lên cùng huynh đệ lại gặp khát vọng. Bây giờ, đi qua các loại đều theo ly rượu tiêu tán, huynh đệ hay là huynh đệ. Nhìn hai người bọn họ trong giấc ngộng vẫn nắm chặt hai tay của, Diệp Lăng Thiên cười một tiếng, thật là hảo huynh đệ. Ngay từ lúc vào nhà ở giữa cũng đã đổi qua rồi quần áo, ngược lại cũng không sợ, Diệp Lăng Thiên không có trì hoãn, tìm một chỗ yên tĩnh, xuất ra tấm kia truyền thừa giấy bằng da dê. Tinh tế tìm hiểu thêm mặt cộng hưởng bí thuật cùng thạch hóa chi thuật, cái khác hay là không đáng nhắc tới, một loại mới đồng thuật đối với hắn sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Diệp Lăng Thiên rất nhanh thì đắm chìm trong tu luyện trong đó. Bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Diệp Thánh bắt đầu thức tỉnh, phồn hoa mở hai mắt ra, náo nhiệt theo sau lưng. Diệp Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra, khỏe mắt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 2 giờ, nhưng bởi vì tự thân đồng dạng người mang đồng thuật quan hệ, hai loại bí thuật sơ bộ nhập môn này nhưng là một cái vui mừng thật lớn. Chu Tiểu Nguyệt mí mắt run rẩy mở mắt ra, lắc lắc trầm thống như sắt đầu. Tao mày mơ mơ màng màng nói, "Trời đã sáng, à, công tử, nguyên lai ngươi đã tỉnh, thuộc hạ còn muốn đi đang làm nhiệm vụ, đây tiểu bãi biệt, buổi tối lại đến." Thấy Diệp Lăng Thiên, hắn kinh ngạc một chút, hoàng đội vàng hành lễ. Diệp Lăng Thiên nói, "Ngươi đại khái không biết, tối hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ Diệp thành trong phòng trường loạn thành nhất nơi đây, ngươi cũng chứ không cần đi đang làm nhiệm vụ, đi Hàn thúc, Vân thúc nơi đó một chuyến, tự nói ta tìm bọn hắn." Nhưng không phải là nói, không có cái gì nhưng là, "Ngươi đi, đi tự nói ta nói." Diệp Lăng ngắt lời nói. "Thân là Diệp gia thành vệ, Thiếu chủ mệnh lệnh không thể không tử, Chu Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng, nói: "Vâng, thuộc hạ đây tử đi." Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí vô cùng lo lắng, hiếm thấy Diệp Thành tất cả nhân vật có mặt mũi đều đến, Diệp Vân Diệp Hàn ngồi ngay ngắn trước thủ, ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người quét qua. "Ai có thể nói cho ta biết, tới cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân vẻ mặt âm trầm nói, "Sáng sớm cùng đi, liền nghe được nói, trong một đêm, toàn bộ dân bản địa chỗ ở hóa thành bụi, tất cả dân bản địa đều biến mất, này sao lại thế này?" Diệp Thành bên trong cấm giết, tối hôm qua tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể vơi thay đường phố? Chuyện này là sao nữa? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Diệp Vân ánh mắt quét qua trên mặt mọi người, cuối cùng rơi vào Mộ Dung Kỳ trên người của, chỉ đích danh chất vấn, "Mộ Dung Kỳ, ngươi thân là Diệp thành thủ vệ tướng quân, là không phải có thể cho ta một cái đáp án?" Diệp Thành bạch tính an cư lạc nghiệp, mấy năm qua chưa bao giờ có chuyện như vậy, ngươi nói, tới cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Kỳ thân sắc bình tĩnh đứng dậy, đứng ở nơi đó, nhìn khắp bốn phía. Ngay tại 2 giờ trước, hắn trước đi Dương Hoa Trú ở tạm, đem Du Lâm Tắc phái tới 3 người toàn bộ xóa bỏ. Sau đó Huệ Trang thành người ghét người bộ dạng, đem toàn bộ trách nhiệm từ chối đến Du Lâm Tắc Thành chủ tà khâu trên người của. Hai cái này sự kiện, trải qua bổn tướng quân điều tra, đã được đến rồi chính xác tin tức. Người của ta nhận được tin báo, Du Lâm Tắc Thành chủ tà khâu dưới cờ có một nhánh hắc giáp quân bị một tên tiểu tử giệt sát, bọn họ phái người đổi tới Diệp Thành, cũng bị thắc bổn tướng quân tạo điều kiện dễ dàng, người của ta tra ra người này ngay tại dân bản địa chỗ ở bên trong, vì vậy đem tin tức tiết lộ cho đối với phương, nào biết đối với phương dĩ nhiên không để ý Diệp Thành quy củ, thuê người khác tại Diệp Thành người trong nghề hung Đưa đến dân bản địa cho ở biến mất, sát thủ đẫm. Máu đầu đường. Chuyện này, ta có trách nhiệm, không nên đem tin tức tiết lộ cho bọn họ, đưa đến hai khởi sự cái phát sinh, ta mộ dung kỳ cam nguyện chịu phạt. Mộ Dung Kỳ như thế lòng dạ thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại làm cho mọi người sức sở, đây là cái đó nhất quán ưu việt Mộ Dung Kỳ sao? Nhưng là cũng có rất ít người ở một bên cười lạnh, đây là bị ép, Và không hắn há sẽ thừa nhận. Nguyên nhân khẳng định không phải như vậy nguyên nhân, còn chân tướng tại chỗ ngược lại cũng không người nào biết. Diệp Vân hướng về Diệp Hàn nhìn một cái, hai người đúng rồi một ánh mắt. Người sau ho một tiếng, ung dung nói: "Mộ Dung tướng quân mấy năm nay lao khổ công cao, thỉnh thoảng phạm sai lầm, cũng có thể thông cảm được. Cụ thể chân tướng thế nào, còn cần điều tra, dân bản địa chỗ ở vốn là một cái quỷ dị nơi, trước kia cũng từng điều tra, căn bản là không có cách đi vào, ngược lại hao tổn không ít linh đệ, lúc này biến mất, ngược lại cũng không xấu." Diệp Han Dọng nói vừa chuyện, rất là tò mò mà nói: "Chỉ là, Mộ Dung tướng quân, có thể hay không giải thích một chút, người của người là như thế nào tiến nhập dân bản địa chỗ ở, lại là như thế nào phát hiện hành tung đối phương sao?" Nhắc tới, lão phu có thể rất hiếu kỳ đây. Mộ Dung Kỳ ánh mắt tại Diệp Hàn trên người dừng lại chốc lát, mà không cảm giác nói, người của ta cũng không có đi vào dân bản địa chỗ ở, chỉ là ở bên ngoài thấy hắn tiến vào bên trong mà thôi. Diệp Hàn ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi ngơ ngẩn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà lại không có dám không coi trọng hai lão nhân này. Diệp Thành có thể có hôm nay, này hai vị lão nhân không thể bỏ qua công lao, cho dù bây giờ già rồi, vẫn hổ huy vẫn còn. Mộ Dung Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt lạnh giá. Lão này nhìn như tại nói chuyện cho hắn, kỳ thật căn bản không phải Lại chỗ đều thấy rõ rồi, hai vị lao đại là muốn làm có dễ, Mộ Dung Kỳ hiển nhiên đụng phải trên họng súng. Thị phi khúc trực, tự có công đạo. Lão phu ở nơi này Diệp Thành vài chục năm, chưa bao giờ oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không thả quá một người xấu. Mộ Dung Kỳ, đã có bởi vì ngươi nói chuyện, ưu tạm không xử phạt ngươi, xin ngươi hãy tạm thời lưu ở trong thành, không thể tiện tiện rời, chờ đợi sự tình rõ ràng sau, này Diệp Thành thủ vệ tướng quân chức vẫn là của ngươi, các ngươi thấy thế nào? Diệp Vân ánh mắt đảo qua, chẳng là hỏi, kỳ thật đã kết luận. Được rồi, lộ ra kế hoạch rồi sao? Mở lúc này làm khó dễ, nghĩ muốn buộc ta rời đi. Thật là si nhân nằm mơ. Nơi này cũng không phải là ngươi lão quỷ này độc đoán. Mộ Dung Kỳ ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc một cái một cái phương hướng, nơi đó ngồi một vị lão nhân. Lão nhân họ Diệp, gọi là Diệp Nhất, hoặc có lẽ là là đã từng Diệp Nhất, đến nay Diệp Vô Thường. Diệp Vô Thường ho một tiếng, nói, "Ta tới nói một câu, sư phụ, vân thúc, sự tình không rõ trước tiểu gỡ Mộ Dung tướng quân trước, không khỏi bất công đi, mọi người nói, có phải hay không?" Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người khác. Chương 283: Diệp Vô Thường. Diệp Vô Thường vừa mở miệng, mọi người tại đây trong có người lộ ra một tia liếu nhiên mỉm cười, rối rít gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Diệp trưởng lão nói có đạo lý." Diệp Thành trong nghị sự đại sảnh, xếp hàng xuống 10 trôi ghế xếp, bên trái 5 cái, bên phải 5 cái, cùng Sương Thập đại trưởng lão. Bên trái lấy Diệp Vân cầm đầu, chủ quản Diệp Thành thuộc quyền tất cả nội chính, sản xuất, buôn bán, giao dịch. Mà bên phải 5 vị chính là lấy Diệp Hàn cầm đầu, chủ quản Diệp Thành nơi ở bên trong trị an, truy bắt cùng với hết thảy võ chuyện. Hai vị thủ lĩnh Diệp Vân Diệp Hàn dắt tay cùng ăn, lúc này mới có Diệp Thành đến nay phồn hoa. Nhưng là thời gian quá lâu, người là sẽ biến đổi. Long người giải tán, đội ngũ sẽ không tốt mang theo. Lúc ban đầu Thanh Vân vệ chia ra làm hai bộ phần, từ một cái thành nhỏ bắt đầu, một bộ phận Thanh Vân vệ bùng vũ khí xuống bắt đầu dẫn thân nông canh sản xuất, mà một phần khác thì lại phụ trách săn thú, chỉ an lính gác. Từng bước một Diệp Thành từ một cái biên hoang thành nhỏ đi tới hôm nay, nhưng mà có ít người dục vọng lại không thỏa mãn rồi. Lúc trước Diệp nhất, bây giờ Diệp vô thượng, dạ tâm bừng bừng theo sư phụ của mình Diệp Hàn từng bước một đi tới hôm nay một ở bên phải đứng thứ hai vị trí. Nhưng là, hắn đối với hai vị lão nhân Kiên Trì Diệp Gia thanh vân vệ một bộ kia hết sức khờ, qua nhiều năm như thế, chỗ này căn bản là không ra được, còn giữ vững những thứ đó hữu dụng không? Người hẳn vì mình mà sống, làm người không vì mình, thiên chu điệu gì ta. Nơi này cũng không có gì không được, muốn là tại Diệp ra, ta chính là một cái nô lệ, một người làm, ở chỗ này, ta là một trưởng lão, cao cao tại thượng người trên người, ta tại sao phải ra ngoài? Tại sao phải trở về? Chính hắn đổi tên Diệp Vô Thường, mặc dù còn duy trì họ Diệp Sau lưng tâm tư cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Mỗi lần Diệp Hàn giao phó hắn sắp xếp người đi tìm hiểu đi ra bí mật lúc, hắn chung quy là ngoài nóng trong lạnh, trên đầu môi đáp ứng, sau lưng lại khịt mũi coi thường. Hắn mặc dù không dám trắng trận phản kháng sư phụ của mình, trong tối nhưng lại lôi kéo một nhóm người, cho đến thực lực của mình đủ cường đại thời điểm, hắn liền bắt đầu công khai cùng sư phụ của mình đối nghịch. Qua mấy chục năm, hai người đều già rồi, Diệp Hàn mặc dù nhiều sống hơn 20 năm, nhưng đã đến hậu kỳ, tu vi lại gần giống như, thêm vào Diệp Vô Thường căn cơ đã thành, thật muốn liều chết đánh cược một lần. Diệp Thành tất nhiên lui bại, Diệp Vân, Diệp Hàn không muốn chính mình tự tay mang vào Thanh Vân Vệ đệ tử Lâm vào tuyệt cảnh, chuyện này liền nhịn xuống, 10 trôi ghế xếp cuối cùng liền sinh sinh chia ra thành hai phe thế lực, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Vô Thường lúc mở miệng cái loại này dương dương đắc ý tư thái, Diệp Hàn nhìn đến trong lòng giận hờn, tên đệ tử này vốn là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử, bây giờ lại thành một cái đôi to khó gây tai họa. Liết mắt một cái Diệp Hàn biểu tình, Diệp Vô Thường không thèm để ý chút nào nói, sư phụ, ngài xem, mọi người đều không đồng ý đây, vẫn thúc ngài không phải nói Ngài gần đây công bình công chính sao? Mọi người đều không đồng ý chuyện, làm sao xem đều không công bình không công chính đi, ngài nói đúng không? Diệp Vân mặt không cảm giác nói, Diệp vô Thường trưởng Lao nói đúng lắm, là Lao phu suy nghĩ không chu toàn, chuyện này bàn lại a. Diệp Thành liên tục gặp biến cố, dân chúng trong thành nhất định sợ hãi, các ngươi mỗi người an bài song xuôi, làm tốt trấn an công việc, trong thành lính gác nhất định phải tận chức tận trách, phát hiện không hợp pháp người, định muốn nghiêm trị không tha. Diệp vô Thường đứng lên nói, Vân thúc nói đúng lắm, những chuyện nhỏ nhặt này, tiểu chất này sẽ xuống ngay an bài, sư phụ cũng mệt mỏi. Chào hai vị tốt nghỉ ngơi đi, những việc này tự có chúng ta những người này làm đây, mọi người nói có phải không? Nhưng mà lần này, lại không có bao nhiêu người gật đầu phụ họa, cái này làm cho Diệp Vô Thường khỏe mắt thoáng qua một tia hung ác. Mặc dù đều biết Diệp Vô Thường lòng hung giả thú, giã tâm bừng bừng, nhưng là không chút kiêng kỵ như vậy bày ra mình tư thái, hơi bị quá mức phách đối. Diệp Han nặng nghề hư lạnh một tiếng, hung hán vô bàn một cái tỏ vẻ bất mãn. Diệp Vô Thường lơ đến cười cười, sư phụ, lão nhân ra ngài đều lớn tuổi như vậy rồi, vẫn như thế đại hòa khí, bất giận, bất giận. Đồ nhi này sẽ xuống ngay an bài, Vân Úc, cáo tử. Diệp Vũ Thường nên ngang mà đi, mọi người rối rít đứng dậy ôm quyền rời đi. Thân cận Diệp vô Thường đó phe trưởng lao lúc rời đi ngẩn đầu đỡ ngực, từng cái mặt mày hớn hở, mà thân cận Diệp Vân Diệp hẳn chính là chân mày khẩn túc, tâm sự nặng nề. Mộ Dung Kỷ cười phất tay háo rời đi, cái loại này khinh miệt cười sâu sắc đau nhói hai vị lao nhân trái tim. Chu Tiểu Nguyệt nhìn một cái mọi người phải ra đến, cũng quýt trốn trong một cái góc, yên tĩnh chờ tất cả mọi người đều đi qua. "Đều đi, đều đi, đi xa xa." Diệp Hàn Tâm tình cực kém, điên cuồng hét lên một bên thị nữ kinh hồn táng đảm lui ra ngoài. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, trống rỗng, thị nữ lính gác đều bị hai người đánh ra. Đã lâu, Diệp Hàn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lầm bầm nói, thật là mất mà ta, ra môn bất hiếu, ra khỏi như vậy một cái nghiệt chướng, bây giờ phe cánh đã phong, ngược lại càng thêm không đem ta cái lao ra hỏa này để ở trong mắt. Diệp Vân thở dài một cái, Diệp vô thường chuyện đúng là vô cùng phiền thoái, môi hở răng lạnh, nhưng mà này một dạng thị chính là một quả tuyệt đại u lưu lại chỉ có thể kéo suy sụp chính mình, nghĩ muốn cắn mất. Lấy thực lực hôm nay, lại lo lắng lưỡng bại câu thương. Thật là đuôi to khó dẫy." Diệp Vân suy nghĩ một chút, nếu mày nói, không biết thiếu chủ thế nào, đêm qua sự tình, mộ dung kỳ nhất định là lấy được tin tức, người của bọn hắn bắt đầu hành động, xem chừng người chết hẳn là hắn bên kia, thiếu chủ hẳn không có chuyện. Diệp Hàn hít sâu một hơi, bình phục sao động tâm tình, khẽ thở dài, "Ai, thật là mất mặt, chúng ta hai cái lao ra hỏa, cuối cùng ngược lại bị chính mình làm hại, sớm biết năm đó sẽ không nên cứu cái này làng tệ tử." Diệp Vân trong hai mắt thoáng qua một tia cơ trí quan mạng, lạnh lùng nói, "Nói cái gì đều trễ, thiếu chủ nếu đã tới" Cái này diệp thành vậy thì nhất định phải là thiếu chủ, ai cung cấp không đi. Nếu ai dám nhảy ra, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Diệp Hàn nghe vậy, phân trấn Định Liêu Định có chút cổng lưng xui xẻo, nói: lao đầu, thừa diệp chúng ta hai cái lao ra hỏa vẫn còn, đầu này Bạch Nhã Lang, nhất định phải trừ đi. Hắn lân ta quá già rồi sao?" "Hừ. Nhiều năm như vậy, con cờ của ta cũng không phải là ở bề ngoài thấy điểm này. Đến đến, chúng ta lại đến thảo luận thảo luận." Chu tiểu nguyệt thấy tất cả mọi người đều rời đi, liền thị nữ linh gác đều bị đánh đi ra, đáy lòng có chút lo lắng. Không biết có nên vào hay không, nhưng là nhớ tới công tử ánh mắt, hắn kích linh linh run lên, cắn răng đẩy ra đại thính nghị sự đại môn. Kết. Đại môn đẩy ra, trong bóng tối hai lão già ở nơi nào nói gì, Diệp Vân không vui ngừng đầu, đang muốn quát lớn, kết quả phát hiện là Chu Tiểu Nguyệt, nhất thời đại hỷ, người nói, Tiểu Nguyệt tới à, đến đến, mau tới đây. Tới bao lâu? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, thiếu chủ bên đó như thế nào rồi hả? Chu Tiểu Nguyệt nhìn một cái hai vị lão nhân muốn đứng lên, hoảng vội vàng tiến lên nói, hai vị đại nhân ngồi xuống, ngồi xuống, xuống có một hồi Là thiếu chủ muốn thuộc hạ tới, nói là nhất định phải mau chóng an bài gặp mặt. Chu tiểu nguyệt tựa hồ sợ hai vị trách cứ dáng vẻ, vội vàng giải thích, thuộc hạ nói, hai vị lao đại nhân nói phải đợi mấy ngày, nhưng là thiếu chủ nhất định muốn thuộc hạ qua đây, thuộc hạ tiểu đành phải tới. Chương 284, Quyết liệt. Diệp Vân khoát tay một cái, Hiền Hòa nói, không cần lo lắng, thiếu chủ nói cái gì là làm cái đó. Lão Hàn A nhắc tới, chúng ta nhưng là có hơn 80 năm không có thấy thiếu chủ, cũng không biết hắn tới cùng thế nào, này đã có tuổi chính là trí nhớ sai, lần trước lúc tới hỏi, tiểu ngươi ta Thiếu chủ bây giờ tới cùng hình răng gì? Diệp Hàn xoay đầu lại, khao khát nói, đúng vậy, nhắc tới, Lao Phu cũng rất hiếu kỳ đây. Chu Tiểu Nguyệt nhìn hai người một cái, thần sắc cổ quái nói, đến thời điểm các ngươi sẽ giật mình, thiếu chủ. Hắn còn cùng 80 năm trước giống nhau như lúc, một điểm cũng không có thay đổi. Cái gì? Cái này không thể nào. Hai vị Lao nhân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng liền hô. Chu Tiểu Nguyệt nói, đến thời điểm các ngươi thấy liền biết rồi, lần thứ nhất gặp thời điểm, thuộc hạ cũng sợ hết hồn đây. Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặt. đã lâu Diệp Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Ta hiểu rồi." Diệp Hàn cũng cười nói: "Ta cũng biết." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Diệp Vân cười nói: "Ngươi nói xem, mấy thập niên lão giao tỉnh, hai người phần lớn thời điểm đều có thể tâm ý tương thông, có thể nghĩ đến cùng nhau đi." Diệp Hàn cười nói: "Thiếu chủ nhất định là gần đây mới xuất thế, không có việc trải qua phương này không gian thời gian gột rửa nếu không sẽ không một mạch duy trì dáng vẻ trước kia." "Thiện." Diệp Vân cười nói: "Cũng được, chúng ta an bài một chút, đi lên đón thiếu chủ đi, ta nhưng là có thật lâu không gặp, có thể ở sinh thời gặp lại thiếu chủ." cũng coi là chết cũng không tiếc rồi." Diệp Hàn gật gật đầu nói, "Là muốn an bài một chút rồi, cái gì tới sẽ tới, nên làm kết thúc, cũng muốn làm kết thúc rồi." Hai người trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại cùng không còn khi trước do dự bất quyết. Lúc một khoảnh ung thư uy hiếp được sinh mạng thời điểm, coi như là nhị đau, cũng muốn đem nó cắt đi. "Người đâu à? Diệp Vân cao kêu một tiếng. "Tại, trưởng Lao có gì phân phó?" Cửa hộ vệ đẩy cửa tiến vào nói, Người đi đem phụ trách thanh vân vệ." Diệp Vân đang muốn nói, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thân bẩm báo. "Khởi bẩm trưởng Chu tướng quân trở lại. Một gã hộ vệ cao giọng bẩm báo: "Là Thiếu Long sao?" Diệp Hàn đại hỉ, cao giọng nói: "Ngoài cửa một cái hán tử dâu quay nón bước nhanh tiến vào, cười to nói: "Là ta, Hàn Thúc, Vân Thúc, ta đã trở về. Ồ, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tại à?" Chu Thiếu Long vừa tiến đến, cho Diệp Vân, Diệp Hàn thấy cái lễ, lại phát hiện Chu Tiểu Nguyệt cũng tại. Diệp Vân khẽ mắt mang lệ, luôn miệng nói: "Được được được, ngươi trở lại thì tốt rồi." "Vừa đúng, vừa mới Tiểu Nguyệt qua đây đưa tin, nói thiếu chủ tỉnh chúng ta hai cái lao ra hỏa đi gặp mặt. Hai chúng ta thương nghị một chút." Cảm thấy là thời điểm than bại, Chu Thiếu Long sắc mặt ngưng tụ, nói: "Diệp Vô Thường gần đây thế nào?" Lại chọc ngài tức giận. "Thật là hô trưởng." Diệp Han thở dài một cái, đau lòng nhức góc mà nói: "Nào chỉ là chọc chúng ta sinh khí, là càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Đầu này Bạch Nhã Lang, là thời điểm trừ đi." Chu Tiểu Nguyệt ở một bên sẽ thấy sự tình nhỏ giọng nói một lần. Chu Thiếu Long trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, nói: "Thật là lẽ nào lại như vậy, mấy năm nay ta không có ở đây giữ thành, người này lại dám lớn lối như vậy, ta Chu Thiếu Long người thứ nhất không buông tha hán. Thành Vân Vệ trong, Chu Tiểu Long từng được Diệp Lăng Thiên truyền thụ phần tiên cuốn pháp, thêm vào tự thân tư chất phi phạm, một thân tu vi đỉnh cao nhất, được xưng Diệp Trong thành đệ nhất cường giả. Chỉ là Chu Thiếu Long tâm tiêu Chu Tiểu Phong biến mất một chuyện, thêm vào nghĩ muốn xông ra phương này không gian tìm Diệp Lăng Thiên tâm tư mãnh liệt, hơn nửa thời điểm đều tại du lịch khắp nơi, kiêm thăm dò các nơi tình báo. Vài năm không có ở, không nghĩ tới Diệp Trong thành dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy biến cố. Chu Thiếu Long đau lòng nhìn Di Vân, giập hàng một cái, nói: "Vân thúc, các ngươi vừa già rồi chút ít, đều là của ta sai, cho các ngươi quan tâm." Diệp Vân lắc đầu một cái, nói, có thể thấy được thiếu chủ, hết thể đều là đang giá. Chúng ta hay là mau chóng an bài a? Rất nhanh, Từng Đạo mịt mờ mệnh lệnh thông qua kênh đặc thù an bài Song xuôi, Diệp Hàn đem những thứ này nằm ẩn nút con cờ mở động. Diệp Vân đồng dạng lưu có hậu thủ, đem tình báo thăm dò đến đối với Phương Trung Thành nhân vật an bài một chút nhiệm vụ khẩn cấp phái ra đi, phân hóa thực lực của đối phương. Toàn bộ Diệp Thành dường như bắt đầu động, không chỉ là Diệp Vân, Diệp Hàn, còn có Diệp Vô Thường, dung, kỳ bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Tại trong một gian thất, hai người đối diện mà ngồi. Mộ Dung Kỳ nói, mới vừa lấy được tin tức, Chu Thiếu Long đã trở lại, hơn nữa cùng đó hai cái lao ra hỏa đã gặp được rồi mặt. Chu Thiếu Long, Diệp Vô Thường cắn răng nghiến lợi vang ra danh tự này, trong ánh mắt phun ra hảo quang kiều hận. Năm đó Diệp Lăng Thiên đưa hắn đánh bại, hại hắn ở trước mặt mọi người mất thể diện, tên Diệp Nhất tiểu là một cái xỉ nhục. Chu Thiếu Long là Diệp Lăng Thiên cửa hại người tiến vào, năm đó Diệp Nhất thỉnh thoảng đi khi dễ một hồi Chu Thiếu Long tam huynh đệ, thỏa mãn chính mình nội tâm điểm kia đáng thương báo thù chi tâm. Không nghĩ tới tiến nhập bên này không gian sau, Chu Thiếu Long một đường phá cảnh. Dĩ nhiên tại một lần thi đấu bên trong đưa hắn đánh bại, hoàn toàn cướp đi tên diệp nhất. Diệp nhất là Cô Nhi, bị Diệp Hàn Thu nhận sau ở lại Thanh Vân Vệ trong, tên của hắn cũ vẫn là một danh hiệu. Hắn liều mạng nỗ lực, cuối cùng rốt cuộc đoạt được số 1, bị người tôn trở thành diệp nhất. Diệp nhất danh tự này nương theo hắn rất nhiều năm, nhưng mà cuối cùng dĩ nhiên bị người cướp đi, diệp nhất nội tâm căm ghét có thể tưởng tượng được. Chính hắn đổi tên Diệp Vô Thường, từ nay tức giận phần đấu, nhiều mặt kết giao, rốt cuộc tại Thanh Vân Vệ Tròng có một chỗ ngồi cho mình, cuối cùng thành công tại Diệp Thành thập đại trưởng lão trong chiếm cứ một vị trí, lúc này mới có hôm nay. Diệp Vô Thường dông nhiên mặt không biểu tình lên, thản nhiên nói, "Bọn họ còn nói cái gì?" Cụ thể không biết, nhưng là nghe nói, có chút thân cận bọn họ đó phe thanh vân vệ bị tiêu qua. Mộ Dung Kỳ nói, "Tại hai người trong hợp tác, Mộ Dung Kỳ phụ trách tình báo cùng với xử lý một chút riêng tư sự tình, mà Diệp Vô Thường ưu thế lớn nhất hay là ở đối với thanh vân vệ thâm thấu." Năm đó, Mộ Dung Kỳ diệp thành thủ vệ tướng quân chức hay là hắn toàn lực mưu cấp lại. "Đúng rồi, ngươi ngày đó nói, nghe được hai cái lão gia hỏa nói thiếu chủ." Diệp Vô Thường dông nhiên nói, "Ừ." Mộ Dung Kỳ gật đầu. Ta hoài nghi là du lâm tắc cả khâu truy ná thiếu niên thiếu niên đó hẳn không phải là nếu quả như thật là thiếu chủ nói tám mười mấy năm qua đi rồi trí ít hẳn cùng ta cũng như thế là trung niên đến giàn mua dáng vẻ. Diệp vô thường lơ đến vừa nói hoàn toàn đến lòng Mộ dung kỳ gật đầu một cái mặc dù nội tâm mơ hồ suy đoán nhưng là muốn đến tám mười mấy năm qua đi rồi coi như là lại có thuật chú nhan cũng không khả năng như trên bức họa trẻ tuổi như vậy Diệp vô thường đỗ nhiên nói chúng ta cũng hẳn ăn bài một chút này hai cái lao ra hỏa ta là càng xem càng nhìn khó chịu rước quát chúng ta từ hoặc là không làm không thì làm chết để, một lưới bắt hết bọn họ. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia sắc khí, cả kinh mộ dung kỳ nội tâm giận mình, mặc dù hắn cũng từng nghĩ qua như vậy, nhưng không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy. Đã lâu, mộ dung kỳ gật đầu lia liệng. Đồ cùng nhi truy kiến, một hồi sát hại lại sắp tới. Chương 285, cuối cùng gặp lại. Gió mát tung dung, Diệp Thành mặt trời lên mặt trăng lặn. Đối với Diệp Thành người bình thường mà nói, ngày này không có thay đổi gì. Nghe đồn bên trong thành có giết người án mạng, hơn nữa toàn bộ dân bản địa châu ở Cái đó chỗ thần bí ẩm ấm cách ra, biến mất. Đó cuối cùng là nghe đồn bậy bạ nghe đồn, chỉ có rất ít người hiểu chân tướng. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, người bình thường như cũ bận rộn, lung tung không có mục đích còn sống. Diệp Lăng Thiên dặn dò tất cả mọi người tăng cường đề phòng, không được ra ngoài sau liền tiếp tục dốc lòng tu luyện. Mới được bí thuật mặc dù nhập môn, lại vẫn có đáng giá nghiên cứu, đáng giá tinh tế nghiền ngấm, thời gian tự có vô cùng thú vui. Đong đong đong. Trạm Vọng, ngoài cửa hộ vệ gõ cửa, nói: "Công tử, có người cầu kiến." Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, Vài Chu Tiểu Nguyệt ra ngoài chọn một ngày, vẫn chưa về, chẳng lẽ là bọn họ tới? Suy nghĩ muốn là thấy Vân Thúc, Hàn Phúc, thật là là trông đợi bao lâu chuyện a. Diệp Lăng Tiên liền vội vàng đứng lên, nói: "Mong mời, không, ta tự mình đi." Đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa mọi người không người đứng ở hai bên, cửa Chu tiểu phòng, Chu Thiếu Long chính đỡ hai vị mạo điệt lao nhân chậm rãi tiến vào. Có trong nháy mắt thời gian dường như đình chỉ. Vân Phúc, Hàn Phúc. Diệp Lăng Tiên khỏe mắt một lượt, bước nhanh về phía trước. "Thiếu chủ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi." Hai vị lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Bàn tay nắm thật chặt tay của Diệp Lăng Thiên, dường như có vô số lời muốn nói, lại cũng không biết từ đâu mở miệng, ở là tất cả ngữ là được nưng nghẹn. Chu Thiếu Long cùng Chu Tiểu Phong cố ý tránh ra một bước, bọn họ biết này hai vị lão nhân ý nghị sâu trong nội tâm, có lẽ để cho bọn họ tận tình phát tiết tốt hơn một chút. Đã lâu, Diệp Vân lao khỏe mắt một cái vệt nước mắt, khàn khàn nói, "Tiểu Nguyệt nói ngươi vẫn là trẻ tuổi như vậy, chúng ta hai cái lao ra hỏa còn chưa tin, nhìn thấy ngươi thật như vậy, lao phu thật sự là." Diệp Lăng Thiên nhìn hai vị mạo điệt chi niên lão nhân, trong lòng đau xót, khốc lắc nói, "Vân thuốc, Hàn thúc, Các ngươi làm sao? Các ngươi làm sao? Đứa nhỏ đốc, người đều là biết về già, tu sĩ cũng giống vậy, già rồi già rồi có thể thấy thiếu chủ cũng coi là đủ hài lòng. Diệp Vân Hiền Hòa sở Diệp Lăng tiên đầu, chưa bao giờ có dễ dàng cùng thỏa mãn. Diệp Hàn ở một bên nhìn, cũng là tâm tình kích động. Diệp Lăng tiên núng núng mũi, nói, Vân Thúc, Hàn Thúc, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi lần nữa trẻ tuổi trở lại. Diệp Hàn lắc đầu một cái, nói, sinh tử do mệnh, sống đến cái này tuổi lão phu đã là thỏa mãn, chỉ là hối hận ban đầu không có nghe thiếu chủ nói. Làm chê lại những người này tiền đồ. Chu Thiếu Long lên tiếng nói, Hàn Thúc, chúng ta chưa bao giờ trách ngại. Diệp Vân vội vàng nói, đây là Lao Phu sai, nếu không phải ban đầu lão Phu dùng gia tộc triệu hóa lệnh Lao Hàn hắn cũng sẽ không không quan tâm Thiếu chủ an bài kiên quyết tới, kết quả lâm vào nơi đây. Diệp Long Tiên lắc đầu một cái, nói, ta như thế nào lại trách các người đây, ta so với các ngươi còn muốn sớm tiến vào đây. Cái gì? Mọi người thất kinh, liền hô không thể nào, sớm tiến vào làm sao còn có thể giữ còn trẻ như vậy. Chuyện này một lời khó nói hết, đến, Vân Thúc, Hàn Thúc ngài ngồi Thật nếu nói, đây chính là thật lâu một cái cố sự đây. Diệp lăng tiên cười nói. Không việc gì, không việc gì, chúng ta hai cái lao ra hỏa mặc dù ra rồi, nghe chuyện xưa thời gian vẫn phải có. Diệp vân cười ha ha, thuận thế ngồi xuống. Mọi người thuận thế tất cả ngồi xuống, chu thiếu long thấy bên cạnh có cái cường tráng hán tử vẫn nhìn chầm chầm vào hắn nhìn, mặt đầy dáng vẽ kích động. Hắn nghi ngờ nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào. Hùng nham vội la lên, sư phụ, là ta, là ta hả, tiểu bằng hưu à, ngài còn nhớ thanh phong thành bên ngoài tiểu sao? tiểu bằng Hữu sao Trương Phong Tiêu cục hộ vệ thiếu chút nữa phun lên tiếng, trong mắt bọn họ lao đại, cao lớn như vậy vì mãnh đại khối đầu, khi còn bé ngoại hiệu kêu tiểu bằng hữu. Buồn cười quá. Nhưng là bọn họ không dám cười, dùng sức kìm nén, ngẹn thật khổ cực, sắc mặt đều đỏ. Chu Thiếu Long chớp mắt một cái, cười nói, "Là ngươi tiểu quỷ này đầu à, làm sao cũng ở nơi đây." Hùng nham gãi đầu một cái, ha ha cười nói, "Biết công tử muốn tới Diệp Thành, ta mang lấy thủ hạ theo công tử cùng đi đến." Chu Thiếu Long gật đầu một cái, nói, "Rất tốt, không sai." Nói xong, ánh mắt của hắn tựu đặt ở Diệp Lăng trên người. Diệp Lăng Tiên liền từ ban đầu phát hiện thượng cổ di tích bắt đầu, hắn vừa vận tại phụ cận, trước tiên tiến vào sự tỉnh, cùng với phát hiện mình té xỉu trong sơn động, từ trong sơn động đi ra phát hiện tại Thanh Phong thành phụ cận sự tỉnh, đoạn đường này đến phát hiện mỗi thứ thành trì lớn dân bản địa cho ở tình huống cùng thần ma thần điện quỷ dị cũng lớn đến mức nói một lần, lại nói chính mình đối với này, điệu tốc độ thời gian trôi qua phòng đoán, nghe hai vị lao nhân không khỏi thổ thức. Diệp Vân cau mày nói, nói như vậy, kỳ thật ở bên ngoài thời gian cũng chưa qua đi rất lâu, chỉ là chúng ta ở chỗ này tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh mà thôi. Diệp Lăng Tiên gật gật đầu nói, "Ta là như vậy suy đoán, nhưng là còn cần chứng cứ, đây cũng là tại sao nhất định muốn Vân Thúc, Hàn Thúc bảo trọng thân thể nguyên nhân, ta kiên tin chúng ta nhất định có thể đi ra. Quá hai ngày, ta sẽ đích thân luyện chế một chút đang dược, vì ngày điều chỉnh thân thể, cũng có thể chống đỡ nổi." Hai vị lao nhân ánh mắt rung rung, kích động không thôi. Diệp Lăng Tiên tiếp tục nói, "Ngày hôm qua ta đi dân bản địa chỗ ở dò xét qua rồi, bên trong bí mật liên quan đến đường ra mấu chốt, ta phải gấp rút thời gian, cho nên sáng sớm hôm nay ta để cho Tiểu Nguyệt đi mời Vân Thúc Hàn Thúc qua đây." Hai vị lao nhân hai mắt nhìn nhau một cái, Diệp Vân nói, đêm qua sự tình là thiếu chủ làm ra. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, trầm giọng nói, không sai, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thành loạn như vậy, đi ra dĩ nhiên gặp phải sát thủ, thiếu chút nữa không về được. Diệp Hàn Lao nhân xấu hổ nói, đều là thuộc hạ vô năng, lão phu trông coi Diệp Thành võ chuyện nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên ra chuyện lớn như vậy. Lắc đầu một cái, Diệp Lăng Tiên nói, ta đoán này Diệp Thành không yên ổn nhất định là phía sau có một thế lực quấy phá, cho nên chúng ta muốn tiên hạ thủ vi thượng, đã không có thời gian đi kéo dài rồi. Diệp Vân nói, Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, hôm nay thương nghị cả ngày, thỏa thuận hành động lập tức phải triển khai. Diệp Lăng Tiên không có đi hỏi hành động chi tiết cụ thể, hắn nói, chờ sắp xếp cẩn thận Diệp Thành sự tình, ta cần phải đi xa nhà một chuyến, Diệp Thành nơi này cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉnh đốn quân bị, rất có thể đến thời điểm còn có một trận đại chiến muốn đánh. Làm sao? Thiếu chủ mới tới tiểu môn đi. Diệp Vân kinh ngạc nói, không có cách nào thời gian cấp bách, ta mơ hồ cảm giác một câu nguy cơ tại tới gần, cần phải đến tại câu nguy cơ này tới trước, Chính cứ chủ động, tốt nhất là có thể phá vỡ phương này không gian trở lại Vũ Nguyệt Thành đi. Vũ Nguyệt Thành? Cảm giác đã thật là xa xôi nữa à? Diệp Hàng thở dài, đông Nhiên ánh mắt trở nên trở nên kiên nghị, thiếu chủ cứ việc bung tay đi làm, Diệp Thành nơi này không có vấn đề. Ở nơi này, phía trước dống nhiên chuyển tới một hồi tiếng ồn ào cắt đứt mọi người nói chuyện cũ, Diệp Vân thầm giận, cho cái ánh mắt, nói, phải một người đi xem một chút, tới cùng chuyện gì xảy ra. Chu Tiểu Phong đứng lên nói, hay là ta đi đi. Diệp Lăng Tiên gật đầu, nói, người đi tốt nhất. Chương 286, một bình nước tương đưa tới tham án. Cửa Một gã nam tử bình thường đang cùng với cửa tiệm chủ nhân cái vã, trong tay nắm bình nước tương. Chu Tiểu Phong đi ra ngoài, những mày nói, chuyện gì xảy ra? Ôn ao gì thế? Tước chừng là Chu Tiểu Phong trên người khí độ, nhìn một cái tiểu tử không là người bình thường, tên kia nam tử bình thường nắm lấy trong tay đám tử, hét lên, cái này phải hỏi hắn, ta từ này lao đầu ra đánh nước tương, trở về nấu cơm, nhìn một cái, kết quả toàn bộ đều là mực, tối đen, nhà chúng ta tiểu tử ăn này mực làm món ăn, bây giờ bao tử vô cùng đau đớn, tất cả mọi người đến phân xử thử, ta có phải hay không nên tìm hắn đòi. Nhà hắn bán hàng dạ Ta tìm hắn mỏi. Đại trạm vào tối, chính là bình thường gia đình nấu cơm thời điểm, bây giờ nghe người người ra lão này tiệm gì đó là hàng giả, rối rít xì xào bàn tán lên. Không nhìn ra à, lão đú cái tiệm này mở ít nhất hơn 10 năm, cũng coi như cửa hiệu lâu đời rồi, nguyên lai like hắn bán hàng giả à. Đúng vậy, đúng vậy, lần sau kiên quyết không thể ở chỗ này mua, muốn là hại tử ăn hỏng rồi, có thể lên gớm. Bên cạnh hàng xóm láng giềng, cô ba bà tám nói thầm, chỉ chỉ cho chó. Cửa tiệm chủ nhân nghẹn đỏ mặt, ngón tay run run rẩy rẩy nói, "Ngươi, ngươi nói bậy." Ta cửa hàng này mười mấy năm uy tín, làm đều là buôn bán nhỏ, nơi nào sẽ có hàng giả, rõ ràng. Rõ ràng là ngươi đeo xấu. Nam tử bình thường cười lạnh, nói, sự thật đang ở trước mắt, ngươi chớ có nguy biện, hôm nay ngươi nếu là không cho ta lời giải thích, ha <cười> ha, ta để cho tất cả mọi người mà thấy rõ mặt mũi thực của ngươi. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Lao đô mấy chục tuổi lão nhân ra, cho tới bây giờ không có bị như vậy đeo xấu, dẫn đến toàn thân run rẩy. Chu Tiểu Phong nhìn một cái địa bộ này không đúng, vội vàng tiến lên quên đủ, lão nhân gia đừng nóng, để cho ta tới xử lý. Nói xong, hắn xoay người hướng về tên kia nam tử bình thường nói: "Ngươi nói ngươi nước tương là tại nhà hắn đánh, là chuyện khi nào? Hũ nước tương cho ta nhìn xem một chút, có phải hay không đeo xấu thử một lần liền biết." Nam tử bình thường cảnh giác nhìn Chu Tiểu Phong, nói: "Ngươi là ai ạ? Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Ta muốn gặp quan, ta muốn gặp Diệp Thành trưởng quan, để cho bọn họ cho ta phân xử thử." Nhìn người này bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dạng, Chu Tiểu Phong biết, chuyện này hơn phân nửa là lừa gạn, suy nghĩ thiếu chủ cùng hai vị đại nhân còn ở bên trong nhật cho chuyện, dĩ nhiên là sớm một chút xử lý liền có thể Chú tiểu phong kiên nhận nói, mọi việc cũng phải nói chứng cớ, cửa hàng này khai trương mười mấy năm, chưa bao giờ có lửa dối lửa dối chuyện, làng trên xóm dưới cho tới bây giờ không mua được qua hàng giả. Ngươi vừa đến đã nói hắn bán hàng giả, ngươi không có chứng cứ chứng minh ngươi là đúng, làm sao có thể bảo đảm ngươi không phải đến lửa gạt sao? Vạn nhất ngươi cũng muốn mở một nhà hàng tạp hóa, nhưng là cảm thấy nhà này cửa hiệu lâu đời trở ngại chuyện của ngươi, người ra này xấu chiêu, muốn bôi xấu người ta danh tiếng, đem người ép đi, sau đó tự mình tới mở, này cũng không khó lấy a. Hoàng đường, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này sao? Ta là loại người như vậy sao?" Nam tử bình thường hết sức phản bác. Chu Tiểu Phong lắc đầu một cái, nói, "Nói xuông không tác dụng, vẫn là câu nói kia, mọi việc đều chú trọng chứng cứ, ngươi xem, lão nhân ra này tiểu đứng ở chỗ này không lúc ních, ngươi đem ngươi hồ nước tương cho ta, tất cả mọi người đến xem thử có phải hay không mực, sau đó cùng đi lão nhân ra trong tiệm, nhìn một chút nước tương trong vỏ có phải là giống nhau hay không mực. Nếu như lão nhân ra trong tiệm lục ra được mực, với ngươi là giống nhau như lúc, như vậy thì là hắn gặp người, nếu là không có, hừ hừ, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Bắt ngươi đến trong tủ đi giao phó giao phó ngươi này mực là từ nơi nào lấy được? Trung quanh làng trên sống dưới, cô ba bà tám liền thích xem náo nhiệt, lúc trước nghe một chút này lao độ ra bán hàng giả, từng cái hận không được cùng nhau dùng nước miếng đem lao độ chê chỉm, bây giờ nghe như vậy vừa phân tích, suy nghĩ một chút trong ngày thường lão độ là người, cũng đối với nhà, nhất định muốn nhìn một chút. Này dư luận đầu gió thì trở nên. Đúng vậy, đều kiểm nghiệm kiểm nghiệm, cái này cũng là vì chúng ta chính mình lo nghĩ a. tuổi trẻ, ngươi nói nơi này bán hàng giả, ngươi cứ tới đây nghiệm nghiệm chứ sao? Ô kìa, Ngươi xem hắn sắc mặt kia, đỏ, hắn không phải là vừa ăn cướp vừa la làng a. Lang trên sóng dưới, cô ba bà tám ngươi một câu ta một lời, đem đó nam tử bình thường nói mặt đỏ tới mang hai. Nói bậy, ta thế nào lại là hàng giả? Nam tử bình thường chỉ Chu Tiểu Phong, lớn tiếng la lên, "Ngươi, chính là ngươi, ngươi tử trong nhà hắn đi ra ngoài, khẳng định giúp lão quỷ này nói chuyện, ta muốn gặp quan, ta muốn gặp Diệp thành trưởng quan, ta muốn báo án." Chu Tiểu Phong chưa thấy qua cậy mạnh như vậy người vô lý, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nói, "Ngươi muốn gặp quan? Ta chính là quan." Bây giờ ngươi có thể biết điều thẳng thẳng a. Đó người bình thường đảo trong mắt một vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, trong góc rằng giặc vang lên một tiếng, ngươi là quan. Ta làm sao không biết. Chu Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong góc lao ra một đại đội, một đại đội thanh vân vệ, vây quanh một người trung niên tướng quân, Huy phong bát diện đi tới. Không phải mộ dung kỳ lại là ai. Trong đường phố thoáng cái tỏ ra chật trội, nhóm lớn thanh vân vệ đội xưng lại, đem chọn cái đường phố tiểu bế tắc. Một bên xem náo nhiệt làng trên sóng dưới, cô ba bà tám nhìn một cái địa bộ này, veo một tiếng tan tác như chim ong. Mộ Dung Kỳ long hành hổ bộ tiêu sái đến bên cạnh, dương mắt nhìn một cái lão đô tiệm tạp hóa, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Tiểu Phong trên người, lạnh lùng nói: "Nếu như Bộ tướng quân nhớ không lầm, ngươi chắc là 12 năm trước bỏ trốn đảo binh Chu Tiểu Phong, bây giờ Du Lâm Tắc đang truy nã ngươi, này dịp thành đối với ngươi lệnh truy nã còn không có triệt tiêu, ngươi cũng dám trở lại. Bắt lại cho ta." Thanh Vân vệ trong đi ra mấy người, hung thần ác sát sông lên phía trước, liền muốn tập nã. Chậm đã. Bỗng nhiên từ phía sau trong tiểu viện đi ra một người, lớn tiếng quát: Chu tướng quân!" Thanh Vân vệ trong đều nhận ra người này, Diệp Thành thành vệ phó thống lĩnh Chu Tiểu Nguyệt. Nếu hắn quát bảo ngưng lại, chúng thanh vân vệ cũng có chút do dự bất quyết rồi, không biết nghe cái nào, hai cái tướng quân đều là lao đại, rõ ràng cho thấy thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp hoa, ai đều không đắc tội nổi a. Mộ Dung kỳ sắc mặt lạnh lẽo, quan lên, càng rỡ, Chu Tiểu Nguyệt, bổ tướng quân mới là thành vệ thống lĩnh, ta nói năm xuống, ngươi có tư cách gì nói chấm đã? Chu Tiểu Nguyệt đón Mộ Dung kỳ ánh mắt, gằn từng một, người này là huynh đệ của ta, ai dám động đến tay, cũng đừng trách ta không niệm tình cũ, xuất thủ vô tình. Lớn mặt. Chu Tiểu Nguyệt Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Thanh vệ quân thuộc quyền, Chu Tiểu Nguyệt không coi bề trên ra gì, cùng phản nghịch không khác, bắt lại cho ta hán. Ai dám động đến một hồi thử xem. Chu Tiểu Nguyệt từ phía sau lưng xuất ra một đôi côn nhị khúc, hai đầu đụng nhau đến cùng nhau, một cái trường côn thành hình. Chu Tiểu Nguyệt tay cầm trường côn, ánh mắt sắc bén. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên trấn trụ hết thảy thanh vân vệ, không biết tình huống này nên làm cái gì. Chu Tiểu Nguyệt trong ngày thường tại thanh vân vệ trong phong bình không sai, cũng không thiếu đáng tin huynh đệ, muốn những người này đối với mình đầu đậm thủ, bọn họ cũng làm không được. Nhìn cái kia trường côn, Chu Tiểu Phong sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nhớ năm đó, Thanh Vân Vệ trong Tam huynh đệ tay cầm ba cái trường côn, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bây giờ lần nữa thấy, coi là thật hoan niệm. Đều còn ở ngẩn ra làm gì? Các người hay là Thanh Vân Vệ đệ tử sao? Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, một vị lao nhân chậm rãi đi tới. Diệp trưởng lão, Diệp trưởng lão cũng tới. Trong đám người rối loạn tương mừng. Thanh Vân Vệ lao nhân đều biết năm đó Diệp Vô Thưởng cũng là Thanh Vân Vệ trong cao thủ số 1 số 2, bây giờ là cao quý Diệp thành thập đại trưởng lão một trong. Không nghĩ tới liền hắn cũng tới. Cái này lủi bại tiệm tạp hóa tới cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ liền diệp trưởng lão, mộ dung tướng quân đại nhân vật như vậy đều sẽ đích thân tới? Điệu bộ này nghĩ muốn tu tay lại sợ rằng khó khăn, nhất định sẽ có chết. Chẳng lẽ, thật sự là một bình nước tương đưa tới thảm án. Chương 287, mũi như kim. Bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Chính phó thống linh cây kim so với cọ dâu, hai bên giằng co, không ai nhường ai. Đây đều là trong ngày thường khó gặp diệp thành đại nhân vật đây. Nhìn trận thế này đã là như nước với lửa, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chu tiểu phong tới gần Chu tiểu nguyệt, Hai người làm bộ giắt tay mà chiến. Huynh đệ của mình vì chính mình ra mặt, đó còn có cái gì dễ nói, hảo huynh đệ, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Hai người tư thái đã rất rõ ràng, muốn giết thì tới đi. Trong góc, cửa tiệm chủ nhân lao Đô đã trốn trưởng sau quầy, lồm nộp lo sợ, run rẩy ôm lấy đầu, cho tới bây giờ không có nhiều lính như vậy vệ đi tới nơi này, hắn tức sợ. Tiên kia gây chuyện nam tử bình thường ngược lại thành người qua đường, thật đến đã Tức Du, ngược lại không biết trốn nơi nào. Lưu tại tiết điểm này trên, Diệp Vô thường tới. Theo hắn đến, thanh vân vệ tự động tản ra hai bên. Vì đó mở đường. Diệp vô Thường dựng dưng đi đến Chu Tiểu Nguyệt trước mặt, mang theo một tia trên cao nhìn xuống kiêu căng, vẻ mặt tâm trầm nói: "Ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa phương nào, hả có thể cho phép ngươi càn rỡ?" Vung binh khí xuống, đạp đất đầu hàng. Chu Tiểu Nguyệt khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng, trong tay trường côn rung một cái, trong không khí phát ra ông ông giọng run rẩy. "Diệp Vũ Thường, người khác coi ngươi là trưởng lão, ta cũng không nhận. Năm đó nếu không phải ta đại ca thương tâm tiểu phong trốn đi, không lòng dạ nào Diệp Thành phong ngự, này Diệp Thành trưởng lão vị trí sẽ có chuyện của ngươi." Một cái bại tướng dưới tay Kết trước vị cao, chính ở chỗ này làm bộ làm tịch, ta nổi vào, không ưa nhất loại người như ngươi." Diệp Vũ thường ra mặt rung rung, nội tâm tức giận thoáng cái nổ. Hắn thống hận nhất người khác nói khởi chuyện lúc trước, bây giờ lại còn có người phản đối. Mấy năm nay những thứ kia từng phản đối hắn lên trước người không biết có bao nhiêu bị hắn lấy đủ loại không giải thích được lý do cho chết tử. Theo tuổi càng lớn, hắn quyền bính uy thế nặng hơn, chỉ đứng sau sư phụ của mình Diệp Hàn. Hắn biết sư phó mình nửa điểm, lúc trước đối với chính mình quá mức cứng chiều, cho dù bây giờ ngỗ nghịch, hắn cũng không bỏ được hạ nặng tay đối phó chính mình. Chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, sư phụ nơi đó không sợ chút nào, toàn bộ Diệp Thành Thanh Vân Vệ trong đây còn không phải là một mình hắn định đoạn. Người khác thấy chính mình, chỉ có thể kính sợ, nơi nào còn dám nói nữa chứ không? Ngươi dám lặp lại lần nữa thử xem. Diệp Vô Thường trong mắt phun ra ánh sáng oán độc, cắn răng nghiến lời nói, ngươi Chu Tiểu Nguyệt là cái thá gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đến nay Diệp Vô Thường một lời một hành động kèm theo chứ một cú cấp trên như thế, những lời này nói ra, rất nhiều cắn người khác hung ác, rất nhiều người không khỏi hai chân run sợ, lồm lớp lo sợ. Chu Tiểu Nguyệt nội tâm cho dù nhưng là khí tức ngược lại bị ép tới hơi chậm lại. Diệp Vô Thường mắt thấy Chu Tiểu Nguyện không nói ra lời, vui sướng cười to nói, ngươi không dám sao? Ha ha ha, Chu thiếu long là lợi hại, vậy thì thế nào? Bây giờ này Diệp Thành ta Diệp Vô Thường nắm đại quyền, ai dám không theo? Hắn hậm hở, đắc chí ngông cuồng bộ dạng, lệ người nôn mửa. Ngâm nghĩ một chút, Diệp Vô Thường nói không sai, người ta quyền hành tại tay, ngươi chính là không phục cũng phải phục. Đây chính là thực tế. Trường Lao đích thân xuất thủ, chẳng lẽ Chu Tiểu Nguyện sẽ bị bắt cầm chờ lại sao? Không ít thanh vân vệ nội tâm lo âu không dứt nhưng là bọn họ hữu tâm vô lực, liền giở mạnh cũng không dám. Diệp vô Thường, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, ổn áo cái gì? Trong bóng tối đột ngột truyền tới một tiếng. Ai? Ai thật không ngờ quát lớn cao cao tại thượng Diệp trưởng lão. Diệp vô Thường giận dữ, hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị người quát lớn, thật là ra mặt mất hết, đây nếu là không đem những thứ này hỗn trường chém giết sạch sạch sinh, hắn như thế nào tại này Diệp thành đặt chân? Thì như thế nào lập y? Được được được, các ngươi từng cái một, Trường Bản Lãnh. Vừa mới là người nào nói, cho lão tử đứng ra? lại dám gọi thẳng bổn trưởng lão tục danh, các người là gan rất lớn mà." Diệp vô thường giận quá thành cười, mặt đầy hung hăng nói, nội tâm tức giận hiển nhiên đã đến cực hạ. Ánh mắt quét tới, mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết là ai mở miệng. Lộc Cốc Cốc, từ phía sau trong tiểu viện chậm rãi đi tới một người, lưng hồn mai gấu, mang theo một cô uy áp kinh người chậm rãi đi ra. "Đại ca." Chu Tiểu Nguyệt, Chu Tiểu Phong cùng kêu lên kêu một tiếng. "Là Chu Thiếu Long." Hắn trở lại. Thanh vân vệ trong một hồi hỗn loạn, không ít lão nhân còn nhận biết cái này về sau diễm nhất, xì bàn tán nói. Thanh Vân vệ coi như Diệp ra vệ đội, trước kia truyền thống là không có họ tên chỉ có số thứ tự, ai có thể võ lực đạt được số 1, đó chính là Diệp nhất. Diệp nhất không là một người, Diệp nhất chỉ là một cái số thứ tự, đại biểu thanh vân vệ bên trong vô địch. Nhưng là từ khi Diệp Vô Thường lên trước sau tiểu phế trừ cái này truyền thống. Biết không dám nói, không biết hay là không biết, dần dần, tân tấn thanh vân vệ tiểu lại cũng không biết đến cái này truyền thống. Chu Thiếu Long Long quận hổ nằm đứng ở nơi đó, tự có một câu ngất trời khí thế, hắn mắt nhìn Diệp Vô Thường có chút giàn ruột thân thể, thản nhiên nói, Diệp Vô Thường Nhiều năm như vậy không thấy ngươi vẫn là như vậy tử, càng sống càng trở về, thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi để cho ta đứng ra, ta đứng ra, ngươi tính toán như thế nào?" Giọng nói nhàn nhạt, nhạt, khinh thường tư thái, Chu Thiếu Long đứng ở nơi đó, một cổ khí phách dữ dội. Tính! Như chết tĩnh. Diệp Vô Thường hiển nhiên không ngờ rằng Chu Thiếu Long dĩ nhiên trở lại, còn lại ở chỗ này. Hắn ngầm chưa tức giận liếc mắt một cái Mộ Dung Kỳ, đầu này sát tinh trở lại, ngươi làm sao không nói cho ta?" Mộ Dung Kỳ làm bộ không nhìn nhìn về phía nơi khác. Vô Thường thầm giận nhưng là hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ đối sách. Người thua không thua trận, nếu như ở chỗ này hắn rút lui, sau này Tiểu Vĩnh Viễn cũng đừng muốn đứng lên, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở Chu Thiếu Long trong bóng tối. Hắn không đường có thể lui. Diệp Vô Thường ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua Chu Thiếu Long, lạnh lùng nói, "Ta tính toán như thế nào? Mấy năm nay ngươi khắp nơi du dãng, là cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng. Mấy năm nay, Diệp Thành trong ngoài ngươi có từng tiêu phi qua một chút tâm tư. Nếu như không có ta, Diệp Thành nơi nào sẽ có hôm nay? Bây giờ ta là cao quý Diệp Thành trưởng lão, mà ngươi Chẳng qua chỉ là một cái lưu là người, thân phận của ta cao quý, mà thân phận của ngươi hèn mọn, tính là ngươi năm đó thắng nổi ta một chiêu nửa thức, vậy thì như thế nào? Ngươi, bất quá là một kẻ ti tiện thôi, năm đó chính là một cái ăn mày xâm nhập vào Thanh Vân Vệ, bây giờ càng là hèn mọn, không nghĩ hồi báo, còn tung để người khác làm hại Diệp Thành, ta muốn là ngươi, ta liền hôn tay đem hai người này bắt, ra. Họ cho Diệp Thành xử trí, gian đe. Dương Dương đã ý, Diệp Vô Thường hít hà bản lãnh của mình, lại định bức Bạch Chu thiếu long lấy đại nghĩa danh phận đem Chu Tiểu Phong Chu Tiểu Nguyệt bắt giữ không phải thổi bay lực kết thúc chàng này hoa loạn, sau đó, càng nghĩ càng đắc ý, hắn không khỏi chính mình cười đắc ý. Người Chu Thiếu Long lợi hại thì như thế nào, còn không phải bị ta đùa bỡn ở thủ trưởng ở giữa. Chu Thiếu Long mặt không cảm giác nghe, cuối cùng thản nhiên nói, nói xong, tất cả đều là đánh rắm. Huynh đệ của ta, ta tin tưởng bọn hắn là người, nhất định sẽ không làm vi phạm đạo nghĩa vi phạm diệp ra căn bản lợi ích người. Nói xong, ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, quét qua từng cái thanh vân vệ mặt bản, từng chữ từng câu, nói năng có khí phách nói, ta thanh vệ vì sao gọi là thanh vệ? Bởi vì chúng ta là Diệp gia tư nhân vệ đội, là vì bảo vệ Diệp gia mà sống, cũng là vì bảo vệ Diệp gia mà chết. Có lẽ các ngươi rất nhiều người cũng không nhận ra ta, không liên quan, ta sẽ để các ngươi biết được một cái thiết huyết Chu Thiếu Long. Từ hôm nay trở đi, hết thảy đi theo Diệp vô thường cùng mộ dung kỳ, đều là thanh vân vệ tử địch, cần phải thanh trừ ra ngoài. Không nên hoài nghi lời nói của ta, ta nói được là làm được. Chương 288, Diệt trừ. Quân tinh phấn chấn, Chu Thiếu Long lại nói ra khỏi bao nhiêu người tiếng lòng, lúc này mới thanh vân vệ, đây mới là vân vệ tôn chỉ a. Thanh Vân Vệ lao nhân nhớ tới năm đó, nước mắt vui mừng. "Hừ." Diệp vô Thường lạnh rên một tiếng, đám đông suy nghĩ kéo về thực tế. Trước kia một bộ kia đã sớm quá hạn, khi đó là tại phủ Nguyệt Thành, là tại Diệp gia, nhưng là bây giờ không phải, nơi này không có Diệp gia, chỉ có Diệp Thành, chúng ta đương thời làm chủ, chúng ta hẳn vì chính mình sau này lâu dài cân nhắc, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Ngươi còn kiên trì những thứ kia có ích là gì? Thật buồn cười." Chúng Thanh Vân Vệ ánh mắt dây rựa, nay tùy thuộc là lý tưởng cùng thực tế chi tranh, ai đúng ai sai nói thế nào được rõ ràng sao? Chu Thiếu Long lạnh lùng nói, nói nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì, cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện, quả đấm lớn mới là đại gia. Diệp vô Thường ha ha cười nói, Chu Thiếu Long, ngươi nói đúng, cuối cùng là dựa vào thực lực nói chuyện, vấn đề là bây giờ, đằng sau ta có mấy trăm thanh vân vệ, mà các ngươi chỉ có ba người. Toàn bộ Diệp Thành Thanh Vân vệ mấy vạn, trừ đi chấn thủ vùng khác, một khắc đồng hồ bên trong ta liền có thể tập trung hơn vạn thanh vân vệ đến, ngươi làm sao theo tà đấu? Cá nhân thất phu lực đã quá hạn rồi, còn muốn thắng ta. Nam mơ đi đi. Tiên tâm Ta sẽ đưa ngươi băng thành mảnh vụn cầm cho cho ăn đấy." Diệp Vô Thường vẻ mặt tâm trầm chậm, chợt lóe, rơi vào trong đám người, vung tay lên một cái, nói: "Thanh Vân vệ thuộc quyền, người nơi này đều là loạn kẻ gian nghịch loại, giết! Cho ta toàn bộ sắt quang, không trừ một ngõng." Mộ Dung Kỳ khẽ quát một tiếng, tuân trưởng lão lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, đánh chết thịt cặc, không thể lui về phía sau, người trái lại chém." Chu Thiếu Long mặt không biểu tình, mắt nhìn đường phố miệng mấy trăm thanh vân vệ, không lùi không cho, bất động như núi. Tất cả mọi người tiến lên một bước, "Giết!" Mộ Dung Kỳ lần nữa hạ lệnh, không biết là ai giống lớn một tiếng, "Các huynh đệ, giết a. Giết bọn họ tướng quân là sẽ không bạc đái chúng ta." 30, 50 người trước tiên trước xuống lại, mang theo ác liệt sắc cơ. Chu Thiếu Long cao mày, từ phía sau lưng móc ra một đoạn côn nhị khúc, vước cho Chu Tiểu Phong nói, "Đây là người năm đó trưởng côn, ta giữ lại cho người rồi, hôm nay trả lại cho người. Chu Tiểu Phong chợt đưa tay tiếp lấy côn nhị khúc, nhanh chóng nối tiếp thành một cái trường côn, thuần thục vung vẩy mấy cái, ánh mắt chấn động. "Đại ca." Chu Tiểu Phong muốn nói lại thôi. Hắn bây giờ mới biết, mấy năm nay hắn trốn sau khi thức dậy Đại ca vì tìm hắn đi bao nhiêu địa phương, ngậm bao nhiêu đắng. Vừa nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mang theo sâu sắc cái nấy. Cái gì cũng không cần nói, chúng ta tam huynh đệ, lại phải cùng nhau cầm côn tung hoành thiên hạ rồi. Năm đó côn pháp đều quên lãng sao? Chu Thiếu Long hào phỏng nói. Không có. Chu Tiểu Phong, Chu Tiểu Nguyệt ánh mắt chấn động, cùng kêu lên hết. Vậy thì lên đi. Chu Thiếu Long trước tiên nhào ra. Tựa như lại trở về năm đó a. Chu Tiểu Phong nhìn đại ca bóng lưng, khỏe mắt mang lệ, khỏe miệng thật chật mẫn Bình điệu Long Phi, mặc cho ngươi bát phương khách tới đều là chết. Chu Thiếu Long hét dài một tiếng, hét lớn một tiếng, ba người con ra. Ẩm. 30, 50 người tựa như cùng quăng đi giáo tử bình thường khắp nơi tung bay, sau khi rơi xuống đất khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Ba người liên thủ một đòn, chẳng những chặn lại một đoàn người, ngược lại đem đối với phương đánh chạy tứ tán, gãy xương tay chân, cốt cách không biết gây bao nhiêu. Phế vật, đều sẽ phế vật. Chu Thiếu Long, ngươi có thể đúng không? 50 người đánh không chết ngươi, ta tới 500 người. Chết cũng muốn đẻ chết ngươi, tất cả mọi người lên cho ta. Diệp vô Thường thở hổn hển kêu to. Dương tay Một tiếng uy nghiêm giống to, hết thảy vọt tới trước Thanh Vân Vệ đột nhiên một hồi, nhìn về phía trước, nhất thời ánh mắt đại trấn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Thanh Vân Vệ trong hoàn toàn rối loạn bộ, đại trưởng lão nhị trưởng lão tại Thanh Vân Vệ uy vọng quá cao, cao đến căn bản không hướng nổi một kia một hào phản kháng. Nói dừng tay như vậy nhất định tu dừng tay. Kinh hoàng nhất không ai bằng Diệp Vô Thượng, Mộ Dung Kỳ hai người. Mặc dù bọn họ quyết ý cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão kết liễu, nhưng là tuyệt không phải bây giờ, ý nghĩ của bọn họ là trước thu thập Chu tiểu phong chu tiểu nguyệt. Sau đó sẽ diệt Chu Thiếu Long, từng bước một loại trừ phe cánh, cuối cùng lại một lần định đỉnh. Nào biết, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này rồi hai người. Hai người mắt đôi mắt một dạng, rồi rít thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, Mộ Dung Kỳ hét lớn một tiếng nói, "Mọi người không cần phải sợ, đại trưởng lão nhị trưởng lão bị Chu Thiếu Long bọn họ bắt, chúng ta muốn cứu đại trưởng lão, giết, giết bọn họ." Nói xong, hắn cho bên cạnh mình thân tín một cái ánh mắt, mấy cái thân tín hét lớn, "Giết ta, ai giết bọn họ tựu có thể làm phó thống lĩnh." Diệp Vũ Thường nghe vậy tỉnh lộ lại, hét lớn, "Giết, giết bọn họ." Phần thưởng vàng kim, ban cho phó tổng lĩnh vị trí, giết cho ta. Mọi người ý động, có trọng thượng tất có người dũng cảm, lúc này, hỗn loạn không ngừng, tựu xem ai có thể nắm trong tay cục diện. Muốn là tại tùy ý đạp bên dưới, tới hắc thủ đem hai cái lao bất tử giết chết, vậy thì hoàn mỹ. Còn không ngừng tay, xem như lưu nịch, giết không tha. Diệp Hàn đứng ở một bên, một tiếng quá to, khí đoạn núi sông. Nhưng là cuối cùng không ngăn được mấy cái điên cuồng vọt tới trước thanh vân vệ, Diệp Hàn nhìn đến rõ ràng, đều là mộ dung kỳ phúc, một khi thất bại, bọn họ cũng là kết cục chắc chắn phải chết không bằng liều chết đánh cược một lần. Diệp Vân hướng về bên ngoài hô lớn, chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, từ bốn phương tám hướng trên nóc nhà lộ ra rậm rạp chẳng trị thân ảnh, từng cái tay cầm cung tên, trên mũi tên hàn quang trong vắt, tập trung đường phố trên người mọi người. Càng là đem tất cả mọi người đều bao vây lại. Toàn bộ trong đường phố mấy trăm thanh vân vệ lòng như cho nguội, hai đuổi run sợ. Mộ Dung kỳ cắn răng nói, "Các huynh đệ, mọi người theo ta Mộ Dung Kỷ, trong ngày thưởng cùng nhau ăn ngon mặc đẹp, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bọn họ chu tính yếu hại chúng ta, liều mạng cũng là chết, không liều mạng cũng là chết." Không bằng liều mạng, chỉ cần giết bọn họ, chúng ta tiểu có cơ hội sống sót, giết a. Giết a. Chúng thanh vân vệ bị hắn đầu đọc con mắt đỏ lên sông lại. Sinh tử nhất nghiệm, vì con sống, mỗi người đều lấy ra lực lượng lớn nhất, giết một cái có lẽ tiểu có cơ hội sống sót. Diệp Vũ thường ánh mắt chán nễ, lặng lẽ trốn về sau. Diệp Vân trong mắt lóe lên một tia bi ai, những thứ này đều là thanh vân vệ, môi hở răng lạnh, làm sao nhịn tâm đánh tiếp. Nhưng là khối này thịt đã thối hư, không nỡ bỏ cát mất, sớm muộn sẽ phát tác. Hít một hơi thật sâu, Diệp khỏe mắt mang theo một tia lệ quang, tự lẩm bẩm Các ngươi đều là hảo nam nhi, không có chết trên chiến trường, lại chết ở chỗ này, là ta Diệp Vân có lỗi với các người, dưới cửu tuyền, các người có thể trách ta, nhưng là theo chân những sâu mọt này làm hại Diệp Thành, các người đáng chết. Diệp Vân trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo vẻ độc ác, hét lớn một tiếng, "Bán!" Trên nóc nhà mưa tên mưa như chút nước, dầm dặm chẳng chít mưa tên chiếu xuống đến, những thứ kia liều chết giành mạng sống thanh vân vệ từng cái ánh mắt giữ tợn hướng về Triệt Diệt. tim, cấp bộ của bọn hắn vẫn còn ở hướng phía trước chạy băng băng, trên lưng cũng đã thành con nhím. Sư phụ, cứu mạng, sư phụ cứu mạng a, Đồ Nhi biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, sư phụ cứu mạng a. Lúc ở đám người sau lưng Diệp Vô thường sợ, thật sợ, hắn kêu to, nghĩ muốn khẩn cầu Diệp Hàn tha mạng. Diệp Hàn mắt hổ dữ dưng, dưng, cách dẩm dạm chẳng chít mưa tên, lầm bẩm, hoa người ta, chết tốt, chết được à. Một khắc đồng hồ thời gian, mấy chục ngàn nhánh mưa tên chiếu xuống, toàn bộ cửa đều đã cắm đầy mũi tên, mau tươi chạy đầy đất. Đã lâu, tất cả mọi người đều không nói gì. Tự tay kết cuộc người mình sinh mệnh, loại đau khổ này, tê liệt phế. Nhưng là, vì ngày mai cần phải như thế. Diệp Vân ánh mắt của đột nhiên trở nên kiên nghị, chỉ có rõ ràng ngoại trừ trên người mình hại người hữu nhọt mới có thể đi xa hơn. Chương 289, Đại Tuyết Long Kỵ. Cự ly này chẳng trước trạng vạng tối tàn nhẫn tiêu diệt đã qua tròn năm ngày. Nay 5 ngày trong, Diệp Thành Như cũng tỏ ra bình tĩnh. Hết thệ sau này Thanh Tẩy cũng sẽ không bao giờ lớn như vậy quy mô, đều cực là bí ẩn đem thai họa ngầm khống chế tại cực nhỏ trong phạm vi, những thứ kia lòng dạ khó lường, tham lam vô độ sâu mật cùng nhau thanh toán rồi. Thanh Vân Vệ lần nữa trở về cái đó thuần thú, Diệp gia Vân Vệ. Nhưng là Tương cân động cốt 100 ngày, ẩn bên trong ảnh hưởng còn cần thời gian đi tẩy, những thứ kia tâm linh vết thương còn cần thời gian đi san bằng. Diệp Lăng tiên trở về rất khiếm tốn, ngoại trừ cùng năm đó may mắn còn sống sót lão nhân gặp qua một lần sau, hắn bế quan 3 ngày, luyện chế một chút cực phẩm đan dược phân phát xuống, ít nhất có thể bảo đảm những lão nhân này đều có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm trở lên. Sau đêm hồng nham, tần lãng bọn người ở lại Diệp Thành, sau đó tính toán một thân một mình lên đường. Dân bản địa chỗ ở bí ẩn bị ý hắn bên ngoài tới ra, hắn muốn trước tại tất cả mọi người còn chưa từng phát hiện ở giữa, đạt được 4 viên luân hồi chi nhãn. Còn có cái đó hàm chứa vô số huyết thi thần điện. Còn có. Vương Quân Dao nhất định muốn tìm tới nàng. Diệp Thành to lớn truyền tống trận cạnh, Diệp Vân, Diệp Hàn nắm tay của Diệp Lăng Tiên, lưu luyến không rời. Đến nay hai vị lão nhân tinh thần quắc thước, mặc dù vẫn là đầu tóc bạc trắng, nếu như tâm tế nói có thể phát hiện học sinh mới sợi tóc sử mơ hồ mang theo một tia màu đen, da thịt cũng sẽ không tất cả đều là dàn mua lão nếp nhăn, mang theo một tia trẻ tuổi có dãn. Diệp không giàn chứa vật trong có đại lượng đan dược vật liệu, linh hào Đặc biệt luyện chế đan dược phân phát xuống, những lao nhân này đều bằng thêm 10 năm tuổi thọ, tinh khí thần đều cực kỳ tăng lên. Thiếu chủ, ngày mới tới tiểu muốn đi, chúng ta hai cái lao ra hỏa có thể thật không nợ a?" Diệp Hàn cảm khái nói. Diệp Lăng Tiên cười nói, "Vấn thúc, Hàn thúc, chúng ta cần phải vẫn mau đi ra, đợi sau khi đi ra ngoài mới có thể tìm được kéo dài tính mạng đích phương pháp xử lý, chờ đợi thêm nữa, ta sợ, ta chờ được, phần lớn người đều không chờ nổi." Ngưng lại một chút, Diệp Lăng Tiên tiếp tục nói, "Không có chuyện gì, ta người mang tới đều sắp xếp thanh vân vệ bên trong." Khoảng thời gian này nhất định muốn sẵn sàng ra trợ, chỉnh đốn thanh văn vệ, một khi chiến sự tới, lập tức tiểu muốn đi vào quân bị trạng thái, thu thập nhiều dự trữ trong cái không gian này đặc tu vận, bao gồm quấn thạch, linh thảo, những thứ này đều là ngoại giới ítỏi vận, đang ra chứa. Diệp Vân Tử trong lòng lực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa tới, trong miệng nói: "Lão Hủ hiểu, thiếu chủ lần đi kim tiền thành định phải cẩn thận, vạn nhất có tin tức gì cần phải báo cho chúng ta, có thể cầm tấm lệnh bài này, tại môn bài ký hiệu trên có một chiếc lá địa phương tìm bọn hắn là được rồi. Còn có mảnh đất này ham, là thiếu Long đi căn nơi." Lệnh chúng ta mật thám vẽ chế ra, năm đó, thiếu chủ ít hơn đi không ít đường quân cơ. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, nhận lấy lệnh bài cùng bản đồ giấy bằng da dê quyển. Lục tục lại dặn dò mấy câu, hắn mới bước lên khổng lồ truyền tổng trận. Hào quang trận lóe, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, ở cách Diệp Thành mấy trăm ngàn dặm bên ngoài một nơi, Thiên Địa Nguyên Khí ba động vỡ ra một đạo hư không kế hở, một đạo thân ảnh đột một từ bên trong na xuống, ngã vào một đoàn trong bụi cỏ. Ô kìa." Lảo đảo một cái, Diệp Lăng Tiên xoay mình bỏ dậy, mới phát hiện cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn bất động. Diệp Thanh tại vùng đất cửa tây, thấy đều là vắng lặng cảnh sắc, thuộc về hoang mạc hạn hán khí hậu, mà trước mắt chính là tuyết trắng mênh mang ơi, thấy rừng rậm thuộc về Bái Phi Lao, đây là vùng cực bắc rồi. Diệp Thanh đến Kim Tiền Thành ở giữa tự nhiên là có định hướng truyền thống trận, nhưng là vì bảo mật, Diệp Lăng Thiên lựa chọn là vô định hướng truyền thống, truyền thống phương hướng là tại Kim Tiền Thành phụ cận, rớt xuống địa chút chính là ngẫu nhiên. Đây là một mảnh bãi Phi Lao, không nhìn ra sâu cả, Diệp Lăng nghỉ ngơi một hồi, nhận định một cái phương hướng, hướng về xa xa bay vút mà đi. Không biết bay vút bao lâu, Diệp Lăng Thiên lại, phía trước có một cái thôn xóm. Lúc này chính là ngày mùa tiết, trong thôn hài đồng từng cái ăn mặc cực là kịch cộm đang chơi đùa chơi đùa, mấy ông già trên chân đắp thật dày da lông tại suối ấm, khỏe mạnh trẻ trung các hán tử bên ngoài bận rộn. Diệp Lăng Tiên đi vào, hướng mấy cái lao nhân hỏi dò đi thành trì tình báo, đã uống vài ngụm mang theo mùi lạ lạ sữa ngựa rượu, từ không gian chứa vật trong góc ngóc ra mấy viên ngân trái cây đền đắp sau ra khỏi thôn xóm, hóa thành một đạo cầu vòng tấn nhanh đi. Kim Tiền thành từ lúc ban đầu một một thôn nhỏ phát triển đến bây giờ, lý gia gia chủ Lý An cùng với chủ nhà họ Tiền Tiền Văn Thắng không thể bỏ qua công lao Lúc trước vì ngăn cản chương tính 4000 lính gác mà không thể không liên thủ đối địch, bây giờ hai gia tộc một đường dắt tay đi tới mới có quy mô như ngày hôm nay. Mấy thập niên này giữa, từng cái thành lớn quật khởi đều trải qua một đoạn thời kỳ vàng son, đó một đoạn thời kỳ trong vô số tướng lĩnh hiện ra đến, chống lên nơi này phồn hoa thịnh cảnh. Kim tiền thành sở dĩ kêu kim tiền thành, chính là nói ra nơi đây buôn bán khí tức dày đặc, hám lợi bản chất. Cách kim tiền thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái trên con đạo, hơn 30 tên kỵ sĩ giáp bạc chính che chở ba chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Những thứ này kỵ sĩ giáp bạc trên người mỗi một người đều khoác thật dày chế thức giáp Ilie, cầm thường phân phối đao, đồng loạt tọa hạ bệ mã, vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, chính là kim tiền thành tiếng tâm lừng lấy Đại Tuyết Long kỵ. Một người cầm đầu trên đầu tắm một quả màu đỏ dây dài, sau lưng cong lấy sau lưng một tấm màu xanh đậm cực cùng, lại chính là Đại Tuyết Long kỵ trong đó nắm trong tay một đội nhân mã Long kỵ vệ. Long kỵ vệ địa bàn quản lý một đội người cũng bất quá là khoảng 30 người, nhưng bây giờ là toàn thể điều động, nhưng chỉ là hộ tống trước mắt này mấy chiếc xe ngựa, có thể thấy xe ngựa chủ nhân thân phận không phải chuyện đùa, nhất định là không giàu thì sang. Đại nhân, sắc trời đã tối, chúng ta hay là tìm một chỗ đặt chân đi, đợi sáng ngày muốt bắt nửa chặt chút thời gian chạy đi, hẳn đều có thể chạy tới Kim Tiền thành rồi. Ngoại vi một gã đại tuyết long kỵ phóng ngựa tới, đơn nhiên khều một cái đầu ngựa, đi tới tên kia long kỵ vệ trước mặt, thấp giọng nói: "Ừ, chuyện này ta tự nhiên biết rõ. Nơi đây trước không thôn sau không tiệm, ngược lại không tốt nghỉ ngơi, ngươi trước mang hai người ngựa chiến đi phía trước thăm dò một chút, nhìn một chút phụ cận có thể có cái gì thích hợp chỗ đặt chân." Tiên long kỵ vệ chần mày cao lại, hạ lệnh: "Vâng." Các huynh đệ Ai ngờ cùng ta trước đi tìm hiểu một phen. Ta, ta. Tự có hai tên đại tuyết long kỵ bước ra khỏi hàng, hướng hắn lên tiếng chào hỏi, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, vọt một cái mà ra, ba người ra dõi thúc ngựa, hướng về phía trước lao đi. Đỗ quân vệ, phu nhân chứ ta tới hỏi một chút, có thể là có chuyện gì xảy ra. Phía sau thứ một chiếc xe ngựa thượng, chọn manh lộ ra một tấm xinh sắn lanh lợi khuôn mặt, hiển nhiên là một thị nữ bộ dáng, Tiểu Thành, Tiểu Khí hỏi. Nguyên lai like là xuân hồng cô nương, phiền xin chuyển cáo phu nhân, không cần lo lắng, sắc trời đã tối. Tại hạ chỉ là để mấy tên thủ hạ đi phía trước tìm một cái thích hợp cho đặt chân mà thôi." Họ Đỗ Long kỵ vệ rìm ngựa quay đầu, đáp lại một câu: "Hả? Không việc gì là được." Phu nhân nói rồi, dọc theo con đường này nhờ có Đỗ quân vệ dẫn người một đường hộ thống, chờ đến kim tiền thành nhất định muốn đáp đền hộ hỉ mọi người một phen. "Đa tạ phu nhân ý tốt, chúng ta chẳng qua chỉ là phụ mệnh hành sự thôi." Đỗ quân vệ hơi không người một cái, dường như không muốn nói thêm cái gì. Xuân Hồng khẽ cười một tiếng, thả xuống xe ngựa trên rèm cửa sổ. Đoàn xe tiếp tục tiến lên nước chừng một khắc đồng hồ sau, Phía trước tiếng vo ngựa vang lên lần nữa chính là lúc trước rời đi một gã đại Tuyết Long kỵ Phi ngựa lao mà quay về sắp đến đoàn xe trước mà lúc người kia chợ tìm lại dây cường đừng vòng vo đầu ngựa bẩm báo đại nhân cách nơi này ngoài năm dặm phát hiện một tòa cũ nát đạo quan ngay tại quan đạo cạnh thuộc hạ đại An bài cùng đi hai người ở đó trở thuộc hạ trở lại bẩm báo đại nhân có được hay không ở đó qua đêm người kiến sức ngựa hết hơi này trước không thôn sau không tiệm liền theo như lời người nói đi đạo quan nghỉ ngơi một đêm đi đằng trước dẫn đường đấu quân vệ ngay vậy hơi suy nghĩ một chút Hà lệnh Chương 290: Tam Nguyên Quan. Tuân lệnh. Một người cưới ngựa nhanh chóng đi. Đỗ quân vệ truyền đạt mệnh lệnh đi xuống, Đại Tuyết Long kỵ dưới chân kẹp một cái, bạch mã hí, vó ngựa cuồng loạn, toàn bộ kỵ quân nhất thời sống. Ùng ồ cùng ồ. Đoàn xe thêm nhanh thêm mấy phần, theo chạy Đại Tuyết Long kỵ bắt đầu tiểu chạy. Một khắc đồng hồ sau, Đại Tuyết Long kỵ đã trước một bước đến lùi bại đạo quan trước, quân kỷ nghiêm minh xếp hàng hai bên. Sau lưng đoàn xe của mọi người ngân giáp quân vệ vây quanh đi tới nơi này, sự cách quan đạo cũng không xa đạo con trước. Đạo quan ỉ khâu xây lên, trước cửa hai cây cao lớn tùng tuyết cao ngất. Sơn môn trên treo một khối lủi bại hoài phi. Hoài phi năm tháng rất xưa, trải qua dại gió dầm mưa, tùng khoa như cây khô, mặt bài thượng chữ viết lu mờ, không nhìn rõ, một con treo ở sơn môn thượng, một đầu khắc cũng đã lá bông lỏng, tại lệnh trong gió treo dãng, lúc nào cũng có thể rụng. Đạo quan mặt tường sặc sỡ cổ xưa, đầu tường trường mãn của hoàng, xem ra đã hồi lâu không người sửa chữa duy trì. Cửa đạo quan đóng chặt. Đỗ quân vệ xuống ngựa, chỉ chỉ cửa đóng nói, có từng đi vào. Một gã đại tuyết long nói, hồi bẩm đại nhân, chưa từng. Ta hai người thủ ở chỗ này, cũng không nhìn đến bất kỳ bóng người nào trải qua. Đỗ quân vệ thầm buồn, "Ta kêu ngươi làm cái gì ngươi mới làm cái gì, ta nếu là không gọi ngươi làm ngươi sẽ không làm, ngươi là đầu gỗ sao?" Nhưng mà trung quy là cũng không nói gì, hắn chỉ chỉ cửa nói, "Đi gõ cửa." Tiên kia đại tuyết long kỵ này quay đầu lại gõ cửa, hét lớn, "Có ai không?" Đối với cái này chút ít đại tuyết long kỵ bình, có thể làm được làm ra mà đi cũng đã đủ rồi, còn có thể xa nhìn bọn họ học một biết mười thông hiểu đạo lý. Gõ nửa ngày cửa đóng không người đáp lại, tiên kia đại tuyết long kỵ bình xoay người nói, "Đại nhân, khả năng bên trong không người." Đỗ quân vệ cao mày nói, không người tiểu đụng ra đại môn. Tiên Tiêu Đại Tuyết Long kỵ binh đang muốn gắng sức xô cửa lúc, chợt nghe bên trong truyền đến một thanh âm ồm ồm nói, "Vô lượng thiên tôn, người nào quấy rầy nơi đây an bình?" Tiên Tiêu Đại Tuyết Long kỵ binh đại hỉ, lớn tiếng trả lời, "Chúng ta là qua đường khách thương, sắp trời đã tối, đội ngũ mệt mỏi, nghỉ muốn tỉnh, cầu đắc xem tá túc một đêm, xin tạo thuận lợi." Đếm xong, tên Tiêu Đại Tuyết Long kỵ binh lui trở lại, nói, "Đại nhân, được rồi." Đỗ quân vệ gật đầu một cái, nói, "Về hàng đi." "Phu nhân." Trong đội xe xuân hồng kêu một tiếng. Trước tiên kéo ra gièm xe, một gã hơn 30 tuổi diễm lệ nữ nhân mang theo một gã 67 tuổi thiếu nữ đi xuống. Đỗ quân vệ thi lễ một cái nói, "Gặp qua phu nhân, phu nhân cần gì phải lúc này xuống ngay?" Thiếu nữ tựa hồ có hơi sợ người lạ, khiếp khép kêu một tiếng, "Mẫu thân." Tên kia diễm lệ nữ nhân đem thiếu nữ long ở bên người, vỗ một cái thiếu nữ tiểu đầu, tỏ vẻ an ủi, lúc này mới mềm nhũn nói, "Ở trên xe ngồi mệt mỏi, tiếp nghỉ ngơi một chút. Đây chính là tối nay chỗ ở sao?" Đỗ quân vệ gật đầu nói, "Vâng." Hai người có vẻ hơi lãnh đạm, cũng không nói lời nào một loạt tiếng bước chân chuyển tới, đạo quan sơn môn trong có hoàng hôn ánh sáng lộ ra, sau đó nghe được kéo cửa ra xoan thanh âm, đại môn từ bên trong kéo ra một cái hở, một cái đầu đeo khăn đầu từ trong lộ ra, chính là một người trung niên đạo sĩ. Đỗ quân vệ tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói, vị này chân nhân, chúng ta là hộ tống đi kim tiền thành khách thương, đổ kinh nơi đây, sắc trời đã tối, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nghĩ muốn tá túc một đêm, còn mong đại sư chấm trước. Trung niên đạo sĩ kia một đôi mắt quan sát một chút bên ngoài 30, 40 người, toát miệng cười một tiếng, đánh cái chắp tay, nói, "Vô lượng thiên tôn" Các vị đạo hữu chỉ cần không chê trong quan đơn sơ, chỉ để ý tiến vào là được. Sơn môn tử từ, từ mở ra, Trung niên đạo sĩ hiền hòa ở phía trước dẫn đường, vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa nói, bản quan tam nguyên quan, chỉ vì chỗ hiếu lãnh, hương khói cứ ít, ngoại trừ chúng ta sư mấy cái huynh đệ khổ thủ ở đây, trong ngày thường cũng chỉ có đã qua khách thương hộ yếu ta túc. Tốt. tốt ở chỗ này mặc dù xa, ngược lại cũng phù hợp ta dạy thanh tính vô vi, ly cảnh tọa vòng chân lý. Đỗ quân vệ tạ ơn đạo sĩ kia, tay lên một cái, tự có đại long kỵ binh dắt ngựa, xe ngựa tiến nhập xem bên trong. Một đám đại tuyết long kỵ binh nối đuôi mà vào, Đỗ quân vệ ngược lại rơi vào cuối cùng. "Phu nhân, xin mời, cho đến tất cả mọi người đều tiến vào." Đỗ quân vệ lúc này mới tỏ ý tên kia diễm lệ nữ nhân đi trước. Diễm lệ nữ nhân sờ một cái thiếu nữ đầu, mặt đầy từ ái nói, "Tiểu tịch không sợ, tối nay ngủ ở chỗ này một cảm giác, tối mai liền có thể về nhà rồi." "Mẫu thân, ta còn là sợ." Thiếu nữ ôm diễm lệ hai đuổi nữ nhân, dậm chân, khóc lóc nói, "Không sợ, không sợ, mẹ dắt ngươi đi." Diễm lệ nữ nhân cười nhạt, thiếu nữ từng bước từng bước tiến lên đi tới. Xuân Hồng theo sau lưng Y theo giờ Quân. Chờ đến tất cả mọi người đều tiến vào, đấu quân vệ cảnh giác quét mắt bốn phía một cái, lúc này mới bước vào cửa đóng. Sau lưng, hai gã thủ ở cửa Đại Tuyết Long Kỵ binh tướng xem cửa đóng lại. Tam nguyên quan kích thước không nhỏ, đáng tiếc đạo quan quanh năm không tu sửa, tàn phá không chịu nổi, trong góc mới trồng mấy chục cây cao lớn cao ngất tung tuyết, nhìn một cái chính là có chút ít tuổi cây già. Chân nhân có thể thu lưu chúng ta ngủ lại, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, còn chưa biết tên chân nhân tục danh. Diễm lệ nữ tử mang theo thiếu nữ theo sau lưng, giống như vô tình mà hỏi: Bên người thiếu nữ rất là tò mò, đánh giá xung quanh. Trung niên đạo sĩ cười ha hả nói, "Bần đạo Nguyên Dương, tăng nguyên quan điều kiện đân sơ, ngược lại ủy khuất các vị đạo hữu." Diễm lệ nữ tử che miệng cười một tiếng, "Không ngại chuyện, không ngại chuyện." Tiểu nữ tử vẫn là lần đầu tiên biết này kim tiền thành bên ngoài còn có như vậy một nơi uy tính chỗ đi, thật phải cảm ơn Nguyên Dương chân nhân rồi. Đó Nguyên Dương đạo sĩ khoát tay lia liệu nói, "Không dám không dám, trước mắt này thiền điện chính là chỗ ở, tối nay các vị đạo hữu xin mời ở chỗ này đâu vào đấy liền có thể. Có chuyện gì lại đi tiền điện chăm sóc đạo." Nói xong, Hắn hướng mọi người đánh cái chắp tay, cáo tử. Đại Tuyết Long Kỵ binh tướng mỗi người mông ngựa xuyên ở bên ngoài thiền điện hành lang hạ, đứng dậy đem trên xe hành lý vật kiện đều rời đến trong điện. Đang lúc này, không trung bay lên hạt mưa. Đại Vũ nói rằng liền bắt đầu xuống, khi lý hoa lạp hạ không ngừng, chẳng những không có giảm nhỏ dấu hiệu, ngược lại so với vừa rồi thật giống như càng mãnh liệt. Vùng phía bắc, khí trời âm hàn nhiều thay đổi, này một trận mưa lớn mang đến khí tức lạnh như băng quán vào trong thiên điện, lạnh giá xương. Thiên điện cũng không có đại môn, gió lạnh xen lẫn mưa bụi không ngừng từ bên ngoài thổi nhập trong điện. Thiếu nữ cóng đến liên tiếp nhảy mũi mấy cái, diễm lệ nữ tử cóng đến toàn thân da thịt phát thanh, hai mẹ con ôm có co lại thành một đoàn. Xuân Hồng cô nương xoa xoa tay, run rẩy nói: "Đỗ quân vệ, nơi này quá lạnh, có thể hay không đốt chất hỏa đến, để phu nhân nướng hơi lửa?" Tiểu thư đều nhanh đông học rồi. Đỗ quân vệ nhìn một cái, như mày, đứng lên nói: "Thỉnh phu nhân chờ một chút, đồ mỗ này đi làm ngay." Nói xong, hắn ánh mắt có nhìn, nói: "Đi người, tìm một chút tủi khô qua đây, xin một đống lửa, là phu nhân khu hàn ấm." Vũ không hạ Tầng mây thấp đủ cho dường như tiểu ép lên đỉnh đầu, sắc trời ưu ám, trầm muộn khiến người ta hít thở không thông. Một tia chớp phần phật một tiếng xe rách ô trầm trầm không trung, tầng mây tựa hồ bị tia chớp này đột nhiên tiểu vỡ ra một đường thật dài lỗ, tích góp tại trong tầng mây nước mưa cứ như vậy phô thiên cái đổ xuống. Sắc trời âm trầm đáng sợ, như vậy lạnh như băng mưa đêm đối với bay vút diệp lăng thiên chính là khó mà chịu đựng, bác phương mưa tuyết xối tại bên ngoài thân đã tích lũy một tầng mong mỏng băng. Trên quan đạo trống chính là ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Ồ, phía trước có gia đình, ngược lại là có thể tránh mưa. Diệp Lăng Tiên khỏe mắt liếc một cái, phát hiện cách đó không xa có một mảnh kiến trúc, bên trong lóe lên ánh lửa yếu ớt, nhất thời vui mừng trong bụng, thân hình trận lóe, bay vút qua. Nguyên lai là một đạo quan. Diệp Lăng Tiên thấy do kiến trúc dáng ngoài, suy nghĩ một chút, cũng không có gõ cửa, trực tiếp một cái xoay mình, leo tường âm thầm vào đạo quan. Tới gần một ngôi đại điện, vừa mới tha đầu, hắn chợt tiểu rụt trở về, phía trước hành lang trong hai gã đạo sĩ một người bưng chậu than, một người nắm chỉ hợp đồng thức ăn, một đường từ trước điện đi vào một nơi tiền điện. Cũng còn khá, cũng còn khá. Diệp Lăng Tiên thở phào nhẹ nhóm. Thân hình chợt lóe, như là một cái bóng mở như vậy tiệp nhập mặt khác một nơi đại điện trong góc. Hắn chính là lặng lẽ leo tường tiến vào, bị người phát hiện tóm lại là khó coi. Nơi này đại điện không người, hắn sau khi đứng ngững, toàn thân chân nguyên dung một cái, trên áo lớp băng trực tiếp bốc hơi khô. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn hai chân giẫm một cái, cả người lăng không bay đến đại điện trên sàn ngang, khuynh chân ngồi tĩnh ba lên. Chương 291: Mây bượn. Trời ra rét đất lạnh, bần đạo lo ô trừ vị lạnh có điều, cố ý cùng sư đệ đưa một chậu than qua đây, trận mưa này nhà, còn không biết hạ tới khi nào là đâu. Có cái chậu than sợi ấm, tối nay cũng tốt hơn chút ít. Này trong hộp đựng thức ăn có một nồi cháo, còn có một giỏ khoai lang, đều là phần đạo sư huynh đệ trong ngày thưởng tự loại, không phải là cái gì đáng tiền ngoạn ý nhi, mùi vị ngược lại ngọt. Các vị đạo hữu, nếu là đói có thể ăn. Bần đạo này liền cáo tử. Nguyên Dương đạo sĩ cởi ha hả buông xuống chậu than cùng hộp đựng thức ăn, dẫn nhà mình sư đệ đánh cái chắp tay, cáo tử. Đỗ quân vệ đưa hai người ra ngoài, nói cảm ơn nói, thật là rất cảm tạ Nguyên Dương chân nhân rồi, vừa vận nữ quyến sợ lạnh, chân nhân chậu than nhưng là giúp người đang gặp nạn. Nơi này là một điểm nho nhỏ ý tứ, bất thành kinh ý, xin hãy nhận lấy. Vừa nói, Đỗ Quân vệ từ trong lòng ngực móc ra một khối thỏi vàng nhét vào Nguyên Dương chân nhân trong tay. Vô lượng tiên tôn. Này có thể thế nào có thể? Nguyên Dương đạo sĩ trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, liên tục từ chối. Xin hãy nhận lấy đi, chẳng lẽ chân nhân là chê ít? Đỗ Quân vệ làm giận. Đó. Bần đạo tiểu cung kính không bằng tầm mệ. Nguyên Dương đạo sĩ từ chối hai cái, chính là thu, lại là đánh cái chắp tay lúc này mới rời đi. Đấu quân vệ trở lại lúc Chính nghe thủ hạ Đại Tuyết Long kỵ binh khen này, Tam Nguyên Quan đạo sĩ lòng dạ Bồ Tát, lo chuyện chu toàn, nếu không phải ở chỗ này đặt chân, tối nay còn không biết muốn như thế nào chống nổi trận mưa lớn này vân vân. Diễm lệ nữ tử ôm thiếu nữ ngồi tê dít chậu than cạnh, tiểu nữ Hải có lẽ là mệt mỏi, dựa vào nữ tử đầu gối cứ như vậy ngủ tiếp đi. Mấy cái Đại Tuyết Long kỵ binh đã không kịp chờ đợi nắm lên khoai lang ăn, vừa ăn vừa khen nói, đất này dưa thật không tệ, ngươi tới nếm thử một chút, đều đến nếm thử một chút a. Đỗ quân vệ đi vào đại điện, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Khoai lang lột ra, Một cỗ mùi thơm đậm đà tản ra, kích thích những người khác bao tử đều sỉ sọc téo, một đám người ăn như hổ đói đem một giỏ khoai lang cơ hồ tiêu diệt. Một gã Đại Tuyết Long Kỵ binh đẩy ra một nửa khoai lang đưa cho Đỗ Quân vệ nói: "Đại nhân, đến ăn chút đi." Đỗ Quân vệ tiến lên trước, thấp giọng nói: "Đều thử qua sao?" Người kia gật đầu nói: "Đều thử qua, tiên tâm đi, đại nhân, thức ăn không có vấn đề." Đỗ Quân vệ nghe vậy, thần sắc hơi buông lỏng một chút, nhận lấy khoai lang nói: đừng nói, thật là có chút ít đói." Trong chậu than tăng thêm chút ít ướt than chôn ở bên dưới. Lúc này mới chậm rãi tràn ra từng vòng màu đen nhạt khói mù bay tán ra đi, cho dù là như vậy mưa đêm đều không ngăn cản được. Mùi vị gì? Nhắm mắt tính tọa Diệp Lăng Thiên đột nhiên bừng tỉnh, nhún nhún mũi, lầm bẩm, "Mê Nguyên Thảo gia nhập Thiên Nhất tú, ân, không đúng, còn có Hồ Điểm Lan, khá lắm, này hợp đến cùng nhau. Mê Hương hiệu quả chính là chút cơ kỳ tu sĩ cũng gánh không được đi, trong đạo quan này lại có người cầm cái này hạ người." Diệp Lăng Thiên vèo một tiếng gọi xuống dưới, thân sắc cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Ngay lập tức nhận ra được khá thưởng còn có đố quân vệ, hắn vừa mới cắn cái thứ nhất khoai lang cũng cảm giác có một cỗ mùi là lạ lạ, dưỡng mắt nhìn lên, liền thấy bên cạnh binh vệ từng chuyện mà nói nói chứ bỗng nhiên nghiêng một cái, ngã xuống đất. Thuốc lá này có độc. Hắn chạm điện hất tay một cái trong khoai lang, ngừng thở, nghĩ muốn lướt đi truyền điện, nhưng mà mê hương hiệu quả quá mạnh, mới vừa đi hai bước cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống đất. Hỗn hợp mê hương tiêu đốt bay ra đặc hữu khói đen. Trong tiền điện Nguyên Dương chân nhân đang cùng với sư huynh đệ 5 người tại tán gẫu, thấy này điên, nhất thời cười nói, xem ra là chúng chiêu, chư vị sư huynh, chúng ta đợi một hồi có thể đi tu dọn một chút rồi. Một bên mấy cái trung niên đạo sĩ dối rít vui vẻ ra mặt, nhếch mép một cái dâu, nói: "Lại thiện, sư đệ, lần này chúng ta cần phải đại phát." Nguyên Dương đạo sĩ thở dài một cái, nói: "Sư huynh có chỗ không biết, những người này chính là Kim Tiền Thành đại tuyết long kỵ, làm lần này, này ta nguyên quan chính là không tiếp tục chờ được nữa rồi." Một gã Lao đạo sĩ, lấm le lấm lét chớp chớp mắt, nói: "Kim Tiền Thành, đây chính là có tiền địa phương, khó trách tiện tay chính là một cái thỏi vàng, trên người bọn họ khẳng định còn có càng nhiều." "Đại sư huynh, tiền tài với ta như rắc rưởi." Cõi vàng sư đệ ta có thể thiếu phân chút ít, đó hai cái tuổi xuân nữ tử. Ha ha ha. Tên kia trung niên đạo sĩ, trông đầu chuẩn nào, tóc bẩn thỉu, một thân đạo bảo màu xanh ra trời mấy trăm năm không có tắm rồi, mang theo một tầng nhăn nhếp tang vật, ở đó vẫn dâm cười. Nguyên Dương đạo sĩ thở dài nói, vô lượng tiên tôn, sư minh, trên đầu chữ sắc có cây đao, cẩn thận ngày nào sẽ muốn mạng của ngươi. Tên đạo sĩ kia trên mặt lộ ra vẻ say mê, nói, đây chính là chuyện sau này rồi, sư huynh mục tiêu lớn nhất chính là một phong lưu đạo sĩ, chết dưới hoa mộng đơn thành quỷ phong lưu. Muốn là sau khi sảng khoái cho dù là đi gặp Tam Thanh đạo tôn, sư Minh cũng là cam tâm tình nguyện. Nguyên Dương đạo sĩ lắc đầu một cái, liếc mắt một cái tên kia trẻ tuổi sư đệ, nói, "Sư đệ nhưng là có tâm sự gì?" "Ta không có, không có." Tên kia trẻ tuổi đạo sĩ liền vội vàng lắc đầu một cái. Nguyên Dương đạo sĩ thở dài nói, "Sư đệ ngươi vẫn là tâm thiện, bực này thế đạo chính là người ăn lợi, ngươi không xuống tay với người khác, tự có người khác xuống tay với ngươi." "Cũng được, chư vị sư minh, tiểu sư đệ cũng không cần đi gặp này đổ vô lại chuyện a." Nên như thế. Tiên kia lão đạo sĩ gật đầu đồng ý. Cách xa như vậy, bọn họ mật đàm không sót một chữ rơi vào Diệp Lăng Thiên trong tai, nhìn đám này đạo sĩ đằng đằng sát khí hướng về tiền điện mà đi, thân hình hắn chợt lóe, đi theo. Lấy những đạo sĩ này tu vi, mọi người nơi nào biết phía sau vẫn còn có một người bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Diệp Lăng Thiên thầm nói, những đạo sĩ này, từng cái nhìn nhân mô cầu dạng, sau lưng chính là một bụng ý nghĩ xấu, chuyện này nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Mắt thấy vài tên đạo sĩ cầm lên mấy thanh phòng bếp dùng dao hung tợn ra khỏi tiền điện. Bên ngoài tiếng sấm âm ầm, thỉnh thoảng tia chớp đâm thủng bầu trời. Chiếu sáng tam nguyên quan trong lúc sáng lúc tối, mượn điện quang bọn họ đi tới thiền điện trước. Nguyên Dương đạo sĩ thấp giọng nói, "Chư vị sư huynh, hay là để cho sư đệ trước đi dò thám đường?" Mọi người gật đầu, Nguyên Dương đạo sĩ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong miệng chính là hòa thêm nói, "Các vị đạo hữu, Vân đạo Nguyên Dương, lúc này mưa càng lớn, không biết các vị đạo hữu hay không còn cần chống lạnh vật." Vừa nói hắn đi thiền điện đại môn, cảnh tượng trước mắt đúng như hắn dự liệu như vậy, trước mắt 30, 40 người tất cả đều ngã xuống đất mất đi, tại chậu than cạnh hơi lửa mấy người đàn bà cũng đều ngã xuống đất, trong tay khoai lang lăn xuống một bên. Nguyên Dương đạo sĩ bay nhanh vọt tới diễm lệ nữ từ bên người, từ trong lòng ngực của hắn lục lọi một hồi, móc ra một kiện đồ vật bay nhanh nhét vào mình trong tay áo. Người khác đều tưởng rằng đó Đại Tuyết Long Kỵ mới là trọng yếu nhất nhân vật, chỉ có hắn hiểu được, Đại Tuyết Long Kỵ tùy tiện không xuất động, lần này điều động tất nhiên là vì bảo vệ cô gái này mà tới. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới ra ngoài nói, "Sư Minh, choáng luôn, đều choáng váng." Vài tên đạo sĩ nghe vậy lại hỷ, dối rít bước vào trong thiên điện. Trong góc họ Long Kỵ vệ hai mắt nheo chặt, nội tâm chính là cực là nóng nảy. Hắn lúc trước hít thở một cái khói độc tiểu trùng độc Ngược lại đang đến gần tiền điện đại môn sau lưng vị trí, cũng may trúng độc không sâu, bị ngoại giới mưa tuyết hàn gió thổi một cái, dĩ nhiên sớm tỉnh lại, nhưng là toàn thân vô lực, không cách nào nhúc đích. Nguyên Dương đạo sĩ lúc trước tiến vào, tại diễm lệ nữ tử trong ngực mang đi một vật, hắn cũng nhìn thấy, như thế đã là rõ ràng rành rành. Đạo quan này lại là một hạt điếm. Chẳng lẽ ta thật mệnh nên tuyệt ở này? Đỗ quân vệ trong lòng hoảng sợ, lúc này bên ngoài trong mưa chuyển tới bạch tiếng ngựa hí. Chương 292, Suất thủ. Trong đêm mưa bạch mã hí cũng không làm kinh động những người khác. Vài tên người mặc đạo bào màu xanh ra trời đạo sĩ xuất hiện ở trong thiên điện, Nguyên Dương đạo sĩ không biết nguyên nhân gì, mơ hồ rơi ở phía cuối. Cầm đầu là cái lấm le lẫm liệt lão đạo sĩ, tiến nhập thiên điện sau, hướng trên đất té xỉu mọi người nhìn lướt qua, ha ha cười lạnh nói, sư đệ thật là thật là có phúc, mấy cái này nữ tử nhìn một cái chính là tuyệt sắc, nếu không phải sư minh không có phần kia yêu thích, mấy cái này nữ tử nhất định là sẽ không nhường cho người. Một bên đã sớm thèm thuồng muốn lôi thôi đạo sĩ ha ha cười ngây ngô, trong miệng nói liên tục, đa sư huynh, đa tạ sư huynh, nơi này bạo vật sư đệ cũng không cần. Mấy cái này nữ tử đủ rồi, đủ rồi. Nói xong hắn kiểu hướng về diễm lệ nữ tử bên người đi tới, một đôi mắt đảo hoặc từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nữ tử kia to lớn ngược bộ không rời mắt, càng xem càng là đắc ý. Chỗ tối Diệp Lăng Thiên nghe rõ rõ ràng ràng, trong lòng thầm mắng cái này đạo nhân vô sỉ, nhu tài hại mệnh cũng thì thôi, còn muốn dâm người thế nữ, thật sự là đáng chết. Một hơi nổ khí trung thiên, Diệp Lăng Thiên cong ngón đúng ra, một đạo huyền thiên chân khí phá không mà ra. Hưu. Huyền thiên khí nhanh như tia chớp, chính giữa này lôi thôi đạo sĩ trong lòng vị trí. Diệp Lăng xuất thủ, tàn nhẫn mà chính xác. Đạo này Nguyên Thiên chân khí trong nháy mắt tiểu sẽ rách tim của đối phương, chảy máu nhiều bế tắc tạo thành trái tim chẩn rừng, cơ hồ là trong nháy mắt toi mạng, bề ngoài lại không nhìn ra điều khác thường gì. Lôi thôi đạo sĩ chậm rãi mềm mại nga xuống, xem chừng tựa hồn là đang nuốt ve diễm lệ nữ tử. Lao đạo sĩ suy rồi một tiếng nói, sư đệ có này yêu thích, thật là. Đó chư vị sư đệ, nơi này bảo vật chúng ta tiểu chia đều. Mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên hắn cả kinh thất sắc nhảy cất lên, nói, không được, có mai phục. Nói xong thoáng cái tiểu nhảy tới thiền điện bên ngoài. Nguyên Dương sĩ nói, Đại sư Minh, thế nào? Đó vài tên lão đạo sĩ run rẩy chỉ tên kia Lôi Thôi đạo sĩ, nói, sư đệ hắn đã chết, định là bị người mai phù cảm toán. Cái gì? Mọi người thất kinh. Lúc này mới một cái hô hấp không tới, làm sao lại chết cơ chứ? Nguyên Dương đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, chờ dây lát, nhưng mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cái gọi là mai phục cũng không có xuất hiện. Mượn bên ngoài sáng tối chập trần tia chớp, hắn đạp gần một bước, đưa tay một đạo chân khí đẩy ra, đẩy tại Lôi Thôi đạo sĩ trên lưng, ực gơ. Lôi Thôi đạo sĩ thi thể mất đi thăng bằng, hướng bên nghiêng một cái nga xuống đất, trong miệng mùi máu tươi này mới chậm rãi chảy ra. Thật đã chết rồi. Nguyên Dương đạo sĩ chợt lui về phía sau, lạnh lùng nói, "Chư vị sư minh, chuyện này kỳ hoặc, nhất định là gặp cao nhân, chúng ta nhất định phải liên thủ ứng đối." Đó là tự nhiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào quay phá. Một bên chúng đạo sĩ tự nhiên miệng đầy đồng ý. Nguyên Dương đạo sĩ hai mắt tròn tròn, ánh mắt tại bốn phía kỹ càng xem xét, trong miệng lớn tiếng nói, "Bọn chuột nhắt phương nào, lén lén lút lút ẩn thân tính anh hùng gì háo hán, có gan quang minh chính đại đánh một trận." Diệp Lăng cười thầm, rõ ràng là sợ hãi lại dùng phép khích tướng nghị muốn kích ta đi ra, ta ngược lại muốn bắt làm treo cả ngươi. Nói xong hắn từ dưới chân bước lên một hòn đá con ngón đúng ra, chính giữa tên kia lão đạo sĩ bắt chân. Lão đạo sĩ đột nhiên bị giật mình, do đến nhảy cất lên, xoay người hét lớn, "Ôi chao, hắn đánh chúng ta." "Đâu có đâu có." Chúng đạo sĩ rồi rít nhìn chung quanh, tự lo không xong. Đang lúc này, một mạch giả giả bộ hôn mê đố quân vệ chợt đứng dậy nhảy lên một cái, nắm lên cột vào bắt đuổi phía bên ngoài đoàn đao hướng về lão đạo sĩ phía sau đâm tới. Phục, đoàn đao từ lão đạo sĩ ngực trái hai ba cùng lúc cắm vào chính xác không có lầm chúng mục tiêu trái tim, lao đạo sĩ kêu bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không có chốc lát do dự, cắm vào sau nhanh chóng bật đao, đô quân vệ như là mãnh hổ ra áp như vậy nhanh chóng hướng về hướng Nguyên Dương đạo sĩ. Lao đạo nhân tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, giống như là nắm được cổ con vịt đột nhiên hít thở không thông mà chết, mọi người thất kinh thất sắc. Nguyên Dương đạo sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên xoay người lại, cũng cảm giác được một cỗ ác liệt sát cơ tới, một đạo sáng loáng bạch quang tại trong mắt càng ngày càng lớn, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, quát to một tiếng, "Trời chính là ngươi!" Hắn không tránh không đường, dĩ nhiên lấy một đôi nhục trượng trực tiếp nên hướng Đỗ quân vệ. Một thước trong khoảng, Nguyên Dương đạo sĩ tránh đoạn đao lướt đao, đưa tay con ngón tay mổ một cái, mổ về đối với phương nắm đoạn đao cổ tay phải, chính là muốn tay không đoạt dao gam. Đỗ quân vệ thân là Đại Tuyết Long kỵ vệ hạ là dễ dàng đối phó như thế. Hắn thầm hận này Nguyên Dương đạo sĩ ngay từ đầu tiểu lừa gạt mình, lừa gạt tín nhiệm của mình, khó trách đoạn đường này đến nội tâm mơ hồ bất an, nguyên lai là chúng hắn quỷ kế. Đạo sĩ kia cũng thật là xảo trá, không có ở trong đồ ăn hạ độc, nhưng ở trong chậu than bỏ vào mê hương. Chờ đến nước than thiêu đốt sông khởi khói đen thời điểm mê hương mới bắt đầu có hiệu lực, thật là khiến người ta khó mà phòng bị. Nguyên Dương đạo sĩ vốn là kế hoạch được vô cùng hoàn mỹ, thiên ý vô phùng, đáng tiếc gặp Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên chỉ là thầm hận đó lôi thôi đạo sĩ tư thái kinh tưởng, này mới ra tay cố ý trừng phạt, cũng không ngờ rằng trên đất vẫn còn có một cái giả giả bộ hôn mê quân vệ. Cứ như vậy, ngược lại giống như hai người phối hợp, một người đánh nghi binh một người chủ sát một dạng. Đỗ quân vệ đoàn đao một hồi, tránh Nguyên Dương đạo sĩ, thân hình lui nhanh, trở tay một đao đâm về phía các một người trung niên đạo sĩ, thổi phù một tiếng Đoản đao đâm trúng tim đối phương, một đòn toại mạng. Đỗ quân vệ này thanh đoản đao sắc bén dị thường, vừa ra vừa thu lại, sạch sẽ gọn gàng, giết chết một người sau, Nguyên Dương đạo sĩ không lùi mà tiến tới, nào tới. Thình thịch hoành. Hai người hoa cả mắt đúng rồi mấy chiêu. Đỗ quân vệ không ngờ rằng đối với Phương Thật không ngờ cường hãn, dĩ nhiên cùng mình không phân cao thấp. Ở nơi này dạng một cái lùi bại trong đạo quan lại có một người đạo sĩ cùng chính mình đụng nhau cái tám lạng nửa cân, người này định không phải bình thường đạo sĩ. Sư huynh, còn đứng ngây ở đó làm gì? Huynh đệ chúng ta liên thủ, trước đem người này giết sát lại nói. Lôi thôi đạo sĩ chết, lao đạo sĩ chết, bọn họ sư huynh đệ bây giờ chỉ còn sót hai người, muốn là một người khác cũng đã chết, ngược lại mất đi một phần lực lượng, Nguyên Dương đạo sĩ liền vội mở miệng nói: "Ô ô, ô vâng vâng vâng, sư đệ nói đúng lắm." Tên đạo sĩ kia hiển nhiên là do sợ, bảo sao làm vậy nhích lại gần. Nguyên Dương đạo sĩ trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, đang nhìn hướng Đỗ quân vệ lúc, vẻ mặt tâm trầm, không nghĩ tới ngươi còn không có chớn vãng, ngược lại bảo ta ngoài ý muốn. Đỗ quân vệ vẻ mặt thướng hận, răng nghiến nói: "Quả nhiên là vô sự mà ân cần không phải lựa thì là đạo tập. Nguyên Dương đạo sĩ cười ha ha, nói: "Thì ra là như vậy, thiếu chút nữa thứ thủ. Cũng được, giết ngươi, kết quả vẫn như cũ." Đỗ quân vệ cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng là nơi này cũng chỉ có ta một cái sao?" "Hử? Các ngươi có thể liên thủ, ta cũng có thể. Nơi này còn có những người khác." Nguyên Dương đạo sĩ nghĩ đến mà sợ. Hắn nguyên bản là suy đoán nơi đây còn có một người khác, bởi vì lúc trước đối với phương đánh ra góc độ cùng người trước mắt này xuất thủ góc độ hoàn toàn bất đồng. nếu như đổi thành cùng một người hoàn toàn không cách nào suy đoán, muốn là đổi thành một người khác tựu vô cùng hợp lý rồi. Bây giờ nghe đủ quân vệ nói ra, lúc này mới xác nhận nội tâm ý tưởng. Đã như vậy, cao nhân phương nào, cần gì phải không mời ra đến lộ mặt thử xem. Nguyên Dương đạo sĩ đã làm bộ phong bị, khỏe mắt tại liếc chúng quanh. Diệp Lăng Thiên cũng không ngờ rằng nơi đây còn có một người xinh mãnh như vậy, như là đã xuất thủ đó cũng không cần nâng tay. Thân hình chợt lóe, hắn thần không biết quỷ không hay vọt tới tên kia trung niên đạo sĩ sau lưng, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị giơ tay nắm lấy cổ đối phương, lắc một cái rút ra một cái, soạt, soạt thanh thúy hưởng, trực tiếp liền đem đó đầu người cho vặn gãy. Trong nháy mắt, trung niên đạo sĩ đã chết rồi. Hai người ánh mắt ngưng tụ, ngượt bên ngoài tia chớp ánh sáng nhạt, hai người thấy một tên thiếu niên cười ha hả đứng ở nơi đó nhìn hai người. Nguyên Dương đạo sĩ sau lưng tê dại một hồi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đấu quân vệ con người đột nhiên co rụt lại, thủ đoạn như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, quả thực quá nhanh. Một cái hô hấp ở giữa liền đem một người thần không biết quỹ không hay tiêu diệt. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Rất rõ ràng, đối với phương Trí ít không phải là của mình địch nhân, nghĩ tới đây, Đỗ quân vệ tâm tình nhất thời thật tốt. Chương 293, còn có một sóng Kế hoạch không có biến hóa nhanh, Nguyên Dương đạo sĩ làm sao cũng không nghĩ đến ngắn ngủi một khắc đồng hồ trong, bên cạnh mình sư huynh Dĩ Nhiên toàn bộ bảo mạng. Chính mình lòng tin tràn đầy mà đến, không nghĩ tới Dĩ Nhiên ép đến bước này. Đỗ Quân vệ siết chặt đoàn đao trong tay, toát miệng tàn nhẫn cười một tiếng, xem ra chúng ta lại là một VS một rồi. Giáng can đảm tập kích Đại Tuyết Long Kỵ, ha ha, ngươi thật là gan lớn, hôm nay nếu là không xẻ người, ta đồ mẫu người sẽ không họ đố. Vừa dứt lời, Đỗ Quân vệ dao theo người đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyên Dương đạo sĩ cặp mắt. Khẽ mắt liếc qua liếc mắt một cái thiếu niên kia thân ảnh. Dường như không có liên thủ ý, Nguyên Dương đạo sĩ nội tâm hơi định, hai tay xây dịch, xông lên cùng Đỗ quân vệ sát người vật lột lên. Có câu nói là một tấc khuyết điểm một tấc hiểm, này Nguyên Dương đạo sĩ trên tay công phu chính là không yếu, đối diện Hàn Quang trong vắt đoàn đao, trên mặt không sợ chút nào, không chút do dự lỡ tay tham dò vào đao màn bên trong, bắt lại tay của Đỗ quân vệ cổ tay, định đem đoàn đao cấp lại. Đỗ quân vệ có được eo gấu lưng hổ, bàng khoát yêu viên, một thân cậy mạnh cũng không thể tầm thường so sánh, hai người dĩ nhiên tựu như vậy đụng nhau khởi riêng mình lư đến. Nguyên Dương đạo sĩ lo lắng phía sau thiếu niên đánh bất ngờ từ đầu đến cuối lưu lại mấy phần khí lực phòng bị, nơi nào giống như đố quân vệ liệu mạng như vậy. Này một đến hai đi, bị đố quân vệ nắm lấy cơ hội, nếu lấy hai cánh tay của hắn, hét lớn một tiếng, toàn lực đưa hắn về phía sau đẩy đi. Một chiêu trước, từng chiêu trước, Nguyên Dương đạo sĩ bị đố quân vệ đẩy liên tiếp lui về phía sau, phịt một tiếng đụng phải tiền điện trên vách tường, đụng hắn chân nguyên trong cơ thể phù phiếm, thiếu chút nữa nói ra máu. Nguyên Dương đạo sĩ vốn là lòng dạ ác độc hạng người, an cái thiếu, làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn trong mắt lên vẻ tàn độc, nhấc chân vẩy một cái, hướng về quân vệ dưới quần đá vào. Lần này muốn là Liêu quả thực, tử tôn căn đều phải bị diệt. Vô sĩ, Đỗ quân vệ biến sắc, hai chân khuất tất kẹp một cái, gắng sức kẹp lấy đối với Vương một cước này. Nguyên Dương đạo sĩ hai tay gắt gao níu lại Đỗ quân vệ đích cổ tay liều mạng vận động, đoàn đao tại hai người trước mắt không ngừng đung đưa, một hồi tới gần nơi này một bên, một hồi tới gần bên kia. Này giờ phút quan trọng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nếu là không xử toàn lực, nói không chừng tiểu thật chết ở chỗ này. Liêu ấp một chiêu không công, Nguyên Dương đạo sĩ đầu ngửa về đằng sau rồi một hồi, sau đó chợt một góc, hung hãn đụng vào quân vệ trên nóc. Một tiếng vang trầm thấp, Đỗ quân vệ bị đụng cặp mắt mắt nổ đong đóm, phản phất có không đếm sao lên đỉnh đầu qua lại xoay tròn, trên trán một điểm vết máu thuận theo vết thương chảy xuống, chảy đến khóe mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Không chờ hắn tỉnh hồi lại, Nguyên Dương đạo sĩ cái thứ hai lại tới, Đỗ quân vệ bị đụng trời đất quay cuồng, trên ót máu tươi bắn tung tóe. "Tôi tra nha." Huyết dịch kích thích, khơi dậy Đỗ quân vệ điên cuồng, hắn điên cuồng hét lên, liều mạng đối với phương hướng trên vách Sống chết trước mắt, không thể có một chút lơ đễng, đây nếu là thở phào một cái, mạng mình khó giữ được. Liên phía sau mình đám này đại tuyết long kỵ binh đều phải gặp nạn. Nguyên Dương đạo sĩ cố nén sau lưng đau đớn đầu lần nữa ngửa về sau, lại phải lặp lại chiêu cũ. Giống như bị điên đố quân vệ vừa cúi đầu, đối phương này một gõ đập vào rồi trên ót, vừa vặn đem đầu của hắn đè rất thấp, hai tay của hắn dùng sức, đổi ngược đoạn đao đem cắn đao tiến tới mép, răng cắn cán đao, chợt ngẩng đầu vậy một cái. Một đạo hàn quang chợt lóe, đoạn đao lưỡi đao chính giữa Nguyên Dương đạo sĩ mục, giống như ăn cháo xé ra một đạo dài hơn thước vết thương, máu tươi bay tứ tung. Gào. Nguyên Dương sĩ nơi nào biết đối với phương còn có như vậy một tay trực tiếp trúng chiêu, kêu thảm một tiếng buông lòng tay ra. Vốn là đầu này đập người chính là lưỡng bại câu thương chiêu, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, đối với phương không dễ chịu, mình cũng tuyệt đối không dễ chịu. Muốn là đổi vào ngày thường trong tuyệt đối có thể tránh, vào lúc này mình cũng đánh ngất, mất đi sức phán đoán, nơi nào sẽ ngờ tới có như vậy âm hiểm một chiêu. Đỗ quân vệ phun ra đoản đao, tay phải nắm đoạn đao lão đạo tiến lên, dựa theo Nguyên Dương đạo sĩ sau lưng chợt đâm một cái, tới lạnh thấu tim. Đoản đao rút ra, một cú ngoáo tươi phun ra, Nguyên Dương đạo sĩ trực tiếp thân thể cứng đờ, ngã xuống đất bỏ mình. Đỗ quân vệ bỏ qua đoàn đao đặt mông ngã ngồi xuống đất, thở hổn hộc. Đa Lâu hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mình nội tức, đang muốn đứng dậy đi cảm tạ người thiếu niên kia, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, nơi nào còn có thiếu niên phân nửa bóng dáng. "Đi." "Còn là hảo giác." Đỗ quân vệ lắc đầu một cái. Đang lúc này, đột nhiên từ đạo quan ngoài chuyển tới một tiếng the thé chói thai minh thành, tại như vậy trong đêm mưa lộ ra vô cùng chói thai. Đỗ quân vệ mặt liền biến sắc, "Còn có người." Hắn hốt hoảng đứng dậy, từng cái tiến tới, liều mạng đá đá những thứ kia hôn mê lại tuyết long kỵ binh, "Lên, lên!" Địch tấn công, địch tấn công. Lên, lên, địch tấn công, địch tấn công. Đỗ quân vệ từng cái đã đi. Có lẽ chế mãi thời gian lâu dài trong chậu than ướt than đốt xong rồi, có lẽ là bên ngoài gió lạnh thổi dài tán cõi mù, tóm lại mê hương hiệu quả sớm liền đi qua. Nghiêng ngã nằm dưới đất đại tuyết long kỵ binh vượng vượng hồ hồ mở mắt ra, liền thấy thiền điện rồi khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là huyết. A. Xuân Hồng khi tỉnh lại, chính sở tới một tay vết máu, cả kinh dịch đảo, lại bị Đỗ quân vệ thoáng cái bụm miệng. Cho đến tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, quân vệ mới nói, chúng ta chúng chiều Đạo quan này là cái hắc điếm, cũng may những đạo sĩ này đều bị giết, nhưng là đạo quan bên ngoài lại tới một nhóm người, hiển nhiên là đuổi giết chúng ta, tất cả mọi người, nên chiến. Đại Tuyết Long kỳ dù sao cũng là kim tiền thành tinh nhuệ nhất giáp nhẹ binh, rất nhanh đoàn đao, Tầm Tuấn cùng tên toàn bộ lấy ra, võ trang đầy đủ. Mộ thân, người thiếu nữ kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, núp ở diễm lệ nữ tử phía sau. Diễm lệ nữ tử vô một cái bé gái đầu, lúc này mới nói, "Đấu quân vệ, còn xin cho ta một cây cung mũi tên." "Phu nhân, chúng ta nếu nhận bảo vệ chi trách, tiểu nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân." Đỗ quân vệ cho dù là vừa mới đánh một trận tốn lực quá nhiều, vẫn lộ ra cực là ưu việt một mặt, loại thời điểm này làm sao có thể để nữ nhân công kích ở phía trước. Diễm Lệ nữ tử lắc đầu một cái, mím môi một cái nói, trong tay có cung tên, chí ít giết một người tính một người, các ngươi cũng là vì bảo vệ tiểu nữ tử, nếu là có thể thiếu chết một người người một nhà, tiểu nữ tử nội tâm cũng tốt hơn chút ít. Chuyện quá khẩn cấp, đã nghe được trong mưa dây cùng rung rung thanh âm, hiển nhiên đối với phương cũng có cung tiễn thủ. Đỗ quân vệ không do dự, nói, cho phu nhân cầm một mình cung, phân phối một túi bạch vũ tên. Trận hình rất nhanh bố trí xong, mọi người dựa vào thiên điện đại môn, từ trong góc rời ra một ít phế phẩm phò tượng coi là che chở, lấy tấm thuẫn để ở bên ngoài, mười mấy cái cung tiến thủ khẩn trương nhìn chăm chằm bên ngoài. Đại nhân, ta đi ra xem một chút. Một gã đại tuyết long kỵ binh tay cầm tấm thuẫn đoàn ao, lên tiếng nói. Được, chú ý an toàn. Đố quân vệ cũng không biết rõ tình huống bên ngoài, cố thủ chỉ có thể chờ chết, phải nắm giữ tình huống chiến trường, cần phải phái người ra ngoài thăm dò. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió đại trấn Vừa mới lao ra thiền điện bên ngoài mấy trượng tên này, Ngân Giáp Đại Tuyết Long Kỵ binh hét thảm một tiếng, mười mấy mũi tên tên từ trong màn mưa mà đến, bắn trúng thân thể chỗ yếu, ngã xuống đất toi mạ Chương 294: Liều chết xuống phong. Trong thiên điện một hồi đại loạn, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn đám đông kéo về thực tế. Đại Tuyết Long Kỵ rối rít nắm chặt binh khí, toàn thân phòng bị. Ngược lại tên kia diễm lệ nữ tử cung tên tại tay sau, trên cung quá giang ba cái bạch vũ mũi tên, thời khắc chuẩn bị ký cẩm, cả người mặt không cảm giác nhìn chằm chằm điện bên ngoài. Thiên điện bên ngoài, mưa vẫn rơi ngoại trừ lúc trước đột ngột mà đến mũi tên bên ngoài, làm cái đạo quan trong yên tĩnh, cũng không thấy bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Nhưng mà Đỗ quân vệ lại cảm thấy một cỗ tiếp cận hít thở không thông cảm giác bị áp bách đập vào mặt. A. Đang lúc này, trên điện mái nhà thượng một người kêu thảm một tiếng, từ cao ba, bốn trượng lóc nhà ngã xuống, té ngã trên đất, trực tiếp chết. Cái hướng kia, bán. Đỗ quân vệ thấy vậy, một tay một chỉ nóc nhà, phía sau đại tuyết long kỵ bình tuân lệnh không chút do dự giương cung, cung tên suy suy sui sui liên tục bắn ra. Ba tiếng kêu thảm thiết thanh xuyên tấu qua màn mưa chiều tới. Tiếp theo một hồi nhanh như chớp lan sau, ba bộ hắc ý che mặt thi thể thoáng cái từ nóc nhà lan xuống. Huyết thủy thuận theo nước mưa một đường phiêu lưu đến lệnh cửa điện, đố quân vệ nội tâm an tâm một chút, hắn biết nhất định là người thiếu niên kia tại từ trong tương trợ. Khó trách trước thoáng một cái tiểu không thấy người, nguyên lai là trước đi chặn đánh đợt thứ hai địch nhân đi. Đố quân vệ nội tâm thoáng qua một tiêu cảm kích, nếu không phải đối với phương xuất thủ, sợ rằng lần này bọn họ liền muốn ngỏng tại đây rồi. Chú ý, cung tiễn thủ che chở bài thủ ra tất cả mọi trở, thuẫn Đố quân vệ tự nhiên không thể để cho người thiếu niên kia một mình đối diện hết thể địch nhân, mà chính mình có đầu rút cổ tại trong thiên điện ngồi mát ăn bát vàng, ít nhất cũng phải chia sẻ một bộ phận áp lực. Ba mươi mấy tên đại tuyết long kỵ binh anh dũng mà ra, tấm thuần binh đỡ lấy áp lực sóng ra. Xuân Hồng, người ôm tiểu thư, cùng sau lưng ta. Thời khắc nguy cấp, đó diễm lệ nữ tử lộ ra phách lực không giống bình thường, tay cầm trưởng cung, một tay hướng bên người bao đựng tên trong một chảo, lấy ra hai cái bạch vũ mũi tên. Trong tay trưởng cung rung lên, hai quả mũi tên bắn mã ra. Càng là không thể so với cái khác đại tuyết long kỵ yếu. Đỗ quân vệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn chỉ là biết được này thân phận cô gái không tầm thường, chính là không nghĩ tới đối với phương một cái nữ cô gái yếu đối dĩ nhiên có thể dương cung mở mũi tên. Phu nhân hảo tiệp pháp. Đỗ quân vệ từ trong thâm tâm khen. Diễm Lệ nữ tử bắn xong một vòng, khí định thân nhắn nói, "Đỗ quân vệ, đối với phương hẳn ở phía trước điện, chúng ta còn có những người khác ở trong bóng tối sao?" Khi trước đó hét thảm một tiếng như vậy lộn nhột, khẳng định là người của mình làm, Diễm Lệ nữ tử mới hỏi như thế. Đỗ quân vệ gật đầu nói, "Chúng ta còn có một vị bằng hữu chỗ tối, vừa mới chính là hắn xuất thủ." Chúng biết đến còn có cường viện tại, nhất thời lòng tin tăng lên gấp bội. Đỗ quân vệ một chỉ tiên điện, nói: "Địch nhân ngay tại vách tường sau, chúng ta cho phá vỡ nó. Xông lên a." Phía trước tấm tuấn binh hình thành quy mô, té lống một tiếng vọt tới trước, phía sau cung tiễn thủ tiến hành cung tên đối xạ che chở. Cung tên của đối phương tốt tốt tốt đỗ bắn ở trên thiên, cường đại lực đạo bắn tấm tuấn run lên. Ẩm. Tiền điện thủ một kết cấu mặt tường bị đại tuyết long kỵ một lần đánh vỡ, một nhóm hơn 30 người giống như là một cái mũi khoan đâm vào trong vách tường. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết thanh truyền tới. Chính là vách tường sau địch nhân bị bạo lực như vậy vọt một cái, trực tiếp đụng bay đi. Mau mau, bọn họ xông vào rồi, mau ngăn cản. Một cái thanh âm thở hồn hện, từ phía sau lưng chuyển tới. Nghĩ đến đối với phương cũng không nghĩ tới đố quân vệ bọn họ lại có thể sẽ trực tiếp gặp trở ngại mà vào. Đại tuyết long kỵ che chở mọi người xông vào tiền điện, đối với phương đồng loạt hắc y -E che mặt, đạt tới 50, 60 người, cứ như vậy gặp nhau. Đánh sáp lá cả, chính là sát người vật lộn thời điểm tốt. Đố quân vệ quát to một tiếng, không thể buông tha Dũng giả thắng, các đệ giết, giết Đại Tuyết Long Kỵ tê hống, xuống tới. Đường đường đương đường, Tùng tùng tùng tung. Binh khí động binh khí, tâm thuần động tâm thuần, song phương cung tiến thủ chính là không được tốt dùng, không nhận rõ đi ta, không thể làm gì khác hơn là đem trưởng cùng có lên, đổi thành đoàn đao chém giết. Lúc này Diệp Lăng Thiên núp trong bóng tối rông ruổi, thân như hư ảnh, nhìn không rõ. Mỗi lần xuất thủ, nhất định có trong một người chiều, huyền thiên chân khí sắc bén vô song, lóe lên một cái rồi biến mất, thường thường là có thể xuyên đối với phương nào trước. Diệp Lăng thừa loạn chút giết, chớ nhìn người áo đen bịt mặt so đại tuyết long nhiều hơn không ý. Cứ kéo dài tình huống như thế, cán cân thắng lợi dần dần hướng đại tuyết long kỵ bên này nghiêng về. Quỷ dị hay là âm thầm người cao thủ kia, mỗi một lần xuất thủ, do xoay sở không kịp, thường thường tiểu đi đời nhà ma. Kịch chiến đại tuyết long kỵ liền thấy đối thủ của mình đánh đánh bỗng nhiên liền chết, dĩ nhiên là một mảnh hoan hô, khí thế bừng bừng. Mà xem xét lại che mặt hắc y nhân mặc dù số người đông đảo, dưới sự kinh hãi, lại rối rít lộ ra nhút nhát vẻ, do dự không tiến lên, bị động ngăn cản. Một phương khí thế bừng bừng, như hổ xuống núi, một phương chính là cẩn thận từng ly từng tí, thận thận lấp tự nhiên lập tức phân cao thấp. Đem Xuân Hồng cùng tiểu nữ Hải Che chờ ở sau lưng Diễm Lệ nữ tử thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Ngược lại thì cô bé kia nhìn thảm liệt như vậy chầm giết, chẳng những không sợ, ngược lại mở một đôi mặt ngọc giống như linh động cả mắt, không ngừng đánh giá. Hừ, thật là phế vật. Nhìn tới vẫn là muốn lao phu đích thân ra tay. Đang lúc này, một giọng giản mua đột nhiên từ đạo quan trên không chuyển tới, mọi người cả kinh, ngay sau đó liền nghe được một tiếng vang thật lớn, đạo quan tiền điện lốc nhà đột nhiên vỡ ra một cái một trượng vuông lớn, vô số toái thạch hóa thành mưa sa xuống phía dưới kích bắn mà đến đem đại tuyết long kỵ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đỗ quân vệ biến sắc, la hét nói: "Giơ Tuấn, trên!" Đó vài tên cầm thuần đại tuyết long kỵ nghe vậy, vội vàng thân hình liền thoát qua, giơ cao khởi tấm chắn trong tay hướng về không trung chặn lại. "Ầu Ầu Ầu." Hơn nửa rơi xuống toái thạch tàn mộc rơi vào thuẫn trên mặt, tất cả đều bị vừa đỡ mở ra. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, tư thái phiêu dật. Người tại giữa không chung, người kia lạnh rên một tiếng, thân hình lóe, đồng thời hướng về mấy lần tấm thuần như quỷ mị môi thứ đánh ra một chưởng. Đoàng, "Đoàng đoàng đoàng Mấy tiếng nổ Đó vài tên đại tuyết long kỵ kể cả tấm thuẫn cùng nhau, tiếng kêu rên liên hồi tứ tán bay rất ra ngoài. Người kia được thế không tha người, thân hình ở giữa không trung đột nhiên một cái xoay quanh, trên cao nhìn xuống hướng về phía diễm lệ nữ tử nhau tới. "Phu nhân, cẩn thận." Đỗ quân vệ không kịp cứu viện, tiện tay đem đoạn đao trong tay hướng về người kia bá bắn đi. Người kia giữa không trung như là như gió thu quét lá dụng tùy ý đem đoạn đao đánh bay, thế đi không suy một trường hướng về diễm lệ nữ tử vô tới. "Mẫu thân, ta sợ." Tiểu nữ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, doa đến ôm nữ tử bắp đuổi sợ hãi Diễm lệ nữ tử chính là cực là tỉnh táo, Bành Tính Dương cũng bắn tên, liền muốn đối người tới bổ tới tay của trưởng bắn tới. Mũi tên còn chưa bắn ra, liền thấy trước mắt một cái bóng chợt lóe, sau một khắc, liền nghe được cầm một tiếng vang lớn, đạo kia khí phách phủ xuống thân ảnh tựa như cùng đạn đại bác bình thường bị đánh phát ra ngoài. Tường trên ra lộ ra một cái nhân hình lo ấn, người kia run run dậy dậy đứng dậy, ho khan hai tiếng, rơ rơ trên vách tường chiếu xuống dày đặc bụi bay, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, này mới lộ ra hình dáng. Lại là một gã thân mặc áo bảo sám mặt tròn léo Chờ đến lão giả thấy rõ người trước mắt lúc Hắn trợn to hai mắt. Đứng ở diễm lệ nữ từ trước lại là một thiếu niên, một cái không đủ 15 tuổi thiếu niên. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chính là một cái thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên này chặn lại hắn một kích toàn lực. Đỗ quân vệ thấy thiếu niên xuất hiện ở diễm lệ nữ từ trước mặt, nhất thời thở phào nhẹ nhóm, lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là hắn. "Tiểu tử, ngươi là người nào, vì sao xuất thủ ngăn trở lão phu?" Mặt tròn lao giả ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thiếu niên, khẽ quát một tiếng. Thiếu niên này tự nhiên chính là Diệp Lăng Thiên rồi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, "Vì sao?" Đơn giản chính là không ưa các ngươi khi dễ một ngữ từ thôi. Chương 295, không thấy. Đỗ quân vệ lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, nói: "Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại Hạ Kim Tiền Thành đại tuyết long kỵ vệ đô thuần, phụ mệnh hộ tổng, bọn ngươi lại dám tập kích đại tuyết long kỵ quân, thật là ăn gan hùm mật gấu rồi, dáng không đem Kim Tiền Thành coi ra gì." Diệp Lăng Thiên âm thầm lắc đầu, rõ ràng đối với phương nêu giáng đến, dĩ nhiên là ôm toàn bộ chém giết mục đích tới, nói những thứ này có tác dụng gì? Cuối cùng là phải dựa vào quả đấm nói chuyện, quả đấm lớn mới là đại gia. Quả nhiên Viên kia mặt lao giả nghe vậy, ánh mắt tại trên mặt mọi người nhìn lướt qua, đông nhiên cười như điên, "Đại Tuyết Long Kỵ, khẩu khí thật là lớn à, chính là không coi ngươi ra gì, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta?" "Ngươi?" Đỗ Thuần bị nén được một hơi tức giận dâng trào, sắc mặt giận đến đỏ bừng. Đỗ Quân Vệ chớ nổi, lấy người này tu vi hẳn không phải là bừa bãi hạ người vô danh, dĩ nhiên Cam nguyện làm người khác một cây đau, học người hành thích, chắc chắn người này thế lực sau lưng cũng không giống bình thường, phóng nhãn toàn bộ Kim Thành, hoặc là phóng nhãn phương này không gian, có thể có thực lực này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tìm một chút rồi sẽ tìm được đầu mối." Diệp Lăng Thiên ở một bên tự nhiên nói ra. Mặt tròn lao giả ngay vậy, biến sắc, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm, mơ hồ nhưng mang theo một tia kiên kỵ. Đỗ Thuần ánh mắt sáng lên, nói: "Tiểu huynh đệ nói rất đúng, ta làm sao hồ đồ, chỉ cần giữ được tánh mạng, tóm lại là có thể tra được đầu mối." Viên Tiêu mặt lão giả sắc mặt lạnh như băng nói: "Vậy cũng muốn giữ được tánh mạng lại nói, ngươi cho rằng là, nếu liền lao phu đều đã xuất thủ, sẽ còn cho các ngươi còn sống rời đi nơi đây sao?" Đỗ Thuần biến sắc. "Đúng vậy, đối với phương nếu đều đã như vậy, Như thế nào lại tùy tiện thả chính mình rời đi. Một lần này đúng là tình thế nguy cấp, đối với phương người đông thế mạnh, lấy nhiều khi mình phần thắng không lớn, nhất là còn muốn hộ tống phu nhân đợi nữ quyến, hành động tự nhiên bị nghẹt, nhưng là nếu như chỉ vì chạy thoát thân, hộ tống thất bại, đối với hắn Đỗ Thuần mà nói, cũng không có kết quả tốt. Hắn không khỏi do dự. Diệp Lăng Tiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu đều đã xé ra mặt, còn có cái gì ẩn núp hậu thủ không bằng hết thảy đều lấy ra a? Ha, tiểu tử thối, làm sao ngươi biết lão phu còn có hậu thủ? Mặt tròn lão giả trong mắt tinh quang lóe lên. Nội tâm Kiên kỵ lại tăng lên mấy phần. Còn có hậu thủ, Đỗ thuần nghĩ đến mà sợ, trên mặt lộ ra vẻ lo hâu. Trước mắt lấy nhiều khi ít cũng đã cực là khó khăn, đối với Phương lại còn tại ẩn giấu thực lực, vậy phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Diệp Lăng Tiên cái trán khẽ nâng lên, ngẩng đầu nhìn tiền điện bên ngoài mưa to giống như đại vũ, ánh mắt có chút lóe lên. Như vậy mưa đêm, thật sự là cực là thích hợp giết người, tất cả dấu vết đều sẽ bị nước mưa rửa sạch, hoàn toàn không thấy được dấu vết. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là muốn trốn cái vũ mà thôi, lại gặp nhiều phiền toái như vậy. Nếu là muốn tránh, nhắm mắt lại chính là trời tối, nhưng mà chung quy là không ưa người khi dễ nữ tử thôi, mặc dù nhưng cô gái này thật có chút đẹp mắt. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, trầm rãi nói, bởi vì ta đã thấy hán. Ngay vào lúc này, một đạo sơ sát tiêu điều kiếm ý trực tiếp phá vỡ ngoài điện dậm rạp chẳng trị màn mưa, mạnh mẽ cực kỳ đất chém tới trước người hắn. Diệp Lăng Tiên nét mặt nghiêm nghị, một tiếng quát nhẹ, hai tay miết kiếm chỉ, liên liên điểm ra hai ngón tay, đầu ngón tay huyền thiên chân khí hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bắn ra. Leng Chỉ nghe hai tiếng cực là thanh túy tiếng va chạm vang lên thôi. Ngoài điện khí lãng cô phún, toàn bộ màn mưa phảng phất là bị thần binh lợi khí gì ẩm ẩm chất đức, trong trời đất này đột nhiên hơi trầm lại, tiếp theo bị ngăn cản màn mưa hào ào lần nữa rơi xuống. Không nhìn kỹ, tưởng rằng này là hào giác, nhưng là không có ai sẽ cho rằng này là hào giác. Kiếm quang bị Diệp Lăng Thiên lưỡng đạo huyền tiên chân khí nên kích chặt đức, hóa thành vô hình. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ sở từ bên ngoài đi tới một người, trong tay sắc kiếm, đội mưa mà tới. Bên ngoài đại vũ lớn như vậy, trên người người này chính là sẽ, cho thấy hắn vượt quá tưởng tượng thâm hậu tu vi. Chúc cơ kỳ Độ thuần sắc mặt trở nên rất khó coi. Mặc dù trúc cơ kỳ cũng không hiếm thấy, nhưng là trúc cơ kỳ có thể làm được trình độ như vậy cũng ít khi thấy. Cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Diệp Lăng tiên cau mày, cảm thụ của hắn càng rõ ràng một chút, hắn biết trước mắt người đàn ông trung niên này có trúc cơ hậu kỳ tu vi, lúc nào cũng có thể bước vào kim đăng cảnh. Cái loại này mượn mà khí thức, là chân nguyên trong cơ thể áp xúc rồi dảo đến mức tận cùng, sắp ngưng nguyên hóa đan dấu hiệu. Người đàn ông trung niên liếc Diệp Lăng Thiên một cái, nhiên kinh ngạc ở tuổi của hắn kinh, nam giữ phần này tu vi cũng chỉ là một người thiếu niên. Ngay sau đó hắn tựu bình thường trở lại, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, thiếu niên, cao thủ cũng không lạ thường. Người đàn ông trung niên chỉ là kinh ngạc trong ánh mắt, ánh mắt quét qua Diệp Lăng Thiên, rơi vào diễm lệ nữ tử trên người của. Nha đầu, đem đồ vật dao ra đi, lão phu ở đây, chỉ cần ngươi đem đồ vật dao ra, lão phu tha cho ngươi một mạng." Hắn nhàn nhạt mở miệng, mang theo một cỗ không cho phép nghi ngờ ngữ khí. "Ta, ta." Diễm lệ nữ tử theo bản năng lùi một bước, sờ một cái ngực. Nay sờ một cái tiểu sở xảy ra vấn đề. Tay vươn vào đi lại có thể sờ trống không. Ngực trước giấu cái vật kia, không rồi. Diễm lệ nữ tử sợ hết hồn, nàng lạc rồi trong tay trưởng cùng, kỹ càng tại ngực sờ một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đồ vật, thật không thấy. Dưới con mắt mọi người, mọi người thấy một màn làm người ta phun thẳng máu mũi cảnh tượng, một cái tuyển sắc diễm lệ nữ tử ở trước mặt mọi người không ngừng lục lọi bộ ngực mình, hai luồng to lớn cục thịt cách quần áo tại nàng mẩy mọ trong đung đưa tới lui. Khô khủ, Hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Diễm lệ nữ tử không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng thân sắc lo Âu chứng tỏ nội tâm nàng hốt hoảng "Đồ vật, là thật là rồi. Vừa mới vẫn còn ở nơi này, làm sao sẽ không thấy sao?" Nàng đều muốn khóc, không có cái vật kia, nàng làm sao trở về giao nộp? Đôi thuần sắc mặt động một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, bị hắn rất tốt thận giấu đi. Người đàn ông trung niên trở hơi không kiên nhẫn rồi, cau mày nói, "Chớ giả bộ, đồ vật tại ngươi vậy, tuyệt đối sẽ không sai." Đó giễp lệ nữ tử lo lắng nói, "Không có, không có." Một bên mặt tròn lão giả sắc mặt trầm xuống, nói, "Ngươi bị Đồ vật ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Đừng cho thể diện mà không cần, mau lấy ra. Nhìn Diễm Lệ nữ tử gấp nước mắt tràn ra, căn bản không tựa như giả bộ, Diệp Lăng Tiên thở dài một cái nói, đừng khó cho nàng, trên người nàng đích sắc không có. Hử? Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi hả? Ngươi nói không có là không có. Mặt tròn lao giả hiển nhiên là không cam lòng trước Diệp Lăng Tiên xuất thủ, bây giờ cạnh mình cao thủ tới đông đủ, chính là thời điểm lợi uy. Diệp Lăng Tiên chân mày cau lại, ánh mắt bình tĩnh nói, ta nói chuyện ngươi có ý kiến. Mặt tròn lão giả vẻ mặt ngạo sắp nói Im miệng, không muốn chết liền cẩn thận ngẩng đốc, không tới phiên ngươi phách lối. Rốt cuộc là ai phách lối sao? Diệp Lăng Tiên khẽ miệng cười một tiếng, ánh mắt rũ thấp, tay phải chậm rãi bắt quyền. Đột nhiên, thần sắc hắn lạnh leo, dưới chân động một cái, thân hình lóe lên, hướng về mặt tròn lao giả nhào tới. Mặt tròn lao giả hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Lăng Tiên lại dám tại dưới con mắt mọi người ngang nhiên xuất thủ, cũng quyết giữa nắm lên trường đao trong tay đón đỡ ở trước ngực. Diệp Lăng Tiên hữu quyền trực tiếp đánh vào đao trên mặt, mặt tròn lão giả trường đao đột nhiên tỏa hào quang mạnh, uy lực đột nhiên lại tăng, dường như muốn đem trước mắt Diệp xé. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, vĩnh địa không khí nổ tung, từ trong đại điện phun bay đi, cửa màn mưa bị thổi ra một vết thương. Mặt tròn lao giả rên lên một tiếng, ngực như bị đòn nghiêm trọng, thân thể như diều đứt dây đánh về phía ngoài điện, hai chân trên đất lôi ra lưỡng đạo rõ ràng dấu vết. Thẳng đến thối lui ra hơn 10 trượng bên ngoài, hắn mới ngừng lại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thần giác máu tươi chẳng còn ra, trường đao trong tay hoàn toàn phế, đao trên mặt bị đánh vỡ mấy đạo phát tán cái hở. Tinh sắt chế tạo trường đao dĩ nhiên không địch lại một đôi thiết quyền. Diệp Lăng Tiên một chiêu này thế đại lực trầm, toàn thân kinh lực cách sơn lấy hắn nhất chuyển kim thân kinh khủng thân thể lực, thật muốn liều mạng, cùng dai bên trong, khó gặp địch thủ. Nay mặt tròn lão giả tưởng rằng cường vị tới, liền có thể bắt hắn chơi đùa, hiển nhiên là tìm lộn đối tượng. Chương 296, thẳng thiết. Người đàn ông trung niên con người đột nhiên co rút lại, một màn trước mắt vượt quá dự tính của hắn, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này cư nhiên như thế cường hãn, tay không dĩ nhiên có thể nổ thép dòng binh khí, đội thành chính hắn đều không nhất định được. Diệp Lăng tiên nhàn nhạt cười một tiếng, thu quả đấm, trong mắt lên một tia khinh thường, không phải ta xem thường ngươi, biết rõ song phương đối địch. Lại còn lớn lối như thế khiêu khích thật là ngại chết chở A có điều cũng tốt cuối cùng vẫn phải dựa vào quả đấm nói chuyện trước phế một người đợi một hồi thì càng thêm đúng lòng mưa vẫn rơi mặt tròn lao giả đứng ở trong mưa đổ vào thanh ngước như chỗ lột toàn thân ướt đấm nhìn bình thường thườngậ vật người đàn ông trung niên tao mày nói lao nô có sao không mặt tròn lao giả che ngực giữa ngón tay tràn đầy má tươi sắc mặt có chút tái nhận như tờ giấy lắc đầu nói hẳn không đáng ngại hắn lão đảo đi vào trong điện ánh mắt nhìn về diệp lăngi lúc mang theo vẻ đoán độc sâu đậ Hắn nói không đáng ngại cũng không phải thật không đáng ngại, chỉ là gắng gượng thôi. Người đàn ông trung niên nhìn mặt tròn lão giả đi tới, hướng bên cạnh che mặt H. y nhân mắng, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau mau đỡ qua đi. Mặt tròn lao giả ngồi vào trong góc, từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt màu xanh biết đang dược, một hơi nuốt vào sau tiểu nhắm mắt dưỡng thương đi. Xem chừng, này trong thời gian ngắn là không có có sức chiến đấu. Người đàn ông trung niên mặt có sắc giận, quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Lăng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, lão phu nguyện ý lòng tốt lưu ngươi một mạng. Xem ra lần này chính là sai lầm rồi, giống như ngươi này hạng người lòng dạ ác độc như vậy, không thể để ngươi sống nữa." Trong đại điện Song Phương Giang Cơ, che mặt Hạ Y Nhân nhìn chầm chằm người khoác ngân giáp Đại Tuyết Long Kỵ, Song Phương cây kim so với con dâu, từng cái thần sắc bất thiện. Diệp Lăng tiên nói, "Liêu ta một mạng, ta cần ngươi tới liệu sao?" Nói xong, hắn một cái bước dài bước ra đại điện, thân hình chợt lóe, trốn vào trong mưa. Trước khi rời đi, môi hắn động hai cái, đỗ thuần thần sắc lần ra, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Chạy đi đâu? Ngươi chính là trốn chân trời góc biển, lão phu cũng muốn giết ngươi." Người đàn ông trung niên đưa tay bắt hụt, hai chân giẫm một cái, theo sông vào trong màn mưa. Ta nguyên quan trong đại điện áp lực chợt giảm, hai đại cường giả rời đi, cho bọn hắn trở lại thời gian. Lúc này vẫn là địch cường ta yếu, nhưng là mặt tròn lão giả đã tàn phế, trong thời gian ngắn không có chiến lực, đối với phương cao cấp chiến lực ưu thế biến mất, chỉ là thắng ở nhiều người, cũng không cần giả, ngược lại là có thể liều mạng. Lúc này không liều mạng, còn đợi khi nào? Các huynh đệ, giết, giết bọn họ, chúng ta tiểu được cứu rồi. Đỗ thuần hô to một tiếng, bật đao người thứ nhất vào xuống. Giết ta. Đại Tuyết Long Kỵ từng cái dơ lên trong tay binh khí, Tầm Thuẫn, trưởng cung bắt đầu tuyệt địa phản kích. Lúc này đối với bọn hắn mà nói là duy nhất sinh tồn cơ hội, nếu như không liều mạng, vậy thì thật chỉ có thể chờ đợi chết. Đại Tuyết Long Kỵ rối rít điên cuồng hét lên, sĩ khí như hồng, từng cái dùng ra bú sữa mẹ khí lực gắng sức chém. Giết, giết bọn họ, trọng trọng có thường. Che mặt hắc y nhân tuy nhiều, nhưng là lại không có hữu hiệu chỉ huy, từ đầu đến cuối chia rẽ, thật vất vả có một người hô lên một câu khẩu hiệu, nghị muốn lại mọi người phản công kích. Hưu. Một đạo bạch vũ bay qua, người kia kêu, kêu thảm một tiếng của họ chúng tên, một bên đại tuyết long kỵ thuận thế bổ tốc một đao, máu tươi phun vẻ mặt. Chính là diễm lệ nữ tử không biết lúc nào nắm lên trong tay cùng, bắn ra một mũi tên. Quân bại như núi đổ, che mặt hít nhân khí thế đêm, từng cái cuốn cuồng loạn, bị giết chết đạp người bị thương hơn nữa. Mặt tròn lão giả bộ mặt run rùng, ngoại giới động tinh ảnh hưởng đến hắn chữa thương, tốc thì bất nghĩ phải nhanh một chút chữa thương, lại đưa tới chân nguyên trong cơ thể cản trở. phun ra một ngụm máu tươi, mặt tròn lão giả vẻ mặt lộn bại trương khai mắt. Trước mắt máu tươi bay tung, cổ tay cổ chân luân vũ. Mấy phe nhân thủ cơ hồ bị chạm sát hầu như không còn, mặt tròn lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, trở về. Các ngươi sợ cái gì? Ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ, đừng chạy. Nhưng là người tại hốt hoảng thời điểm nào có dễ dàng như vậy chấn định lại, lòng người giải tán, làm sao tụ lại? Mặt tròn lao giả giận đến lại là phun ra một búi máu, trên mặt màu xám trắng càng dày đặc. Đỗ thuần thế như mãnh hổ, đại đao trong tay mỗi một đao chém ra đều sẽ chém chúng một người, sóng sờ sở đem đối với phương Đợi bay đi, một đao hạ xuống, máu tươi bao táp. Mặt tròn lão giả ở đó điên cuồng hét lên. Đỗ Thuần giết đỏ cả mắt rồi, nhìn đối phương lộ ra sau lưng, trường đao trong tay dơ lên, chợt ném đi, hướng về sau lưng ném bắn ra. Phốc suy, dài hai thước đại đao toàn bộ xuyên qua đối với phương sau lưng, từ trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Mặt tròn lão giả lắc lư hai cái, ầm ầm ngã xuống đất. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tiểu chết đi như thế. Trên chiến trường, tu vi tuyệt không phải tính quyết định nhân tố. Chiến trường, đó chính là một cái tối xe thịt, một ngàn người, một vạn người, mười vạn người đồng thời đánh ra, uy thế như vậy, chính là kim đan nguyên anh đại năng đều chưa chắc dám tùy tiện cản. Trận chiến này, ở che mặt Hắc Ý Nhân mà nói, chỉ là một hồi phục giết, mà đối với Đại Tuyết Long Kỵ mà nói, lại là cuộc chiến sinh tử. Mỗi một người đều biết, nếu như không thể trước ở rời đi hai người phân ra thắng bại trước kết thúc chiến đấu, như vậy đợi đợi bọn hắn đem cũng chưa biết. Lúc trước lo lắng mặt tròn lão giả thương thế khép lại sau chính mình không được lại, vậy mà trong hỗn loạn dĩ nhiên để Đỗ Thuần tìm được cơ hội, một lần tiêu diệt. Bây giờ chỉ cần giết chết những người quần áo đen này, coi như là người thiếu niên kia không được lại, mình cũng có thể vừa đi vừa trốn. Đỗ thuần lại chém giết mấy người bị chen đến trong góc che mặt hạt y nhân hoàn toàn giết vỡ mật, hoàn toàn hỏng mất, tiêu to chuồn à, liều mạng đụng ra vách tưởng sông vào trong màn mưa. Truy, một người cũng không buông tha. Tình thế đã hoàn toàn xoay ngược lại, Đỗ Thuần nhìn mình nào, lưới đao đều chặt quấn, cũng không biết giết bao nhiêu người. Không có trọng thương Đại Tuyết Long Kỵ đổi vào rồi trong mưa, tiếng kêu thảm thiết chuyển ra từ xa. chém tiếng dần dần hạ xuống hồi cuối. Đại Tuyết Long Kỵ hơn 30 rưỡi, bây giờ còn dư lại 4 năm hơn tên đồng bảo, đều là trên người mang thương, thương thấy tới xương. Bên ngoài mưa to cỏ rựa rớt ở bến nước trong thi thể mang đi mảng lớn mạng lớn huyết thủy. Toàn bộ ta Nguyên Quan khắp nơi đều là thi hải, máu tươi chạy đầy đất. Đại nhân, trừ đi lẹn chốn ba, năm người, chúng ta tổng cộng chém giết 58 người, có hai mươi mấy huynh đệ. Không có. Một gã Đại Tuyết Long kỵ bước nhanh qua đây, mỉm môi một cái, tương chiến tổn hại bẩm báo một phen. Đôi thuần ánh mắt bi thương. Một đêm này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức kinh hiểm, suýt nữa tiểu mất mạng ở đây, có thể còn sống đã coi như là may mắn, quả thực không cách nào bảo đảm tất cả mọi người đều sống khỏe mạnh. Hào hào thu liễm thi thể của bọn họ, trở về Hậu táng, Đỗ Thuần thở một hơi thật dài, cảm giác mình tinh khí thần giống như là đột nhiên bị rút đi rồi một dạng. Chiến trường, chính là như vậy tang cốc, vừa mới còn cười đùa đồng bạn, có lẽ thoáng qua ở giữa tiểu sẽ hóa thành một năm cắt vàng. Mưa vẫn rơi, mỗi người đều đang yên lặng dọn dẹp, Đỗ Thuần đứng ở cửa, khi vọng lên trước mắt mịt mở đại vũ, dường như đang đợi cái gì. Một đêm này, thật là dài đăng đẳng, trong đại điện lần nữa hiện lên hỏa, còn sót lại đại tuyết long kỵ ngồi quay quần một chỗ, yên lặng không nói. Diễm lệ nữ tử ôm tiểu nữ hài yếu ớt sợ giúp ở trong góc, lạnh cả người. Xuân Hồng cô nương chết, người quá nhiều đều chết hết, cũng là vì bảo vệ nàng mà chết. Nhưng mà, trên người nàng thứ trọng yếu nhất lại là rồi. Mộ thân, ta lại quá. Tiểu nữ hài hiếm thấy Trầm mặt, nói ra diễm lệ nữ tử và tháo thật thâm nói. Diễm lệ nữ tử ôm tiểu nữ hài tới gần đống lửa, một gã đại tuyết long kỵ binh bỏ mắt, hét lớn, "Cút! Người cái này thai tình, nếu không phải ngươi, huynh đệ của ta hắn cũng sẽ không chết." Cút! Lan xa chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Tiểu nữ Hải oa một tiếng khóc, diễm lệ nữ tử toàn thân cứng đờ, thật chặt cắn môi, mạng ôm tiểu nữ Hải. Khốc Lộc đem đô thuần suy nghĩ qua lại, hắn đi tới, hướng về Diễm Lệ nữ tử thấp giọng an ủi, phu nhân chớ để ý, trong lòng bọn họ cũng rất khổ. Diễm Lệ nữ tử lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm vẻ, lầm bẩm, ta biết, ta đều biết. Đang lúc này, trong mưa một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần. Đỗ thuần toàn thân run lên, con mắt đều trợ to. Tới, là người thiếu niên kia. Diệp Lăng Tiên có chút mệnh mỏi nhảy vào đại điện, trong tay lôi kéo một cỗ thi thể, chính là người đàn ông trung niên kia, lúc này đã chết không thể chết lại. Chương 297, đuổi giết. Bộp một tiếng, Đem tiền kia chết đi người đàn ông trung niên nhét vào trước điện trên bậc thang, Diệp Lăng Thiên nói, tạm vì ta hộ vệ, ta muốn đột phá. Đỗ Thuần nghĩ đến mà sợ, đột phá? Ở nơi này? Nhưng mà Diệp Lăng Thiên đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên bậc thang nhắm hai mắt lại. Đối với thiếu niên này, Đỗ Thuần là tò mò, nhưng là lại không dám chút nào ý tưởng. Có vài người hay là nhất định chỉ là nhân sinh lữ trên đường khách qua đường, gặp, gật đầu một cái, may mắn có thể đồng hành một đoạn đường, coi như là không có cũng không nên cơ cầu. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, đích thân thủ che chở. Muốn thấy được cao thủ đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện, từng cái tu sĩ đang đột phá lúc đều là chuẩn bị một chút lại chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào mới tìm một chỗ an tĩnh lặng lặng đột phá, thời gian sẽ phát sinh cái gì, ngoại trừ chính miệng người trong cuộc nói rõ, bằng không ai có thể biết sao. Giống như cơ hội như vậy có thể gặp mà không thể cầu, Đỗ thuần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Còn như trong quá khứ trong một đoạn thời gian này, giữa hai người rốt cuộc xảy ra như thế nào thảm thiết chiến đấu, Đỗ thuần không cách nào nhìn thấy, nhưng là có thể suy đoán. Cao thủ qua chiêu, hung hiểm càng cao hơn bình thường, sơ ý một chút chính là kết quả hại cốt không còn. Thiếu niên này dĩ nhiên có thể chạm sát so với hắn đối thủ cường đại hơn, có thể thấy nội tình biết bao thâm hậu. Trong truyền thuyết, chỉ có thiên tài tuyệt thế mới có thể vượt cấp mà chiến, hơn nữa chiến thắng. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là cái loại này trong truyền thuyết thiên tài? Hắn rốt cuộc là làm sao đem người này giết chết? Vô số nghi vấn xoay quanh tại đầu. Trên thềm đá nam tử trung niên thi thể tại trong mưa dần dần phát cứng rắn, thi thể cả người trên giới không có có một tia một hào vết thương, giống như là an tĩnh ngủ đi một dạng. Nhưng lại chỉ có như vậy mới càng tăng tính khủng. Có biện pháp gì có thể để cho người toàn thân không chịu một điểm vết thương chết đi? Đó thật đúng là thế gian này tối chuyện kinh khủng. Độ Thuần hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên khuôn mặt. Thiếu niên này, hắn rốt cuộc là ai? Lúc này Diệp Lăng Thiên ý thức toàn thân toàn ý lâm vào trong cơ thể trong thần hồn, không ngừng suy diễn. Trận này đối chiến trúc cơ kỳ sau kỳ tu sĩ, với hắn mà nói vô cùng hung hiểm, đối phương tu vi cao hơn hắn, thủ đoạn càng sắp bén, hơi không cẩn thận, hắn cũng phải bỏ mạng nơi này. Có lẽ lại xuất phát ở giữa, người đàn ông trùng niên cũng nghĩ như vậy. Chúc cơ hậu kỳ đối với trúc cơ giai đoạn đầu, đây tuyệt đối là nghiền ép giống như như thế, chỉ cần rũi rũi tay, trong nháy mắt thời gian tiểu trấn áp đối với Phương, chạy trốn không phải là trột dạ sợ hay sao? Nhưng là, người đàn ông trung niên nghĩ làm rồi, cho nên hắn đã chết. Trong đêm mưa, Diệp Lăng Tiên xuyên qua vô số bãi phi lao, hướng về xa xa bay vút. Nước mưa lạnh như băng dính trên người, để tinh thần của hắn đặc biệt thanh tỉnh. Mới vừa đi không bao xa, đột nhiên một cố khổng lồ linh thức tử trên trời hạ xuống, ở bên cạnh hắn quét qua sau lại nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng tập trung ở trên người hắn. Diệp Lăng Tiên trong lòng thất kinh, hắn biết nhất định là người đàn ông trung niên kia phát hiện hơn nửa phong tỏa chính mình, dưới chân không khỏi tăng nhanh tốc độ, bay nhanh bỏ chạy. Người không trốn thoát. Ở sau lưng ngoài mười mấy dặm, người đàn ông trung niên cặp mắt lộ ra ngập trời hàn quang, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Diệp Lăng Tiên vị trí chỗ ở vào tới. Ở ngoài thân thể hắn, một tầng nhàn nhạt chân nguyên bao trùm, để hắn khỏi bị băng vũ tập kích. Cái loại này bị người tỏa định cảm giác như có gai ở sau lưng, đối với phương đội tận cùng không ông, đại có không chết không thôi ý. Diệp Lăng Tiên răng Bên trong Đan điển chân Nguyên đang không ngừng dùng dùng hóa thành một đoàn đoàn xương mù tiến nhập trong cơ thể duy trì chính mình khẩn trương cao độ lao tổn hao như vậy không biết còn phải kéo dài bao lâu người đàn ông Trung niên hiển nhiên cũng không ngờ rằng thiếu niên này chân Nguyên trong cơ thể cư nhiên như thế nhiều chúc cơ giai đoạn đầu mà tôi Dĩ nhiên cũng chính mình chân Nguyên không phân cao thấp hắn nhất định là có bí thuật gì cái môn này bí thuật có thể phát triển đan điển có thể chứa càng nhiều hơn chân Nguyên bằng không hắn không thể nào giữ vững lâu như vậy bí thuật như vậy ta nhất định muốn nhận được nếu như nói trước chỉ là đơn chuẩn vì báo thù nói Thời khắc này, người đàn ông trung niên nội tâm càng nhiều hơn chính là tham lam. Tư chất của hắn nguyên bổn chính là trong một vạn không có một, một đường phá cảnh đến chốc cơ kỳ hậu kỳ sau, vẫn kẹt ở đỉnh phong thượng không thể đột phá. Cái này làm cho hắn không khỏi phiền não. Rốt cuộc nên như thế nào đột phá, không chút nào đầu mối. Thế nào đem trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành kim đan, căn bản không có bí bổn. Lúng túng không có mục đích thời gian mỗi một ngày đều giống như là tại dàn vặn. Mà hôm nay rốt cuộc để hắn thấy được một chút hy vọng, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Người đàn ông trung niên kiên nhẫn không bỏ điên cuồng đuổi theo. Diệp Lăng Thiên chỉ cần hơi chút dừng lại hạ, cũng sẽ bị rút ngắn khoảng cách. Diệp Lăng Thiên cắn răng, trong lòng hận ý càng thêm dày đặc, muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, từ không gian trữ vật trong xuất ra bó lớn đan dược đổ vào trong miệng, một bên phi hành, một bên hung hắn ngay. Trong đan điền đích thực nguyên là muốn lưu lại đối phó hắn, tuyệt đối không thể hao tổn đang chạy trên đường. Đáng chết, đó là đan dược. Dĩ nhiên lãng phí ở nơi này, đó cũng đều là ta. Người đàn ông trung niên phát hiện phía trước thiếu niên cử động, thấy hắn móc ra bó lớn đan dược nuốt vào thời điểm, Con mắt đều xanh biếc. Ở nơi này phương trong không gian, đàn dược cực kỳ khó được, cái nào có ai dám như thế bất chấp hậu quả dùng. Người đàn ông trung niên hoàn toàn đem Diệp Lăng Tiên trên người tất cả mọi thứ coi là chính mình vật, thấy hắn như thế lãng phí, càng thêm tức giận, lập tức giơ chân quỳ lên, ra tốc phi lược. Cách tại rút ngắn, mắt thấy chỉ có vài trục trượng khoảng cách. Người đàn ông trung niên cười gần nói, nếu để cho lão phu bắt được người, không đem người rút gần lột ra khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hưu. Diệp Lăng Thiên không nói hai lời, trở tay chính là một đạo huyền tiên chân khí. Đinh một tiếng, Người đàn ông trung niên dơ lên trong tay trường kiếm đậy ra. Như vậy một chi hoãn, khoảng cách của hai người lại kéo ra sơ qua. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đến, tại một mảng lớn bay phi lao trong bay vút. Diệp Lăng Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, kiếm chỉ gật liên tục, không ngừng xuất thủ, trong tay Huyền Tiên chân khí xuất quỷ nhập thần, như là kiếm khí như vậy liền ngay cả công kích, ép người đàn ông trung niên không thể không huy kiếm ngăn cản. Này vừa bay chính là mấy trăm dặm. Sau đó trong đổi giết, Diệp Lăng Thiên không ngừng khống chế Huyền khí đánh lén, thỉnh thoảng còn có thể tạo thành một chút vết thương thật nhỏ, người đàn ông trung niên phiền phức vô cùng. Từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp, nội tâm tức giận đã đến mức cực hạn. "Không giết ngươi, ta Trung Vũ thể không là người." Người đàn ông trung niên Trung Vũ đã giận đến cả người bối rối, như vậy một con run dế muốn là ở trước mắt, dơ tay lên liền có thể tiêu diệt một mảnh, bây giờ lại nhiều lần đuổi không kịp. Tiếp tục như vậy cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, hắn cần một chỗ ung dung làm chút ít bố trí, nhưng là trước mắt cũng không có chỗ như vậy. Rốt cuộc, không biết bay vút ra ngoài bao xa, trước mắt xuất hiện một cái đầm lớn, vô cùng minh mông, như là đại dương. Diệp Lăng trong lòng vui mừng, hướng về đầm lớn bên trong bay vút mà đi. Một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm vào đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Trung Vũ chưa cùng đi xuống, mà là đứng ở đầm lớn cạnh, đều rồi đều trong cơ thể sao động nội tức, cười lạnh nói, đây chính là ngươi tự tìm chết, lãng phí ta nhiều như thế đang dược, thật là đang chết. Chương 298, thần hồn đột phá. Tại u ám đáy nước, Diệp Lăng Tiên đã tiêu hao hết trong cơ thể đàn điển biển chết trong chứa đựng hết thể mặt trái u ám năng lượng bày lại trận, mượn mặt nước che giấu tất cả khí tức. Sau hắn liền ngồi ngay ngắn ở bên trong trận pháp bắt đầu điều hòa nội tức. Thời gian đối với bọn họ mà nói đều là giống nhau, Trung Vũ ở bên ngoài điều tức Hàn tại đáy hồ điều tức, hai người đều đang đợi trận chiến cuối cùng đến. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, đáy hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, Diệp Lăng Thiên dương mắt, trong mắt lóe lên một tia mãn lệ, truyền ông nói: lao Quỷ, đây là ngươi bộ ta, ta không trốn, ta phải liều mạng với ngươi." Trùng Vũ rốt cuộc tại đáy nước tìm đến Diệp Lăng Thiên thân ảnh mơ hồ, đáp ý cười to: "Muốn tìm lao phu liều mạng, vậy ngươi cũng có tư cách này, đi cho đi." Trùng Vũ bay nhanh tới gần, tiến vào trận pháp phạm Diệp Lăng Thiên quát một tiếng: "Lên." Đáy hồ bốn phía sáng lên một chút xíu u ám quằn mang trung quanh trong vòng 3 trượng phun trào bóng tối năng lượng, nước hồ đen kịp như mực. Lâm vào trong đó Trung Vũ đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên trước mắt đột ngột thoáng hiện một đôi con ngươi sáng ngời, lạnh lùng mà ánh sáng, như là trong đêm tối đèn pha. Diệp Lăng Tiên cặp mắt đột nhiên sáng lên, đem đối với phương tập trung, hai tròng mắt thuật phát động, đem đối phương thần hồn quăng vào một cái khắc nặng trong không gian. Hỏa nhà chi thuật, Thành hóa chi thuật, Cộng hùng thuật, đem Trung Vũ thần hồn kéo vào một cái khắc nặng trong không gian, Diệp Lăng Thiên hai tay bắt quyết, hết thảy sở học của hắn biết đồng thuật trong nháy mắt này bùng nổ. Trung Vũ sắc mặt hơi chút hơi trầm lại, Cả người có vẻ hơi ngây dại ra. Bên ngoài thân bắt đầu ngưng kết thành từng cục hòn đá, chỉ cần trái tim của hắn cũng thay đổi thành hòn đá thời điểm, đó chính là thắng. Thần hồn trong không gian, vô số hỏa nha các cặc kêu hướng về thần hồn của Trung Vũ thôn vẻ mà đi. Diệp Lăng Tiên làm dự tính xấu nhất, tự thân thần hồn có thể diễn hóa hỏa nha đạt tới cực hạn. Trung Vũ chỉ cảm thấy trái tim quỷ dị đột nhiên giật mình, sau đó chính mình dường như đã đến một cái tất cả thiên địa làm màu xám cho trong không gian, sau đó vô số hỏa nha tiểu hướng về chính mình nào tới. Chút tai mọn. Trung Vũ cười lạnh một tiếng. Tính toán thi triển chính mình tối muốn gì được nấy một chút pháp thuật, mà ở nơi này lại không có thiên địa nguyên khí, không cách nào thi triển. Chuyện gì xảy ra? Trung Vũ đáy lòng luôn cuống một hồi, hai tay ra sức hướng về hỏa nhà đánh ra. Từng con từng con hỏa nha bị chụp nát đấy, tan biến không còn dấu tích. Từng con từng con mới hỏa nha lại lần nữa đi ra, vây công lên. Bên ngoài, trận pháp bố trí địa phương, mặt trái năng lượng tại tập kích thể xác của hắn, thạch hóa chi thuật tại thạch hóa thân thể của hắn, Trung Vũ trong cơ thể khổng lồ chân nguyên không cách nào cung cấp cho hắn bất kỳ năng lượng, thần hồn của hắn chính là nước không ngừng. Mà Diệp Lăng Tiên muốn làm chính là đem thần hồn của hắn toàn bộ thôn phệ. Diệp Lăng Thiên không ngờ rằng, chúc cơ kỳ hậu kỳ thần hồn thật không ngờ cường đại, cơ hồ cùng chính mình không phân cao thấp, nghĩ muốn diệt hắn sợ rằng cũng không dễ dàng. Đi chết đi. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nam nhân chính là muốn đối với chính mình ác một điểm, ta chính là Liễu Mạn Tản Phế cũng muốn giết chết ngươi. Vô số hỏa nha cuồn bạo, các các kêu Liễu Mạn thôn phệ. Này là thứ quỷ gì? A, chân của ta, a, tay của ta. âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tước qua rồi hơn nửa canh giờ. Tất cả hỏa nha mới đem thần hồn của Trung Vũ hoàn toàn tổn phế. Đáng thương Trung Vũ, đường đường trúc cơ kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, ở nơi này phương trong không gian tuyệt đối là bá chủ một phương tồn tại, dĩ nhiên chết ở chỗ này. Rốt cuộc chết. Diệp Lăng Tiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo cũng cảm giác được mắt nổ đồng đóm, đầu đau muốn nước. Đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, lần này hắn cũng không chịu nổi, vì thi triển càng nhiều hơn hỏa nha, thần hồn của hắn chịu nhỏ nhẹ tổn thương. Diệp Lăng đang muốn tối lui ra mảnh không gian này, chợt thấy những thứ kia hỏa nha cũng không có tiêu tan, dường như so lúc trước càng thêm tinh thần. Cái này cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau à?" Diệp Lăng Thiên kỳ quái nhìn một cái, thử dùng thần hồn của mình đi câu thông những con hỏa nha này. Không nghĩ tới những con hỏa nha này hưng phấn cả các đều, mang theo một tia thân thiết há miệng, từng cổ một màu trắng trong suốt đồ vật từ những thứ kia hỏa nha trong miệng vươn ra, tuôn hướng thần hồn của Diệp Lăng Thiên. Những thứ này bạch sắc trong suốt đồ vật một dung nhập vào thần hồn, Diệp Lăng Thiên cảm giác mệt mỏi của mình, hoa mắt váng đầu quét sạch, càng khoa trương hơn là, thần hồn của mình dĩ nhiên lấy được chậm rãi tăng trưởng. "Này?" Diệp Lăng Thiên trận to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ những thứ này bạch sắc trong suốt đồ vật có thể gia tăng thần hồn lực lượng? Mọi người đều biết, thần hồn chính là tu sĩ căn bản, thân thể tồn mà thần hồn bất hủ, đây mới là tu tiên mục tiêu. Có thể tu luyện thần hồn pháp môn cực là ít đòi, Diệp Lăng Thiên cũng là bởi vì chuyện tiếp tới, trời sinh mang theo cường đại thần hồn lúc này mới có thể tại sao trong tu hành viễn siêu mọi người. Trước mắt, chẳng lẽ bị ta phát hiện một cái có thể khiến thần hồn tăng trưởng bí quyết? Hòa nha các các đều hai lòng bắt đầu tiêu tan, Diệp Lăng Thiên ngơ ngác nghĩ một lát, lúc này mới chui ra khỏi mảnh không gian này. Đầm lớn lấy nước Bên trong trận pháp tích chứa kinh khủng mặt trái năng lượng còn không có hoàn toàn bùng nổ, thanh hóa chi thuật đã thôn vẽ đến trung vũ cổ của trở xuống. Diệp Lăng Thiên thu thành hóa chi thuật, đem tất cả mặt trái năng lượng lại lần nữa hấp thu vào đan điền biển chết bên trong. Này nhưng đều là đòn sát thủ, mặt trái năng lượng thu thập không dễ, có thể không dùng tốt nhất không cần, sau này lưu lại bảo vệ tính mạng. Tại trung vũ trên người lục lọi một hồi, đem vật đáng tiền vơ vét không còn làm gì, Diệp Lăng Thiên mang theo thi thể của hắn phóng lên cao, hướng về Nguyên phương hướng bay vút mà đi. Tam Nguyên Quan bên trong, Diệp Lang Thiên khí tức trên người càng ngày càng mạnh lên. Thiên địa nguyên khí vây quanh thân thể của hắn, cơ hồ đưa hắn bao thành một cái sáng kén. Đột phá động tinh hấp dẫn tất cả mọi người đại tuyết long kỵ chú ý của, tại đỗ thuần tỏ ý hạ, tất cả mọi người đều trận to hai mắt, dùng tâm dự lễ. Xem cao thủ cơ hội đột phá quá mức hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, cũng có thể cho bọn hắn một chút linh lộ, những thứ này đều là gì tốc chân quý kinh nghiệm. Trong đầu, thần hồn rung động, vô số ký nhớ sông lên đầu, cùng chung vũ chiến đấu từng màn ở trước mắt thoáng qua. Diệp Lăng Thiên rốt cuộc biết tại sao mình có loại đột phá cảm giác. Từ khi hỏa nha phụng dưỡng những thứ kia bạch sắc trong suốt đồ vật sau, Thần hồn của hắn chẳng những chữa trị trước tổn thương, hơn nữa càng tinh tiến, tại một đường trở lại tam nguyên quan trong quá trình, thần hồn cái loại này đầy đặn ý càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, hắn không phải trong cơ thể tu vi muốn đột phá, mà là thần hồn muốn đột phá. Thần hồn chính là là cơ thể con người thần bí nhất bộ phận, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không rõ vì sao, cảm nộ không tới thần hồn diệu dụng, mà Diệp Lăng Thiên lại có thể thần hồn muốn lên cấp. Trong lòng sáng rực khắp, hết thể đã qua như mộng như ảo. Diệp Lăng Thiên đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu đó trong, chân nguyên trong cơ thể dường như bị nào đó dẫn dắt, điên cuồng trào. Tứ phương trong hư không thiên địa nguyên khí quần quận mà đến, từng cột một không thể hình dung lực lượng thần bí xuyên thấu qua hư không chuyển xuống quán chú đến Diệp Lăng Thiên trong đầu. Như vậy năng lượng to lớn ba động chẳng những thượng cổ di tích trong không gian từng cái bên trong tòa thành lớn đều tu sĩ đều cảm nhận được, tiểu liền tượng cổ di tích ra trong hư không đều từng xuất hiện dị tượng. Chương 299, Hư đan vòng tay. Đỗ thuần thần sắc kinh hãi nhìn Diệp Lăng Thiên, hắn đã bị đó cổ cường đại thiên địa nguyên khí đẩy liên tiếp lui về phía sau. Tước Trường Viên chăm dặm địa nguyên khí, dường như dựa theo nào đó thiên điệu diệu lý vây quanh hắn đang xoay tròn. Cường đại như vậy khí trời nguyên khí, để cái này hoang giao dã ngoại tam nguyên con trồng, thiên địa nguyên khí độ dày đột nhiên tăng cao gấp 10 lần. Nhanh. Ngồi tính toán, thu nạp, đây chính là tối tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí, không thể lãng phí. Đại cơ duyên, đại cơ duyên a, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đỗ Thuần đột nhiên giật mình tỉnh lại, thần sắc kích động hướng về phía cả đám trận mắt há mồm đại tuyết long kì hét. Đông loạt một hàng người mau mau ngồi xuống ngồi tính toán, giấc lòng tu luyện. Tại như vậy thiên địa nguyên khí dưới sự thử thách, bọn họ đối với thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ bỗng dưng tăng lên gấp ba. Mỗi người đều thu được chỗ tốt cực lớn. Diệp Lăng Tiên trong đầu, thần hồn đang phát sinh nào đó long trời lỡ đất thần kỳ tiến hóa, thần hồn kịch liệt biến hóa khoé động ngoại giới thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào. Lúc trước không thể đoán thần hồn giờ phút này không ngừng cô động, nhanh chóng tiến hóa thành một quả hư đan. Mang theo mấy phần kim đan uy như thế, nhưng mà cũng không phải thật sự là kim đan. Dù vậy, cũng để cho hắn thấy được tương lai phương hướng. Diệp Lăng Tiên ở trong đầu quan sát hư đan thành hình, một khắc kia, hắn có một loại linh ngộ, dường như lúc trước vững vàng ngăn cản trước mắt hắn nhất trọng màn đen trong lúc bất chợt bị hung hãn xé ra. Hắn có một loại toàn thân nhẹ một chút, nhìn thấy Quang Minh cảm giác vui sướng. Trận cặp mắt mở một cái, trong hai tròng mắt một đạo tinh quang phun ra xa một thước. Sáng mở thu hết, Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, vô tận yêu thích giống như thủy triều điên cuồng đụng nhau thần hồn. Trong đầu, thần hồn hóa thành một viên hư đan huyền phù ở đó, tiêu đơn giản như vậy lớn lững, lại có một loại như là thiên địa ngôi sao mênh mông cảm giác. Diệp Lăng Thiên đứng ở nơi đó, không lúc nick, lặng lặng cái loại này mênh mông ý cảnh. Mạch liệt vòng quanh nguyên khí dần dần đi, một liên tục không dứt đại vũ đột nhiên ngừng nghỉ. Thiên địa một mảnh nhẹ nhàng khoái Đỗ Thuần người thứ nhất mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần, tu vi của chính mình dường như tiến bộ rất nhiều, ngắn ngủi này một giờ tu luyện, dĩ nhiên có thể ngăn cản chính mình mấy tháng công. Trong trận chiến này sống sót Đại Tuyết Long Kỵ lần lượt mở mắt ra, bên ngoài thân vết thương tại mảnh liệt như vậy thiên địa nguyên khí làm dịu đã khỏi hẳn, từng cái sinh long hòa hổ. Diệp Lăng Thiên quay đầu nói, khổ cực Đỗ quân vệ là tại hạ hộ pháp, lần này đột phá động tĩnh quá lớn, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Đỗ quân vệ lắc lắc đầu nói, Hẳn là chúng ta cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng mới đúng, không có ngươi, sợ là chúng ta đều đã chết. Còn chưa biết tên ân nhân tục danh." Diệp Lăng Tiên nói, tại hạ Diệp Lăng Tiên, ân nhân câu chuyện thì không cần, ta cũng vậy ở đây tránh mưa, nào biết nơi đây là cái ổ trộm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị giết chết." Đỗ Thuần quay đầu nói, còn không tạ ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Đại Tuyết Long kỵ binh rối rít tiến lên ôn quyền thi lễ một cái, đồng nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Diễm Lệ nữ tử ôm trong ngực thiếu nữ, hơi nhíu mày, mặt mày ủ nói, Tiểu nữ tử Chu Vân Đồng đa tạ ân công ân cứu mạng. Diệp Lăng Tiên khoát tay một cái nói, ta nói qua không cần. Hay là sớm đi lên đường đi, nơi này không yên ổn. Chu Vân Đồng che mặt khóc thút thít nói, đa tạ ân công, nhưng là nhưng là. Diệp Lăng Tiên cao mày nói, có thể là thế nào? Chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Chu Vân Đồng khóc lóc nói, nhưng là ta cất giấu trong người một kiện trọng yếu món đồ mất không thấy, món đồ kia còn hơn tiểu nữ tử cái mạng, muốn là không tìm được món đồ kia, cho dù tiểu nữ tử trở lại Kim Thành, cũng là đường chết một cái. Ô ô ô ô. Nói đến chỗ thương tâm. Diễm Lệ nữ tử che mặt khóc lớn lên. Đỗ Thuần Thần sắc động một cái, mở miệng nói, "Phải nói đồ vật, đồ mô có lẽ có chút đầu mối." Lúc trước đạo quan này đạo sĩ đưa tới chậu Than, từ đó lúc, Đồ mộ luôn cảm thấy nội tâm mơ hồ bất an, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc, tự cố ý để ý, ra đi điều tra rồi một vòng. Nào biết này tác nhân như thế xảo trá, dĩ nhiên tại chậu Than nứt than trong gia nhập mê hương, kết quả tất cả mọi người chúng chiêu. Đỗ Thuần nói có chút thẹn đỏ mặt, chuyện này không phải là cái gì hảo con chuyện, Đường Đường Đại Tuyết Long kỵ vệ dĩ nhiên chúng bậc này thấp hèn thủ đoạn. Nói ra cũng là cực thật mất mặt. Sau đó thì sao? Chu Hân Đồng ánh mắt vội vàng truy hỏi, trên mặt còn loáng thoáng mang theo nước mắt. Lưng lại một chút, Đỗ Thuần tiếp tục nói, "Đồ mổ lúc ấy chúng độc kém cõi, trong lúc mơ hồ dường như thấy đó Nguyên Dương đạo sĩ tới gần phu nhân, theo phu người trong ngực cầm đi thứ gì, nếu như phu nhân không có cái khác vật quý trọng, đó hẳn là phu nhân thứ muốn tìm rồi." Chết tất tử. Chu Hân Đồng cắn răng nghiến lợi mắng chửi rồi một tiếng, lúc này xoay người hướng về thiền điện đi tới. Tam Nguyên Quan đạo sĩ cuối cùng toàn bộ chết ở nơi nào, nếu như không có ngoại ý muốn Đồ vật chắc còn ở Nguyên Dương đạo sĩ trên người. Ước chừng cân nhắc cái hô hấp sau, Chu Hân Đồng đi mà trở lại, trong tay bưng một chuỗi vòng tay, mang trên mặt một nụ cười, thành thực đi tới. Xem ra đồ xác thực là tìm được. Đa tạ Đỗ quân vệ, đa tạ ân công, đồ vật rốt cuộc tìm được. Chu Hân Đồng mừng đến chảy nước mắt, lần nữa bái tạ. Diệp Lăng Thiên thấy đó cái vòng tay, con mắt mắtwidetilde lại cũng không thể rời. Đỗ quân vệ phát hiện dị thường của hắn, nhẹ giọng nói, "Tiểu đệ, nhưng là vòng tay này có dị thường gì?" Diệp Lăng Thiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng hướng về Chu Hân Đồng hỏi, "Giám hỏi phu nhân" Vòng tay này là từ chỗ nào được đến? Phu nhân chớ sợ, vật này cùng ta có chút ít sâu xa, sắc thực nói, là mang theo này cái vòng tay người cùng ta có cực lớn sâu xa, ta tìm nàng rất lâu rồi. Khó trách hắn kích động như vậy, cái vòng tay này rõ ràng chính là Vương Quân giao trên tay đeo cái kia. Hai người đồng loạt tiến vào, nhiều ngày sống chung, trên tay nàng cái kia rất khác biệt dây chuyển, Diệp Lăng Thiên làm sao không quen thuộc. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được đầu mối, Diệp Lăng Thiên nội tâm khó nén vẻ kích động. Chu Hân đồng nói, tiểu nữ tử cũng không biết, tiểu nữ tử chỉ là phụ mệnh đem vật này mang về gia tộc lấy được tin tức là vật này vô cùng trọng yếu, không được có mất. Diệp Lăng Thiên trầm ngâm một chút, nói, nói không chừng vậy không thể làm gì khác hơn là quái dậy một hồi phu nhân, người này cùng ta vô cùng trọng yếu, lần này ta chính là vì tìm tung tích của nàng mà đến, nếu gặp, nhất định phải đi chất vấn rõ ràng. Đỗ Thuần ở một bên nói, như thế cứ tốt, đồ mộ tiếp nhận mệnh lệnh cũng là một đường hộ tống đến Kim Tiền Thành, mọi người cùng đi là được. Chu Hân Đồng nghe vậy, ánh mắt động một cái, cứ là khôn khéo thuận thế nói, đang muốn mời Ân Công cùng trước đi, cũng tốt trước mặt cảm ơn Ân Công đã cứu ta cùng Nguyệt Nhi tánh mạng. Diệp Lăng Thiên nói Nơi đây không thích hợp ở lâu, này Tam Nguyên quan chính là vùng hoang vu đạo quan, không bằng cho một mối lửa, tất cả đều lui đi, đỡ phải người cố ý điều tra cái gì đó. Chính có ý đó, tiểu huynh đệ đi trước, nơi đây để lại cho đố mẫu người đến làm." Đỗ Thuần vừa nói, an bài còn thừa lại Đại Tuyết Long Kỵ đem ngựa xe, nông ngựa xua đuổi đến đạo quan bên ngoài quan đạo, sau đó tự mình động thủ đem mấy chỗ đại điện đốt lên lửa lớn. Hưng hực ánh lửa thiêu đốt, Đỗ Thuần mặt lộ bi thương, thở dài nói, "Các huynh đệ, dưới suối vàng vậy đi, có nhiều như vậy nhân cùng ngươi đợi làm bạn, chắc chắn các ngươi sẽ không tìm mình." Cấp ngươi yên tâm, người nhà đều có đồ mộ chiếu cố, chỉ cần ta đồ mộ trên đời một ngày, cha mẹ của các ngươi chính là ta cha mẹ, các ngươi hấu tử ta nhất định bình thường chiếu cố, các ngươi, yên tâm đi đi. Một bên, sống sót vài tên Đại Tuyết Long kỵ binh từng cái lệ rơi đầy mặt, khóc giống mẹ nào, đây đều là sinh tử tương giao hảo huynh đệ a, từ nay âm dương lưỡng cách rồi. Chương 300, Kim Tiền Thành. Một đêm mưa to, bao nhiêu người mai táng tại trong mưa. Hừng hực ánh lửa phản chiếu chứ Đại Tuyết Long kỵ binh thương mà âm trầm khuôn mặt, bầu trời xa xa đã dần dần trắng bệ, ở đó bại phi lao ngọn cây trên, 18 9 ngày chính từ từ đi lên, một ngày mới lại bắt đầu. Trong trình hành trang, nhóm lớn quân nhu quân dụng bị ném bỏ, bây giờ năm sau tiên đại tuyết long kỵ điều khiển mấy chục con ngựa trắng, xua đổi hai chiếc xe ngựa, hướng về Kim Tiền Thành tiến phát. Diệp Lăng tiên đem trung Vũ thi thể bày ra trong xe, đích thân điều khiển trong đó một chiếc xe ngựa đi về phía trước, một cái khác chiếc trong chỉ có Chu Hân đồng mẹ con. Một đường yên lặng. Mấy trăm dặm hành trình hơn nửa ngày đi hết, phía trước chính là Kim Tiền Thành, một tòa thành lớn phồn hoa. Cửa thành binh vệ có chút phân tán, thuần sáng một cái đại tuyết long kỵ vệ lệnh bài, Đối với Phương cung kính nhìn một chút, tỏ ý cho qua. Đỗ thuần hai chân kẹp bụng ngựa một cái, phóng ngựa đi tới Diệp Lăng Tiên trước người nói: "Tiểu huynh đệ, phu nhân đã an toàn đưa đến, đợi một hồi trước đi tiếp kiến sau chuyến này hộ tống nhiệm vụ coi như là hoàn thành." "Tiểu huynh đệ với ta đợi có ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu là vô sự, đợi một hồi nhất định muốn nể mặt cùng uống đứa rượu." Diệp Lăng Tiên cười nói: "Đó là nhất định." Đoàn người điều khiển xe ngựa đến tiền phủ. Tiền phủ cao lớn xa hoa, diện tích mênh mông, trước phủ quảng trường đứng sừng một tôn to lớn Lô tiền tài tượng đồng. Đông, đông, đông. Đại Tuyết Long Kỵ gõ cửa. Mở cửa là một lao giả, thấy Chu Hân Đồng mẹ con, mừng rỡ nói: "Tiểu thư trở lại, tiểu tiểu thư cũng quay về rồi, nhanh, mau vào." "Nhị bá, ta đã trở về." Hiển nhiên Chu Hân Đồng cùng hắn quan hệ không cạn, một thấy lao giả, cặp mắt tiu đỏ lên. Trải qua chết kinh khủng, mới cảm giác sinh đáng quý. Chu Nhị bá mở cửa hồng, đem Đại Tuyết Long Kỵ đoàn xe nên đón ra ngoài viện. Ngoại viện bên trong còn có một cái nội viện, mọi người xuống ngựa tháo giáp, cởi xuống binh khí, lúc này mới bắt đầu bước vào nội viện. Dọc theo đường đi diệp lăng trời mới biết Tiền này phụ chính là Kim Tiền Thành Thành chủ, mà Chu Hân Đồng chính là tiền phụ con dâu, khó trách độ thuần đối với nàng như vậy rất cung kính. Có Chu nhị bá mang theo Chu Hân Đồng mẹ con trước đi, rất nhanh tiền phụ gia chủ, bây giờ Kim Tiền Thành Thành chủ tiền không để ý tới Tiểu gia đón. Đến đến, mời ngồi, a phúc, dâng trà. Trong phòng khách phân chủ khách ngồi, tiền không để ý tới đi lên Tiểu Ôn quyền thi lễ một cái, nói: "Vừa mới nghe tiền nội, lần này Đại Tuyết Long kỵ vì cứu nàng, tổn thất nặng nghề, tiền mô cảm ơn trước đỗ quân vệ ân cứu mạng, chỉ là người chết không thể sống lại, xin đỗ quân vệ bất đau buồn đi." "Thân này tiền mộ ghi ở trong lòng rồi, xin chờ một chút lưu trong phủ dùng cơm." Đỗ Thuần lắc đầu một cái, đứng dậy trầm giọng nói, "Đại nhân nói quá lời, hộ tống phu nhân vốn là ta Đại Tuyết Long, kỵ nhận được nội dung nhiệm vụ, Đại Tuyết Long kỵ coi như là chiến tới người cuối cùng, cũng nhất định sẽ bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành." Lưng lại một chút, Đỗ Thuần nói, "Chỉ là dùng cơm thì không cần, đại nhân hảo ý tâm lĩnh. Chỉ là huynh đệ mới vừa đi, thuộc hạ không lòng dạ nào dùng cơm, này liền cáo từ." Nói xong, Đỗ Thuần nhìn một cái Diệp Lăng Tiên, xoay người rời đi. Cũng may tiền không để ý tới ước chừng cũng biết Đại Tuyết Long kỵ tính tình tính khí, không chút phần lòng, ha ha cởi nhìn về phía Diệp Lăng Tiên nói, Diệp công tử tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, thật đáng mừng. Vừa mới tiện nội nói người đối với tay kia vòng tay chuyện vô cùng hiếu kỳ, không biết vì chuyện gì. Diệp Lăng Tiên đứng dậy ổn quyền, nói, gặp qua tiền thành chủ. Tại hạ đối với tay kia vòng tay không có gì hay kỳ, chỉ là đối với đó đeo vòng tay người vô cùng hiếu kỳ, nếu như tại hạ không có đoán sai, đó tại hạ hẳn phải một vị bằng hữu, ta cũng một mực tìm nàng. Cho nên Tiên thành chủ muốn là biết một ít gì đầu mới nói, xin không keo kiệt dạy bảo. Tiên không để ý tới kinh ngạc một hồi, Trần trồ nói, Diệp công tử nhận biết này đeo vòng tay người. Vâng. Diệp Lăng Tiên kiên định nói, nếu là người kia ở đây, chắc chắn cũng nhất định nhận biết tại hạ, làm phiền thành chủ báo cho biết tung tích của nàng. Thế sự biến thiên, tám mười mấy năm qua đi rồi, cảnh còn người mất, liền han thúc, vân thúc bọn họ cũng đã làm mạo điệt chi niên, nếu là trễ nữa tới mấy năm, có lẽ gặp đều không thấy được. Diệp Lăng Tiên sợ mình nhìn thấy là một cái gia loạn khẩm la vương quân dao nhưng là lại sợ liền ra loạn khổng vương quân giao đều không thấy được. Hồng Nhan dịch lão, còn có cái gì so gặp đến thời gian càng để cho người kinh tâm sao? Tiền không để ý tới do dự một chút, nói, chuyện này, tiền mộ không thể làm chủ, còn xin báo cho tục danh, tiền mộ trước đi thông báo một tiếng, gặp hoặc là không thấy, thì không phải là tiền mộ có thể quyết định. Diệp Lăng Thiên vui mừng, trong đầu nghĩ, xem ra có triển vọng, chí ít nàng còn sống, cái này là đủ rồi. Chẳng biết tại sao, mơ hồ nhưng hắn có một loại dự cảm, ngay cả mình đều không có chuyện, chắc chắn vương quân giao cũng nhất định không có chuyện gì mà là gặp kỳ kỳ ngộ của hắn. Tại Hạ Diệp Lăng Thiên, vậy thì xin nhờ thành chủ đại nhân rồi. Diệp Lăng Thiên ôn quyền cảm ơn nói. Tiền không để ý tới gật đầu một cái, bỗng nhiên đổi đề tài, nói, nghe nói ngươi còn chính tay đập chết một gã trúc cơ hậu kỳ cường giả. Diệp Lăng Thiên nghiêm sắc mặt, nói, dạ, thi thể vẫn còn ở trên ma sa, người này tuyệt không phải bở bãi hạng người vô danh, có thể điều động này nhóm cao thủ, cũng không phải bình thường thế lực, chắc chắn tiền thành chủ nhất định sẽ có tìm tới một chút đầu mối. Ta ân chứ không nói Chuyện này cứ giao cho Tiền Mỗ đi làm a, tiền không để ý tới tại Diệp Lăng Tiên trước mặt không chút nào bày dáng vẻ. Đùa giỡn, một cái có thể chám sát trúc cơ kỳ hậu kỳ thiếu niên, một thân thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ có thể giao hảo, há lại dám đắc tội. Cũng tốt, ngày gần đây tại Hạ hẳn đều tại Đỗ quân vệ sự ở tạm. Có tin tức gì xin ngay lập tức thông báo tại hạ. Diệp Lăng Tiên cáo từ lúc rời đi, Đỗ Thuần đang tiền cửa phụ chờ. Thấy hắn đi ra, Đỗ Thuần lên đón, nói: "Tiểu huynh đệ, đi. Đi Đỗ Mộ sở, hôm nay chúng ta tử không say không về." Diệp Lăng Thiên cười nói, "Được, vậy thì nghe đố đại ca." Gia đình bên trái một câu tiểu huynh đệ lại một câu tiểu huynh đệ, Diệp Lăng Thiên cũng không thể một mạch nhạt nheo gọi đố quân vệ, không bằng kêu một tiếng đại ca, rút ngắn khoảng cách của hai người. Quan hệ trong nháy mắt thân mật lên, có cái gì so cùng nhau từng giết địch nhân đồng bảo cảnh thân mật. Đại Tuyết Long Kỵ tại Kim Tiền Thành cũng có mình chỗ ở, Đỗ Thuần thân là quân vệ, còn có mình một bộ nơi ở. Bây giờ bên người Đại Tuyết Long Kỵ binh tổn thất nặng nề, mặc dù có thể thông cảm được, cuối cùng là khó mà quên được. Vội sướng thời điểm, đến một hồi nói đi là đi say rượu, bằng hữu gặp nhau sung sướng tại mở. Bi thương thời điểm, đến một hồi say túy luy, say đến bất tỉnh nhân sự, có lẽ trong lòng cũng sẽ tốt hơn một chút. Năm ba cái đại tuyết long kỵ binh vây quanh Diệp Lăng Thiên cùng đi đến đô Thuần trụ sở, chính là ngoại ôm một nơi tiểu trang viên. Đỗ Thuần đẩy cửa ra, tỏ ý mọi người đi vào. Đi ngang qua cửa lúc, Diệp Lăng Thiên dĩ nhiên tại cửa vị trí thấy được một chiếc lá ký hiệu. Đây không phải là? Diệp Lăng Thiên bên trong hơi động lòng, bất động thanh sắc đi vào. Trong trang viên chỉ có mấy cái trung niên hán tử xử lý, mỗi một người đều là hoặc là thiếu một cánh tay, hoặc là trống vậy, Diệp Lăng mà biết Này tất nhiên đều là thương lui lính giả, xem ra, này đỗ thuần là người hay là đáng giá ca ngợi. Chương 301, sát thủ. Một trận gió qua, bốn phía yên tĩnh, chỉ có mình tâm ầm ầm nhảy tới cổ họng. Tiền đa cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này dạng căm ghét chính mình là sao như thế mà mạng liền một cái góc tưởng vị trí đều cửa ải không ở thân hình, đó lộ ở bên ngoài nửa bên cái mông run lẩy bẩy cùng hai cái, giống như một đóa trắng như tuyết mạch thượng hoa dại. Trong gió mang theo một tia nồng mùi máu tanh, Diệp Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, đương nhiên con người đột nhiên co rú lại, Ở nơi này ánh mắt thủy ý đảo qua ở giữa, hắn dĩ nhiên thấy được cực kỳ một màn quỷ dị. To lớn hòn đá tương cận theo xe ngựa tùy tùng, mông ngựa toàn bộ đập chết, chính giữa đường phố huyết thủy dàn rựa. Mà giờ khắc này, tứ tán lan tràn huyết thủy mỗi một tựa như ông có sinh mệnh như vậy khiêu động lên hướng về một nơi và tới. Loại này nhảy lên rất chậm chạp, dũng động tốc độ cũng không nhanh, như là con kiến phố nhỏ, nhưng là vô cùng quỷ dị kinh sợ. Diệp Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nghĩ tới rồi một loại khả năng. Huyết Ma Tông, Huyết Đạo công pháp. Lúc trước ở đó, hậu sơn lòng đất, Dư, Nam cung ly. Diệp Lăng Thiên rõ ràng nhớ người này mà công cắn trả cuối cùng hóa thân huyết ma tinh huyết xả hình mà trốn, cùng lúc này so sánh lại cần gì phải tương tự. Lại nghĩ đến Trương Tĩnh ngoài thành cái đó thần ma nơi, đây trời huyết thủy mai táng hạ mấy vạn huyết thi. Còn có chính mình hôn mê bên trong hang núi kia huyết ma thần giống như vô số huyết tinh. Đại lượng chứng cứ cho thấy nơi đây dường như cùng huyết ma có cực lớn quan hệ. Chẳng lẽ nơi đây là huyết ma tông hang ổ hay sao? Diệp Lăng Thiên nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ. Cho tới nay, có cái ý niệm một mạch xoay quanh tại trong đầu của hắn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? làm sao ra ngoài? Bây giờ, thu thập luân hồi chi nhãn nhiệm vụ đã chỉ hướng cuối cùng đi ra đầu mối, mà liên quan tới huyết ma đủ loại đầu mối dường như lại biểu minh nơi đây như cũ còn cất dấu cực lớn bí mật. Hả? Tới. Diệp Lăng Tiên bỗng nhiên tốc giọng kể, vượt đi tạm nghiệm của nội tâm. Tiền Đa thân thể căng thẳng, nuốt nước miếng một cái, đầu đầy mồ hôi lạnh nói, ở đâu? Hu hu hu. Đang nói, mấy đạo tiếng xe gió khởi, đường phố đó một con đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Ngươi không cần động, tốt là được. Diệp Lăng thấy Tiền Đa sợ hãi như vậy, chỉ thật là mạnh mẽ đưa hắn khấu ở trong góc, chớ lộn xộn, đợi an toàn trở ra. Diệp Lăng Tiên dặn dò một câu, thân thể nhỏ cũng, thần sắc phòng bị đi ra. "Ừm, Diệp công tử, người cẩn thận a." Tiên đa gật đầu một cái, rút người một cái, dấu ở xóa xỉnh trong bóng tối, một quet một quet cái mông nhìn thực buồn cười. Địch nhân tổng cộng có 5 người, mỗi người đều là hắc y che mặt, nhìn không rõ. Diệp Lăng Tiên linh thức quét qua, cảm giác từng trận trên ép, nghĩ đến 5 người này tu vi cũng không thấp, tại chút cơ kỳ giai đoạn đầu hoặc là cao hơn. Mặc dù từng chạm sát Trung Vũ cấp độ kia trúc cơ hậu kỳ tồn tại, nhưng là không có nghĩa là liền có thể coi rẻ cái khác trúc cơ trùng kỳ hoặc là sơ kỳ lẫn nhân. Thiên tài có thể vượt cấp mà chiến, nếu Diệp Lăng Thiên có thể, tự nhiên người khác cũng có thể. Cái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiên tài, chưa trưởng thành thiên tài còn gọi là thiên tài sao? Diệp Lăng Thiên sâu sắc biết một điểm này, phần lớn thời điểm hắn đều nguyện ý đi nhún nhường, đánh nhau chết sống lúc cũng là sư tử vô thỏ, toàn lực ứng phó. Các ngươi là người nào, vì sao ở đây mai phủ gắng hại? Diệp Lăng thiên tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng gầm lên: Là người nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết là đòi nợ người là được. Trong 5 người, một giọng giàn mua vang lên. Đòi nợ. Diệp Lăng Thiên chân mày cao lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bổn công tử nợ khoản nợ nhiều hơn nhiều, nào biết các ngươi là một cọc nào. Hãy xương tên ra a. Hơi vẻ suy nghĩ một chút, không tính là không biết, tính toán dọa cho giận mình. Coi như khoản nợ thật vẫn thật nhiều, Thanh Phong thành thành chủ chết, bị hắn giết chết, đây coi như là một cục. Trương Tính thành một nhánh mấy vạn người nhân mã, kể cả một ga thống lĩnh, chút cơ kỳ tổn tại cùng biến thành huyết thi. Đây cũng là một cục. Dù Lâm Tắc Tần nghị bộ hạ hơn 1000 người, dường như cũng là bị hắn diệt. Diệp Thành mưu nghịch diệp vô thường đã một lưới bắt hết, vậy coi như xong, này Kim Tiền thành phụ cận Trung Vũ, một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ đại tu sĩ cũng bị chạm sát. Nhớ tới Trung Vũ, Diệp Lăng Thiên ánh mắt sáng lên, ở nơi này Kim Tiền thành trong, có khả năng nhất chính là món này rồi. Chẳng lẽ là Trung Vũ sự tình phát? Nghĩ đó Trung Vũ dù sao cũng là trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ, tu vi như vậy tuyệt đối coi như một phương cao thủ, người như vậy không giải thích được chết, có vài người chó cùng đường quay lại cắn cũng có thể. Côn vọng Đạo kia thanh âm giả mưu mang theo một tia tức giận, thượng bước về phía trước một bước, nhất thời gió nổi mây phun. "Lên, giết cái này tiểu tử cùng vọng." Đối với mới hiển lộ ra nhưng không muốn nói nhảm, thẳng tiếp nối tụm mở giết. "Hô." Gió lạnh nổi lên, lạnh như băng xương lạnh bao phủ ở trong ngõ hẻm, tầng tầng băng tuyết theo đối phương xuất thủ tại lan tràn, dường như có thể nghe được băng xương đông lại ken két thanh. Rất nhanh, toàn bộ ngõ hẻm biến thành một cái băng đạo, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khí tức lạnh như băng đập vào mặt, Tiền Đa run rẩy phun ra một hơi, kết quả biến thành một đoàn băng sương mù. Hàn băng hệ công pháp Hạ vất, này bác phương nơi, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Lăng Tiên lui nhanh hai bước, lại thấy trong góc tiền đà cong đến run lẩy bẩy, lui nữa liền muốn đưa hắn bại lộ ra. Dưới chân hắn đông nhiên dừng lại, trong hai mắt phun ra một tia lạnh leo dùng mình, lạnh như băng nói, "Ta từng nói qua, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta liền giết người. Không cần biết ngươi là cái gì người, nếu đã tới, còn muốn giết ta. Coi như là Thiên Hoàng lão tử, ta cũng muốn để ngươi lão này trả già thật lớn." Ha ha ha. Thanh âm giản mua giận quá thành cười. Đã lâu, lão giả tiếng cười vừa thu lại, từng chữ từng câu lạnh giọng nói, Lao phu kia ngược lại muốn nhìn một chút người là như thế nào để Lao phu trả giá thật lớn. Diệp Lăng Tiên vẻ mặt tâm trầm tay phải lướt một cái, lấy ra phần thiên côn, hai tay nắm ở run lên, phần thiên côn phát ra vui sướng tiếng ùng ùng, không lùi mà tiến tới, song tới. Đến tốt lắm. Lão giả kia vẫn không nói gì, một bên một người trung niên hán tử ánh mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một cây trường thương, mùi thương hàn quang vãn rồi cái thương hoa trước tiên tiến lên đón. Thương là trăm binh chi vương, côn lại trăm binh chi tổ. Trường thương đối với trường côn đều là binh khí giải, chính là cây kim so với cỏ dâu. Bốn phía hàn băng năng lượng kịch liệt ngưng kết, trung niên hán tử hàn băng công pháp tại như vậy băng đạo lý như cá gặp nước, trường thương trong tay run lên, liền thương hoa đều mang băng sương. Soạt soạt soạt. Tuyết trắng như ngân long, trường thương trên mang theo từng vòng hoa lệ trang sức, phụ trợ hàn băng công pháp, trường thương đánh tới, càng phát rực rỡ tươi đẹp. Cong. Đen đuôi phần thiên côn nhìn không tầm thường chút nào, này một đôi đụng, thì nhìn ra hai thứ không cùng đi. Cựu truyền kim thân tạo nên thân thể lực đã đạt đến lực lượng vô cùng, 10 vạn cân lực có thể so với hồng hoàng cự thú êm nữa phần tiền côn chất liệu vô song, một côn này tiếp, trung niên hán tử trưởng thương trực tiếp bị một côn đả công, hoa lệ trưởng thương biến thành sắc bén cái quốc. Thật là lợi hại trường côn. Đạo kia thanh âm giản mua lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt mọi người nhìn tròng trọc vào Diệp Lăng Thiên trong tay phần thiên côn, từng cái con mắt tật lượng, trong mắt vẻ tham lam nhìn một cái không sót gì. Lúc này phần thiên côn cũng không có triển lộ hình dáng, dù vậy, bản thể của nó chất liệu cũng đầy đủ kinh người. Thật là lợi hại trưởng côn. Này côn là ta đấy, ai cũng chớ cùng ta cướp. Lam Bể ta trưởng thương và ngươi trưởng côn giả bộ một đầu thương, như thường dùng. Tiên kia trung niên hán tử ánh mắt lộ ra tham lam vẻ, cầm trong tay biến thành cái quốc trường thương ném một cái, hai tay giơ vút hướng phía trước chỗ tới. Chương 303, phần tiên chi nộ. Bên cạnh chi người cười nói, chỉ cần ngươi có thể giành được đến sẽ là của ngươi. Cũng đừng đến thời điểm lật truyền trong mương. Tiên tâm đi, ta biết phải làm sao. Trung niên hán tử lộ hiện ra vẻ giữ tận biểu tình, hung tợn nói, tiểu tử, tốt như vậy trưởng côn, lưu lại cho ngươi dùng, quá đáng tiếc, đem ra à. Tìm chết. Diệp Lăng Tiên giận đến mặt đỏ dần. Chưa từng thấy vô sỉ như vậy người, muốn cái gì tự cướp, quá vô sỉ. Nhìn côn, Diệp Lăng Tiên vung côn tử đánh, côn chủ bạo lực, từng chiêu từng thức đại khai đại hợp, uy mãnh công đúc. Trung niên hán tử định hai tay nhập giao gam đoạt lấy trường côn, bên trái trốn lại đột, vẫn không có tìm tới cơ hội, ngược lại bị Diệp Lăng Tiên một côn đâm trúng dưới nách, trở tay một côn, đập chúng vai phải. 3. Một côn đem trọn cái nửa người đập thành thịt nát. A. Tiêu thẳng một tiếng, trung niên hán tử bay đi vài chục trượng, té xuống đất, máu me đầm đìa, cho dù không chết, cũng tàn thế. Tàn nhẫn, đẫm máu. Trường côn bạo lực uy mãnh như vậy. Ngũ đệ, mọi người kêu lên, chạy gấp tới. Tình thế nhanh đổi mà xuống, người bên cạnh cũng không nghĩ tới Trung niên Hán tử thật không ngờ nhanh tiểu thất bại, hơn nữa bị bại thảm liệt như vậy, nửa người đều bị đánh ngất rồi. Nghĩ muốn đúc lại thân thể đó phải là nguyên anh kỳ mới có thể thực hiện, không đủ nhất muốn chiếm thân xác, Trúc cơ kỳ cũng tiểu một cơ hội, hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có nửa thành. Nói cách khác, người này là hoàn toàn phế. A, đại ca, báo thủ cho ta, báo thủ cho ta a. Zên Andy, Trung niên Hán tử máu me đầy mặt tích Tắn răng nghiến lợi điên cuồng hét lên. Thật là tàn nhẫn tiểu tử. Đây nếu là không đem người rút gần lò ra, khó tiêu huynh đệ của ta mối hận trong lòng." Lao giả bịt mặt oán hận nói. "Vậy thì tới đi, để ta kiến thức một chút các vị thân thủ." Diệp Lăng Thiên run lên phần thiên Côn, đem hành côn ở trước ngực, thần tình lạnh lẹ nói. "Giết." Còn sói lại bốn người đồng loạt một tiếng gầm, rút ra binh khí của mình dối rít hướng về Diệp Lăng Thiên nhào tới. Diệp Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hơi nghiêng người đi, trong tay phần Tiên Côn hướng về một người tới. Người kia thân hình đột nhiên một hồi, vội vàng lui ra hiện nhiên là vừa mới một côn đập chết người trận thế dọa sợ người này. Kiếm giết. Sau hung một ông già ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một thanh thanh quang trong vắt bảo kiếm đâm về đằng trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Lăng Thiên sau lưng. Diệp Lăng Thiên tựa như phía sau sinh một đôi mắt như vậy, trong tay Phần Thiên côn vừa kéo, từ dưới nách liêu đi qua, đưa một tiếng chặn lại một kiếm này. Xoay người lỡ tay, Phần Thiên côn cuốn một cái, một cỗ hỏa thuộc tính chân nguyên bùng ra, trong thiên địa một cô ánh lửa thiếu đốt, chính là một côn này mang theo tự thân chân nguyên lực, lực xuyên thấu qua côn thể, đem hỏa thuộc tính chân nguyên nhiệt lực bạo tác ra ngoài. 3 Quất chúng tên lão giả kia ngực, toàn thân áo đen đột nhiên tiêu hủy, lộ ra một tấm không có gì lạ nét mặt dàn mua cùng một thân gầy không sót mấy khung xương. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trước ngực thổi qua, tên lão giả kia hú lên quá dị, mấy cái xoay mình ngược lại lướt đi đi mấy trượng, vội vàng từ trong chứa vật giới chỉ xuất ra mới quần áo thay. "Ồ, còn có nhẫn chữ vật, các ngươi này tài sản cũng không tệ nhà, xem ra ta muốn phát bút tiền nhỏ rồi." Diệp Lăng tiên mắt thấy mình liên tục thành công, cố ý hài hước tùy ý trêu chọc, chọc, giận đối với phương tìm chết. Lão giả kia thẹn quá thành giận, nắm lên bảo kiếm trong tay, Cả người hóa thành một đạo kinh hồng hướng về Diệp Lăng Thiên đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất, bảo kiếm trên tản mát ra một đạo xanh mông mông quanh mang, lão giả dơ kiếm hóa hình một đạo kinh người bạch hồng chấp mắt tới. Trúc cơ trung kỳ cường giả vừa ra tay, khi thế cường đại lật mà xuống, bốn phương tám hướng áp lực như là thiên mạch sụp đổ bình thường đè xuống, phong kín Diệp Lăng Thiên trước sau trái phải đều lui. Càng là tu vi cao thầm, càng là giỏi về mượn thiên địa lại thế. Lão giả này vừa ra tay, khí thế cường đại làm cho ngõ hẻm bầu trời mảnh không gian này cũng vì đó rung lên. Bên cạnh ba người mắt thấy lão giả xuất thủ, rối thân hình dừng lại trấn công kích tiền phong, tới cùng ai chết trước? Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay phần Thiên Côn bình thường bề ngoài một chút xíu nổ tung, lộ ra đen thui thực chất, xưa cũ Đường Vân từng cái nổ vang, từng đạo ánh sáng sáng chói toát ra, tựa như bị nào đó hấp dẫn hoàn toàn kích phát thức tỉnh một dạng. Đây, chúng người ánh mắt sáng lên, trong mắt Tham Lam đạt tới mức cực hạ, này tuyệt đối không phải vũ khí giống vậy à? Giết. Còn sót lại ba người lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trước nhào tới. Bảo bối như vậy, ai cướp được chính là của người đó. Diệp Lăng Tiên khẽ mắt lộ ra một tia lạnh như băng cười lạnh nghĩ muốn ta phần thiên côn. Hừ, cho các ngươi thấy tiểu chưa từng nghĩ cho các ngươi còn sống rời đi. Ánh mắt như có như không tại một xó xỉnh nhìn một cái, phần thiên côn quang mang nội liễm, Diệp Lăng Thiên trong tay nắm lên phần thiên côn, cảm giác thân mật cảm giác lại cận thêm vài phần, có thể cảm giác được phần thiên côn dường như giống như một hài đồng bình thường có được trí tuệ của mình cùng nhận thức, hơn nữa đối với hắn đặc biệt thân mật. Hắn làm mừng rỡ tiểu cao hứng, hắn chán ghét tiểu đáng ghét. Giờ phút này, phần thiên côn dường như mang theo mãnh liệt tức giận tâm tình. Thương Long quý hải. Diệp Lăng Thiên một tiếng kêu nhỏ. Trong tay Phần Thiên Côn phát ra hét dài một tiếng, trong cơ thể hóa thuộc tính chân nguyên bị tự bản thân thu nạp vào đi, vung tay ném đi, Phần Thiên Côn nên không trung hóa thân một cái đen tuyền thương long. Rắc tựa như lộc, đầu tựa như đà, miệng tựa như lư, mắt tựa như con rùa, hai tựa như trâu, lân tựa như cá, tu tựa như tôm, bụng tựa như sả, đủ tựa như ứng, hiển nhiên một cái chân long bộ dáng. Giống. Chân đạp mây lửa, chân long hét giận dữ, hư không chấn động kịch liệt, biển mây sôi sùng sục. Phần Thiên Côn hóa là chân long nhảy một cái vào biển. Khí thế khống toàn bộ đầu hẻm đều bị uy áp kinh người bao phủ. Này nhảy xuống trước mắt, Thương Long há mồm, đem bốn gã hắc ý nhân một hơi nuốt vào. Hết thể tan thành mây khói, bốn gã hắc ý nhân hoàn toàn biến mất. Làm sao? Không có. A, cứu mạng, cứu mạng a. Xa xa, ngã nhào trên đất, Trung niên hán tử lộ ra biểu tình tuyệt vọng, kêu thảm một tiếng, nửa người tại băng tuyết đông lại trong ngõ hẻm liều mặt chéo. Diệp Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay phần thiên côn xa xa ném ra, giống như đạo tiêu thương trực tiếp đem Trung niên hán tử đóng chặt ở trong ngõ hẻm. Tiếng kêu thảm tiết hơi ngừng, Trung niên hán tử máu thịt bè bè thân thể bùng lỏng một chút, khí tức hoàn toàn không có. 5 người, hoàn toàn tiêu diệt. Vô giữa không chung, Phần Thiên Côn cách tầm hơn 10 trượng cách, vừa bay tới, rơi vào trong tay. Diệp Lăng Tiên lòng chàn đầy yêu thích, cảm giác thời khắc này Phần Thiên Côn nắm trong tay dường như mang theo một loại mới tinh diện mạo, mới tinh cảm giác. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Phần Thiên Côn một trận rung động, từ đầu Côn vị trí núp nhích hai cái, đinh đông hai tiếng, rơi ra hai chiếc nhận chứa đổ, Diệp Lăng Tiên đưa tay trục tới, nắm trong tay. Phần Thiên, người thật lợi hại. Diệp Lăng Tiên cười lớn. Hắn ngược lại không phải là quan tâm những thứ này nhận chữ vật, bên trong có chút ít bảo vật gì hắn cũng không động tâm, hắn là cảm thấy thời khắc này phần Thiên càng ngày càng ôm có người linh tính, lệnh người mừng rỡ. "Phân Thiên, muốn là người sau này hóa thân thành người thì tốt rồi, chúng ta liền làm huynh đệ, chúng ta cùng nhau tu tiên, cùng nhau sống sáo." Diệp Lăng Thiên bưng Phân Thiên côn mừng rỡ nói. "Voa ve." Phân Thiên côn khẽ run, tựa hồ đang nhiệt liệt đáp lại hắn. Không có chân nguyên hỗ trợ, trong ngõ hẻm hàn băng hóa thành huyết thủy từ từ di chuyển, tỉnh táo lại sau Diệp cặp mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng. Ánh mắt nhìn chằm chằm xóa sình sự tiền đa cặp mắt. Tiền đa cặp mắt một hồi mơ hồ, trước mắt nhìn cái gì đều trống rỗng, vừa mới. Đầu thoáng một cái, hắn thủy hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng Thiên thi triển ảo thuật đem tên này tiền phụ chấp sự thấy, nghe được toàn bộ quyến mất, vừa đúng, còn có một ít chuyện là không thích hợp hắn thấy đây. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, Diệp Lăng Thiên ánh mắt liếc về phía một nơi. Ở nơi nào, tiền đa không có chú ý, nhưng là Diệp Lăng Thiên thấy được, cho dù vừa mới chết đi tên kia trung niên há tử, huyết dịch của hắn cũng đang chậm rãi chảy hướng một nơi. Nơi đó Chương 304: Biểu lộ. Quét mắt qua một cái đi, Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ nũng trọng, hướng về trong ngõ hẻm một gian dân cư phương hướng, thản như nói, nếu đã tới lâu như vậy, tiểu không tính đi ra sao? Trong ngõ hẻm không có bất kỳ đáp lại, tiến tĩnh. Linh thức đã phóng đại đến mức tận cùng, thần hồn tấn thăng hư đan cảnh giới Diệp Lăng Thiên, thần hồn chi lực cường đại vô cùng, toàn bộ trong ngõ hẻm một viên cho bụi bay qua dấu vết đều rõ ràng. Huyết dịch lưu động đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần có dấu vết ỷu sẽ lưu lại như điểm, cân nhắc máu của người ta ngưng kết nơi nào, nơi nào chính là ẩn thân vị trí. Có điều Diệp Lăng Tiên không có hành động thiếu suy nghĩ, Huyết Ma tông công pháp quỷ dị khó lường, hóa thân huyết ma tinh huyết, khắp nơi rong ruổi, khó mà điều tra, một điểm này, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Không ra sao, kia ta có thể liền đi. Diệp Lăng Tiên tự giễu cười cười, nhấp chân đi về phía tiền Đa. Một trường đưa hắn đánh thức, tiền Đa mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt lim dim buồn ngủ mà nói, "Ừ, nơi này, nơi này là nơi nào?" "À, Diệp công tử, gia chủ cho mời, tiểu nhân làm sao quên, đáng chết, Diệp công tử, phòng trứng gia chủ chờ lâu." Chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Một chuyện trên đường hắn sớm bị Diệp Lăng Tiên ảo thuật thôi hóa quên mất. Lúc trước mấy người kia bị giết chết, máu tươi chảy đầy đất, bây giờ trên đường phố sạch sẽ, sẽ, không có chút nào vết máu. Ồ, chúng ta xe ngựa làm sao bị đập bể, ta làm sao đứng ở chỗ này, Diệp công tử, tới cùng xảy ra chuyện gì? Tiền Đa kinh hãi nhìn tới. Diệp Lăng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì, ngươi vừa vặn ngủ thiếp đi, vừa vặn có người đánh lén, tại hạ tiểu nắm ngươi đi ra. Đánh lén? Tiền Đa điên mập thân thể run rẩy, từng vòng thịt béo run lẩy bẩy. Ở nơi này kim tiền thành trong vẫn còn có người dám đánh lén ta tiền ra xe ngựa, thật là không muốn sống nữa. Trở về ta nhất định muốn bẩm báo ra chủ đại nhân điều tra kỹ chuyện này, ngược lại kêu Diệp công tử bị sợ hãi. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, cười nói, không việc gì, phòng trưởng ra chủ chờ lâu đi, chúng ta mau trở về đi thôi. Không nhìn ra tiền đa người mặc dù mập, dưới chân bộ pháp chính là ngạc nhiên, Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiền đa cười hắc hắc, có chút tự đắc nói, tiểu nhân mặc dù bản lĩnh không được, chạy trối chết bản lĩnh chính là. Đang nói, tiền đa thân thể đột nhiên run lên, Sau đó tiếp tục nói, lại là không sai. Diệp Lăng Tiên con người đột nhiên co rút lại, ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được một kia kỳ quái ba động dường như đến gần rồi bên người. Tại linh thức bên trong, có một đạo huyết tuyến cực nhanh rong ruổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiền đa thân thể cực kỳ nhỏ nhẹ run lên, đạo này huyết hồng sắc hồng tuyến thuận theo mặt đất vẹo một tiếng ghim vào trong cơ thể hắn. Không có chút nào khó chịu, giống như là bị con muỗi nhẹ nhàng chích một miếng giống như vậy, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Một màn này vốn là thật khó bị phát hiện, linh thức một mạch mở hết Diệp Lăng Tiên lại ánh mắt sáng lên. Mặc dù chỉ là đơn giản một cái nhỏ nhẹ giun lên, đã đầy đủ chứng minh. Nguyên Lai like ở chỗ này, Diệp Lăng Thiên đấy lòng tự nói một tiếng, trên mặt không động thần sắc. Rất nhanh hai người trở lại tiền phủ, Tiền Đa vẻ mặt tức giận bẩm báo dọc theo đường đi bị tập kích sự tình, Tiền Không để ý tới tức giận, đem phụ trách chỉ an thủ vệ tướng Lệnh gọi tới đau má một trận, sau đó hạ lệnh điều tra kỹ. Sau, Tiền Không để ý tới cười hì hì dẫn Diệp Lăng Thiên đến hậu viện. Dọc theo đường đi phụng bồi hắn thận trọng vừa nói chuyện, Tiền Không để ý tới sẽ không quên, hắn đem tin tức này bẩm báo cho Vương Quân giao thời điểm. Cái này trong ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng là thân phận cực cao tiểu nữ hài rốt cuộc lộ ra phù hợp nàng tuổi tác này tung tăng, muốn hắn mau an bài, Tiền Không để ý tới nào dám nói một chữ không, cái này không, sáng sớm ngày thứ hai tiểu phái người đi mời rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có người đánh lén. Chuyện này ngược lại là phải tra cái rõ ràng. Xuyên qua mấy đạo hành lang, cuối cùng đã tới một nơi trước tiểu viện, Tiền Không để ý tới ở cửa dừng bước, không người nói, "Diệp công tử, tiểu thư có lệnh, thuộc hạ tiểu không vào, chính người đi vào liền có thể." Làm phiên tiền gia chủ, Diệp Lăng chắp tay cảm ơn. Phải, phải. Tiền không để ý tới đáp lễ lại, xoay người rời đi. Diệp Lăng Tiên bình phục một hồi tâm tình kích động, suy nghĩ rốt cuộc phải cùng Vương Quân Dao gặp mặt, nội tâm còn có chút tiểu kích động. Lăng Tiên ca ca tới. Trong tiểu viện, Vương Quân Dao sớm liền nghe được cửa viện thanh âm, kích động nhảy cẫng lên, vọt tới cửa phòng, bỗng nhiên ngừng lại, nội tâm quấn quýt mà lập đi lặp lại nắm móng tay của mình. Bây giờ Lăng Tiên ca ca sẽ là hình dáng gì? Thật lâu thật lâu đều không gặp Lăng Tiên ca ca rồi, hắn có thể hay không thay đổi, không thích ta. Ta muốn là tiến lên ôm lấy hắn, có thể hay không tỏ ra quá không tục nữa? Đáng ghét. Thiếu nữ quấn quýt để cho nàng tất cả tâm trạng tại là trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, không đoán được. Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, Vương Quân giao bó lấy bên lỗ thai tóc dài, bình phục một phen tâm cảnh, này mới khe khẽ đẩy cửa ra, dương mắt nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau. Ngươi vẫn là cái đó ngươi. Ta còn là cái đó ta. Thời gian tựa như cho nên đình chỉ, ánh mắt của hai người trong vô số tình cảm bùng ra, phức tạp mà nhiều thay đổi, vô số nhớ nung, nhu tình mĩu hợp tại ngắn ngủi một sát na trong. Chớp mắt như là vĩnh hằng. Hai người cứ như vậy bình tĩnh mắt đối mắt khác kia, ánh mắt của hai người rồi dung hợp quá nhiều tâm tình, vô số lần va chạm, vô số lần trao đổi, cuối cùng quy về ôn hòa bình tĩnh. Quá nhiều nghi muốn nói, lại cũng không biết từ nơi nào nói đến. Người tới rồi. Vương Quân Dao Nhu mỹ cười một tiếng, ngữ khí thanh đạm như thường. Ừ, ta tới rồi. Diệp Lăng Thiên cười gật đầu. Tất cả nhớ nhung cùng mừng rỡ cuối cùng chỉ hóa thành một câu thăm hỏi đơn giản. Hết thảy không nói lời nào, cũng không nhất định nói nói. Loại cảm giác đó giống như là gặp lại như cùng ở tại hôm qua, mà không phải cách nhau hồi lâu. Đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Diệp Lăng Thiên cười đi vào. Vương Quân Dao cười gật đầu một cái. Hết thể như hôm qua, không có gì thay đổi. Tính là thế sự biến thiên, tính là nhân gian biến ảo, hắn vẫn cái đó hắn. Thật tốt. Sau 3 cách giờ, Diệp Lăng Thiên từ bên trong phòng đi ra, Vương Quân Dao lưu luyến không rời mà nói, "Lăng Thiên ca ca, chẳng lẽ ngươi tiểu muốn đi sao?" Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, nói, "Ừ, ta đã cảm nhận được một loại nguy hiểm đang áp sát, cần phải mau chóng." "Quân Dao, ngươi ở nơi này bình thường tu luyện, ta sẽ về tới tìm ngươi." Vương Quân Dao nói, "Không, ta cũng sắp đi ra ngoài." Làm sao? Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn một cái. Vương Quân Dao tự nhiên cười nói, ta cũng vậy sau đó mới biết, tông môn tiền bối ở nơi này thượng cổ di tích trong để lại rất nhiều hậu thủ, nếu không có thể Lăng Thiên ca ca nhìn thấy cũng sẽ là một cái tóc bạc hoa dâm lao thái bà. Diệp Lăng Thiên đưa tay nắm ở rồi Vương Quân Dao bà vai, nhẹ nhàng ôm ôm một cái, nhẹ giọng nói, chính là lao thái bà, ta cũng giống vậy thích ngươi. Vương Quân Dao nước mắt thoáng cái tràn ngập toàn bộ vành mắt, ôm chặt lấy rồi Diệp Lăng Thiên bà vai, nặng nề gật đầu. To lớn cảm giác vui sướng chợt đụng trúng nội tâm của nàng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đã từng lấy là, sẽ không còn gặp lại được. Vô số đêm tối nhớ nhung, vô số ba ngày chờ đợi, và hôm nay rốt cuộc chờ đến gặp mặt. Lúc trước hay là mông lung cảm tình, những thứ kia không thể nói nói thích cùng yêu thương, những thứ kia đi qua trong cuộc sống ngọt bùi cay đắng đã từng, rốt cuộc chờ đến một câu bình thản đến làm người ta run sợ tỏ tình. Cho dù là Thiên Hoang địa lão, người biến thành một cái giàn mua quá giả bà, ta cũng giống vậy thích người. Ta cũng thích người. Vương Quân giao khóc, ôm chặt lấy rồi Diệp Lăng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nước mắt. Không nghĩ tới hắn có thể như vậy thâm tình lóa lỗ cõi lòng của mình làm bạn đã là một loại giải nhất tình ấm áp, tỏ tình mới là nhiệt liệt nhất yêu nhau. Diệp Lăng Tiên ôm chặt lấy nàng, nhiệt liệt đáp lại. Một khắc này trở đi, hai trái tim rốt cuộc cùng đi tới. Chương 305: Huyết Vũ. Đã lâu, Vương Quân giao lưu luyến đẩy ra Diệp Lăng Tiên bà vai, sắc mặt trở nên hồng, vẻ mặt thẹn thùng nói, "Lăng Tiên ca ca, ngươi vẫn là nhanh đi đi, biết tâm ý của ngươi, ta ta là đủ rồi. Tính là ngươi đi lại xa, ta còn sẽ chờ ngươi trở lại." Diệp Lăng Tiên thật sâu nhìn trước mắt thẹn thùng người đẹp, nặng nề gật đầu nói, "Chờ ta trở lại." Vương Quân giao cặp mắt cười đến híp thành một cái hở, "Ân ân, ta chờ ngươi." Diệp Lăng Thiên rời đi lúc, gặp ngay phải Tiền Bất Lý vội vã mà đến, vẻ mặt tức giận bẻ, "Tiểu thương, Diệp công tử, đó lý do hoàn toàn điên điên rồi, từng người là vừa mới lao phu phái đi người dĩ nhiên trực tiếp bị bọn họ giết đi." "Chuyện gì xảy ra?" Người tinh tế nói ra. Vương Quân giao giờ khắc này lộ ra vượt qua thường nhân bình tĩnh, khiến Diệp Lăng Thiên rất ngạc nhiên rồi một chút. Tiền Bất Lý vẻ mặt tức giận nói, "Diệp công tử trở về trên đường từng bị phục kích, chạm sát một gã choker kỳ hậu kỳ cứng, giả, tên là Chung Vũ." Kim Tiền Thành trúc cơ kỳ cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy Lao Phu phái người trước đi tìm hiểu tin tức, phát hiện này trung vũ lại là một phần của Lý ra một gã cao thủ. Gần trăm năm nay, này Lý ra cùng ta tiền ra sống chung Kim Tiền Thành, trong ngày thường ngược lại cũng bình an vô sự, vì vậy Lao Phu phái người trước đi chất vấn, ai biết phái đi người như đá ném vào biển rộng, một cái đều chưa có trở về. Tin tức mới vừa nhận được. Những người này đã toàn bộ bị giết. Này Lý ra thật là lẽ nào lại như vậy? Vương quân dao trong mắt lẽ lên vẻ hung ác, lại dám đối phó lăng thật là muốn chết Đương nhiên, Vương Quân Dao xoay đầu lại, nhẹ giọng nói, "Lăng Thiên ca ca, ngươi đi nhanh đi, nơi này không có chuyện gì, ta có thể xử lý được." Diệp Lăng Thiên nhìn thật sâu một cái Vương Quân Dao, phát hiện lâu như vậy không thấy, kỳ thật biến hóa của nàng vẫn đủ lớn. Nếu nàng không muốn để cho tự mình biết, đó thì giả bộ không biết đi, ai cũng có bí mật của mình, cần gì phải biết được quá nhiều. "Được, đó ta đi trước, ngươi bảo trọng mình." "Ừ, Lăng Thiên ca ca vậy đi, ta sẽ không tiễn. Diệp Lăng tiên gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, tung người rời đi, cho đến nhân ảnh của đối phương đã biến mất không thấy. Vương Quân giao sắc mặt một chút xíu thâm trầm cắn răng nghiến lợi nói, dám phục kích ta Lăng tiên ca ca, thật sự là chết chưa hết tội. Tiên bất lý, người đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, này lý do tất nhiên sẽ ra biến cô trọng đại, chúng ta thiết không thể xem thường, ta muốn đi xin phép một chút sư tôn. Tiên bất lý nghe một chút sư tôn hai chữ, sắc mặt cung kính nói, dạ, thuộc hạ này sẽ xuống ngay an bài. Lướt đi tiền phủ, bên ngoài đã là trăng sáng treo cao. Trời tối người yên, Diệp Lăng Thiên sắc minh phương hướng, hướng về Kim Tiền Thành dân bản địa châu ở một đường bay vút. Kim Tiền Thành không hổ là Kim Tiền Thành, một đường phồn hoa. Toàn bộ thành trì đều chìm đắm ở trong màn đêm. Những dạ đó không về ở các nam nhân tay nâng chứ ly rượu tại điên cuồng uống rượu, những thứ kia bán rẻ tiếng cởi ca cơ mang mặt nạ, tay kéo cái đó không biết là ai nam nhân, vẻ mặt cười duyên. Hôm nay có rượu hôm nay say, từng cái sống mơ mơ màng màng. Đây là một cái chỉ cần có tiền chính là thiên đường địa phương. Chìm đắm mọi người chút nào không có chú ý tới trong góc xẹt qua một đạo thân ảnh. Ban ngày cùng ban đêm là lưỡng trọng tiền, ban đêm ký sinh chứ mặt khác một đám người, đây là bọn hắn hoạt động thế giới. Từng cái thành lớn dân bản địa chỗ ở đều là quỷ dị như vậy, chỗ hiểu lẫnh. Một hai lui tới, ngoại trừ dân bản địa, hiếm có người dám tại ban đêm qua lại ở nơi này. Sắp đến dân bản địa chỗ ở lúc, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên giẫm chân xuống, ánh mắt hơi liếc xéo một cái phía sau, xoay người hướng về bên ngoài thành lao đi. Ngày một cái bay qua cao ngất thành tường, hắn trốn vào bên ngoài thành trong rừng rậm. Phản phất là vì chờ đợi, Diệp Lăng Thiên cố ý đi chậm rãi. Trăng sáng sao thưa, trong rừng rậm con đường loang thoáng có thể thấy, Diệp Lăng Thiên dọc theo quan đạo đi xa, dần dần, kim tiền thành ánh đèn đa ảm đạm, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có bầy trong cỏ côn trùng kêu vàng con Diệp Lăng Thiên tại hoàn toàn chống trả vùng quê thượng đứng lại, lạnh nhạt xoay người nói, đi ra đi, ta biết ngươi đi theo. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chính là côn trùng kêu vàng con đế tiếng kêu đều bị hắn hù dọa. Không ra sao. Diệp Lăng Thiên khẽ miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cất cao giọng nói, ta biết người đang ở phụ cận. Bóng đêm mông lung, tại rừng cây một góc, một đạo mập mạp thân ảnh đi ra, nhọn như là ấu nhi khấp tiếng, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đến? Người này thình lình chính là tiền Đa. Tiền Đa người nhát gan sợ phiến phức, trong này thưởng tuyệt đối không dám như vậy nên ngang làm việc. Chúng chi là đêm hồn khuya khắp theo dõi một người. Không, hắn tuyệt đối không phải tiền Đa. Thanh âm của hắn nhọn vô cùng, tuyệt đối không phải Tiền Đa thanh âm. Ngươi không phải tiền Đa, ngươi là ai? Diệp Lăng tiên lộ ra một tia cảnh giác biểu tình, lui về sau nửa bước, làm ra phòng bị tư thái. Tiền Đa quỷ dị cười một tiếng, ta là ai? Hi hi hi. Ta chính là ta Nói xong hắn to lớn thân hình chợt lóe, đột nhiên thân ảnh biến mất. Diệp Lăng tiên hai mắt trên ánh sáng nhạt trôi lơ lửng, nhấc chân chính là đá một cái, đá về phía trong hư không một nơi. Phích một tiếng. Tiên đa thanh âm từ trong hư không bị đá trong bay rất ra ngoài. Giữa không chung, tiên đa mập mạp thân ảnh tỏ ra cực là linh hoạt, sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa chợt lóe, hướng về Diệp Lăng tiên nhào tới. "Ta ngửi thấy tuyệt vời mùi máu tươi, mau đem máu tươi của ngươi hiến cho ta đi." Tiên đa hú lên quá dị, thân hình đã nhào tới trước mắt. Diệp Lăng tiên ánh mắt hàn quang chợt lóe, né người một cái vẫy đuôi, lại lần nữa đá bay đối phương ra ngoài, trên đất lộn mấy vòng. "Mỹ rượu, tuyệt vời mùi máu tươi. May tứ lão bà kia không biết, đây là ta đấy. Ta đấy. Như vậy máu tươi Ta thích. Tiên đa bỏ dậy, nhọn đầu ngón tay treo lại rồi một máu tươi. Hắn cặp mắt sáng lên ngón tay giữa sắc nhọn máu kia ở đầu lưới, đầu lưỡi đưa lao trưởng, hình dung giữ tợn điên cuồng. Diệp Lăng Tiên sờ một cái gò má, phát hiện không biết lúc nào mặt giác bị cắt một đạo thật nhỏ lỗ. Lấy nhất chuyển kim thân thân thể, muốn phá vỡ tự thân phòng ngự cũng không dễ dàng, hơn nữa ngay cả mình cũng không có phát hiện là lúc nào bị cắt lỗ, người này tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Lăng Tiên mày một cái, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không nên nói rõ ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ai? Ha ha. Ta chính là ta, ta chính là ta hả? Tiên đa quỷ dị từng trận tiếng rít, thân thể một hồi biến ảo, biến thành một cái mặt quỷ đồng tử bộ dáng, trong tay cầm huyết dao kéo. Mặt quỷ đồng tử cầm trong tay huyết dao kéo hướng không trung ném đi, huyết dao kéo hóa thành một cái to lớn huyết dao huyền phù ở giữa không trung. Một cỗ tử làm không có uy áp bỗng dưng sinh ra, mang theo cường lực máu tanh ngửi vị, cơ hồ đem Diệp Lăng Tiên ép tới không thở nổi. Đây là? Diệp Lăng Tiên cặp mắt rung động, đây không phải là thật huyết dao ạ. khí thế này. Mặt quỷ đồng tử dung đuôi lắc ý, đáp ý nói, còn là thân thể của mình phải mãi, hôm nay để cho ngươi chết ở ta nơi này huyết dao cắt xuống. Diệp Lăng Thiên run lẩy bẩy ngăn cản này cố cường lực hơi thở đầu đá, thở hôn hề nói, "Là ngươi đoạt xác hắn. Ngươi chính là cái ngõ hẻm kia trong hút lấy huyết dị người." Mặt quỷ đồng tử lạnh rên một tiếng, hai mắt sáng lên mà nói, "Những thứ này tội rồng máu, chỉ là một điểm khai vị chút thức ăn, ngươi mới là ta bữa ăn chính, đến đây đi, bị ta thôn phệ à." Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, quỷ này mặt đồng tử toàn thân đỏ bừng, ra kinh khủng huyết đạo khí hơi thở, "Không phải là cùng huyết ma kia có quan hệ gì ạ?" Tên ta huyết hữu, chính là số lớn nhất Ta mới là mạnh nhất. Chỉ cần ta cắn nuốt ngươi, ta là có thể lại lần nữa tiến giai rồi, chính là loại cảm giác này, ta muốn đúng là loại cảm giác này. Mắt Quỷ Đồng Tử huyết cừu giống như say mê, vẫn còn ở mút vào thưởng thức đó một mùi màu tươi. Ta đã không kịp đợi nghĩ phải chiếm đoạt thân thể của ngươi. Huyết Dao, đi đi. Giống. Diệp Lăng tiên sắc mặt đại biến, như vậy Huyết Dao mạnh mẽ quá đáng, tuyệt đối vượt qua cực hạn của hắn. Xoay chuyển ánh mắt, hắn thấy cái đó thần thái quái dị mặt Quỷ Đồng Tử. Hay là, chế trụ hắn liền có thể chế trụ Huyết Ngai Dao? Liêu mạng. Cắn một cái, Hắn sử dụng bây giờ cường đại nhất thủ đoạn, cặp mắt buộc phát ra ánh liệt thần mang. Hỏa nhà chi thuật, Thành hóa chi thuật, Cộng trấn chi thuật. Liên tiếp bí pháp đồng thuật thi triển ra, mặt Quỷ Đồng Tử huyết cửu dường như có trong nháy mắt hoàng hốt, giữa không trung huyết dao đột nhiên một hồi, tựa hồ có hơi mê vong bộ dạng. Nhưng là, rất nhanh, huyết cửu đồng tử tiểu tỉnh hơn lại, khỏe miệng mang theo một tiêu cười gằn, có ý tứ, có ý tứ. Ngươi chính là một tên tiểu tử lại dám hướng ta thi triển đồng thuật. Một năm qua, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất. Phốc. Lăng Tiên trước miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Khi tức có chút rối loạn lên. Vừa mới đem đối phương thần hồn kéo vào màu xám trong không gian, nào biết đối phương thần hồn dĩ nhiên vô cùng cường đại, chỉ một cái tiểu bị đối phương tránh thoát ra. Bí pháp thi triển thất bại, hắn gặp đồng thuật cắn trả, miệng trong mắt, máu tươi ràn rụa. Chạy. Diệp Lăng Tiên không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Đối với phương quá mạnh mẽ, không phải mình bây giờ có thể đối phó. Mặc dù chạy trốn quá mức chất vấn, nhưng là trước mắt chính là bất chấp nhiều như vậy. Đánh thắng được tự đánh, không đánh lại. Chương 306, viên thứ 2 luân hồi chi nhãn. Diệp Lăng Tiên trong rừng bay vọt. Vừa chạy bên từ không gian chữa vật trong bắt bình ngọc trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Hô hô phong thanh từ bên tai thổi qua, trong cơ thể rối loạn chân nguyên cuối cùng là dần dần ổn định lại. Sau lưng, mặt quỷ đồng tử huyết cự vẫn ung dung theo sau, dưới chân huyết giao thần tuấn phi phàm, trống rứt sống động. Người không trốn thoát. Đẹp như vậy máu tươi, đã lâu không có thưởng thức qua. Huyết cự đưa tay chủ tới, giữa không trung chiếu xuống máu tươi một không dư thừa bị hắn vô tới, Lao trường đầu lưới nhẹ nhàng vẩy một cái, đem diệp thiên miệng góc máu hút trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, Làm sao xem thế nào cảm giác trong lòng lạnh siêu siêu. Diệp Lăng tiên trở về liếc một cái, thấy đối với phương dường như chưa thỏa mãn, trong lòng thầm giận, coi làm mẹo vần chuột sao. Dẫm chân xuống, trở tay chính là lưỡng đạo huyền thiên chân khí. Huyền thiên chân khí sắc bén như kiếm sáng, hóa thành một đạo cầu vòng hướng về mặt quỷ đồng tử kích bắn đi. Huyết cũ giận dữ, tìm chết. Nói xong, đạp chân xuống huyết dao, huyết dao há mồm phun ra một cỗ to lớn huyết viêm Nên hướng huyền thiên chân khí. Manh liệt kiếm quang tại huyết viêm ăn hạ dần dần tiêu tan, lúc này, Diệp Lăng cách lại kéo xa thêm phần. Giả thành cách cũng không xa, lúc này một kéo dài khoảng cách, hắn vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về Kim Tiền Thành bên trong kích bắn đi. Thân hình chợt lóe, Diệp Lăng Thiên thiếu đã chạm vào Kim Tiền Thành bên trong. Mặt Quỷ đồng tử nhất thời khinh hưởng, dĩ nhiên truy tìm trước mắt con ngồi. Nhìn phía xa một điểm đen biến mất ở trong tầm nhìn, hắn giận dữ điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi lại dám trốn. Ta nhớ kỹ ngươi mùi vị, ngươi không trốn thoát được. Kim Tiền Thành bên trong còn có người quá nhiều miệng, mặt Quỷ đồng tử cũng không dám cản trở đến nên ngang sâu vào, lúc này thân hình thoát một cái Dưới chân huyết giao hóa thành một cái huyết giao kéo bị huyết cửu cũ xẻo ở sau lưng, lần nữa hóa thành tiền đa bộ dáng, vào vào trong thành. Diệp Lăng Thiên vừa tiến vào bên trong thành bay thẳng đến dân bản địa chỗ ở làm đi. Phía sau như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn luôn tại, hắn quả thực không tìm được so dân bản địa chỗ ở càng thích hợp hơn né tránh mặt quỷ đồng tử đội giết địa phương. Đêm khuya, này một mảnh trong thành khu an tĩnh quỷ dị, Diệp Lăng Thiên hóa thân hư ảnh trốn vào trong bóng tối. Bốn góc trong dân cư còn có hai mắt tại theo dõi. Lần trước thăm dò thời điểm, bọn họ ngay tại, cần phải bạn trừ bọn họ mới có thể đi vào trong đó. Những thứ này đối với Diệp Lăng Tiên mà nói cũng không phức tạp, lần trước Sở Dĩ không có làm to chuyện, là muốn chờ thời cơ thích hợp, bây giờ chính là không kịp đợi. Nghĩ phải tránh bọn họ, chưa chắc muốn toàn bộ trạm sát. Trạm sát sẽ lưu lại dấu vết, nhưng mà dùng đồng thuật cũng không biết. Trên hai mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng, bốn phía theo dõi mọi người chỉ cảm thấy con mắt có chút hoa hoa, dường như nặng nề dáng vẻ mệt mỏi. Sau một khắc, Diệp Lăng Tiên thân ảnh chợt lóe, đã tắt ngũ thức chậm rãi đến gần dân bản địa trô ở bên trong cửa. Nơi này cửa cùng Diệp Thành loại môn tự như đang phong thả đi qua trong quá trình cảm giác có một loại năng lượng dường như quét nhìn qua tự thân, nhưng mà cũng không có cái loại này tựa là hủy diệt khí tức xuất hiện. Quá trình này rất ngắn, lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Lăng Thiên đã tiến vào dân bản địa chỗ ở. Người ở bên ngoài xem ra, dân bản địa ở sự tồn tại chứ rất nhiều quỷ dị, nhưng là phá giải bí mật trong đó dậm dặm Diệp Lăng Thiên cũng không lo lắng. Tiến vào bên trong sau, Diệp Lăng Thiên chạy thẳng tới phía sau mà đi. Phía trước xuất hiện một cái to lớn miếu thở, vắng vẻ, vắng lặng, mang theo u ám sắp điệu. Quả nhiên một dạng. Diệp Lăng đại hỉ, chỉ cần một dạng thì dễ làm. Mười bậc mà lên, Diệp Lăng Tiên đi tới miếu thờ trước, miếu thờ toàn bộ bao phủ tại một tầng mông mông bạch quang trong, tầng kia sáng dường như cùng cửa vào chỉ có chút ít tương tự, Diệp Lăng Tiên lập lại chiêu cũ, phong bế ngũ thức rựi vào bản năng của thân thể bước qua tầng kia bạch quang, tiến nhập bên trong. Lần nữa mở mắt ra, Diệp Lăng Thiên đi tới miếu thờ trung ương vị trí, nơi đó thờ phụng một tôn tượng thần to lớn, treo tại thần tượng trên trán có một khóa to lớn viên châu bảo vật tản ra ánh sáng u u. Luân hồi chi nhãn, quả nhiên vẫn còn ở. Diệp Lăng Tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhắm mắt lại, Cảm tụ trong đan điền tàn khuyết thế giới chi tâm cùng lơ lửng ở một bên viên kia luân hồi chi nhãn. Khẽ run lên, tán khuyết thế giới chi tâm phát ra một hồi hấp dẫn, khổng lồ thần tượng trên trán viên kia luân hồi chi nhãn đột nhiên quang mang một thịnh, rung dậy từ thần tượng thượng đớp xuống, theo một tiếng trốn vào Diệp Lăng Thiên trong tay, tan biến không còn dấu tích. Bên trong đan điền, bổ sung lần nữa một quả luân hồi chi nhãn thế giới chi tâm xuất hiện một điểm bất đồng, nhưng là Diệp Lăng Thiên căn bản không có thời gian đi tinh tế thể ngộ. Nơi đây lập tức phải tan thành mây khói, đến thời điểm kim tiền thành chấn động, hắn cần phải mau rời khỏi nơi đây. Bên ngoài Mặc Quỷ Đồng Tử vừa mới vào thành không lâu, một mạch truy tìm đạo kia khí tức lại có thể quỷ dị biến mất. Huyết Cửu giẫm chân xuống, nghi ngờ nói, làm sao có thể biến mất? Chẳng lẽ là tiến nhập pháp bảo gì bên trong rồi hả? Suy nghĩ một chút, Huyết Cửu cười lạnh nói, chỉ cần còn ở đây Kim Tiền Thành, mặc cho ngươi nút ở chỗ nào, ngươi đều không trốn thoát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể trốn bao lâu, Bù tôn trước xử lý chút ít những chuyện khác lại tới thu thập ngươi. Nói xong, Huyết Cửu hướng về một phương hướng bay vút mà đi. Kim Tiền Thành lý ra, Huyết Cửu nhập trong đó một nơi mà thất tựa có một ông già ở đó nóng nảy cùng đợi. Huyết tôn giả, ngài có thể tính trở lại, Tiền gia kia mời không biết cao thủ gì, bây giờ ta người của Lý gia đều đã bị nhìn chăm chú vào, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Lao giả gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, xoay quanh. Huyết Cửu lạnh rên một tiếng, phế vật, chút chuyện này cũng làm không được. Tiền hắn ra có thể làm, người tại sao không thể? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta Huyết Ma tông ở chỗ này thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chờ đi, Tiền gia cựu sắp chết, những người này đều sắp chết. Bọn họ sau lưng những người đó một cái đều không trốn thoát Vâng vân vâng vân, thuộc hạng ngu đột xin huyết tôn giả chỉ rõ lão giả bảo sao làm vậy gật đầu suy nghĩ một chút một tay bắn ra đột nhiên xuất hiện rồi một đóa hoa máu huyết kiểu nói huyết tứ, Kim tiền thành không sai biệt lắm người bên kia như thế nào nói xong đó đoa máu tươi hóa thành một chỉ huyết điệu chiêm chết lóe lên một cái rồi biến mất đang lúc này toàn bộ Kim tiền thành run lên sắc mặt hai người biến đổi huyết cửu vội la lên nhanh nhanh đi ra xem một chút tới cùng phát sinh cái gì lão giả cuố quýt vộivá đi ra ngoài lại xuất hiện. Thử, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Huyết Cửu lần nữa cảm ứng được Diệp Lăng Thiên khí thức, của hơi thở này tựa hồ đang hướng về bên ngoài thành lao nhanh bay vút. Đi bên ngoài thành. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết hồng, hướng về bên ngoài thành bay đi. Diệp Lăng Thiên ra khỏi dân bản địa chỗ ở, bay nhanh hướng về ngoại ô bay đi. Hắn biết, chỗ ở bên trong trận pháp chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 hơi thở, đến thời điểm nơi đó đem lại lần nữa thăng hoa, hóa thành một vùng phế tích. Coi như là ra khỏi thành gặp nguy hiểm, đó cũng bất chấp. Hắn cần phải mau rời khỏi. Huyết cửu xuất hiện, cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách, hắn cần phải mau chóng chạy tới Trương Tinh Thành đi, hy vọng nơi đó Luân Hồi Chi Nhãn không có ngoại ý. Ẩm. Kim Tiền Thành một tiếng khẽ run, toàn bộ dân bản địa chỗ ở hóa thành bụi, thư không tiêu thất. Một màn này cực là hùng vĩ, một mảng lớn nhà, gạch ngói, cột trụ từng cái bay lên không, khí thế kinh người, cuối cùng hóa thành bụi, một chút xíu tiêu tan. Toàn bộ dân bản địa chỗ ở biến thành trống rỗng phế tích. Chương 307: Vội vàng trở về thành. Kim Tiền Thành loạn. Khắp dân bản địa chỗ ở ầm ầm biến mất dẫn phát to lớn hỗn loạn. Mỗi thứ thế lực lớn không thể không hợp lực đem việc này che giấu đi. Diệp Thành dân bản địa chỗ ở biến mất. Bây giờ, Kim Tiền Thành dân bản địa chỗ ở cũng đã biến mất. Không thể không đưa tới một ít người liên tưởng, này dân bản địa ở sự tồn tại rồi rất nhiều quỷ dị, mấy chục năm qua chưa bao giờ có người tìm tòi nghiên cứu hiểu, chẳng lẽ nơi này thật có bí mật gì hay sao? Diệp Lăng Tiên bay nhanh sẽ qua, hướng về ngoại ô chạy tới. Nếu đô thuần trụ sở chính là Diệp Thành một nơi cứ điểm nói, dựa theo văn thúc từng nói, nơi đó nhất định tồn tại có một nơi cận cấp truyền tổng trận. Trong ngày thường tuyệt đối sẽ không vận dụng, gặp phải vạn phần thời điểm nguy cấp mới có thể sử dụng." Ẩm. Diệp Lăng Thiên đụng mở cửa phòng, cả Kinh Đô thuần nhạy cất lên, bá rút ra binh khí. Đợi đến thấy rõ là Diệp Lăng Thiên lúc, lúc này mới lo lắng nói: "Công tử, thế nào?" Diệp Lăng Thiên vội la lên, không kịp giải thích: "Nhanh, truyền tống trận ở nơi nào? Ta phải đi lập tức. Người cũng theo ta cùng đi. Muốn là để mặc cho Đô Thuần lưu tại chỗ này, nhất định sẽ bị phía sau đó cái mặt quỷ đồng tử tiêu diệt, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không làm cái loại này, chỉ lo chính mình chạy thoát thân." không để ý những người khác sống chết người. Đỗ Thuần không nói hai lời, trực tiếp mang theo Diệp Lăng Thiên đi tới lòng đất một nơi trong mặt đất, từ vách tường trong phòng kế lấy ra mấy khối ngọc thạch, dựa theo đặc thù bố trí để tốt sau, mới nói, "Thỉnh công tử đi trước, thuộc hạ đi là công tử ngăn cản một hồi." Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ thả hắn đi, trực tiếp tay vồ một cái, đưa hắn nhét vào trong viêm dương cung, sau đó kích phát chư pháp. Chỉ thấy một đạo bạch mang thoáng qua, Diệp Lăng Thiên liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Năm cái hô hấp sau, mặt quỷ đồng tự huyết cựu phá không mà đến, trực tiếp xông vào Đỗ Tuần chủ sở. Tìm kiếm một lần mà không chiếm được sau, cắn răng nghiến lợi nói, "Chạy." Thử, Chỉ cần còn tại trong cái không gian này, người chạy thoát sao? Lần sau chớ bị ta bắt, bằng không." Huệ Cự chợt hướng không trung ném ra huyết giao tiễn, huyết giao tiễn nên không trung hóa thành một cái to lớn huyết giao, một hơi mảnh liệt huyết viêm phương ra, ngoại ô chỗ này trang viên trực tiếp hóa thành một mảnh huyết viêm cháy hùng rực lên. Diệp thành một nơi trong mặt thất, trên đất trận văn một hồi lóe lên, một đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên. Người này tự nhiên chính là một đường trốn ra được Diệp Lăng Cùng máu kia chín từ đầu đến cuối chân bỏ qua, Thiếu chút nữa bị bắt, ra khỏi mật thất, ngoài cửa có thanh vân vệ tiến vào kiểm tra, thấy quen thuộc quần áo trang sức, Diệp Lăng Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mau bẩm báo Diệp Vân trưởng lão." liền nói Diệp Lăng Tiên cầu kiến. "Vâng." Tiên kia thanh vân vệ vội vã rời đi. Diệp Lăng Tiên lúc này mới đem Đỗ thuần thả ra. Đỗ thuần chóng mặt nhìn xung quanh, nói: "Công tử, đây là nơi nào?" Diệp Lăng Tiên nói: "Chúng ta đã đến Diệp Thành, người theo ta đi gặp Diệp Vân đại trưởng lão." Không lâu lắm, Diệp Vân, Diệp Hàn một đám vệ thủ lĩnh vội vã chạy tới, thấy Diệp Lăng an toàn trở lại, Diệp Vân ngã lại thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Diệp Lăng Thiên nơi nào sẽ để một cái mạo điệt lao nhân thật hạ bái? Hoàng đội vàng tiến lên đỡ Diệp Vân, nói: "Vân thúc, chúng ta đều là người mình, không cần những hư lễ kia, xem lại các ngươi bây giờ tinh thần khỏe mạnh, ta cũng rất tiến tâm." Đỗ Thuần ở một bên nhìn của bọn hắn được xong lễ, thần sắc kích động ngã đầu tự lạy, kim tiền thành đại tuyết long kỵ vệ đỗ thuần bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Nhanh đứng dậy nhanh, chuyến này ngươi làm rất khá, thiếu chủ nguy so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi không có cô phụ lão phu kỳ vọng." cười đỡ hắn dậy, Đỗ Thuần lúc này mới biết thân phận của Diệp Lăng Thiên thật không ngờ tôn quý, cũng còn khá không có ngoài ý, nếu không thực sự là. Vừa nghĩ tới thất bại hậu quả, Đỗ Thuần không rét mà run, lúc trước tại Tam Nguyên Quan trông gặp hết thảy thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Lăng Thiên nói, "Vân thúc, Hàn thúc, bây giờ bên trong thành quân bị chỉnh đốn thế nào?" Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Diệp hàng trầm giọng nói, "Tám vạn Thanh Vân vệ đã tụ họp đợi lệnh, tùy thời có thể tiếp nhận thiếu chủ chỉ điều." "Được." Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói, "Có thể đứng ở chỗ này, đều là ta Vân vệ trong tinh anh, lần này kim tiền thành chuyến đi." ra phát hiện một chút bí mật, sau đó tự có đô thuần cho mọi người bẩm báo tin chi tiết. Ánh mắt quét qua mỗi một người trên mặt, Diệp Lăng Thiên tiếp tục nói, ta muốn nói là, đại chiến không xa. Kim Tiền thành thế lực xuất hiện văn hóa, bên trong thành xuất hiện Huyết Ma Tông bóng dáng, ta một mạch hoài nghi nơi này là Huyết Ma Tông một nơi bí mật nơi, bây giờ xem ra, 89 phần 10. Kim Tiền thành tiền ra giựa lưng vào thế lực cùng ta có quen, nếu như có thể, chúng ta có thể bắt tay hợp tác, còn cái khác sao? Phòng trưng đều bị Huyết Ma Tông thâm đấu. Dù vậy, cũng không khỏi không phòng bị một, Hai. Huyết Ma Tông Diệp Vân mặt liền biến sắc, bắt đầu ngoại giới truyền thuyết biến mất ngàn năm huyết ma tông. Diệp Lăng Tiên nặng nghề gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói, "Không sai, chính là nó. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, còn có hai cái đại thành cần đi một chuyến, chúng ta cuối cùng quyết chiến ta đoán sẽ ở Trường Tinh Thành. Chư vị, chúng ta đi ra hy vọng đang ở trước mắt, trải qua rồi cửa ải này, chúng ta là có thể ra ngoài, không qua cửa ải này, có lẽ cũng chỉ có thể hóa thành cái xác biết đi, hoàn toàn tại trong cái không gian này trầm luân." Trong sân bầu không khí ngưng trọng, Diệp Vân nói, "Thiếu chủ yên tâm, Diệp Thành tự có chúng ta ở đây, nhất định không thành vấn đề. Kim Tiền thành bên kia, lão phu sẽ phái người đi giao thiệp, có thể cùng nhau liên thủ dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Hàng tiếp lời đầu nói, chung quanh vài tòa thành nhỏ, lão phu sẽ phái người trước đi quét sạch, chứ tính thành kia là Trương gia nhân mã, chính là ta Diệp ra tử địch, giết bọn họ, chết không có gì đáng tiếc. Còn một cái khác đại thành Hiên Viên thành, cho tới nay đều là tán tu chiếm đa số, chắc chắn tại có thể đi ra cám dỗ hạ, liên thủ nên vấn đề không lớn. Diệp Lăng Tiên gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt. Vân Hàn Húc, nơi này tiểu nhở các ngươi Ta đây liền đi Hiên Viên thành." Diệp Hàm nói, "Lão phu đưa Tiễn thiếu chủ." Đưa mắt nhìn Diệp Lăng tiên rồi đi, Diệp Vân lúc này mới trở về hòa ái nói, "Đỗ Thuần, mấy năm nay mai phục ở Kim Tiền thành, khổ cơ ngươi, hiếm thấy về một chuyến Diệp thành, hảo hảo nghỉ dưỡng sức mấy ngày, đi xem một chút ngươi lão phụ thân, đến thời điểm còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải giao cho ngươi." Đỗ Thuần thần sắc kích động mà nói, "Vâng, đại trưởng lão, tùy thời chờ mệnh lệnh." Diệp Vân vung tay lên, nói, "Đi đi." Diệp thành lại lần nữa tốc độ cao vận chuyển. Toàn này được sưng thượng cổ di tích trong không gian. Bốn thành lớn phát triển có đặc sắc, chỉ có Diệp Thành là thuộc về gia tộc thức quân bị tạo thành, cũng thuộc về sức chiến đấu mạnh nhất thành trì. Diệp Lăng Thiên một đường nghe theo Hàn Thúc một chút dặn dò, bao gồm thanh vân vệ tại Hiên Viên thành một chút cứ điểm bí mật, những thứ này đều là thời khắc nguy cấp đủ để bảo toàn tính mạng địa phương. To lớn trên truyền tống trận quang mang chật loé, Diệp Lăng Thiên lại biến mất không thấy. Quá Diệp Thành mà không vào, ngoại trừ Diệp Thành cao tầng biết hắn từng đã trở lại một lần, cái khác không có bất kỳ người nào biết hắn từng đã trở lại. Diệp Lăng cứ như vậy vội vàng bước lên hành trình mới, hắn muốn trước tại Vết hoàn toàn lấy ra lá bài tẩy trước đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, như vậy mới có thực lực đánh một trận. Chương 308, phòng thí nghiệm tu tiên. Mười ngày sau, tại Hiên Viên bên ngoài thành mấy trăm dặm trong núi hoang, cách bề mặt quả đất trăm trượng dưới đất, có một nơi tiện tay mở ra mật thất. Diệp Lăng Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trong mật thất, tiềm hành tu luyện. Mấy ngày trước, hắn một thân một mình lặng lẽ truyền tống đến Hiên Viên bên ngoài thành, xe chạy quen đường mỏ tới dân bản địa chỗ ở, đem viên thứ ba luân hồi chi nhãn thần không biết quỹ không hay lần nữa đánh cắp. Sau, Hiên Viên thành đại chấn. Cảnh tượng giống nhau lại lần nữa xuất hiện toàn bộ dân bản địa châu ở ầm ầm biến mất. Hiên Viên Thành như thế nào đại loạn đã không có quan hệ gì với hắn rồi, lặng lẽ trốn ra Hiên Viên Thành hắn bỗng nhiên cảm giác đan điền một hồi cổ đãng, một loại viên mãn cảm giác dở dở trong đan điền. Chẳng lẽ muốn đột phá sao? Diệp Lăng Thiên không thể không kiếm đất tiềm tu một phen. Mạt Thất rất đơn sơ, thậm chí không kịp tinh tu, hắn tựu ngồi ngay ngắn dưới đất ngọn nguồn nứt gác trong mạt thất, tâm thần đắm chìm vào trong cơ thể. Thân thể con người tự thành thế giới, thân thể lão cho dù là hắn hôm nay cũng không cách nào hoàn toàn rọm nó rõ ràng. Thân thể, thần hồn, kinh mạch thậm chí còn mỗi một tấc da thịt trên mỗi một tế bào, liên hợp lại, chính là một cái phức tạp hệ thống. Trong đan điền, tại khổng lồ kia sinh tử hải phía trên, Tàn phá thế giới chi tâm lặng lặng nổi lơ lửng, tản phá nhu hòa kia máu. Tại nó bốn phía, lơ lưng ba viên nhũ bạch sắc chất sáng, chính là ba viên luân hồi chi nhãn. Luân hồi chi nhãn huyền phù tại Tàn phá thế giới chi tâm trung quanh, tự đi thành thiên địa người tam tại trận xếp hàng, linh lợi xoay tròn bên trong mang theo từng vòng sương khói giống như năng lượng màu nhũ bạch tản mát đi ra, cùng Tàn phá thế giới chi tâm tản ra tia máu hỏa hợp gần bó. Diệp Lăng Thiên đan điền so với cùng giai còn rộng lớn hơn, thu nạp chân nguyên so với cùng giai hùng hậu hơn, cảm nộ sinh tử ý sau, so, đan điền hóa thành sinh tử hải, phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, hắn đối với sinh tử ý lĩnh ngộ cũng không có đạt tới cảnh giới cao thâm, bây giờ chỉ là sơ bộ mở ra sinh tử hải, còn thế nào tiến một bước, hắn cũng không có đầu mối. Tàn phá thế giới chi tâm cùng luân hồi chi nhãn tản mát năng lượng tràn ngập ở đan điền phía trên, để Diệp Lăng Thiên cảm thấy đầy đặn ý. Nhưng là loại này đầy đặn là bị động, không phải chủ động hấp thu, Diệp Lăng thử đem trên đan điền mát năng lượng thu nạp vào sinh tử hải trong. Sinh tử hải bên trong chân nguyên cổ đảng, cuốn lên ngàn chất tuyết. Nhưng mà, bầu trời năng lượng dường như cũng không có dung hợp ý hướng. Nương khí hóa dịch, hấp thu thiên địa nguyên khí, cuối cùng trong đan điền ngưng tụ thành dịch, đây là đột phá luyện khí kỳ ký hiệu. Lúc dịch số lượng đạt tới đầy đặn sau, tiểu sẽ trong đan điền tạo thành một vòng đè đập, quyển dưỡng những thứ này dịch, hình như một cao ốc đánh hạ kiên cố nền tảng, đây chính là chúc cơ kỳ. Đè đập bên trong dịch ngưng luyện đến mức tận cùng, hữu sẽ xông phá cơ thạch trói buộc, toàn bộ đè đập bị phá vỡ, kể cả đè đập bên trong dịch hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một viên kim đan. Diệp Lăng Thiên bây giờ chính sử tại trúc cơ kỳ ngưng luyện chân nguyên, cuối cùng sông phá trói buộc, hóa thành kim đan trên đường. Đan điền chính là là cơ thể con người một nơi thần bí khiếu huyết, ký sinh ở thân thể con người hư vô khiếu huyết bên trong, có thể cảm thụ được, lại thì không cách nào chạm. Tựa như cùng một ít mở ra không gian, như là thần hồn không gian, không gian chữ vật bình thường thần kỳ mà thần bí. Những năng lượng này cảm giác khổng lồ như vậy, nếu là có thể đem bọn họ dịch hóa, dung hợp vào sinh tử hải trong, kia ta đích thực nguyên số lượng đem đạt đến đến mức tự cùng, cách chốc cơ kỳ đỉnh phong cũng không xa. Diệp Lăng Tiên toàn bộ tâm tư ngưng mắt nhìn bên trong đan điền, phân tích hành động này khả thi. Nếu là có thể hoàn thành bước này dung hợp, tiếp theo chính là đánh vỡ trúc cơ kỳ tạo thành đê đập những răng buộc, đem chân nguyên toàn thân ngưng dịch hóa thực, tiêu nhất định có tỷ lệ có thể đột phá tới kết đan kỳ, hình thành chân chính kim đan. Con đường tu tiên, một bước sinh tử một cái. Lại có bao nhiêu người khốn đốn ở một cái mấu chốt tiết điểm thượng, cuối cùng cả đời đều không được đột phá, thẳng đến tuyệt vọng mà chết. Mỗi một lần đột phá đều có thể nói là một hồi đấu với trời đấu với đất cùng người đấu chiến tranh. Thắng, từ nay luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thua Thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Thiên đạo tàn khốc, vạn vật đều vì chó rơm. Muốn đoạt thiên điệu tạo hóa thành tiểu thân mình, đây chính là một cuộc đánh bạc, một hồi đánh cược. Đánh cuộc mình hết thảy, chỉ vì một đời là tiên, vạn thế nhìn trông chú. Diệp Lăng thiên lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi ở mật thất tâm đá trên. Ở nơi này không lớn trong mật thất, tràn đầy ướt át khó ngửi lòng đất ấm hàn chi khí, hắn hai mắt nhắm nghiền, phong bế ngũ thức, linh thức trở về cơ thể, thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong, trong cơ thể trong đan điền. Bước đầu tiên muốn làm, chính là đem những thứ này năng lượng khủng lồ nạp cho mình dùng đem những năng lượng này hoàn toàn chuyển hóa vì mình chân nguyên. Tàn khuyết thế giới chi tâm cùng luân hồi chi nhãn, nhìn một cái tiểu không giống bắt thường, chúng nó tản mát năng lượng cảm giác so với chính mình ngưng luyện chân nguyên càng thêm hùng hậu, uy lực càng lớn. Mỗi thu thập một quả luân hồi chi nhãn, Diệp Lăng Thiên đều cảm nhận được tàn khuyết thế giới lòng biến hóa. Loại biến hóa này do lượng biến đến chất biến, đối với thu thập bốn viên luân hồi chi nhãn sau biến hóa, ngược lại càng thêm mong đợi. Nay là tự mình tạo hóa, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Tu tiên khó khăn, khó với lên trời. Trong trong và người Thành Cựu luyện khí kỳ người hơn nữa, thành Cựu trúc cơ kỳ người 10%, thành tựu kim đan kỳ người 1%, thành tựu nguyên anh kỳ người vạn không còn một. Một bước một ngày hố, khó như lên trời. Diệp Lăng Tiên đã làm xong khó khăn chuẩn bị tâm tư, lại không ngờ sẽ như vậy khó. Thời gian từng giờ trôi qua, thân hồn của hắn một mạch chiếm cư trong đan điền, thử dùng đủ loại biện pháp hấp dẫn những thứ kia xung doanh năng lượng tiến nhập trong đan điền. Nhưng mà, đều thất bại. Xung doanh năng lượng như là chất khí, mà chân nguyên chính là dật thể, để chất khí chứa vào trong chất lỏng, biết bao khó vậy. Cái này cũng không phải là ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm có thể tại cực thấp nhiệt độ đem khí thái áp xúc thành thể lòng từ đó dung hợp vào một chỗ giờ phút này Diệp Lăng Tiên có một loại cảm giác thúc thủ vô sách hắn cảm giác mình chính là những thứ kia vừa mới thử đem khí thái chuyển hóa thành dịch thái học giả vắt hết rồi nào chấp cũng không nghĩ tới thế nào trong đan liền đem khí thái năng lượng chuyển hóa thành thể lòng chân nguyên đây thật là một cái sáng thế kỷ luận văn mệnh đề Diệp Lăng Lăngiên đều không khác mấy quên mất chính mình từng là Nam phương đạii học sinh viên đi tới cái thế giới này lâu như vậy hắn đã quen thuộc nơi này tàn khócché giết Loại này Duy có sức mạnh trên hết quan niệm ảnh hưởng sâu đầm hắn lý niệm ở nơi này lòng đất trong mặt thất Diệp lăng thiên trong đầu đỗ nhiên hiện ra lúc trước cái bóng mơ hồ cái thế giới kia cha mẹ của bộ dạng đều đã mơ hồ tên bạn học đều đã quên những thứ kia đã từng yêu thương khuôn mặt tại thời gian trước mặt tỏ ra như vậy yêu đất ở trên cái thế giới này học tập quá nhiều kiến thức tràn vào kiến thức lưu thậm chí hướng đánh tới trí nhớ trước kia những thứ kia lâu đời trí nhớ sắp dần dần mơ hồ nhưng mà ở nơi này dạng một chỗ ngọn nguồn trong mặt thất hắn hồi tưởng lại cuộc sống trước kia mỗi người đều là cô độc Diệp Lăng Thiên thần hồn trở về cơ thể, mở mắt, mặt đầy mệt mỏi. Hắn biết lúc này nhất định phải sửa sang lại một phen lung tung kia tâm trạng. Dục tốc thì bất đạt. Nếu đây là một cái cần phải khắc phục mệnh đề, như vậy thì thử dùng một loại khác ý nghĩ đi phá giải. Người của thế giới này đột phá kim đan kỳ, chính là liều mạng liều mạng liều mạng ngưng luyện chân nguyên, cuối cùng đặt tới cực hạn, sau đó thử trùng kích những ràng buộc, thử đột phá. Loại phương pháp này tồn tại cực lớn tính mù quáng, thành hoặc là không được, đều là cái nào cũng được ở giữa, tỉ lệ thành công dĩ nhiên là khó mà dự liệu. Là một tên lý ngành kỹ thuật sinh viên Diệp Lăng Thiên cảm giác mình tại trong đại học học được nhiều nhất tiểu là một loại phương pháp, một loại ý nghĩ. Nếu như đem đột phá so sánh một cái thí nghiệm, như vậy cái này thí nghiệm thành công nhất định cần nhất định điều kiện, mà không phải mù quáng đột phá. Hiện hành công pháp chính là thí nghiệm bước, nhưng là thí nghiệm tỷ lệ thành công quá thấp, mà mà hắn cần chính là cải tiến quá trình, đề cao tỷ lệ thành công. Một khi tiến nhập trạng thái, Diệp Lăng Thiên cảm thấy cái đó làm thí nghiệm nghiêm cẩn chính mình lại trở lại. Đây là tu tiên, cũng không phải tu tiên, mà là làm thí nghiệm tu tiên. Minh xác ý nghĩ, tấn thăng hư đan cảnh giới thần hồn tốc độ cao vận chuyển. Giờ phút này Diệp Lăng Tiên chưa bao giờ có suy nghĩ nhanh chóng mở ra rộng rãi. Có thể đủ đến tài liệu, tấn thăng cần điều kiện, còn nữa, còn có. Diệp Lăng Tiên tự mình lẩm bẩm, hắn cảm giác mình mở ra bên kia tầm mắt, loại này phương pháp hoàn toàn mới đem đối với sau này sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đây là thuộc về hắn Diệp Lăng Tiên độc môn bí quyết. Chương 309, Trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tàn phá thế giới chi tâm huyền phù ở đan điền trên không, ba viên luân hồi chi nhãn quay tích trữ, có thiên địa nhân tam tài trận pháp vây quanh xoay tròn. Bên trong đan điền sinh tử hải trong chân nguyên động. Diệp Lăng Tiên tâm thần toàn bộ đắm chìm vào, thử câu thông ba người giữa liên lạc. Cái này không thể nghi ngờ độ khó rất lớn. Một điểm này hắn sớm có dự trù, chỉ là không nghĩ tới sẽ có khó như vậy. Biết dễ là khó, chỉ có khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó sau mới khắc sâu cảm nhận được trong lúc này độ khó dùng rất khó đã không cách nào hình dung, trong đó độ khó hẳn là khó được không cách nào tưởng tượng. Tàn khuyết thế giới chi tâm cùng luân hồi chi nhãn nhìn một cái sẽ tới trải qua phi phạm, nhưng mà thế nào cùng nội tâm của mình sinh ra cộng hưởng, để với nhau năng lượng hòa hợp gắn bó, hoàn toàn hấp thu, nạp cho mình dùng. Cái này mấu chốt tiết điểm từ đầu đến cuối không có đột phá. Thời gian trôi một chút như vậy chút đi qua. Diệp Lăng Tiên cứ như vậy như là nham sinh tử quan, thiên địa không có quan hệ gì với ta, ngoại giới không có quan hệ gì với ta, ta thân hợp với tâm, tìm tòi nghiên cứu trong đó áo nghĩa. Thời thời khắc khắc, hắn đều tại thử quấn lên chân nguyên, nhìn có hay không có thể kéo theo một tia năng lượng màu nhũ bạch dung hợp một chỗ. Nhưng mà, tàn khuyết thế giới chi tâm cùng luân hồi chi nhãn như cũng huyền phù ở nơi nào, không có chút nào đáp lại. Rõ ràng đều nên phải nắm ở trong tay, đã tại bên trong đan rồi, không có cơ gen hoặc là thời điểm chưa tới, cuối cùng là tôi công ra chẳng. Diệp Lăng Thiên nổi giận, ta cũng không tin chinh phục không được ngươi. Hắn hai mắt ngưng tụ, thúc dục chân nguyên lại lần nữa bốc hơi hóa làm chân khí, lấy khí thái dung hợp khí thái, lại lần nữa thử. Lẽ ra chân nguyên là chân khí ngưng luyện đến mức tận cùng sau mới dịch hóa, tương tự đích thực nguyên cũng có thể lại lần nữa khí hóa làm chân khí. Chỉ là lĩnh ngộ được chân nguyên diệu dụng tu si rất ít sẽ nghịch hướng thử thôi. Diệp Lăng Thiên cũng là bị bức phải không có cách nào, lúc này mới thử một phen. Ồ, thật có thể. Cảm nhận được trong đan điền Tại dịch thái chân nguyên chuyển hóa thành khí thái đích thực khí sau tản mát đến trên đan điền không trung cùng luân hồi chi nhãn tản ra khổng lồ năng lượng màu nhũ bạch dung hợp một chỗ. Sau đó sẽ độ thử ngưng dịch quá trình, Diệp Lăng Tiên phát hiện mình đích thực nguyên mang theo một kia mới mẻ khí tức, đó là thuộc về luân hồi chi nhãn năng lượng khí tức. Hắn thật thành công. Diệp Lăng Tiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như cái phương pháp này có thể được, như vậy thì nói rõ chí ít phương hướng là đúng. Tham dò trên đường, sợ nhất là phương hướng là sai, như vậy thì đại biểu, ngươi càng nỗ lực, sai càng vượt quá bình thường. Chỉ cần phương hướng đúng rồi, Như vậy thành công, chỉ là vấn đề thời gian." Diệp Lăng Tiên lại lần nữa ngưng thần, không ngừng lặp lại chứ chân nguyên hóa làm chân khí, chân khí ngưng thành chân nguyên quá trình. Quá trình này vô cùng khúc khăn, liền cùng làm thí nghiệm một dạng, nhàm chán mà nhàm chán. Nhưng là, mục tiêu chính là như vậy một chút xíu tích lũy vừa đưa ra. Không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, Diệp Lăng Tiên đắm chìm trong đó. Từng cái tu sĩ hơn phân nửa đều là chịu được nhàm chán người, đạo tâm không kiên định, thế nào ở trên con đường này vượt khó tiến lên? Một lần, năm lần, 100 lần, không ngừng lặp lại Trong đan điền đích thực nguyên dung hợp luân hồi chi nhãn tản mát năng lượng màu nhũ bạch càng ngày càng nhiều, Diệp Lăng Thiên cảm giác mình đối với đó luân hồi chi nhãn có một cái tia như có như không cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này đau cũng vui vẻ chứ. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng thăng hoa lại ngưng dịch quá trình sẽ đối với đan điền bốn vách tạo thành to lớn va chạm, từng trận có rút đưa tới đau đớn, Sa Phi thường người có thể tưởng tượng. Diệp Lăng Thiên lạnh cả người mồ hôi nhễ ngại, thân thể đang kịch liệt run rẩy, trên đầu mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như nấm mọc sau mưa mang như vậy ồ ồ mà ra, áo của hắn như là từ trong nước xách lên giống như vậy, ướt nhẹp. Chỉ ít thấy được một tia hy vọng thành công. Diệp Lăng Thiên ánh mắt kiên nghị, cắn răng kiên trì. Thời gian từng giờ trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể đan điển sinh tử hải trong chân nguyên đã hoàn toàn dung hợp luân hồi chi nhãn tản mát năng lượng màu nhũ bạch, biến thành một loại khác mới tinh chân nguyên. Rốt cuộc, một loại đầy đặn ý xuất hiện ở trong lòng. Loại này đầy đặn không phải năng lượng màu nhũ bạch căng nứt đan điền đầy đạn, mà là đan điển chân nguyên đạt tới nào đó cực hạn đầy đặn. Diệp Lăng mà biết, không sai biệt lắm. Chúc cơ kỳ đại viên mãn, nước chảy thành sông. Đạt tới viên mãn ý Sau hay là có thể thử trùng kích trúc cơ kỳ thành lũy, đánh vỡ thành lũy, ngưng kết thành đan, tiến dài kim đan kỳ. Trở thành kim đan kỳ lại năng, hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng, đồng hành tu sĩ cũng phải rất cung kính kêu một tiếng tiền bối, tầm mắt đặt tới, mọi người nào dám nhìn thẳng. Suy nghĩ một chút, thật đúng là kích động. Diệp Lăng tiên thở dài một cái, tâm thần trở lại thân thể. Loại ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng là lại quá mức vi diệu, đột phá kim đan kỳ nào có dễ dàng như vậy, hơi không chú ý, thân tử đạo tiêu, không thể không thận trọng. Nghe đồn năm trở lại, thành nhanh nhất tu sĩ chính là huyết ma tông một vị tà tu, 15 tuổi trúc cơ đại viên mãn, 65 tuổi tấn thăng kim đan kỳ, cái này cửa hải chính là hao phí chọn 50 năm rưỡi. Chưa có hoàn toàn nắm chặt, thế nào dám lấy thân thử hiểm. Cũng không phải là vội vã thời điểm bất đắc dĩ. Lần này dung hợp, chân nguyên hoàn toàn sửa đổi hoàn thành, thu hoạch cực lớn, tương tự đích thực nguyên tạo thành tổn thương sợ rằng phải bỗng dưng ra tăng ba thành. Diệp Lăng Thiên tử không gian chữa vật trong móc ra một bình bổ nguyên đan, nuốt hai hạt đan dược, bổ sung một phen bởi vì đau đớn kịch liệt tạo thành thân thể hao tổn. Đứng dậy rung một cái, cả người mồ hôi lạnh hết. Nhéo một cái quyền, cảm thụ đến nay tu vi, trúc cơ kỳ đại viên mãn ý ở trong người kích động. Thiên Huyễn Thần Công nguyên thuộc thượng cổ ma thần công pháp, đối với cảnh giới phân chia nguyên bản là cùng bây giờ tu tiên giới bất đồng, cho nên hắn cũng chỉ có một cái đại khái cảm giác, hẳn là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tu luyện Thiên Huyễn Thần Công chỗ tốt chính là, từ chốc cơ kỳ giai đoạn đầu đến đại viên mãn, hắn cần vượt qua tiểu cảnh giới bình thường cực kỳ nhỏ. Thanh Cửu Kim Đan đang ở trước mắt, nhưng mà còn cần chuẩn bị một vài thứ. Đây là một cái cửa lớn, khả năng đưa tới thiên kiếp, cũng có thể đưa tới tâm ma trả, trung địa khó khăn không thể không sớm làm đề phòng. Hắn nhớ lúc trước tại bên trong tông môn từng gặp qua một loại có trợ giúp thành tiểu kim đan đan dược, tên là phá chứng đan. Nếu là có thể luyện thành thuốc này, hay là có thể gia tăng mấy phần tỷ lệ. Dục tốc thì bất đạt, càng là lúc nỗ chốt, càng là phải thận trọng. Phá chứng đan đan phương cũng không có, tính là gấp cũng vô ích, chẳng mượn đoạn thời gian này luyện vững chắc một hồi cơ sở, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Diệp Lăng tiên phá vỡ lòng đất mà thất, đại địa một hồi nhu động, hắn từ lòng đất chui ra, đứng ở bên ngoài. Dụ Dương gió thổi qua, sảng khoái tinh thần, cùng lúc trước vội vàng rời đi so sánh. Thời khắc này Diệp Lăng Tiên cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Trong cơ thể ba viên luân hồi chi nhãn cùng hắn thành lập nào đó thân mật liên lạc, chắc chắn hấp thu dung hợp viên thứ tư luân hồi chi nhãn sau, đem có cơ hội trùng kích Kim Đan kỳ thành lũy. Nhìn đúng hiên viên thành phương hướng, Diệp Lăng Tiên không có bất kỳ dừng lại, mau chóng vút đi. Lần này đem luân hồi chi nhãn năng lượng màu nhũ bạch nạp cho mình dùng hao phí rất nhiều thời gian, vừa đúng tránh được hiên viên thành khắp nơi tuần tra giờ cao điểm, ngược lại là có thể nhìn một chút hiên viên thành dân bản địa chỗ ở sau khi biến mất phản ứng. Hơn nữa, hắn cũng tính toán đi dạo một chút hiên viên thành chợ. Hiên viên thành chính là một tòa do tán tu tạo thành vô tự thành trì, nếu là có cái gì đặc biệt linh thảo các loại đều có thể thu thập, sau khi đi ra ngoài có tác dụng lớn. Sau một cách giờ, phương xa tầm mắt đạt tới chỗ, xuất hiện một tòa thật to màu đen thành trì, thành trì này cực lớn, từ xa nhìn lại một cái nhìn không thấy bờ bến, đây chính là nơi đây không gian bốn đại chủ thành một trong hiên viên thành. Hiên viên thành lai lịch đã không thể kiểm tra, tự cùng mấy cái khác chủ thành một dạng, lai lịch đều cực là quỷ dị. Tuy nói kẻ tới sau tham dự trong đó xây dựng Nhưng mà thành trì chủ yếu xây dựng người chính là dân bản địa, mà dân bản địa bản thân tiểu tồn tại rất nhiều quỷ gì chỗ, khó mà giải thích rõ ràng. Không giống với trương tính thành gia tộc tức thành trì, diệp thành quân đội thức thành trì, kim tiền thành thương nghiệp hóa thành trì, hiên viên thành thuộc về vô tự hóa thành trì. Ở chỗ này, hết thảy đều là hỗn loạn, không có cái gì không thể, chỉ cần quả đấm ngươi lớn. Tán tu ở chỗ này tụ tập, hỗn loạn trình độ làm người ta chắc lưỡi hạ. Có người vừa mới đang ăn cơm, liền bị một bên trên bàn người cầm đao chặt đứt đầu. Có người mua một món bảo vật, còn chưa đi ra cửa tiệm Liền bị một bên mơ ước tu sĩ trực tiếp đã mất trở tay một trường quay mạng mà nơi này người sớm đã thành thói quen một màn này thi thể bị rất nhanh cứ đi trên đất hướng rửa sạch sẽ ăn cơm tiếp tục ăn cơm buôn bán tiếp tục buôn bán đây chính là Hi viên Thành chương 310 luyện cho các căn thứ Hàn thúc cung cấp tình báo đến nay Hi viên Thành trong tối do mấy thế lực lớn chung nhau trong coi ở bề ngoài hố loạn không chịu nổi kỳ thật trong nước trong còn ở đây mấy đại thế lực nắm trong bàn tay dao nạp mấy khối hạ phẩm tinh thạch thu được lệnh bài thông hành sau Diiệp Lăngi vội vã đi vào bên trong thành cũng lần thứ nhất len lén lẹn vào bất đồng, hắn lúc này nên ngang tiến vào, theo như trình tự nộp tinh thạch, quy quy cũ cụ chọn không ra bất kỳ tỉ vết nào. Dân bản địa chỗ ở biến mất tự nhiên dẫn phát một hồi khủng hoảng, mà ở một ít thế lực sau lưng che giấu hạ, rất nhanh thì đàn đẻ xuống, đối với người bình thường mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hiên Viên thành quá hôn loạn rồi, hôn loạn đến sinh tử đã không coi vào đâu đại sự, mỗi người đều cẩn thận dè đặt còn sống, nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm quá nhiều dân bản địa biến mất loại sự tình này. Diệp Lăng ở trong thành bí mật gì chuyện, đánh giá chung quanh hiên viên thành mối thứ cửa hàng lớn. Luyện dược các. Đương nhiên, hắn dẫm chân xuống, nghỉ chân rừng bước tại một tòa 3 tầng cao lầu cách trước. Luyện dược các sừng sững cao vút, thượng hạ 3 tầng, mỗi cao hơn một tầng, bên trong đan dược phẩm cấp liền cao hơn mấy cấp độ, Diệp Lăng Thiên trong lòng hơi động, thản nhiên bước vào trong đó. Cửa trong tầng thứ nhất, đám người rộn rộn ràng ràng, 7-8 cái tu sĩ tụ tập tại trước quầy, đang cùng bên trong quầy mấy cái hỏa kế trà giá. Một bên còn có mấy người đang xa xa vây xem. Trong góc nhiều cái lấm lẽ lẫm lét tu sĩ trong mắt tinh quang loẻ loẻ nhìn chằm chằm đám người này, khóe miệng mang theo một tia như có như không cười lạnh. Diệp Lăng Tiên cặp mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng, hết thể thấy hắn tu sĩ dường như thấy được một người thiếu niên tiến vào, nhưng còn đối với bộ dáng của hắn lại cực là mơ hồ. Thân hình phát một cái, hắn đi vào trong đám người, khuôn mặt của hắn tiểu hoàn toàn không nhớ rõ. Từ khi thần hồn tấn thăng hư đan cảnh giới, thi triển đồng thuận lên, muốn gì được ấy, bực này đơn giản ảo thuận, thậm chí không cần tận lực thi triển, tự nhiên làm theo liền có mê miễn hiệu quả, ngược lại tiết kiệm đi che giấu hành tạng. các một tầng bán phần nhiều là đan dược thông thường, nhiều lấy tăng lên chân khí, khí huyết làm chủ, có điểm giống trước hắn tại Phù Nguyệt thành luyện chế khí huyết đan. Chân khí đang các loại. Từng chai đan dược cất kín tại trong bình ngọc, phụ trợ tinh xảo hộp gấm đặt vào, hộp gấm hai bên đều có dán phong ấn giấy vàng phụ lục, phong ngừa dược khí tản mát. Sau quẩy trên cái giá từng hàng trưng bảy mấy hàng hộp gấm, có thể thấy này luyện dược các nội tình cực là huống hậu. Diệp Lăng Thiên xoay chuyển ánh mắt, bị một tầng ngay chính giữa một nơi hình viên trụ to lớn thủy tinh hấp dẫn. Nước thông thường tinh không coi vào đâu, thần kỳ là này to lớn thủy tinh trong dĩ nhiên cất kín chử một gốc toàn thân máu đỏ linh chi. Huyết chi. Nhìn năm này phần phòng trừng tại đã ngoài ngàn năm, ngược lại không được có nhiều bà bối. Diệp Lăng Thiên ánh mắt động một cái, bay nhanh tiểu đoàn được. Hình viên trụ to lớn thủy tinh đang không ngừng xoay tròn, đem ngàn năm huyết chi mỗi một khía cạnh đều biểu diễn được do rõ ràng ràng. Ánh sáng sáng tối chập chờn, lúc sáng lúc tối, chiếu sáng to lớn thủy tinh trong ngàn năm huyết chi rõ ràng rành mạch, mỗi một đường vân đường đều rõ ràng triển hiện ra. Bực này mời chào khách hàng biện pháp ngược lại mới lạ, Diệp Lăng Thiên không khỏi dừng lại thêm chỉ chốc lát. Thấy Diệp Lăng Thiên chính nhìn chú ngàn năm chi, từ sau quẩy đi tới một gã hòa kế, tuổi không lớn lắm, lại gương mặt cơ trí. Khách quan lại là lần đầu tiên đến luyện dược các. Chúng ta luyện dược các thực lực ở nơi này hiên viên thành quan trọng hàng đầu, tới đây ngài là đến đúng rồi. Không biết quý khách ngài cần gì? Tiểu nhân tiện danh Lai Phúc, có thể vì ngài ra sức. Lai Phúc nói thật là cẩn thận, hắn quan sát một cái thiếu niên ở trước mắt, nhất thân hành đầu tuyệt đối không là người bình thường, có thể đi tới đây nghỉ chân quan sát ít nhất có mấy phần kiến thức, người bình thường là tuyệt đối không nhận biết được vật này. Diệp Lăng Thiên khép cười một tiếng nói, quý các thực lực, tại hạ là tin tưởng, nếu không bực này ngàn năm hết chi cũng sẽ không dễ dàng bày ra biểu diễn. Cái gì? Đây là ngàn năm hết chi? Không thể nào. Trời ạ, luyện dược các dĩ nhiên lấy ra làm chàng biểu diễn, ta vẫn cho là chỉ là thông thường linh chi. Đây thật là ngàn năm huyết chi. Một tầng trong đám người bộc phát ra một hồi tất tất tác tác tiếng nghị luận, hồ nghi chỉ chỉ trò trò. Lai Phúc mặt liền biến sắc, dè ép, ép trong lòng khiếp sợ, nói, "Quý khách quả nhiên tốt ánh mắt, đây chính là ngàn năm huyết chi, là lão bản cố ý đặt vào nơi này biểu diễn. Quý khách có yêu cầu gì, không ngại nói thẳng, chỉ cần ta luyện dược các có, nhất định thỏa mãn." Diệp Lăng Ti gật đầu một cái, chỉ chỉ sau quầy hổ gấm, nói, "Ta muốn cũng không phải là bậc này hàng thông thường." Ôn ào. Mọi người sao sao? Khẩu khí này thật là lớn. Những thứ này hay là hàng thông thường? Kỳ quái là, Lai Phúc chẳng những không có sinh khí, ngược lại lại hỷ, nói, không thành vấn đề, chúng ta luyện dược các bảo bối vô số, chỉ cần quý khách cần, cái gì cần có đều có. Quý khách xin mời đi theo ta, đi trước lầu 3 phòng khách quý nghỉ ngơi chút lát, tiểu nhân đi trước đảm báo chấp sự, vực này đại sự cần chấp sự đại nhân đích thân làm chủ. Một tầng tu sĩ nhất thời không bình tĩnh, từng cái quần tình kích phấn gào to, dựa vào cái gì? Chúng ta cũng là khách, dựa vào cái gì cầm những thứ này hàng thông thường lựa bịm chúng ta? Tất cả mọi người mà, các ngươi nói, đúng hay không? Đúng vậy, mua tựu mua xong, dựa vào cái gì cầm những thứ này hàng thông thường đi ra ạ? Lai Phúc quay đầu cười lạnh một tiếng, gào cái gì lão? Dựa vào cái gì? Tại khách quý trong mắt, những thứ này đều là hàng thông thường, cũng chính là trên trăm tinh thạch, không bao nhiêu tiền. Chân chính thứ tốt, hở một tí hơn vạn tinh thạch, các ngươi có không? Không có tựu câm miệng cho ta. Lớn như vậy một tầng trong phòng khách nhất thời yên lặng như tờ. Ngược lại thì góc vài tên lấm le lấm lét tu mắt sáng lên, nhìn nhau một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái tiếp tục kiên lặng theo dõi kỳ biến. Tên này gọi Lai Phúc Hỏa Kế trấn trụ đám tu sĩ, xoay mặt cười ha hả không ngừng nói, "Quý khách xin mời." Diệp Lăng Thiên nhấc chân, ghé mắt nhìn một cái tên này hỏa kế, tu vi có điều luyện khí kỷ, nhãn lực này ngược lại không tệ. Thân sắc hắn bình hẳn, vừa đi vừa nói, "Quý các có thể có chân quý linh thảo bán ra." Lai Phúc cười trốn chím gật đầu, vẻ mặt ngạo nên nói, "Phóng nhãn này hiên viên thành, nếu nói là đan dược, linh thảo, ta luyện dược các nói thứ hai, không ai dám nhắc đệ nhất. Chỉ là, càng lạ vật chất quý, cần tinh thành Ha ha. Loại bảo vật này cũng không phải người thường có thể mua. Quý khách cần tự có chấp sự đại nhân đích thân tiếp đãi, xin mời." Diệp Lăng Tiên thần sắc cũng dung bước, lai phúc nhanh đi mấy bước, ở phía trước chỉ dẫn. Tại bước lên lầu 2 qua quẻ một khắc, ánh mắt của hắn nhanh quét, tại lầu một trong góc trên người mấy người liếc một cái, trầm ngâm chốc lát, thần sắc lạnh nhạt biến mất ở trong mắt mọi người. Lầu 2 hơi thanh tịnh, cũng có mấy người đang trước quầy nói gì, nhìn tùy thân quần áo trang sức không giàu thì sang. Hai người không có ở lầu 2 lưu lại, trực tiếp lên lầu 3, ngược lại đưa đến lầu 2 mấy người ghé mắt nhìn lại. Ngụy Ngơi đến lầu 3, Lầu khách trang hoàng thêm xa hoa, Lai Phúc trực tiếp đem Diệp Lăng Thiên dẫn nhập một gian phòng khách quý, ngâm ngâm thượng hạng trà trà, lúc này mới cáo lỗi một tiếng nói, quý khách chờ một chút, tiểu nhân đi luôn thỉnh chấp sự đại nhân đến. Nói xong, hắn không người rời đi, chạy thẳng tới lầu ba mặt khác trong một gian mặt thất, gõ cửa sau khi đi vào hướng về bên trong tính toán một người đàn ông tuổi trung niên nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên thấp giọng hướng hắn nói những gì, Lai Phúc Hoan Thiên hỉ địa xoay người đi xuống lầu. Đối với bọn hắn những thứ này hỏa kế mà nói, mời chào tới một khách hàng lớn, có thể đều là có chủ thành, cũng khó trách hắn mừng rỡ như điên. Chương 311: Linh thảo. Người đàn ông trung niên xanh sao vàng gọn, chợt nhìn không nhìn ra cái gì, nhưng mà trong hai mắt hết sạch khi thì thoi qua, chứng tỏ hắn phi phàm tu vi. Có ý tứ, một người thiếu niên dĩ nhiên nhận ra ngàn năm hết chi, còn muốn mua sắm chân quý linh thảo, hy vọng không phải những người đó phải tới. Suy nghĩ một chút, người đàn ông trung niên bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa hướng về Diệp Lăng Thiên chỗ ở phòng khách quý đi tới. Phòng khách quý bên trong, một bình trà nước trà sương mù lờ lờ, Diệp Lăng Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không núc núc. Người đàn ông trung niên đứng ở phòng khách quý bên ngoài, lặng lẽ đánh giá Diệp Lăng Hắn mùi ngay ngắn được rất trơn ổn, một khắc đồng hồ chồng, và áo đều chưa từng dùng dùng, trước bàn trà trà cũng không có động tới. Có lẽ là câu nệ, có lẽ là cảnh giác, trên thực tế, người như vậy mang đến cho hắn một cảm giác chính là tâm tư sâu sắc, lòng phòng bị tưởng. Người đàn ông trung niên đẩy cửa vào, cười rạng rỡ ôm tồn nói, "Vị tiểu hữu này đợi lâu, kẻ hèn luyện dược tất chấp sự Diêm Đông Thành, nghe nói người muốn mua chân quý linh thảo, không biết cần một phương diện nào? Còn xin nói rõ." Diệp Lăng Thiên đáp lễ lại, nói, "Nguyên lai là Diêm chấp sự, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ cần linh thảo" Bất luận phương diện nào, càng là chân quý càng tốt, giá tiền không là vấn đề. Diêm Đông thanh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, gàn từng chữ một, Diêm Mỗ nên như thế nào tin tưởng ngươi có thực lực này. Diệp Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, từ không gian chữ vật trong móc ra một bình hạ phẩm Bội Nguyên đan ném qua. Đây chính là hắn tại Huyền Nguyên Tông điên cuồng luyện dược cất giấu vật quý giá, mặc dù chỉ là hạ phẩm, ở nơi này thượng cổ di tích trong cũng đầy đủ kinh người rồi. Nay Diêm thanh tu vi cùng hắn, đều tại chốc cơ đại viên mãn, hắn tự tin, nếu là đối phương lòng mang tham lam, hắn cũng có thể rút người ra trở ra. Quả nhiên Diêm Đông Thanh vừa mở ra bình ngọc, sắc mặt biến, sau đó lại bay nhanh đậy lại nắp bình. Toàn bộ trong phòng khách quý tản mát chứ một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Đây là nhập phẩm Bồi Mân Đan. Diêm Đông Thanh thần sắc hoảng sợ, mặt đầy cả kinh nói: "Diệp Lăng Tiên giống như chưa tỉnh như vậy, thần sắc cung dung mà nói, bây giờ Diêm chấp sự có thể tin tưởng tại hạ thành ý đi, có cái gì linh thảo cứ việc lấy ra đi." Diêm Đông Thanh đè ép, ép trong lòng rung động, cười ha ha một tiếng, chỉ trên bàn trà trà đạo, xem ra là hạ nhân không hiểu được chiêu đãi quý khách, thất lễ. Thỉnh tiểu hữu ngồi trước. Diêm Mô vì ngươi ngâm một bình thượng đẳng trà ngon. Diêm Đông Thanh giống như là không nội chút nào bộ dạng, từ phòng khách quý trong tủ cửa lấy ra một bộ trà cụ, thật có bài có bản hướng trà pha trà lên. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Xin mời. Diêm Đông Thanh bưng lên một quả phỉ thúy lưu ly li chén ngọc, chứa vừa mới trùng phao tốt thượng đẳng trà trà, đưa tới. Diệp Lăng Thiên bưng lên chén ngọc, húp một hơi cả sạch, toàn răng lưu hương. Trà ngon. Không nghĩ tới Diêm chấp sự còn có phần này thủ nghệ, khiến cho Vãn Bối mở rộng tầm mắt. Diệp Lăng buông xuống ngọc, thật lòng thở dài nói: Mặc kệ đối với phương từ loại nào mục đích không đòi ở xuất gia linh thảo, xem chừng ngược lại có lòng kết giao bộ dạng, Diệp Lăng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diêm Đông Thanh cười nói, "Tiểu Hữu thích liền có thể, ta ngươi vừa thấy Hữu Duyên, còn chưa biết tên tiểu Hữu họ gì." Dường như lo lắng Diệp Lăng Tiên hiểu lầm giống như vậy, lại nói liên tục, "Tiểu Hữu không cần phải lo lắng Diêm Mộ sẽ tiết lộ bí mật, nếu là quá mức làm khó rồi coi như xong. Ta luyện dược các làm ăn, gần đây thành thật, đối với quý khách chưa bao giờ hỏi xuất xứ." Diệp Lăng cười nói, "Diêm chấp sự quá lo, tại hạ họ Diệp, trà tuy tốt" Đáng tiếc tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, không cách nào an tâm thường trà. Ngược lại là sau này có nhàn rỗi rồi lại đến nếm thử một chút Diêm Chấp sự thủ nghệ. Diêm Đông Thanh cười ha ha một tiếng, nói, "Đó Diêm Mộ Tị cũng kính chờ đợi đại giá." Nói xong, hắn đùng đùng chụp hai cái thủ trượng, lúc trước đặt vào trà cụ vách tường xoạt xoạt một tiếng, đột nhiên chuyển một cái, lộ ra phía sau một con đường đến. Tiếp đó, mấy tên dung mạo tuyệt đẹp thiếu nữ, người mặc cung xa, tư thái tuyệt diệu nhận ủy thác vào bàn, thành thực mà ra. Diệp Lăng Tiên kinh ngạc biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất, Diêm Đông Thanh nói, Ngược lại để Diệp công tử bị sợ hãi, dựa theo công tử yêu cầu, Diêm Mộ đã đem bên trong các tạm thời tồn kho chân quý linh thảo điều dụng qua đây, thỉnh xem qua. Nếu là Diệp công tử cần số lượng nhiều, Diêm Mộ còn có thể từ những địa phương khác điều dụng qua đây. Tổng cộng có 6 gã thiếu nữ xinh đẹp đi tới phòng khách quý bên trong, xếp thành một hàng, mỗi người trên tay đều bưng một cái bạch mộc mầm, trong mâm chia ra để hai cái kim ti nam mục làm thành cục gấm. Luyện dược các chủ tính đều cực là hoa mỹ, cho dù chỉ là một cái hộp, cũng coi là một cọc bảo vật, ngược lại cũng nhìn ra được này các nội tình thâm hậu. Hai cái hộp gẫm lớn nhỏ nhất trí Mặt ngoài chuyện khắc chứ bất đồng Hoa văn, mỗi một trên hộp gấm đều phong gián vào mấy tầng giấy vàng phụ lục phong ấn. Vật mỹ người càng đẹp hơn, sáu gã thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, tư thái khác nhau, không có chỗ nào mà không phải là ngắm dặm trọn một khuôn mặt đẹp. Cho dù chỉ là nâng ngà bàn, một đôi cắt nước trong hai con ngươi dường như muốn ra nước, chữ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên toàn thân, cái loại này mỹ thái dẫn động lòng người. Diệp Lăng Thiên mắt nhìn thẳng nhìn chằm những thứ kia gấm, thần thái lạnh nhạt. Chính là mỹ ý, liền ảo thuật cũng không sánh nổi, nơi nào có thể câu dẫn hắn nhìn chăm chú. Diêm Đông thanh ánh mắt tại Diệp Lăng Thiên trên mặt lưu chuyển chốc lát, phát hiện hắn cặp mắt một mảnh thanh minh, cũng không cái gì dục vọng vẻ, lúc này mới vây tay tỏ ý những thiếu nữ kia từng cái đem hộp gấm mở ra. "Diệp công tử, đây là ta luyện dược các mấy tháng qua thu thập được chân phẩm linh thảo, thỉnh xem qua." Hộp gấm mở ra, lộ ra trong đó các kín linh thảo, đều là như lầu một thấy ngàn năm huyết chi như vậy lấy đặc thủ thủy tinh các kín, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. "Thiên ly thảo, 3000 năm, lá bảy phân, dễ cây giữ giữ hoàn chỉnh, thượng đẳng giai phẩm, không sai." "Huyền ông táo, bề ngoài tựa như táo mà không phải là táo." Toàn thân hú hắt tỏa sáng, huyền minh khí dày đặc. Nhìn như vậy, chỉ có tại năm âm tháng âm âm ngày ra đời người phần mộ thượng sinh trưởng huyền âm táo thụ mới có thể kết xuất bực này trái cây, 300 năm nợ hoa, 300 năm thành quả, 300 năm thành thủ, này phẩm, khó gặp. Kim Bồ đề, Thiên Nghiệp thảo, đều là thượng phẩm, quý các thực lực làm tại hạ mở rộng tầm mắt, bực này tốt linh thảo, câu được tại hạ trong lòng ngứa một chút, Diêm Chấp sự không ngại ra giá đi. Bốn rọ xét một vòng, Diệp Lăng Tiên ánh mắt lộ ra vẻ hưng này nhưng đều là thứ tốt. Diêm Đông thanh ánh mắt rung rung, Những linh thảo này có mấy cái liền hắn cũng không nhận ra, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có thể há mồm liền lên ra, thuộc như lòng bàn tay, công lực cỡ này câu chuyện đáng sợ. Hán, rốt cuộc là nhà ai công tử? Lợi hại như vậy. Nhân tại như vậy muốn là ở lại ta luyện dược các. Trong chấp nhóm này, Diêm Đông Thanh thậm chí động cưỡng ép đem người này lưu lại ý niệm. Linh thức lặng lẽ lộ ra, do xét một phen, phát hiện trên người đối phương khí tức dĩ nhiên cùng tự thân không phân cao thấp. Cái này làm cho Diêm Đông Thanh càng kinh hãi, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, cao như vậy tuyệt tu vi, còn có như vậy kiến thức uyên bác. Trời ạ, có đời này tại sao có thể có loại quái vật này?" Diệp Lăng Tiên tự cười mà không phải cười nhìn một cái Diêm Đông Thanh, nói, "Diêm chấp sự chẳng lẽ có cái gì không ý tưởng hay?" Diêm Đông Thanh cả kinh, vội vàng nói, "Không có không có, Diệp công tử lại tại, tại hạ bội phục bội phủ. Trên trán không tự chủ thấm ra mồ hôi lạnh, hắn tự ý hồn nhiên không hay. Thiên tài như vậy, chỉ có thể lôi kéo, không thể lập tội. Trong chốc ngắn này, Diêm Đông Thanh dĩ nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Diệp Lăng Tiên tiểu tiểu, cũng không có truy cứu. Chương 312, muốn hết. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên hồ gấm. Từng kia nhàn nhạt sóng linh lực từ đang lên ra. Đây là tại trùng điệp phong ấn trạng thái gì ra linh khí? Nếu là mở ra phong ấn, có thể suy ra, sợ rằng ngân chứa linh khí lập tức sẽ phóng lên cao. Này 6 gốc linh thảo đều là khó gặp linh châu, thêm vào phòng khách cái viên này ngàn năm huyết chi. Diệp Lăng tiên đột nhiên hỏi, Diêm chấp sự, không biết quý các lầu một phòng khách vì sao phải bày ra bộ cây kia ngàn năm huyết chi? Chuyện này, tại hạ hiếu kỳ đừng ngay. Diêm Đông Thanh nghe vậy cười nói, nhắc tới, chuyện này chính là ta các một vị các chủ, nghĩ muốn tìm một phần thuốc tứ mạng, tự xưng nếu là có thể tìm được thuốc này, cho phép lấy linh trùng trao đổi. Ồ, oh, cứ mạng. Chuyện này nói gấp cũng gấp, nói không gấp cũng không gấp. Các chủ có một chắc gái, còn tấm bẽ kỳ tài, thần hồn khác với người thường, nhưng là tướng mạo sao? Khô khục, tương tự khác với người thường. Chúng ta những người này đều là từ ngoại giới tiến vào hậu Duệ, nghe đồn năm đó tiến nhập nơi đây trước, Phù Nguyệt Thành từng đấu giá qua một hồi thanh thế thật lớn đang dược đấu giá, khi đó có một loại thuốc thần kỳ đấu giá, tên là Sinh Cơ Dưỡng Nhan Hoàn, có định nhan thẩm mỹ chi kỳ hiệu. Hỏi thế gian, có cô gái nào không thích chúng Nghe đồn đó sinh cơ dưỡng nhan hoàn lúc ấy đấu giá giá trên trời, đến nay không người nào có thể so. Các chủ nghĩ cũng không biết năm đó may mắn có hay không cũng tiến vào chỗ này, nếu có thể đạt được viên thuốc này. Vệ tình của tiểu thư hoặc có ít chỗ, hoặc là hấp dẫn luyện dược sư tới luyện chế giống nhau đan dược cũng có thể, lúc này mới đem một gốc ngàn năm huyết chi bày ra ở đây, khao khát gặp được người hữu duyên. Diêm Đông thanh thong thả thở dài, đem việc này ngọn nguồn nói một lần. Diệp Lăng Tiên nội tâm phanh nhiên động tâm, phải nói sinh cơ dưỡng nhan hoàn, chính mình tồn kho cũng không thiếu đây, nếu là có thể đổi một gốc ngàn năm huyết chi Cái này mua bán tính toán, chỉ bất quá ngoài mặt, thân thái của hắn không có biến hóa chút nào. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Lăng Thiên nói, cái này chúng ta sau đó lại nói, này sáu gốc linh thảo diêm chấp sự tính toán ra giá bao nhiêu? Diêm Đông Thanh ngửi giây thanh âm biết nhà ý, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Diệp công tử có biện pháp? Diệp Lăng Thiên cười nói, tại hạ bất tài, vừa vặn là luyện dược sư. Chỉ là, tình huống cụ thể còn cần tinh tế chẩn đoán sau mới có thể phán đoán, nếu là tất cả mọi người nói được hài lòng, chuyện này dễ thức lượng. Diêm Đông Thanh đại hỉ, nói, được được được, nếu như Diệp công tử có biện pháp Diêm Mộ tự nhiên sẽ cho người lớn nhất giảm giá. Người bên cạnh nếu đến mua, mỗi một gốc linh thảo giá bắt đầu hạ phẩm tinh thạch 10 vạn đồng, đây là giá thấp nhất. Nhưng là Diệp công tử sao, Diêm Mộ làm chủ, có thể giảm 10. Nghe được cái này giá cả, Diệp Lăng Thiên vui vẻ, đây cũng quá tiện nghi đi, mới 10 vạn hạ phẩm tinh thạch. Phải biết Diệp Lăng Thiên trên người ngoại trừ tại Phù Nguyệt Thành tại đấu giá được một thức hạ phẩm tinh thạch, mấy năm nay mỗi lần tao ngộ người khác cấm hại, giết ngược sau lục tục ngược lại cũng tích toàn mấy triệu tinh thạch tài sản. 6 cây đã ngoài ngàn năm thời hạn chân quý linh thảo, cộng lại mới 60 vạn tinh thạch còn muốn giảm 10%. Cái này đích xác rất tiện nghi. Hắn ngược lại quên, nơi đây phong bế, tinh thạch càng dùng càng ít, vật lấy hiếm là quý, loại này dùng một điểm ít một chút vật liệu, dĩ nhiên là hối đoái tỷ lệ so ngoại giới đắt rất nhiều. Đây cũng là tại sao ban đầu ở thiên tầm thương đội thanh toán thượng phẩm tinh thạch lúc, người ta kinh ngạc vui mừng nguyên nhân. Nghĩ lúc đó tại Thanh Phong thành chợ trong, thượng phẩm tinh kim 1000 cân, mới 100 khối hạ phẩm tinh thạch, tương tự 3000 năm cựu vĩ long quỷ hoa 10 cây, cũng mới 200 hạ phẩm tinh thạch. Luyện dược các linh thảo thêm chân quý không giả, nhưng là cái giá tiền này Đối với rất nhiều người mà nói đã là thiên giới. Huống chi, mặc dù là chân quý linh thảo, nếu là không có cao minh luyện dược sư, những thứ này cũng bất quá là niên đại lâu một chút linh thảo thôi. Thấy Diệp Lăng Thiên nửa ngày không lên tiếng, Diêm Đông Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, "Diệp công tử, nhưng là chơi đắt. Không nhất định toàn bộ tinh thạch, cầm những thư giá trị pháp bảo hoặc là đan dược ngang bằng cũng có thể." Diệp Lăng Thiên nhìn đối với phương một cái, tay phải lướt một cái, từ không gian chữ vật trong lấy ra một đống tinh thạch. Dăm dặm chằng chịt tích tụ ở trên bàn, quang mang trong vắt, linh khí bức người. Diêm chấp sự kiểm lại một chút, nhìn có phải hay không số này. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, "Đây." Diêm Đông Thanh trận to hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Một bên nâng ngọc bản tuổi xuân nữ tử, từng cái con mắt đều sáng. "Đây thật là còn trẻ nhiều tiền tài chủ a, nhiều như vậy tinh thạch, mắt cũng không nháy một cái tiểuu ném đi ra rồi. Đây nếu là có thể vừa ý ta, ta không phải bay lên đầu cảnh lúc vượng hoàng rồi sao?" Những thứ này mạo mị nữ tử từng cái chết kình vất mỹ nhãn, nhưng mà Diệp Lăng Thiên giống như chưa tỉnh. Diêm Đông Thanh gọi người, phất tay nói, "Các ngươi tất cả đi xuống." Đem trong phòng kho tất cả linh thảo toàn bộ rời tới. Vâng. Mấy người đàn bà không dám chống lại, vông xuống hộp gầm sau, từng cái lòng không phục đi. Như vậy cơ hội lộ mặt quá ít, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Lúc đi, những thứ này dịu dàng nữ từ từng cái tận tình biểu diễn vóc người của mình, hy vọng có thể đưa tới Diệp Lăng Thiên chú ý của. Diêm Đông thanh thẹn đỏ mặt nói, ngược lại kêu Diệp công tử chế cười, "Nguyên lai Diệp công tử tài sản phong phú như vậy." Diệp Lăng Thiên cười nói, "Hy vọng Diêm chấp sự bảo mật liền có thể, sau này chỉ cần có linh thảo đều có thể liên lạc tại hạ, tại hạ mua hết." Diêm Đông nghe vậy, Sắc mặt hồng nhuận, thần sắc kích động mà nói, "Được, này có thể rất cảm tạ Diệp công tử rồi. Không biết Diệp công tử còn cần gì đồ vật? Chúng ta luyện dược các còn có thật nhiều đan dược." Nhìn Diệp Lăng Tiên biểu tình tự tiếu phi tiêu, Diêm Đông Thanh lúc này mới nhớ tới đối phương là luyện dược sư, há lại sẽ thiếu đan dược. Không thể làm gì khác hơn là cười cười xấu hổ. Diệp Lăng Tiên nói, "Đan dược thì không cần, nếu là có cái gì mới lạ đồ chơi, hay là có thể thu mua một, hai." Không lâu lắm, sáu tiên thiếu nữ xinh đẹp lần nữa trở lại, lần này mỗi người ngọc bản bên trên nâng cái bất động dược gấm. Đại nhân Tất cả linh thảo đã theo như phân phó toàn bộ mang tới. Diêm Đông Thanh gật đầu một cái, nói, toàn bộ mở ra. Diệp Lăng Thiên ánh mắt tại sở hữu linh thảo thượng dò xét một vòng sau, vung tay lên, nói, toàn bộ mớn, cùng tính một lượt tính bao nhiêu tinh thạch a. Diêm Đông Thanh từng cái tính toán một chút, nói, tổng cộng 30 gốc linh thảo, bàn về giá trị cao thấp không đều, tổng giới 240 vạn tinh thạch, Diệp công tử cùng nhau mớn, Diêm mỗi làm chủ, 200 vạn tinh thạch là được. Diệp Lăng Thiên gật đầu, tay phải lướt một cái, ào, ào, ào toàn bộ phòng khách quý đại bán bộ phận đều che giấu tại tinh thạch trong đại dương. Sáu tiên cô gái xinh đẹp đứng ở tinh trong đông đá, trên mặt mỗi người đỏ phừng phừng, tỏa ra tinh thạch sáng mở, tỏ ra xinh đẹp động lòng người. Chưa từng thấy qua tinh thạch nhiều như vậy, các nàng hận không được chính mình dành lại đến. Bèo, tất cả tinh thạch lại biến mất, nhưng là bị Diêm Đông Thanh hấp thu vào bên trong chiếc nhân chứa vật của mình. Ngọc bàn bên trên hộp gấm cũng liên tiếp biến mất, bị Diệp Lăng Thiên thu vào trong chứa vật giới chỉ. Tại chỗ thiếu nữ xinh đẹp nhất thời cảm thấy trong lòng trống rỗng, mất hồn mất vía lên. Làm thành lớn như vậy một vụ giao dịch, Diêm Đông Thanh tâm tình hiển nhiên rất tốt, cười nói: Những thứ này thị nữ đều là ta luyện dược các chính mình đào tạo, của cải không chút tạc chất, nếu là Diệp công tử coi trọng cái nào, thật là phúc khí của các nàng, chính là đưa cho Diệp công tử cũng là có thể. Sáu tiên xinh đẹp nữ tử dối rít che mặt, lộ ra thẹn thùng mà mong đợi thần sắc, trong đợi thật có thể đi theo mà đi. Diệp Lăng Tiên lúc trước cố ý làm bộ không thấy, bây giờ bị tận lực điểm ra đến, nhất thời nháo cái mặt đỏ, lắc đầu liên tục nói, "Không cần, Diêm chấp sự hảo ý tâm lĩnh, tại hạ tuổi còn quá nhỏ, tạm thời. Không lòng dạ nào chuyện này. Ngược lại bụi cây kia ngàn năm huyết trì, tại hạ còn có mấy phần hứng thú." Không bằng thỉnh quý các tiểu thư đi ra, nếu là có thể chữa khỏi bệnh của nàng, tại hạ cũng tốt lấy đi hết chi. Diêm Đông Thanh cười ha ha một tiếng, chỉ có vào lúc này, người thiếu niên trước mắt này mới cho thấy một tia thiếu niên khí thức, cũng được, nếu không lòng dạ nào, cũng không nên cơ cầu. Được, Diệp công tử ở đây chờ một chút, Diêm Mộ đây tựu đi bẩm báo các chủ, các người đều lui ra đi. Diêm Đông Thanh uy nghiêm quét nhìn một cái, bên người sáu tên xinh đẹp thiếu nữ thân thể cứng đờ, rối rít cáo lỗi một tiếng lui ra. Phòng khách quý đó bức tường ứng tiếng mà hợp, không nhìn ra một chút dấu vết. Diệp Đông thanh ra ngoài chỉ chốc lát sau lại lần nữa trở lại, trên mặt hỉ khí dương dương nói: "Diệp công tử, mời tới bên này, các chủ cho mời." Diệp Lăng Tiên gật đầu, đứng dậy đi theo. Chương 313: Đại thủ thuật. Từ phòng khách quý đi ra, dọc theo lầu ba xuyên qua mấy cái hành lang, trước mắt đột nhiên rộng rãi, một tòa lâu đài trên các vây quanh tại ngọn núi chóp đỉnh. Nay luyện dược các đúng là nội tình tâm hậu, ở nơi này hiên viên thành vị trí trung ương, dĩ nhiên tự tạo một ngồi ngọn núi to lớn. Đỉnh núi có núi truyền thác nước rủ xuống, hơi nước bốc hơi lên, lâu đài trên các toàn thân lấy vốn là xây dựng, cổ kính Chất pháp tự nhiên. Nộn nhịp trong lấy tính, ở nơi này dạng một tòa trong thành lớn, gắng gượng chế tạo ra một nơi tiên đường, này luyện dược các chủ chắc chắn có thông thiên khả năng. Xin mời. Diêm Đông Thanh dẫn Diệp Lăng Thiên thận trọng bước lên một cái chúc cầu, đối diện là một cái một gian nhà nông sân nhỏ, nhưng mà lại là treo ở giữa không trùng, khiêm tốn mà không mất nội hàm. Trong sân có cái Lao nhân nằm ở trên ghế tre lung la lung lay, như tại giả vừa ngủ. Diêm Đông Thanh nhẹ nhàng đi tới, bẩm báo: "Các chủ, người đã mang tới." Lão nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt lộ ra một vẻ tang thương vẻ. Đứng dậy cười ha ha nói, "Tới à, nơi đây không có gì hay chiêu đái, ngược lại kêu tiểu bằng hưu thất vọng." Diệp Lăng Tiên cặp mắt đảo qua, phát hiện trước mắt lão khí tức của người ôn hòa như nước, nhưng lại như vực sâu như chú thích, sâu xa vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, làm sao không biết đối với phương tu vi cao tuyệt. Nghe vậy, hắn hoảng bận rộn tiến lên trước hành lễ một cái nói, "Vạn bố Diệp Lăng Tiên xin ra mắt tiền bối." "Được được được, hậu sinh khả quý, bằng trường ấy tuổi thì có như vậy tu vi, lão phu ngược lại càng phát mong đợi. Nghe tiểu thanh nói là một gã sư." "Vâng." Diệp Lăng Tiên rất cung kính ứng. như thế chính muốn tỉnh giáo rồi. Lao phu chắc gái, thân khác thường nhanh, nghĩ muốn luyện chế chút ít đan dược cứu mạng, nếu là Tiểu Hữu có thể giúp một tay, Lao phu sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Lăng Tiên nói, dám hỏi nữ tử người ở phương nào. Cụ thể chứng bệnh cần đi trước chẩn đoán, phán đoán chỗ ngấu chốt, mới phải hốt thuốc đúng bệnh. Mới vừa ngủ rồi. Tiểu Hữu đi theo ta." Lão giả xoay người đi vào trong phòng, Diêm Đông Thanh cũng không có đi theo, Diệp Lăng Tiên thấy vậy đi theo. Căn phòng không lớn, chính là đơn giản nhẹ nhàng khoái khoái, bên trong nhà trên giường, nằm một cô tiểu nữ sắc mặt trắng bệnh đầu lớn như cái đấu lão nhân hiền hòa nhìn mình chắc gái thấp giọng lầm bầm nói ra nhi từ nhỏ liền thông minh 5 tuổi bắt đầu thần hồn thức tỉnh có thể nói dị Vẩ thiên Phú nhưng mà mấy năm này không biết rõ làm sao chuyện đầu chính là càng ngày càng lớn rõ ràng mới 10 tuổi tuổi tác đầu đủ để so trưởng thành tráng Hán đầu còn lớn hơn Lão phu Thỉnh rất nhiều danh ý cuối cùng là không nhìn ra triệu chứng nay từng ngày từ ngày cao tiếp tinh lực của nàng càng ngày càng kém mỗi ngày đều phải ngủ say hơn nửa ngày la phu đối với lần này cũng là bó tay toàn thậ Diệp Lăng tiếng nói ta cần đem mạch trần đoán một phen như có chỗ mạo phạm. Lão nhân mắt sáng lên, nói, "Tiểu Hữu cứ việc thi triển, chỉ là bắt mạch mà thôi, không coi vào đâu." "Vậy tiểu đắc tội rồi." Diệp Lăng tiên cáo lỗi một tiếng, tiến lên đưa tay dựng ở thiếu nữ cổ tay trái. Trên hai mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng tại trước mắt của hắn, thiếu nữ thân thể như là nhìn đấu, trong cơ thể kinh mạch máu thịt nhìn một cái không sót gì. Diệp Lăng tiên ánh mắt tập trung ở thiếu nữ đầu, xuyên thấu qua đầu não, có thể nhìn thấy tại đầu của nàng trung ương, lại có một đoàn bóng đen to lớn, tựa hồ là cục máu, lại tựa hồ là u Tạm thời không cách nào phán đoán cụ thể hoạt tính thành phần, nếu là vật chết cũng còn khá, nếu là vật sống, hơn phân nửa phiền toái hơn chút ít. Diệp Lăng Thiên như mày, mạch tượng yên lặng, không là người bình thường mạch tượng, ngược lại có vài phần chết mạch dấu hiệu. Như thế nào đây? Lao nhân ân cần hỏi. Cân nhắc một chút, Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng buông xuống tay của thiếu nữ cổ tay, để sau nhẹ nhàng đem tay nhỏ nhét vào chăn, sau đó nhẹ giọng nói, xin tiền bối mượn một bước nói chuyện. Được. Lao nhân đi ra phòng nhỏ, đi tới phòng ngoài, Diệp Lăng trầm giọng nói, sợ rằng rất phiền toái, mạch tượng của nàng đã có tư tướng. Hơn nữa trong đầu có xương khối, chính là cái này xương khối chen ép thần biện, này mới đưa đến đầu sinh trưởng dị thường, đầu lớn như cái đấu. Đó. Tiểu hưu có thể có biện pháp. Trên mặt của lão nhân hơi chút ảm đạm một hồi, chầm ngâm hồi lâu hỏi một câu. Biện pháp không phải là không có, chỉ là quá mức phiền thoái. Cái đó xương khối là nàng thần hồn khác với thường nhân địa phương, nếu là đi trừ cái này, sợ rằng tiên phú của nàng tiểu biến mất, nhưng là nếu không trừ, nàng sợ rằng khó sống qua 3 năm. Cho nên, lão nhân không chút do dự nói, vậy thì trừ bảo đảm mạng yếu Diệp Lăng Thiên gật đầu, nói: "Vậy tại hạ cứ dựa theo ta phương pháp bắt đầu bố trí, thứ cần thiết sợ rằng còn muốn quý các cung cấp." Lao nhân nghe được còn có biện pháp, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cái này tự nhiên, cần gì, cứ việc nói, tiểu thanh sẽ an bài hết thảy." Diêm Đông Thanh ngay vậy, tiến lên phía trước nói: "Dạ, Diệp công tử cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta luyện dược các có, tất cả tạo điều kiện cho người điều dụng." Diệp Lăng Thiên nói, ngược lại cũng không cần quá mức chân quý đồ vật, ta cần phối trí mấy vị thuốc, cần đại lượng dược mạnh. Diêm Đông Thanh đang muốn đi làm, lão nhân nói: "Không nên phiền thoái. Nếu là chỉ cần hai thứ này nói lao phu này Lâm Sơn tiểu trúc cũng có Gia nhi trong ngày thường không chấn áp được đâu chính là dùng rượu mạnh mê bộ chính mình lao phu phòng chứa tuổi trong cũng có dư tài Diệp Lăng Tiên gật đầu nói đó như vậy cũng tốt làm một điểm cuối cùng yêu cầu chuẩn bị một căn mật thất một cái thùng gỗ chứa rượu mạnh không thể xem xét chuẩn bị tốt tại hạ lập tức liền bắt đầu thi cứu Diịêm đông thanh nghi ngờ nhìn một cái lao nhân không hiểu vì sao lại có an bài như vậy lão người thân sắc không đổi nói làm theo lao phu trong phòng luyện công là được rất nhanh Đầu lớn như cái đấu thiếu nữ bị chuyển tới trong phòng luyện công, bên người một cái trong thùng gỗ chuẩn bị chọn một cái thùng gỗ rượu mạnh. Diêm Đông thanh theo lão nhân thối lui ra phòng luyện công, Diệp Lăng Thiên phát hiện bốn phía xác thực không người xem xét, rồi mới từ không gian chữa vật trong xuất ra châm cụ, lấy rượu mạnh khử độc sau, đâm vào thiếu nữ đầu. Diệp Lăng Thiên đem đó mấy vị thuốc nắn bóp thành nhuuyễn bột, những thứ này đều là mới thảo, chất lòng dày đặc, hoàn chỉnh dược tài trà sắt thành nhuuyễn bột sau, bị hắn lạnh thoa lên thiếu nữ cổ. Rất nhanh, thiếu nữ hô hấp trở nên vững vàng dị thường. Những dược liệu này lấy từ Xư Phương Tê Dại Phi tán, Chủ yếu công hiệu chính là mê muội, giảm đau, trường lạnh tại cổ, trải qua ra hấp thu sau, có thể giữ trong một thời gian ngắn mất đi cảm giác, xem như thuốc mê. Làm xong hết thể các thứ này, Diệp Lăng Tiên chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay huyền thiên chân khí phun ra nuốt vào sắc bén như kiếm khí, hướng về thiếu nữ trên đầu gọi đi. Không sai, hắn chính là muốn mổ sọ lấy vật. Chuyện này quá quá kinh hãi, người bên cạnh nếu là thấy chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía, cho nên Diệp Lăng Tiên mới tận lực yêu cầu không được điều tra. Châm cụ phong bế đầu các đại vị, dĩ nhiên chút nào huyết dịch cũng không có chảy ra. Huyền Tiên chân khí sắc bén vô song, so bất kỳ đao giải phẫu đều muốn sắc bén, nhẹ nhàng rạch một cái liền đem thiếu nữ đầu rạch ra. Thân thể con người kết cấu, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng mà coi như là người quen thuộc đến đâu cũng không dám hứa chắc hoàn toàn tham cứu thân thể con người áo nghĩa. Trong đầu não tùy trắng tinh như ngọc, mang theo nhẹ nhẹ tia máu, Diệp Lăng Thiên thận trọng tới gần đầu trong đầu đó một đoàn bóng đen, khống chế huyền tiên chân khí đem đó một đoàn bóng đen nhẹ nhàng lựa ra, vẫn cố gắng lớn nhất không động chạm náo tùy bất kỳ vị trí. Chương 314, Cứ tiền. 3 Đó một đoàn bóng đen bị triệt để gánh đi ra, đầu trong đầu lại không dị vật, Diệp Lăng Thiên lúc này mới đem đầu náo hợp lại là một, hoàn toàn phong bế. Thu Huyền Thiên chất khí, từ không gian chữ vật trong lấy ra một quả bội nguyên đan, một tay bóp một cái hóa thành bụi phấn, tinh tế vậy vào trên vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, Diệp Lăng Thiên lúc này mới cầm lên một đoàn rượu mạnh nhẹ nhàng lau chùi vết thương bốn phía, hoàn toàn khử độc. Trong đầu dị vật trừ, nhưng mà đầu cũng sẽ không dễ dàng như vậy gầy xuống đến. Lúc trước dị vật kích thích đưa đến đầu dị thường sinh trưởng, bây giờ muốn muốn gầy xuống đến như cũng phải dùng phương pháp đặc thủ. Diệp Lăng Tiên hai tay đánh một cái, đem chọn cái thùng gỗ rượu mạnh dống dưng chân lên, chân nguyên toàn thân cổ đãng, đem những thứ này rượu mạnh lại lần nữa tinh luyện, thuần độ đạt đến đến mức tận cùng. Hai tay không ngừng bẩm quyết, giữa không chung rượu mạnh hóa thành một cái rượu long, Diệp Lăng Tiên một tay một dẫn, rượu long hướng về trên đầu cô gái quấn quanh mà đi, không ngừng xoay tròn. Tốc độ cao xoay tròn, rượu long bên trong ngần chứa mãnh liệt mùi rượu không ngừng ôn hòa tha mải cách, thiếu nữ đầu lâu trở nên càng ngày càng nhỏ. Quá trình này đặc biệt gian khổ, trải qua dị vật thúc đẩy sinh trưởng đầu lâu nguyên bản là yếu ớt vô cùng. Diệp Lăng Thiên cần phải không chế rượu lòng không thể để cho đầu lâu thủng, chỉ có giữ xương đầu hoàn chỉnh, ôn hòa tha mài một tầng cốt chết, lại phụ trợ lưng dược, tu bổ tự sinh, tựu có thể bình thường trở lại. Tốt rồi. Diệp Lăng Thiên một tay một dẫn, còn thừa lại không có chút nào mùi rượu nước sạch rơi vào trong thùng. Hắn khẽ thở ra một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Như vậy cường độ cao nắm trong tay, nếu không phải hắn thần hồn tiến giai hư đang cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Thiếu nữ đầu nhỏ một chút vòng, cả người an tưởng ngủ thiếp đi. Diệp Lăng đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị đoàn kia dị vật hấp dẫn, đưa tay chụp một cái một hấp dẫn, đoàn kia đen thủi lùi dị vật bị hắn bắt được giữa không trung. Cặp mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng, Diệp Lăng Thiên xuyên thấu qua bề ngoài nhìn, trong bóng đen tựa hồ là một viên thật nhỏ như trân châu hạt trâu màu đen. Đây là vật gì? Diệp Lăng Thiên bóp một cái, hạt trâu màu đen bên ngoài màu đen cục máu hoàn toàn tan đi, lộ ra bên trong hấp mà sáng bản thể. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái, trực tiếp nhét vào không gian trữ vật trong, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa lão nhân cùng Diêm Đông thanh quang tới ánh mắt quan tâm, Diệp Lăng cười một cái. Nói, được rồi, nàng ngủ tiếp đi, vào xem một chút đi. Lao nhân đi vào thăm ngủ an tưởng chắc gái, khỏe mắt cứ nước. Diêm đông thanh nói, tiểu thư rốt cuộc tốt rồi, các chủ không cần lo lắng nữa. Lao nhân gật đầu một cái, nói, thay ta hảo hảo cảm ơn vị này tiểu tử. Diêm đông thanh nói, người này tại ta luyện dược các mua sắm tất cả linh hảo, lần này chữa tốt bệnh của tiểu thư, phòng khách bội cây kia ngàn năm hết chi sợ rằng sẽ rơi vào trong tay hắn rồi. Lao nhân ánh mắt bình tĩnh nói, cho hắn, người như vậy chúng ta không thể đắc tội, không ngại nhiều hơn giao hảo Vâng Diêm Đông Thanh lĩnh mệnh mà ra. Diệp Lăng Thiên đang đánh giá bốn phía, Diêm Đông Thanh cười nói, "Các chủ tâm ưu chắc gái, tính toán ở bên trong phòng nhiều buổi một hồi, cô ý dặn dò Diêm Mộ hảo hảo cảm ơn Diệp công tử, đi thôi, Diêm Mộ đi là công tử lấy tới ngàn năm huyết chi." Diệp Lăng Thiên gật đầu, cười nói, "Như thế tốt lắm." Đi theo Diêm Đông Thanh đi ra lâu đài trên các, vòng qua hành lang đi tới đằng trước luyện dược các bên trong, Diêm Đông Thanh quả nhiên lấy tới ngàn năm huyết chi giao cho Diệp Lăng Thiên. Hai người bắt tay nói lời từ biệt, Diêm tặng cho dược các tín vật, hy vọng Lăng lần sau lại đến. Diệp Lăng không biết là Ngay tại trong một đoạn thời gian này, hắn không gian chữ vật trong sẹ ra nào đó thần kỳ biến hóa. Ra khỏi luyện dược các, Diệp Lăng Tiên thân hình chợt lóe, hướng về cửa thành lao đi. Góp nhặt nhiều như vậy linh thảo, ngược lại vừa vặn phù hợp một cái đan phương ghi lại đang lượng, tên là Ác Ngọc Đan, có thể hơi chút đề cao mấy phần đối với tâm ma sức đề kháng, đây chính là tấn thăng trong quá trình cần dùng đến. Tự phù nguyệt thành từ biệt, Diệp Lăng tựu tự lại không có điên cùng như vậy luyện đan, lần này ngược lại có chút nửa tay, vừa đúng kiếm yên lại phòng, rốc lòng luyện chế một lọ dược thử xem. Hắn vừa đi ra không bao lâu, Lầu một góc vải tên tu sĩ đồng nhiên liếc nhau một cái, lộ ra một cái nhưng môi cười, cũng dối rít đứng dậy đi ra ngoài. Cầm đầu là cái cao gầy hắn tử, tên là Tả Mạnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên rời đi phương hướng, liếm khỏe miệng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Có thể nhận biết ngàn năm huyết chi thiếu niên, lên lầu 3 thời gian lâu như vậy, khẳng định giao dịch không ít bà bối. Vừa mới Diêm Đông Thanh lấy đi ngàn năm huyết chi lúc đưa tới mọi người xôn xao, nếu là thật đối với phương xuất thân giàu có, như vậy linh thảo hạ có thể buông tay. Nói như vậy, chung quy có vài phần cơ hội là bị hắn mua đi. Nếu là thật tại trên tay hắn, Đó chuyến này sẽ phải phát đại tài rồi." Tào Mạnh nháy mắt, bên người mọi người khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tán nhẫn, trầm mặc đi theo. Hiên Viên thành hỗn loạn, Tào Mạnh tụ tập mấy người quanh năm lưu liên ở các đại giao dịch chợ, ngược lại chỉ cần không ở nơi này chút ít chợ địa bàn động thủ, trở ra thành đến, ai quản được ngươi thì sao? Lúc trước Diệp Lăng Thiên tiến nhập lầu 2 lúc liền chú ý đến lầu 1 trong góc có vài người thần sắc bất thiện, tự nhiên chính là Tào manh đám người. Khi hắn thấy Diệp Lăng Thiên sau khi lên lầu, trong lòng hơi động, giả vờ lơ đãng liếc mấy cái, nội tâm cơ hồ cũng đã đem mục tiêu tập trung tại gã thiếu niên này trên người. Diệp Lăng Tiên trở ra thành đến, hướng về lúc trước chố bế quan lao nhanh bay vút mà đi. Phía sau theo sau từ xa mấy người, nhanh chóng hướng về Diệp Lăng Tiên đi xa phương hướng chạy như bay. Hả? thật đúng là hướng về phía ta tới." Bay vút ra một khoảng cách, Diệp Lăng Tiên nhận ra được có người sau lưng đuổi theo, mục tiêu đúng là hắn. "Hừ, thật là muốn chết." Diệp Lăng Tiên khẽ như mày, khỏe mắt thoáng qua một tia tàn cốc, dưới chân ra tốc bay về phía trước lướt. Tàng Minh đám người càng thêm ép tới gần, mắt thấy cách chỉ có châm "Lưu đứng lại cho ta à. Truy binh bên trong Một gã thấp mập lùn nghiêm mặt quát một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một quả chuông hướng không trung ném đi. Trong miệng tự lầm bẩm mấy câu. Trung toàn thân ám hắc, đón gió linh lợi nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một tôn như ngọn núi vàng lữa đại trung huyền phụ tại giữa không trung. Thấp mập lùn mặt đầy cười lạnh đưa tay chỉ một cái, đó chuông lớn ầm ầm rung một cái, hướng về Diệp Lăng Thiên đập tới. Mắt thấy Diệp Lăng Thiên sẽ bị đập trúng, lúc này, chỉ thấy hắn né người chuyển một cái, khó khăn lắm lướt qua lớn tránh khỏi. Loảng xoảng. đất tung bay, vàng lữa đại trung đập ra một cái hô to. Diệp Lăng Thiên không ngừng bước, tiếp tục trước lướt. Chạy đi đâu? Đó thấp mập lùn trên mặt nụ cười lạnh hơn, nhẹ nhàng vung lên chỉ, Vàng lữ Đại trung Trungung động lại lần nữa hướng về Diệp Lăng Thiên mãnh liệt đột tới. Diệp Lăng Thiên giận dữ, trợ tay chính là một đạo Huyền Thiên chân khí. Đinh một tiếng giòn vang, Huyền Thiên chân khí chém tại Vàng lữ Đại Trung thượng, phát ra kim thạch và chạm âm thanh. Mượt mà vận chuyển độ công đột nhiên hơi chậm lại, Diệp Lăng Thiên lại lần nữa chạy ra khỏi Vàng lữ Đại Trung phạm vi công kích, tiếp tục bay về phía trước lướt. Tào Minh bên người mang theo 7 tên tu sĩ, lấy 7 đối với 1, làm sao xem đều là tình thế chắc chắn phải chết, hắn tỏ ra rất tùy ý. Hắn hai mắt như điện, hét lớn một tiếng, giao ra luyện dược các bên trong mua bảo vật, bằng không, chết. Chương 315, phần Thiên hóa hình. Lời nói vừa dứt, đột nhiên trước mắt một đạo sắc bén kiếm quang thoáng qua, đâm thẳng trước ngực. Tào Mạnh hoảng hốt, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy linh dương móc sừng giống như một chiêu. Kiếm quang tới quá mức đột ngột, hắn không kịp động tác, không thể làm gì khác hơn là thân thể gắng gượng lắp một cái, phía bên trái rời ra mấy tấc, nhưng mà chung quy là không tránh khỏi. Sau một khắc, bộ ngực hắn đau xót, cảm giác có vật gì đâm vào đi vào. Hoa, wow. phun ra một ngụm máu tươi. Tào Mạnh thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Khinh thường, thật là sơ suất rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp một cái chưa dứt sữa tiểu tử túi đạo. Nha nha nha, tức chết ta rồi, bắt hắn lại cho ta, lao tử muốn sống luật ngươi. Tào manh giống giận từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược, đau lòng đưa vào trong miệng, trên mặt tái nhợt thần sắc hơi hồng nhuận mấy phần. Khinh thường, vừa mới nếu không phải động linh cơ một cái chỗ lúc nhanh, một kích này sợ rằng phải chính giữa trái tim, thật nếu như thế, hôm nay tuyệt đối muốn tuyệt mệnh nơi này. Vừa nghĩ tới đây, Tào manh lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời nhưng lại càng phát tức giận. Thiếu chút nữa thì chết ta. Thiếu chút nữa thì chết tại một tên tiểu tử thối trong tay, thu này hơn này, không tự tay chém giết người, làm sao không phụ lòng ta đây lãng phí một quả năng lực. Tà manh sắc mặt giữ tợn, thân hình chợt lóe, ra tốc vào tới. Diệp Lăng Thiên nói thầm một tiếng đáng tiếc, bắt giặc phải bắt đua trước, vừa mới nếu là đánh lén thuận lợi, đối với phương áp phải trận cước đại loạn, đối phó coi như làm chơi ăn thật rồi. Lần thứ nhất có thể đánh lén, lần thứ hai đối phương có rồi phòng bị, độ khó liền muốn gia tăng gấp mấy lần. Phía trước đã là ít ai lui tới, Diệp Lăng Thiên chân xuống, đột nhiên ngừng lại. Tiểu Súc Sinh, ngươi làm sao không chạy? Ngươi chạy a, ta xem ngươi chạy đi nơi đâu. Tà manh rơi xuống, thần sắc giữ tận từng bước ép tới gần. Nơi này non xanh nước biếc, ngươi ngược lại tìm cho mình cái chôn xương địa phương tốt. Diệp Lăng Tiên cặp mắt ánh sáng nhạt chớp động, những người trước mắt này tu vi ngược lại cũng xê xích không nhiều, nhiều tại trúc cơ kỳ thượng, không tính là hạ soạng. Phải nói sợ, hắn còn thật không sợ. Phần Thiên Côn Pháp am hiểu nhất lấy một đệ nhiều, huống chi tu vi thượng bọn họ cũng không chiếm tu sĩ, chỉ là chiếm nhiều người mà thôi. Nơi này đích sắc non xanh nước biếc, có điều không phải mai táng ta mà là ta cho các ngươi tìm nơi chốn giường, không biết chư vị nghĩ như thế nào." Diệp Lăng Thiên cười nhạt nói, miệng lưỡi bén nhọn, "Chết đã đến nơi rồi còn dám ăn nói bừa bãi, tiểu tử, lãng phí lao tử một viên khí huyết đan, ngươi thật là chết chưa hết tội, đem ngươi mua gì đó đều lấy ra đi, có lẽ lao tử tâm tình tốt, có thể lưu một mình ngươi toàn thời. Tào Mạnh hung tận vừa nói, một bên ép tới gần, một bên lại cẩn thận phòng bị. Cút! Không muốn chết tiểu lăn xa chút." Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng đoạn quát một tiếng. Diệp Lăng Thiên liên tục quát lớn bị cho rằng là bên ngoài mạnh bên trong yếu biểu hiện. Tà Mánh cười như điên nói: "Ta nghe được cái gì? Bảo ta cút." "Hừ, không cần quá lâu, đầu của ngươi liền có thể trên đất lăn. Các ngươi đã tìm chết, đó thật lạ không thể ta." Diệp Lăng Tiên trong mắt lóe lên một tia sắc kơ, tay phải lướt một cái, nghiêm nghị quát lên: "Phần Tiên Quân, đi ra cho ta a." Đưa tay trộn một cái, như cùng đi thường giống như vậy, hắn tử không gian chữa vật trong muốn bắt ra phần Tiên Quân ứng định. Cảm giác thì hô hô, Diệp Lăng Tiên tử không gian chữa vật trong trận lấy ra một vật, một bạt thai lớn thú nhỏ rơi ở trong tay của hắn bị quang ra. "Ừ, đây thú nhỏ hừ hừ kêu." Thì hô hô cực là khả ái, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên lúc mang theo một tia thân mật cảm giác, biểu tình vô cùng nhân tính hóa. Diệp Lăng Thiên cả kinh, đột nhiên buông tay, thú nhỏ dĩ nhiên tựu như vậy nói nhỏ nói nhỏ huyền phù ở giữa không trung. Phần Tiên Quân, này là sủng vật của ngươi hay là binh khí ạ? Ha ha ha, tao Mạnh cười lớn, cười đến tiền phủ hầu ngưỡng. Một bên mọi người cũng đều cười đến toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Lăng Thiên biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, con thú nhỏ này khả ái quy khả ái, tại sao sẽ ở ta không gian chứa vật trong? Phần Tiên Quân sao? Linh tức đạo qua trong viêm dương cùng, Cấm nơi chất đống chứ đủ loại linh thảo, tinh thạch, nhưng mà chính là không có phần thiên côn bông dáng. Phần thiên côn, không thấy. Thật là gặp ủy. Diệp Lăng tiên lộ ra một tia nghi hoặc, vô duyên vô cớ, làm sao sẽ không thấy sao? Linh thức lại lần nữa rõ xét một lần, thật không có, phần thiên côn thật không thấy. Tước chừng là cười đủ rồi, ta manh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là dùng gọi như vậy nói là có thể để lao tử bỏ qua ngươi sao? Nam mơ, giết ngươi, đồ vật đều là của ta, cấm huynh đệ, lên cho ta. Diệp Lăng Tiên không thể không tạm ngừng tìm Phần Thiên Côn ý tưởng, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tính là không cần Phần Thiên Côn, ta cũng không sợ bọn ngươi. Muốn giết ta? Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, Diệp Lăng Thiên tay trái tay phải bắn liên tục, song đầu ngón tay Huyền Thiên chân khí liên tục bắn ra. Sắc bén như kiếm quang Huyền Thiên chân khí lao thẳng tới mọi người mà đi. Tào Mạnh ngăn rồi Huyền Thiên chân khí vị đắng, thấy kiếm quang, lúc này trợ tay binh khí ngăn trở trước mặt, đinh một tiếng giòn vang, cự lực đụng hắn lùi lại nửa bước. Mấy người khác dĩ nhiên là luôn cuống tay chân rối rít chấn chống cự Ngươi cho rằng là lão tử sẽ còn ăn người thiếu sao? Còn có thủ đoạn gì nữa, mau mau sử xuất ra đi, đợi một hồi sợ ngươi tựu không có cơ hội. Phong vệ rồi huyền thiên chân khí, Tào manh là gan lớn lên, điên cuồng hét lên. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lạnh giá, huyền thiên chân khí xuất kỳ bất ý, thường thường hiệu quả cứ tốt, đánh lén một lần sau khi thất bại, lại sử dụng đối phương có rồi để phòng, hiệu quả sẽ không tốt đẹp. Nhưng là, không liên quan, ta cũng không chỉ một loại thủ đoạn công kích. Diệp Lăng tính toán thi triển đồng thuận, một đôi nhiều tình huống, bàn vệ bạo lực dĩ nhiên là phần thiên côn số 1, bàn vệ quỷ dị, nên đồng thuận có thể nói không thể đưa ra bên phải. Đang lúc này, giữa không trung huyền phù thú nhỏ dường như cảm nhận được Diệp Lăng Thiên nội tâm sắc ý, chít chít kêu, một đạo ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. 3. Tà manh đầu thoáng một cái, một bên mặt lập tức xưng lên. Ai đánh ta? Đáng chết, đứng ra. 3. Lại là một đạo ảo ảnh thoáng qua, tà manh bị đụng lảo đảo một cái. Đại, đại ca, là cái đó quỷ đồ vật, thật là nhanh, thật là nhanh, ánh mắt của ta đều theo không kịp. Một bên theo tới tu sĩ kinh hãi chỉ giữa không trung, không ngừng gọi lại. Bắt nó a, ngươi nải ngốc mãnh nỗi giận, điên cùng hét lên. Tóc của hắn đã toàn bộ rối loạn, hai bên mặt đều sưng lên, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. "Ta, ta không bắt được a." Người kia khóc lóc nói. "Hừ." Thịt hô hô thú nhỏ tại trong hư không không ngừng lóe lên, một hồi bên này, một hồi bên kia. "Ôi chao, ơi chao." Mấy cái khác tu sĩ cũng bị đụng choáng váng đánh về phía. Diệp Lăng Tiên nhìn trước mắt này tức cười một màn, nhíu mày, thịt này hô hô thú nhỏ ngược lại thật lợi hại, tại sao sẽ ở ta không gian chứa vật trong sao? Ta chính là phần thiên a. Đột nhiên một đạo loại thanh mãi khí thanh âm vang lên ở đáy lòng, Diệp Lăng Tiên sợ hết hồn, nói: "Ai? Chủ nhân đẩn. "Đương nhiên là ta." Thịt hô hô thú nhỏ ở giữa không trung chơi được phi thường tao hứng, dường như dành thời gian còn đoán nhìn một cái Diệp Lăng Tiên, mười phần nhân tính hóa biểu tình. Diệp Lăng Tiên trận to hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, "Ngươi là phần Tiên Côn? Ngươi làm sao?" "Chủ nhân ngươi quên, ngươi vừa mới ném một quả màu đen hồn châu tiến vào, ta tiếp xúc được hồn châu, cảm giác tự thân sắp tiến hóa, vì vậy tiểu hoàn toàn hóa hình rồi." "Ốc okay nha, rốt cuộc có thể nói chuyện." Thì hô hô thú nhỏ dường như đặc biệt hưng phấn, đem tạo mấy mấy người lúc món đồ chơi chơi được đầu góc cho váng. Hồn châu. Diệp Lăng Tiên trí nhớ một chút xíu tìm về, tựa hồ đang chữa trị người thiếu nữ kia lúc, đúng là từ người ta trong đầu lựa ra một viên hạt trâu màu đen ném vào không gian chữa vật trong. Nói như vậy lên, ngược lại hạt châu kia thành tiểu phần tiên côn, khiến nó hóa hình rồi hạ. Một viên hồn châu có thể để cho người thiếu nữ kia dị bẩm tiên phú, đáng tiếp thân thể của nàng không đủ lấy tiếp nhận hồn châu mang tới lực lượng cường đại, cả đầu đều nhanh muốn nổ tung, ngược lại thì thành tiểu phần tiên côn, trợ giúp nó hóa hình thành công. Một điểm này, Diệp Lăng Thiên vẫn thật không nghĩ tới. Có điều, nhiều biết nói chuyện sùng vật, dường như cũng không tệ đây. Diệp Lăng Thiên cười, trong lòng nói, bản thể của ngươi là phần Thiên côn, sau này liền kêu ngươi phần Thiên tốt rồi. Ngược lại lúc trước cũng là gọi như vậy. Phần Thiên mãi thanh mãi khí thanh âm ở đáy lòng vang lên, chủ nhân đừngội, chờ ta đổi đám này bại hội lại nói. Ba. Đùng đùng. Ba, ba, ba Phần Thiên trợ trái trợ phải, một hồi bên trái đụng một cái, một hồi bên phải đụng một cái, đối phương có 7 người, lại hoàn toàn liền tản ảnh đều không bắt được, chỉ có bị đánh phấn. Hết lần này tới lần khác Phần Tiên bản thể cứng rắn vô cùng, đụng tới, cái đó đau nhà, vài tên tu sĩ đều cha gọi mẹ chạy chối chết. Diệp Lăng Tiên buồn ý cũng không muốn giết người, nếu đem đối với phương đuổi đi rồi, ngược lại cũng tiết kiệm một cục chuyện. Hưu. Phần thiên lao nhanh mà đến, giữa không trung từng đạo tàn ảnh thoáng qua. Diệp Lăng Tiên cặp mắt thiếu chút nữa đều nắm bắt không tới Phần thiên nhún nhảy dấu vết, có thể thấy tốc độ của nó là nhanh cỡ nào. Thịt hô hô thú nhỏ tiểu huyền phụ tại trước mặt, một hồi nhảy trên bờ vai, một hồi lại ổ lên đỉnh đầu rối trên tóc, tỏ ra vô cùng thân mật. Chủ nhân, chủ nhân. Ta hóa hình rồi, hóa hình rồi. Phần tiên lạp lạp đê mang theo mấy phần mới sinh đứa bé khả ái, để Diệp Lăng Thiên yêu thích không buông tay. Thật là không nghĩ tới, phần tiên côn lại có thể hóa hình rồi, đó có phải cũng có thể tu luyện sao? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên ngáy lòng đều lửa nóng. Chương 316, tham lam hậu quả. Chuyện từ Hỏa Dương Tôn giả phần tiên côn lại có thể hóa hình. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc sau khi, nội tâm cũng là nóng hừng hực, sau này song xáo tu tiến nhân giới, chính mình không bao giờ nữa độc thân. Thế gian giải nhất tình ôn nhu chính là đi cùng. Vừa vào tiên độ Sinh tử vô thường, cái gọi là song tu bạn lữ, sùng vận, đều là đi cùng chính mình một đường phát triển thân mật tồn tại. Có điều chuyện này chính là miễn cưỡng không thể, chiếm được là nhờ vận may của ta, không thể ta mệnh. Không nghĩ tới một lần bất ngờ vi thủ, vốn là hướng về phía ngàn năm huyết chi đi, tiện tay lấy xuống một quả hạt trâu màu đen, lại là liền hắn cũng không biết hồn châu, kết quả thôi sinh phần thiên côn hóa hình. Diệp Lăng Tiên cũng chỉ có thể than thở thiên đạo khó lường, thế sự khó liệu. Chỉ là không có dự liệu được này hiên viên thành hỗn loạn như vậy, mới ra luyện dược các dị nhiên bị người bám theo một đoạn, thiếu chút nữa thì muốn đánh nhau chết sống. Vốn định kiếm đất luyện đan, bây giờ nhìn lại đã không thích hợp, lúc mấu chốt vạn nhất bị người quấy rầy, không chỉ là luyện đan thất bại, sợ rằng chính mình còn muốn thừa nhận tán trả thần hồn bị tổn thương. Chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, Diệp Lăng Tiên cựu bỏ đi tiếp tục tại nơi đây luyện đan tính toán, xoay người vòng qua một cái cửa thành khác, hướng về Hiên Viên thành chuyển tông trận bay vút mà đi. Một viên cuối cùng luân hồi chi nhãn tại Trương Tĩnh thành, cần phải mau chóng chạy tới, Đỡ đêm dài lắm động. Trước từ Trương tính thành trốn ra được đi qua là một cái không biết hai bố trí bí mật chuyển tông trận, trong hư không dĩ nhiên ngoài ý, thiếu chút nữa chết. Sau cùng Điểm Hạ cánh vừa vặn rơi vào Diệp Thành Phương vị. Trên thực tế, Diệp Thành cùng Trương Tĩnh Thành tương hố là kiều địch, là không có có thẳng tới truyền thống trận, cần phải từ cái khác đại thành đổi xe. Hiên Viên Thành hôn loạn vô tự, ngược lại một cái cực tốt chung chuyển chút. Những thứ kia đánh cấp tu sĩ không biết phía sau có hay không thâm hậu quan hệ, Diệp Lăng Thiên ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý tưởng, cố ý tránh ra chỗ kia cửa thành chạy tới trước truyền thống trận. Hiên Viên Thành truyền thống trận lính gác nghiêm nghiêm, Diệp tiến lên đống tươi cười nói, vị đại các kia, hỏi thăm truyền này, đi Trương Tính Thành phương hướng, chúng ta nơi này có mấy cái truyền thống trận. Tiên tiêu binh vệ đang muốn quát lớn, kết quả thấy tiểu tử trước mắt này cực kỳ kín đáo lặng lẽ cơ cơ trong tay một viên vỡ tinh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng là đối với bọn hắn những thủ vệ này mà nói, cũng đủ động tâm. Tiên tiêu binh vệ vỗ nhẹ nhẹ một cái Diệp Lăng Thiên bà vai, không động thần sắc thu viên kia vỡ tinh thạch, ha ha cười nói, "Công tử muốn đi Trường Tinh Thành. Đi Trường Tinh Thành cần hạ phẩm tinh thạch 100 viên, đi thuộc thành thành phong thành cần 80 viên, đi Minh Nguyệt Thành cần 90 viên." Diệp Lăng Thiên chắc lưỡi hít hà nói, "Thật là Đó binh vệ nhéo một cái trong tay vỡ tinh thạch, cười hắc hắc nói, "Hiện viên thành chính là giá tiền này." muốn đi thì đi, không đến liền tránh ra. Thật là trở mặt tiểu không nhận người rồi. Thái độ này tại mọi người nhìn lại lại là bình thường, hiên viên thành binh vệ chính là cái này thái độ. Diệp Lăng Tiên liền vội vàng đáp lên nụ cười, nói: "Đi, đương nhiên đi, ta đi Minh Nguyệt thành, đây là 90 viên tinh thạch, thỉnh xem qua. Qua đây ghi danh một chút đi. Binh vệ việc chung làm chung." Diệp Lăng Tiên tiến lên ghi danh nộp đầy đủ tinh thạch sau, bước lên đi Minh Nguyệt thành chuyển tổng trận. Không phải là không thể thẳng tới Trương thành, nhưng là trung Phong thành thành chủ. Diệp Lăng Thiên cũng không cách nào chắc chắn Trường Tinh Thành bên kia có hay không nghiêm mật kiểm tra, tự có án để ở nơi nào, vạn nhất bị phát hiện, vừa ra chuyển tống trận không phải dê vào miệng cọp. Thanh Phong Thành thịu càng không thể đi rồi, từng tại Trường Phong Tiêu cục đặc trấn, đã từng chém giết nhiều như vậy lâm ra người, muốn là rơi vào trong đó, khó tránh khỏi bị người phát hiện. Trên truyền tống trận một hồi lóe lên, sau một khắc, Diệp Lăng Thiên tiểu tàn biến không còn dấu tích. Hiên Viên trong thành, Tả Minh đáng người mặt đẩy cho bụi đem về một nơi bí mật trong tiểu viện, từng cái cảm thấy vạn phần bực bội. Một bên tóc mập lồn xoa xoa xương thành đầu heo đầu, hận hận nói: Đại ca, chuyện này chúng ta không thể cứ tính như vậy. Trên người tiểu tử kia nhất định là có bà bối, hơn nữa còn là đại bà bối. Chúng ta nhất định phải thu vào tay. Tào manh nuốt đỏ bừng sau mặt, nghe vậy đùng một hồi vỗ tới thấp mập lùn trên đầu. Ngươi, hán, sao, tất cả đều là nói nhảm, bắt đầu lao tử gọi ngươi bắt hán lại, ngươi làm sao không nắm. Hiện tại nói cái gì mã hậu pháo? Cái thù này đương nhiên phải báo, có thể là thế nào bảo hả? Thấp mập lùn bảo sao làm vậy khóc lóc nói, đại ca, ta, ta không bắt được, không bắt được đừng nói nhảm Một tên khắc mắt tam giác tên Hèn Mọn nghe vậy, con người linh lợi chuyển một cái, dõng nhiên xuống tới, nói: "Muốn không đại ca, chúng ta đi mời người đi, ta biết tiên lực bang một trưởng lão, muốn là hắn xuất thủ khẳng định có thể nắm xuống." "Thiên Lực Bang?" Đáng tin không? Tào Mạnh hỏi ngược lại. "Cái này?" Tiểu Nhân cũng chính là gặp qua vài mặt mà thôi, chưa nói tới cái gì giao tình, có điều có bảo vật loại sự tình này, chắc chắn hắn sẽ không tự tuyệt. Đó tên Hèn Mọn do dự một chút, nói: "Tào Mạnh trong lòng tiên nhân giao chiến, nếu như không tìm người, thú này là không có cách nào báo, muốn là tìm người, người khác tán định." tự có không, có canh uống cựu không nhất định. Đại ca, người bên cạnh đều nhìn Tả Mãnh. Ta chợt cắn răng một cái, nói, "Được, ngươi đi thông báo, liền nói chúng ta mời hắn, đến thời điểm được bảo vật chia 5 năm, bọn họ một nửa, chúng ta một nửa." "Được rồi, tiểu nhân đi luôn." Tiên hèn bọn nghe vậy, ra ngoài lặng lẽ truyền tin đi. Không lâu lắm, liền thấy mấy tên tu sĩ đẩy cửa mà đến, cầm đầu ba người tu sĩ toàn thân đều bao phủ tại lấy một đoàn hôi vụ trong đó, không thấy do hư thật. Hôi vụ bao phủ nơi, trên mặt đất cho bụi đều bị ăn ngọn được chít chít rung động. Tầm Mạnh con người đột nhiên co rụt lại, nội tâm lộ bột một tiếng, mơ hồ có chút hối hận, chính mình một lần này quyết tâm dường như sai lầm rồi. Chỉ là đối phương nếu đã tới nhiều người như vậy, chuyện này nắm chặt nhất định cực lớn, coi như là chính mình một điểm bảo vật không thể, có thể giết người kia, cũng coi là báo thủ rửa hận rồi. Vừa nghĩ tới đây, Tầm Mạnh nội tâm hơi định, trên mặt cố ý lộ ra mừng như điên biểu tình, liền vội vàng tiến lên đón nên, nói: "Chư vị trưởng lao dắt tay nhau mà đến, thật sự là làm hàn xá rồng đến nhà tôm, đến đến, thỉnh thỉnh xin mời. Chư vị trưởng lão, không nghĩ tới ngài ba người có thể tự mình đến." Tiểu nhân dám xác định, trên người tiểu tử kia nhất định có bà bối. Tiên gia tên Hàn Mọn Định hốt ở một bên cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra nói một phèn, không lương quỳ gối bộ dạng để tỏ thành trong lòng không thích. "Tà Mánh, hắn nói là sự thật sao? Ngươi phải biết, lãng phí bọn ta thời gian, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào." Màu xám trong xương mù chuyển ra một đạo thanh âm khàn khàn, lực khí mang theo nỗi nóng. "Tà Mánh nội tâm không vui, trầm rãi nói, hẳn là có bà bối, nhưng là cũng không nhất định, chúng phi chúng ta cũng không tận mắt thấy." "Ngươi, đáng chết." Hối Vũ trong một đạo âm u thanh âm truyền ra. Cùng lúc đó, Một cái khô héo như là cương thi giống như tay khô, mang theo một tia sôi trảo xương mù màu xám, hướng Tào Mạnh vô tới. Tào Mạnh không ngờ rằng đối với phương một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, do xoay sở không kịp hoảng vội vàng hai tay che chở ở trước ngực. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Tào manh bị đại lực đánh đánh ra, đánh vỡ một tầng vách tường, tê liệt ngã xuống ở trong sân. Khục khục. Tào Mạnh che ngực, máu lớn khắp huyết, một kích này cơ hồ tiểu phế hắn. Ngực không biết gây bao nhiêu cái cốt cách, da thịt trên trạm phải hôi vụ đang không ngừng tạm thực máu thịt. A. Tiên lên một tiếng. Sa mà tái nhận quỷ sụp xuống đất, run rẩy khóc lóc nói, "Tiền bối, tiền bối, van bối câu câu là thật, tiểu tử kia thật sự có bảo vật, thật, van bối tuyệt đối không có lừa dối a." Bởi vì quá độ sợ, cho tới hắn nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc lên. Tay khô một hồi dừng lại, chậm rãi thu vào hôi vụ trong, âm trầm thanh âm lần nữa chuyển tới, "Cả gan dám đạt ta, các người đều phải chết. Còn không dẫn đường." Tào Mạnh sắc mặt u ám dãy rủ bỏ dậy, mang theo mấy người hướng về ngoại cửa thành đi tới. Nhược nhục thực, thực lực không bằng người, cái này cũng không oán người được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là Diệp Lăng Thiên giờ phút này sớm liền rời đi Yên Viên Thành, mà chính bọn hắn vận mệnh cũng sắp vì vậy kết cục. Chương 317, luyện chế mộng yểm đan. Từ Minh Nguyệt Thành truyền tống trận đi ra, trong đường phố lính gác cũng không sờ nghiêm, Diệp Lăng Thiên nội tâm hơi định, chí ít không lo lắng vừa ra truyền tống trận tiểu bị bắt, đó mới thật đáng buồn đây. Thanh Phong Thành, Minh Nguyệt Thành đồng chúc Trương Tĩnh Thành thủ thành, cũng đều có mình truyền tống trận, nhưng là Diệp Lăng Thiên hay là lựa chọn bảo đảm nhất cách làm, trực tiếp bay qua. Trở ra thành đến, tại Mên trong rừng cây bay vút qua, ra khỏi thành mấy trăm dặm rồi, Diệp Lăng Thiên nhiên thân hình dừng lại. Quẹo hướng hướng về một tòa núi nhỏ lao đi. Núi nhỏ lẫn nước, phong cảnh ngược lại ưu nhã, Diệp Lăng Thiên tay phải lướt một cái, từ không gian chữ vật trong lấy ra Phần Thiên, nói: "Phần Thiên, đi, đào đới một cái mật thất đi ra." Phần Thiên côn hóa hình thịt đô đô thú nhỏ, huyền phụ tại giữa không trùng, đáp ý cười một tiếng, nói: "Được rồi, chủ nhân hãy cho xem, Phần Thiên đây tiểu làm xong." Hừ. Vừa dứt lời, nhục hô hô thú nhỏ hóa thành một đạo cầu vòng đánh vào trên núi nhỏ. Rất nhanh một cái thạch thất ỉu đảo mà thành, Diệp Lăng Thiên bước vào trong đó. Tại cửa hàng tùy ý bố trí một cái mê huyễn trận pháp, lại lấy núi đá ngăn chặn cửa. Bên trong mặt thất, Diệp Lăng Tiên tán dương, Phần Thiên, làm công đệ. "Đợi một hồi ta muốn luyện đàn, ngươi ở một bên thủ hộ." Lục hô hô thú nhỏ gật đầu một cái, huyền phù ở giữa không trung. Diệp Lăng Tiên ở thạch thất trong ngồi xuống, bình tĩnh tâm trạng, lúc này mới bắt đầu luyện đan. Một khi tiến nhập luyện đan trạng thái, hắn liền sẽ nhanh chóng ném trừ nghi bệnh, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Từ trong không gian chứa đồ lấy ra lần này tại Yên Viên thành mua linh thảo. Thiên Ly thảo, Huyền Âm táo, Kim Bồ đề, tăng thêm Huyền Kim linh Ngàn năm huyết chi. Những thứ này đều là luyện chế ngăn chặn tâm ma kỳ dược ngọc hiểm đan toàn bộ linh tài. Ngọc diễm đan thuộc về nhị cấp đan phương, quá trình luyện chế ngược lại không phải là đặc biệt khó, khó khăn là đan phương khó tìm, hơn nữa tài liệu niên đại không đủ. Cũng may lúc ấy tại Huyền Nguyên Tông, Diệp Lăng Tiên liều mạng luyện đan, ngoại trừ nhập phẩm đan dược, cái khác toàn bộ nộp lên tông môn, ngược lại đổi rất nhiều tông môn điểm cống hiến, như vậy hối đoái tông môn trong bảo khố đan phương, giảm giá cực được xưng hành giới hoàn toàn xứng đáng chủ, mấy ngàn năm qua thu thập đan phương biết bao nhiêu, cho dù là hẻo lánh đến đâu đan phương chỉ cần lưu chuyển tới, hơn phân nửa đều sẽ bị thu nhận trong đó. Nay cũng cho Diệp Lăng Thiên cực lớn tiện lợi, góp nhặt số lớn đan phương. Có đan phương, chỉ cần thu thập đầy đủ linh tài, phụ trợ chuyên môn lò luyện đan, chỉ phải có luyện dược sư thân phận, liền có tỷ lệ luyện chế ra đan dược. Từ không gian chữ vật trong lấy ra một cái tinh xảo thổ hoàng sắc lò luyện đan, đây là tiêu phí tông môn điểm cống hiến từ tông môn trong bảo khố hối đối mà tới. Lúc trước tại tông môn thời điểm, tự nhiên có tông môn dành riêng lò luyện đan, ra đi ra bên ngoài chính là không có biện pháp. Bên trái tay vồ một cái, lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra một đám lửa bị sửa đổi sau hỏa thuộc tính linh thể, đặc biệt thích hợp luyện đan. Trong hư không hỏa diễm cháy tại lò luyện đan phía dưới, Diệp Lăng Thiên tay phải vô một cái, đem mấy vị linh thảo hút tới, một tay một nào nặn, đem cất kín thủy tinh nào nặn thành bụi phấn, như là ánh sao như vậy tán lạc, lộ ra trong đó linh thảo. Linh thảo linh khí rồi dạo, một khi mở ra phong ấn, cả phòng dược hương. Cũng may bốn phía đều bố trí có trận pháp, phong tỏa hết thảy dược hương tiết ra ngoài, nếu không nơi đây nhất định đưa tới dị tượng. Cầm trong tay linh đưa vào trong lò luyện đan, lại lần nữa tới, đem cái viên này ngàn năm chi hút tới, hoàn chỉnh đầu nhập vào lần lượt đem hết thể linh thảo đều đầu nhập vào, chợt đánh một cái nắp lọ phong kín dược lô, bắt đầu toàn lực luyện chế. Diệp Lăng Tiên một tay nắm trong tay hỏa viêm, thân hồn thấm vào, nắm trong tay dược lô bên trong dược thảo biến hóa. Tấn thăng trúc cơ kỳ sau, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, chân nguyên chi viêm so với chân khí chi viêm hiệu quả tốt hơn một chút thêm vài phần, nhưng là xa không phải thiên địa dị hỏa như vậy thần dị. Đều nói Đan Nguyên Đại sư lúc còn trẻ từng thu hoạch có một loại dị hỏa, lúc này mới có thể luyện chế ra thường người không cách nào luyện chế ra thành tựu hiển hách tiếng tốt. Diệp Lăng Tiên thử lại không giống nhau. Thần hồn tấn thăng hư đan cảnh giới sau, hắn đối với dược lô bên trong dược thảo biến hóa năm trong tay càng tăng cường. Linh tụ bị đóng chặt bế tại dược lô bên trong, gặp nhiệt độ cao thiêu đốt, dần dần tiêu khô, thần hồn đưa mắt nhìn Diệp Lăng Thiên thậm chí có thể thấy mỗi một chút linh thảo dược ra tại bạo liệt chớp mắt thả ra kinh khủng linh khí. Kinh khủng như vậy linh khí bị đóng chặt bế ở một cái bịt kín dược lô bên trong không ngừng xoay tròn. Ngàn năm huyết chi trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt thành bụi phấn hình, thiên ly thảo thiêu đốt sau ngược lại ngưng tụ thành một cái dịch, dung hợp cái khác rất nhiều dược thảo tinh hoa, đều đều dung hợp vào một chỗ. Diệp Lăng tiên tay trái chân nguyên chi viêm vừa thu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngừng. Thần hồn chói buộc, đem tất cả tinh túy hướng ở giữa để ép, đem dược lô bên trong kinh khủng linh khí để ép đến dược vật tinh túy bên trong, phụ trợ thành đan. Khẽ co khẽ rút, linh khí thẩm thấu. Một dịch trong dung hợp rất nhiều linh dược tinh túy sau hóa thành một viên viên nguyên hình đầu kích cỡ tương đương tiểu hoàn rơi vào huyền kim diệp hóa thành dược trong bùn, nhanh chóng bao gồm một tầng màu đen vỏ ngoài. Tất cả linh khí đều bị tập trung bên ngoài ra bên trong, không chút nào tiết ra ngoài. Thành. Diệp Lăng tiên thần hồn mật thiết chú ý đây hết thảy biến hóa. Tự nhiên biết bên trong kết quả, chỉ chờ dược lô Ân cần săn sóc một đoạn thời gian, nay một lò mới mẻ ngụm đan liền có thể ra lò. Hồi lâu không có luyện đàn, kỹ thuật này còn không có sa lạ đây, Diệp Lăng Thiên ha ha cười. Ngụm đan, xua tan đủ loại ác ngộng, có thể giúp khu trục các ngộng tạo thành tinh thần dị thường, cũng có thể phụ trợ ngăn cản tâm ma cắn trả. Có viên đan dược này, sau này tại thành thịu kim đã lúc, vạn nhất tao ngộ tâm ma cắn trả, ngược lại cũng có vài phần ngăn cản tiền vốn. Dược lô dần dần nguội xuống, mấy trăm ngàn tinh thạch chân quý linh thảo hóa thành mấy chục viên dịu đen Mộng Diễm đan nằm ở đấy lò. Loại này hiếm đan dược, đối với sắp tấn thăng kim đan kỳ tu sĩ mà nói, một viên cũng đủ để bán ra mấy trăm ngàn tinh thạch. Nay một lò Mộng Diễm đan, thật muốn bán đầu giá ra, chính là mấy trăm vạn tinh thạch. Đều nói luyện dược sư chưa bao giờ thiếu tinh thạch, mười phần tài liệu trong chỉ cần luyện chế thành công một phần cũng sẽ không lô vốn. Nếu có thể để cao tỷ lệ thành công, đó có thể to lắm rồi. Giống như Diệp Lăng như vậy, một lần thành công, tuyệt không lãng phí, nhất định chính là nhà giàu mới nổi. Dược sư mới lạ không bao giờ hạ cương nghề nghiệp. Tâm hài lòng được đem hết thảy mộng yểm đan bỏ vào trong bình ngọc nhét vào không gian chữa vật trong, Diệp Lăng Thiên chào hỏi một tiếng Phần Thiên, nói, "Đi, chúng ta còn ra phát đi Trường Tinh Thành." Phần Thiên huyết sáo một tiếng, rơi vào Diệp Lăng Thiên đầu vai, lại là thế nào cũng không chịu tiến nhập Viêm Dương cung trong. Cũng tùy nó, Diệp Lăng Thiên cười ha ha. Từ trong thạch thất đi ra, trên hồi cửa phát trận, xác minh rồi Trường Tinh Thành phương hướng, hắn bay lên trời cao. Mấy canh giờ sau, Trường Tinh Thành cửa tới một cái phong trần phó phó thiếu niên, thiếu niên đầu vai đứng một cái nục hô hô thú nhỏ đưa tới không ít người ghé mắt, đặc biệt là đi ngang qua thiếu nữ, hoàn toàn dừng chân, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm phần thiên nhìn, hận không được đưa nó nắm vào trong tay hảo hảo nắn bóp mấy cái. Diệp Lăng Thiên lần thứ nhất tại nhiều như vậy nữ tử nhìn soi mói chạy chối chết, hướng về trong thành tiểu lầu chạy gấp tới. Mỗi một thành trì tiểu lầu hơn phân nửa đều là tin tức linh thông nhất địa phương, rời đi Trường Tĩnh thành lâu như vậy, chính phải cực kỳ hỏi do một phen mới có thể quyết định động tác kế tiếp. Chương 318, bị người khác lấy mất rồi hả? Trường Tĩnh thành hay là giống như quá khứ phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, Bên trong thành trên đường phố chính người đến người đi, theo nhau ma vai, qua lại thương lự không ngừng, hai bên đường phố tiểu lầu san sát, thương nhân hét không ngừng bên hai. Diệp Lăng Tiên bước vào trong đó, khoảng trừng cẩn thận kiểm tra, ngược lại cũng không có phát hiện người nào theo dõi. Dọc theo con đường này thỉnh thoảng thấy mấy người tu sĩ, phần lớn đều là một bộ vênh vang đắc ý, không ai bị nổi bộ dáng, hơn phân nửa là cái nào còn là áo lụa con em của gia tộc. Bên trong thành khu vực trung tâm đứng bước một tòa 6 tầng đại tiểu lâu, tên là Vọng Nguyệt lâu, là trường tinh thành lớn nhất quán rượu. Chủ tử sau lưng chính là Trương gia không thể nghi ngờ. Lúc trước Diệp Lăng Thiên tại Phù Nguyệt Thành trong đập trường gia nhị công tử Trương Tĩnh mở vọng nguyệt lâu, sau đó Trương Tĩnh mang theo Trương gia vệ đội một đường đi tới, chưa chắc không có tính toán báo thủ ý tứ. Chỉ là cơ duyên xảo hợp đi vào thượng cổ di tích trong, này một mảnh dục vọng chi địa, người suy nghĩ gì là có thể thực hiện cái gì? Vọng nguyệt lâu tự nhiên lần nữa bị dựng xây, thậm chí so Phù Nguyệt Thành càng xa hoa khí phái. Có thể ở chỗ này tiêu phí nổi người, không phải nhân vật nổi tiếng phú thương, chính là quan quý nhân, dân chúng tầm thường căn bản tiêu phí không nổi. Một ngày này buổi trưa, trong vọng nguyệt lâu đi vào một tên thiếu niên Thiếu niên dung mạo nhìn có chút phổ thông cũng không là như thế nào đẹp trai bức người kỳ quái là trên vai hắn ngồi một cái mập phì sùng vật dị thú như vậy kỳ quái tổ hợp ngược lại đưa đến trong tiểu lầu một chút nữ tử dối rít ghé mắt thiếu niên này tự nhiên chính là diệp lăng Thiên rồi muốn đánh dò tin tức tự nhiên đến lớn nhất tiểu lầu chỉ là hắn có chút hối hận là không có, có đem phần thiên thu nhìn nhìnệ bộ này phần thiên được hoang niên trình độ vượt qua xa chính mình quả là hoàn toàn đem hào quăng của chính mình che giấu vấn đề là quá gây chú ý rồi khách quan mời vào trong là ăn cơm hay là ở trọ Điếm tiểu nhị ân cần chào đón, mặt đầy nụ cười. Diệp Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, cô ý đắn đo khởi giá thử, nói: "Đều nói quý điếm là toàn bộ trường tinh thành rượu ngon nhất lâu, ngày hôm nay buồn công tử tiểu phải thật tốt nếm thử." Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ náo nệ, cười nói: "Công tử thật là biết hàng, không phải tiểu nhân tội, chúng ta vọng nguyệt lâu gì đó đó chính là trường tinh thành tốt nhất, chúng ta nói thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất." Diệp Lăng Thiên ha ha cười, vung tay lên: "Tốt lắm, cho ta đem quý điếm sở trưởng nhất món ăn đều cho ta đến hai phần." Điếm tiểu nhị nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng ngờ. Thần sắc Tiểu Sủ xuống, vẻ mặt bất thiện nói: "Công tử là tới dùng cơm đây hay là đến gây chuyện? Cầm chúng ta Vọng Nguyệt lâu mà quét, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không?" Diệp Lăng Tiên ra vẻ nghi ngờ nói: "Ta đương nhiên là tới ăn cơm, ta kêu ngươi chút hết thể món ăn sở trưởng thức đi lên, ngươi không nghe được sao?" Điếm Tiểu nhị mặt đầy cười lạnh, hết đẩy: "Ngươi biết chúng ta Vọng Nguyệt lâu quy củ sao? Đó phải dùng tinh thạch tiêu phí. Ngươi dám chút hết thảy. Ngươi còn nói ngươi không phải gây chuyện. Ngươi là chính mình ra ngoài đây hay là ta gọi người đuổi ngươi đuổi ra ngoài?" Diệp Lăng Tiên tiểu ngăn ở cửa. Không phục lớn tiếng nói: "Ai, ta nói ngươi điếm tiểu nhị này, có ngươi như vậy phục vụ khách nhân sao? Ta là tới tiêu phí, ta muốn chút vọng nguyệt lâu tất cả món ăn, ngươi tới cũng có hay không?" Cửa trận thế để trong vọng nguyệt lâu lui tới khách rối rít ghé mắt qua đây. Lại một cái tìm chết, dám đến vọng nguyệt lâu chuyện tiêu dệ, ngày mai trong sông lại phải nhiều một bộ chìm thi rồi. Hắc hắc, cũng không phải sao. Này bất chính hảo. Chúng ta uống rượu ăn cơm, đang cần chút vui, ha ha, xem kịch xem thủy. Trưởng quỹ cũng nhìn thấy cửa hỗn loạn, uy nghiêm đi tới, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Điếm tiểu nhị ủy khốt nói: Trưởng quỹ, hắn ở chỗ này gây chuyện." Diệp Lăng Tiên nhún vai một cái, ra vẻ bất đắc gì nói, xem ra Vọng Nguyệt lâu là không có có nhiều như vậy món ăn có thể điểm, vậy thì liền tùy tiện chút hai ba cái sợ chứ a." Trưởng quỹ phất phắt tay, tỏ ý điếm tiểu nhị lui ra, điếm tiểu nhị ảo náo đi. Ánh mắt của hắn lúc này mới rơi vào Diệp Lăng Tiên trên người quét một vòng, trầm giọng nói, người tới đều là khách. Công tử khí vũ bất phàm, chắc chắn cũng là người có thân phận địa vị, chúng ta Vọng Nguyệt lâu cái gì không có. Chỉ cần công tử có đầy đủ tinh hạch, chính là bầu trời chân long cũng có thể cho ngươi bắt lại làm ăn." Nếu là không có tinh thạch, lão phu coi như là công tử gây chuyện, người gây chuyện, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, Trưởng quỹ mỗi một chữ như linh chém sát, sát khí lâm nhiên. Một bên đi qua khách nhân đều cả kinh toàn thân lạnh lẽo. Diệp Lăng Tiên Vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó, một bộ cợt nhà bộ dạng, không chút nào đem những sát khí này coi ra gì. Trưởng Quỷ nói đùa, tinh thạch, đương nhiên là có. Ta cũng nói, tùy tiện đến hai ba cái chuyên môn đi, cũng đừng hy vọng quá cao, những thứ này tinh thạch, hẳn đủ a. Nói xong, con ngón đũa, một khỏa thượng phẩm tinh thạch hướng về Trưởng Quỷ trước mặt nhanh bắn đi. Trưởng Quý ánh mắt ngưng tụ, lạnh rên một tiếng, đưa tay đột nhiên một chảo, đem tinh thạch chộp vào trong tay, đưa tay nhìn một cái, nhất thời mắt sáng lên. Thượng phẩm tinh thạch. Hắn thất thần kêu một tiếng. Cái gì cái gì? Thượng phẩm tinh thạch? Làm sao có thể? Một bên có khách nghe được bốn chữ này, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Một khỏa thượng phẩm tinh thạch có thể hối đoái 1000 viên hạ phẩm tinh thạch, nhưng là 1000 viên hạ phẩm tinh thạch nhưng không cách nào hối đoái một khỏa thượng phẩm tinh thạch, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này xuất thủ chính là thượng phẩm tinh thạch, hắn rốt cuộc là ai? Có thân phận gì? Trưởng quý cũng không phải phạm nhân, khịt một hơi thật sâu nói, nếu công tử có tinh thạch, vậy dĩ nhiên là cầu gì được đó. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, nhấc chân đi vào trong vọng nguyệt lâu, nhiều không ăn nổi, sẽ tới hai ba cái chiêu bài bọn nan đi, lại thêm một bình thật lâu, còn giữ lại tinh thạch trước nhớ. Được rồi, công tử mời vào bên trong. Trưởng quý cung kính đem Diệp Lăng Thiên mời được lầu hai một cái gần cửa sổ phòng khách quý. Bên trong gian phòng trang nhã có chút rộng rãi, trang sức tao nhã, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đối diện đường cái đường phố thu hết vào mắt. Khách quan, ngài rượu và thức ăn tới. Không lâu lắm, một tên khác điếm tiểu nhị tay nâng chứ mâm, đặng đặng đặng chạy lên lầu, vui vẻ nói: "Diệp Lăng Tiên vừa uống rượu dùng nữa, một vừa nghe lầu dưới đủ loại nghị luận. Ngược lại trương ra là Diệp ra kẻ tử thủ, tính là đắc tội cũng không có gì." "Nghe nói sao? Mấy ngày trước bên trong thành dân bản địa chỗ ở biến mất chuyện có manh mối?" "Cái gì cái gì? Cái gì manh mối? Chuyện này, nghe nói mấy cái khác thành lớn dân bản địa chỗ ở đều biến mất, đưa tới khủng hoảng, sau đó chứng minh cũng không có chuyện gì, phụ thành chủ tiểu đoàn đè xuống." "Thế, không phải nói có manh mối?" chính là cái này tin tức ta đã sớm biết rồi từ hiên viên thành bên kia tới bằng hữu đều chuyển khắp bên kia thật giống như cùng chúng ta trường tinh thành cũng chính là từ đầu đến cuối chân chuyện phát sinh Ok lúc trước nhìn những thứ kia dân bản địa ngơ ngác lên mốc bây giờ đột nhiên không có lại cảm thấy có chút không quen có cái gì không thói quen vừa đúng cho chúng ta dành ra một vùng đến nghe nói bên kia chuẩn bị mới xây nhà đất chính đâu ra đây muốn là có tiền mua một khối đã có thể phát tài rồi ai không có nhiều tiền như vậy à đi một chút đi chúng ta đi xem một chút nếu không mọi người tiếp cận ít tiền cùng nhau là một cái Đây là ý kiến hay, đi. Dưới lầu trong đường phố đi qua mấy người, kề vai sát cánh tử vọng nguyệt lâu đi về trước qua, hướng về xa xa đi. Bọn họ không chút nào nghĩ đến, đối thoại của bọn họ lại để cho Lầu 2 Diệp Lăng Tiên sắc mặt biến đổi lớn, làm sao có thể? Trứng tinh thành luân hồi chi nhãn bị người khác lấy mất rồi hả? Hồi lâu, Diệp Lăng Tiên mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng nhạt như nước ốc, căn bản ăn không trời, chẳng tiếp nhận Lâu đi trước đài kết liễu món nợ, vội vã rời đi. Chương 319, cố nhân. Diệp Lăng Tiên vội vã rời đi, từ vọng nguyệt lâu lầu 3 đi xuống một gã thần sắc kiêu căng thanh niên Mạc Hoa phục, một bên nô bộc bên trái đám bên phải ôm. Một ông giả cùng ở phía cuối, cười dịạn rỡ Lâm công tử, chuyện này hôm nay ngài xem có phải hay không? Thanh niên ánh mắt đi ra ngoài đã qua, đúng lúc liếc kiến Diệp Lăng tiên bóng lưng, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia suy tư. Lão giả còn muốn lên tiếng, thanh niên bỗng nhiên giơ tay ra, cắt đứt đối thoại, không chút khách khi nói, "Thành chủ nơi đó, buồn công tử sẽ tự thay ngươi nói tốt vài câu, có hữu hiệu, hiệu hay không có thể không dám hứa chắc. Còn cái khác nên làm như thế nào, ngươi biết?" Vâng, "Vâng vâng ta biết, ta biết, Lâm công tử, nhưng là thành chủ trước mặt người Tân Có ngài ra mặt, khẳng định không có vấn đề. Vậy lao hủ trước hết tạ ơn Lâm công tử rồi. Lao giả nghe vậy lại hỉ, như gà mổ thóc gật đầu cảm ơn. Kiều căng thanh niên vẻ mặt không nhịn được phất tay một cái, đuổi mỗi như vậy tỏ ý lao giả có thể đi, lão giả không dám chút nào biểu lộ tâm tình, bảo sao làm vậy liền bận rộn lui xuống. Thanh niên một hồi lâu, nhất thời đưa tới trong phòng khách thực khách chú ý của. Đây chẳng phải là phủ thành chủ người Tâm Phúc Lâm đại nhân sao? Mấy ngày này, Lâm đại nhân có thể nói là trích thủ khả nghe nói thật là nhiều người đều cầu hắn làm việc đây. Cũng không phải sao? Nghe nói tiểu từ này là Thanh Phong thành tới, cũng không biết đi cái gì vận, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng rất được thành chủ tin nhiệm, xuất nhập phụ thành chủ như vào chỗ không người. Người này vận khí thật sự là Hâm mộ cũng vô dụng, nhìn thấy ạ. Vừa mới lao đầu kia chính là thành Tây Lý gia gia chủ Lý mặc nói, nghe nói nữ nhi của hắn bị Trương gia con cháu coi trọng, cái này không nhanh tìm Lâm đại nhân khai thông khai thông, nói không chừng qua không được bao lâu, này Lý lao đầu sau này tiểu thành thành chủ nhà thân thích. Này Lâm đại nhân tuổi quá trẻ lại có bản lĩnh này, thật sự là chúng ta tấm gương a. Trong phòng khách thực khách định nọ chụp mấy câu lẩm bợ, Tiêu căng thanh niên cởi nhạt đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về trưởng quỹ hỏi trưởng quỹ, vừa mới rời đi người thiếu niên kia là ai ngươi biết không? Trưởng quỹ vốn là người của phủ thành chủ, thấy vị thành chủ này trước mắt người tâm phúc, trên mặt mang theo mấy phần lĩnh hót, đến gần mấy phần. Lâm đại nhân hỏi hắn, cái này lao phu thật là không biết, chỉ biết hắn xuất thủ cực là xa hoa, dùng nhưng là thượng đẳng tinh thạch đây. Vừa nói, còn đem cái viên này thượng phẩm tinh thạch lấy ra cơ, cho ta nhìn xem một chút. Tiêu Cang thanh niên thần sắc động một cái, Đưa tay nếu qua linh thạch thượng phẩm nhìn một chút, lại ném trở về, thượng phẩm tinh thạch trung quy hiếm thấy, ngươi hiến tặng cho thành chủ mong rằng đối với ngươi sẽ có chút chỗ tốt. Thanh niên nhắc chân liền đi, phía sau trưởng quỹ mặt lộ mừng như điên, đuổi theo nói, đa tạ lâm đại nhân chỉ điểm. Ra khỏi vọng miên lâu, Tiêu căng thanh niên nhìn chung quanh một chút, nói, các ngươi đều trở về đi thôi, ta muốn yên tĩnh một mình, đi chung quanh một chút, đến giờ rồi sẽ tự trở về. Vâng. Một bên nô buộc do dự trong lát, cuối cùng gật đầu rời đi. Lấy lâm đại nhân lúc này địa vị của hôm nay, ở nơi này trường trong thành. Ngược lại cũng đích sắc không cần lo lắng an nguy. Tả Hữu Nô bộ tán đi, Tiêu Căng thanh niên lúc này mới cởi lạnh một tiếng hướng về Diệp Lăng Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Nếu là trước mặt gặp, Diệp Lăng Thiên nhất định nhận ra người này chính là ban đầu phản bội Hùng Nham thanh niên Lâm Phong. Người này khí vận bất phàm, liên tục gặp vận rủi lại càng ngày càng mạnh. Lúc trước tại trường Phong Tiêu cục đi theo Hùng Nham hộ tống bảo vật lúc, bị Tống Trung Thu mua tưởng rằng nội ứng lấy trộm bảo vật, nhưng lại hai mặt đem bảo vật hiến cho con cháu Trương Phạm, Diệp Lăng xuất thủ sát lúc, nhất thời từ nhuyễn qua hắn. Nào biết hắn ân đền đoán trả dẫn Thanh Phong Thành phụ thành chủ trước người đi vây công trường Phong Tiêu cục. Vì cứu người, Diệp Lăng Thiên chém giết Thanh Phong Thành phụ thành chủ đệ tử, cùng thành chủ Lâm Tử Hạo kết làm tử thủ, bị hắn đuổi giết được cùng đường. Lúc đó Lâm Tử Hạo thân là trúc cơ kỳ tu sĩ lực gáp Diệp Lăng Thiên, lấy vượt qua một cảnh giới ưu thế sinh sinh đưa hắn dồn đến tuyệt cảnh, nhảy vào tuyệt vọng được sâu. Tuyệt vọng được sâu, 10 phần chết chắc, phàm là có một con đường sống, không người nào nguyện ý nhảy xuống. Diệp Lăng thi triển Nguyên tông ngoại môn đệ tử sở pháp trôi lơ lửng ở vực sâu lòng đất giữa không trung. Đối diện được sâu lưu động mênh ngông huyết hải lĩnh ngộ mỏ trắng đáy nữ thuật, càng tu được Dụ Thiên Đại Kỳ ngộ, thu hoạch tàn phá thế giới chi tâm, nhờ vào đó một lần đột phá luyện khí kỳ thành tựu trúc cơ. Vừa vào trúc cơ, Diệp Lăng Thiên tu vi đột nhật tăng, trở lại thanh phong thành báo thù rửa hận, chính tay đâm rồi cựu địch Lâm Tử Hạo, đem phụ thành chủ nhất mạch cơ hồ một lưới bắt hết. Diệp Lăng Thiên mang theo Hùng Nham đám người trước đi Trường Tĩnh thành cùng Tần Lãng hội họp. Mà lúc này Trốn Lâm phong mang theo còn lại Lâm Gia đệ tử trước đi Trường Tĩnh thành tang. Nay Lâm vào chính mình ba bất lạn mạng lưới, tính trước mặt sản Liên Hoa Dĩ nhiên rất được trường tinh tín nhiệm, ở nơi này trường tinh trong thành sống đến mức như cá gặp nước, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong dĩ nhiên một đường từ một gã chán nặng tiểu tử biến thành phụ thành chủ thượng khách. Kỳ bản lĩnh làm người ta ghé mắt. Hắn hôm nay được thời đắc ý, ở nơi này trường tinh trong thành bênh vang đắc ý, ai cũng biết hắn là thành chủ tín nhiệm người tâm phúc, tìm hắn đáp cầu rắc mối càng ngày càng nhiều. Ta nói qua, ta lâm phong nhất định phải danh dương thiên hạ Mỗi lần nghĩ đến đây. Lâm Phong tổng hội Dương Dương đáp ý, nhìn ánh mắt của mọi người đều mang một chút khinh miệt, trên mặt cũng chỉ không tự chủ mang theo một tia tiêu căng vẻ. "Hy vọng là ngươi đi." Lâm Phong khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bay về phía trước lướt. Cái bóng lưng kia hằn quá quen thuộc. Vô số lần trong ngục bị bừng tỉnh, hắn Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên cái bóng lưng kia, cái thân ảnh kia là hắn cả đời ác ngục. Hắn nằm ngục cũng nhớ chứ đem đối với phương dấm ở dưới chân, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội. Lâm trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi trốn đi nơi nào, không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Lần này cần là rơi vào trong tay của ta, xem ta như thế nào hảo hảo bảo chế ngươi. Lấy hắn trừng mắt tất báo tính cách, từng để cho cái kia sao chuyện mất mặt, hắn làm sao có thể không báo phục. Diệp Lăng Tiên không chút nào nhận ra được phía sau bị người theo dõi, hắn trong lòng lo lắng viên thứ tư luân hồi chi nhãn sự tình, căn bản không để ý bốn phía. Đi tới dân bản địa chỗ ở, nơi này quả nhiên là hoàn toàn trống trải. Khắp thành khu đều biến mất, một điểm không dư thừa. Tại chỗ, một đám người tại khí thế ngất trời tính toán mua đất mới say, bốn phía còn lính gác đang thi hành trật tự. Hết rồi, hết rồi, thật không rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Lăng Tiên đứng ở trên đường Phượng Ương, nhìn quanh người tới lui như rèn cửi người đi đường, trong lòng hiện ra một tia vô hình tâm tình. Có lẽ là dọc theo con đường này quá thuận lợi, hắn tưởng rằng Luân Hồi Chi Nhãn dễ như trở bàn tay, nào biết dĩ nhiên vừa vặn có người lấy đi rồi này một viên cuối cùng Luân Hồi Chi Nhãn. Hắn không biết đối phương là thế nào lĩnh ngộ được biện pháp lấy đi rồi Luân Hồi Chi Nhãn, kết quả là này một viên cuối cùng Luân Hồi Chi Nhãn không thấy. Tam quyết thế giới chi tâm, muốn gộp đủ 4 viên Luân Hồi Chi Nhãn mới có thể mở ra, bây giờ tam quyết một, sau cùng một phản ngược lại thành chốt cần phải tìm tới nó, nhất định muốn tìm tới nó. Diệp Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh một chút, nhìn bên người những người phàm tục, bận rộn cả ngày vì sinh kế buôn ba Đại đa số người tại vận mệnh trước mặt bất đắc di cúi đầu, vẻ lu luu tĩnh, trong bọn họ hơn nửa đều là từ ngoại giới tiến vào người hầu duệ, không có tu tiên tư chết, từ nay luân lạc làm thông thường phàm nhân, khó thoát sinh lão bệnh tử số mệnh cuối cùng. Hay là trong bọn họ có người chứng kiến đây? Diệp Lăng Tiên suy nghĩ, hướng về đối diện một nơi tiệm rượu đi tới. Rượu này tứ không có gì danh ngủ, chỗ hiểu lánh Tới gần dân bản địa chỗ ở, trong ngày thường sinh ý thảm đạm, bây giờ dân bản địa chỗ ở biến mất, nơi đây lại lần nữa đấu giá, chỗ này ngược lại biến thành hoàng kim khu vực, lui tới người đi đường đều lại ở chỗ này lưu lại một hồi, ngồi xuống uống cái rượu, ăn chút thịt, nghỉ ngơi chốc lát. Nơi này rượu cực tiện nghi, thu đều là kim ngân vàng và vật, hàng tốt giá rẻ, tự nhiên làm ăn này lại càng tăng tốt rồi. Lão bản, cùng ngài hỏi thăm chuyện này, này dân bản địa chỗ ở biến mất, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Diệp Lăng rượu, rón cái không chung, cùng lão bản chuyện trò. Tiệm rượu lão bản người ngược lại không tệ. Đối với chuyện này chính là rất cẩn thận, khách quan, chuyện này tiểu lão nhi thật đúng là không biết, lúc ấy tại trạm vào tối, tiểu lão nhi cũng không đang cùng trước, nơi nào hiểu được. Những thứ kia các quan lão già cũng tới hỏi qua rồi, tiểu lão nhi là thật không biết. Chương 320, tiểu nhân. Diệp Lăng Thiên thất vọng nắm mở chai rượu ngửa đầu nốc hừ ngực. Rượu thuận theo cổ một chút xíu chảy xuống, thấm ướt vào áo. Hắn sầu mi bất triển, trong lòng khổ sở. Sự tình trở nên phiền toái, không có viên thứ tư luân hồi chi nhãn, tàn quyết thế giới chi tâm không cách nào mở ra, cũng cũng không có biện pháp đánh lái ra ngoài thông đạo. Thật chẳng lẽ phải chết già ở nơi này hay sao không không không ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được có thể là muốn đi nơi nào tìm biển người mê ông như mò kim đáy biển trên đường phố đám người qua lại không dứt một chai rượu uống xong diệp lăng thiên trả tiền l lào đảo ra khỏi tiệm rượu dung nhập vào trong đám người chắc chắn sẽ không chỉ có một người xem xem ra muốn tìm cái trâu nghỉ ngơi từ từ hỏi dò tin tức chủ ý đã định diệp Lăng thiên toàn thân dung một cái khắp người mùi rượu nhất thời biến mất vô hình ánh mắt tiên nghỉ hướng về phụ cận tiểu lầu đi tới đến hắn bực này tu vi Trừ phi tự say, chút rượu làm sao có thể say lòng người. Diệp Lăng Thiên không biết là, ngay tại hắn đi qua trong góc, Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng lưng của hắn, lại lần nữa đi theo. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Thật là trời cũng giúp ta. Lâm Phong nội tâm mừng như điên, ánh mắt lại băng lánh như dao. Lão bản, ở trọ. Tìm một tầm thường tựu lầu ở lại, Diệp Lăng Thiên bắt đầu suy tư bước kế tiếp làm sao bây giờ. Viên thứ tư Luân Hồi chi nhãn ngoại ý muốn bị người khác lấy mất, làm rối loạn hắn tất cả tiến độ, không có viên này Luân Hồi chi nhãn, hết thảy đều là nói không cần phải tìm tới. Trước mắt, ngoại trừ đi hỏi thăm tin tức, bên ngoài thành cái đó quỷ dị địa phương cũng đáng giá chú ý. Cũng địa kia, những thần kia bi pho trương, còn có cái đó tới đại, ba phủ chuyển hóa mấy vạn người vết thi. Hết thể các thứ này, hắn đều toàn bộ nhìn ở trong mắt. Mơ hồ nhưng hắn cảm thấy cuối cùng tất cả bí mật đều sẽ tập trung ở nơi đó xuất hiện, mà điều bí mật này rốt cuộc là cái gì, cũng đáng để mong chờ. Thậm chí, hắn hy vọng mình có thể tự tay cởi ra điều bí mật này, như vậy mới có thể bảo đảm bên người hắn thân nhân bình bằng hữu an toàn. Lâm chưa cùng đi vào Hắn thấy rõ ràng Diệp Lăng Thiên trô ở trô ở sau tiểu lặng lẽ rời đi. Chuyện này hắn không âm thanh chiếc, lúc đi khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn phải dùng biện pháp của mình đến giải quyết người này. Thời gian từng giờ trôi qua. Một đêm này, Diệp Lăng Thiên ngồi xếp bằng ngồi trong phòng, từ đầu đến cuối tâm thần không yên. Thâm nghĩ viên thứ tư Luân hồi chi nhãn dĩ nhiên bị người khác lấy mất, Diệu kia tứ lão giả che che giấu giấu dáng vẻ, chỉ sợ rằng muốn tìm về Tụụ thật như mò kim đáy biển rồi. Ngoài nhà trăng sáng sao thưa. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ nóc nhà thượng một hồi nhỏ xíu vận động. Dường như có người đến gần rồi gian phòng của mình. Có người? Tâm phiền ý loạn Diệp Lăng Tiên đột nhiên bừng tỉnh, thân hình chợt lóe, hóa thành một hơi gió mát áp vào rồi góc tường. Lặng lẽ đẩy ra một tia cửa sổ, liền thấy một vệt bóng đen mèo thấp thân thể, mai phục ở trước cửa sổ không xa. Ai? Diệp Lăng Tiên một tiếng quát nhẹ. Đối với phương ý đến mà sợ, như là giống như điện giật nổ lên, bay nhanh bắt đi. Chú ý đánh tới trên đầu của ta, thật là muốn chết. Vốn là tâm tình khó chịu tăng thêm tâm thần không yên Diệp Lăng Tiên giận dữ, đẩy cửa sổ ra, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân như hồng nhạn lăng không vút qua. Trưởng vệ bóng đen đuổi theo. Đối với phương rõ ràng một thân dạ hành án mặc, nhìn một cái tiểu toàn tính công lương. Hai người tại Trương Tĩnh Thành trên mái hiên đi nhanh, hóa thành lưỡng đạo bóng đen nhàn nhạt thoăn qua, không nhìn kỹ tuyệt đối không thấy rõ. Phía trước bóng đen tựa hồ đang vô tình hay hữu ý hướng về bên ngoài thành lao đi, ở trong thành tranh đấu chỉ đưa tới phiền toái không cần thiết, hành động này đang cùng tâm ý. Diệp Lăng Tiên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hắn người tài cao gan lớn, không chút do dự đuổi theo. Hai người một trước một sau hóa thân hai đạo hư ảnh xẹt qua cao ngất thành tường, hướng về bên ngoài thành bay đi. Lần nữa bay ra mấy trăm dặm sau, phía trước bóng đen đột nhiên ngừng lại. Diệp Lăng Thiên giẫm chân xuống, thân hình phiêu giật đứng cách mười mấy trượng địa phương, bình tĩnh nhìn đối với phương. Bóng đen xoay người lại, ánh trăng vẩy vào trên mặt của hắn, hắn một cái thoát đi rồi trên mặt khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi? Diệp Lăng Thiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, thật là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là người này. Người kia ngẩn đầu lên, thình lình chính là bị hắn bỏ qua cho một con ngựa Lâm Phong. Lâm Phong một đường theo dõi thấy rõ Diệp nơi ở sau, nửa đêm lại lén là đến, cố ý dẫn hắn ra khỏi thành, đi tới nơi này. Có phải là không có nghĩ đến là ta?" Lâm Phong khỏe miệng đắc ý cười một tiếng, hắn thưởng thức nhất tựu là người khác kinh ngạc biểu tình, cái loại này khác thường biểu tình, nhìn đến thật sự là đã viện. Lâm Phong nội tâm ghen tị biến thái. Đích xác không nghĩ tới, làm sao? Ngươi không hào hảo sống, dẫn ta ra làm gì? Đến lúc này, Diệp Lăng Tiên làm sao không biết đối phương là cố ý như vậy, ôm nào đó không thể cho người biết bí mật. Ban đầu ngươi thả ta một con ngựa, ta là nên hào hảo cảm tạ ngươi. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, dĩ nhiên giết Lâm thành chủ, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là Trương Tĩnh Thành. Người giết người của Trương ra lại còn dám nên ngang đi tới nơi này, ngay cả ta đều không thể không bội phục dũng khí của ngươi." Lâm Phong đưa tay đem vật cầm trong tay khăn che mặt vứt bỏ, mang theo một tia trên cao nhìn xuống tiêu căng, lớn tiếng chỉ trích. "Ngươi muốn như thế nào?" Diệp Lăng Tiên nhướng mày một cái, người này thật là đáng ghét. Lúc trước nhất thời mềm lòng bỏ qua hắn, bổn ý là hy vọng hắn sau này có thể triệt để hối cải, lần nữa là người, nào biết người này lòng dạ rắn giết dĩ nhiên tệ hại hơn, cam tâm tâm phủ, suýt nữa để trưởng phòng tiêu cục mọi người bị hại. Lúc mấu chốt Diệp Lăng Tiên chạy tới Cửu trưởng phong tiêu cục hộ vệ, thế nhưng kinh động thành phong thành thành chủ, Lâm Tử Hạo đã ép tới gần, hắn không thể không hoảng hốt chạy trốn, lúc ấy nhân tiện chỉ là một cú đập bay, cũng không lấy tính mệnh của hắn. Liên tiếp hai lần tha cho hắn một mạng, nhìn địa bộ này, người ta không những không cảm kích, ngược lại ân đền đoán trả lên. Tiểu nhân, chính là tiểu nhân. Cậu không sửa đổi, loại lũ tiểu nhân này, ngươi tha cho hắn một mạng, người ta ngược lại tệ hại hơn trả thù. Đối với cái này loại người, giết hết sạch. Diệp Lăng Thiên trong lòng thoáng qua một mảnh sắc cơ. Lần này, tuyệt đối không dung tha ngươi. Trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ lần này tuyệt đối không buông tha ta." Lâm Phong đem Diệp Lăng Thiên biểu tình nhìn ở trong mắt, "Ha ha cười quá dị, đáng tiếc hôm nay chi ta đã không hôn qua chi ta, ngươi chưa chắc làm gì được ta." Suy nghĩ ban đầu làm người tuyệt vọng Diệp Lăng Thiên bây giờ cũng chỉ thường thôi, Lâm Phong biến thái linh hồn tại run sợ, không phải sợ hãi, là kích động, loại cảm giác này thật là quá đã. Nếu như nói ban đầu phản bội để nội tâm của hắn hoàn toàn ma hóa, trong cơ thể hắn lẩn chứa mặt trái năng lượng viễn siêu người bên cạnh. Tứ nhỏ nội tâm ám để hắn trở nên lục thân không nhận, lòng độc hoàn toàn như trước kia không phải giống nhau rồi. Bây giờ, hắn càng là vai dựa vào. Suy nghĩ một chút ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, loại tốc độ tiến bộ này chưa bao giờ nghe, nội tâm của hắn cực độ phấn chướng. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, trên hai mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng. Nếu tiểu từ này như vậy vinh vang đắc ý, ngược lại muốn nhìn một chút hắn có cái gì cân cứ. Lâm Phong kinh mạch trong cơ thể biến hóa tại trong mắt nhìn một cái không sót gì, khống lộ hết khí tại trong kinh mạch lập đầy. Chúc cơ hậu kỳ. Hắn, lúc nào tu luyện Huyết Ma tông công pháp Diệp Lăng Thiên hơi ngẩn ra, thoáng qua tựu bình thường trở lại, khó trách như thế liều lĩnh, Huyết Ma tông công pháp tốc thành tựu nhanh, chỉ cần không trở thủ đoạn nào, tiến bộ cực nhanh, ngược lại thật phù hợp cách làm người của hắn. "Ra tay đi." Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia tăng tốc, hắn không kịp đợi đạo, "Ngày xưa thủ, hôm nay đến kết thúc." Nói xong, hắn mâu quang ngưng tụ, trong cơ thể huyết nguyên lan lột, từng vòng huyết khí như là vạn mã buông đặng, vây quanh thân thể cuốn mở. Chương 321: Toàn lòng huyễn sát. Truyện cho tới bây giờ, này Lâm Phong vẫn không niệm ban đầu tha mạng ân luôn mồm luôn miệng chỉ nhắc tới báo thủ rửa hận. Nói chung tiểu nhân chỉ có thể nhớ người ác, mà coi thường người khi đó có hảo ý a. Chúc cơ kỳ chân nguyên có thể rời thân thể đả thương địch thủ, chân nguyên trong cơ thể như sông lớn cuộn, chỉ cần vận dụng được tốt, mỗi một tia chân nguyên đều có thể đả thương địch thủ. Mà huyết ma tông công pháp ngưng tụ huyết nguyên càng tà ác, một khi dính liền có thể ô uế chân khí trong cơ thể, tạo thành chân nguyên trong cơ thể vận chuyển không linh hoạt, lực sát thương cực lớn, người bên cạnh tránh chi như bỏ gặp. Diệp Lăng tiến lại vẻ mặt lạnh nhạt, cảm thủ cổ ba động kia, cặp mắt hơi hơi nheo lại, căn bản không có muốn lập tức ý xuất thủ. Huyết ma cung công pháp hắn quá quen thuộc, có thể hóa thân huyết ma tinh huyết, thật khó tiêu diệt. Khuyết điểm duy nhất hay là chính là thần hồn, chỉ cần thần hồn bị diệt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hôm nay mặc dù vẫn chỉ là trúc cơ kỳ trung kỳ, đối với võ đạo nhận xét cùng bản thân nội tình đã xa xa không chỉ ở đây, thật nếu bàn về thủ đoạn, trúc cơ kỳ bên trong hắn ai cũng không sợ. Trúc cơ hậu kỳ thì như thế nào? Trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ đều chạm sát qua, huyết ma tông người mặc dù khó giết một chút, cũng không đại biểu không giết chết. Tìm chết. Ta xuất thủ trước, ngươi cũng chỉ có chờ chết phận. Lâm Phong nhìn Diệp Lang Thiên vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, nội tâm giận dữ. Ghét nhất ngươi bộ biểu tình này, một bộ tính trước khí càng bộ dạng, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Lâm Phong hai tay rạch một cái, hào hùng thiên địa nguyên khí hướng trước người hắn tập hợp mà đến, tại hai tay của hắn dẫn dắt bên dưới cô động diễn hóa ra một cái nhỏ vòng xoáy, hắn lạnh rên một tiếng, một tay quét ngang, cường đại huyết nguyên quán chu trong đó, toàn bộ vòng xoáy dường như biến thành một cái biển máu. Mãnh liệt huyết khí ba động bị áp súc tại cực nhỏ trong phạm vi, Lâm Phong hai tay động một cái, Một cỗ cường đại hấp lực dống dương xuyên thấu qua vòng xoáy buông thả ra đến, phía trước hư không đều tại cố lực hút này hạ chợt run lên. Bốn phía thảo tiết bay loạn, như là gió bão quá cảnh, cổ đung đưa, liền đỉnh đầu ánh trăng đều tựa hồ vặn mèo. Vô hình ba động dống dương cuốn, tựa như có một cái bàn tay vô hình muốn đem Diệp Lăng Tiên cho kéo vào đó luồng khí xoáy trong đó. Thật là mạnh hấp lực, lại có uy lực như vậy, đây là cái gì vô kỹ? Diệp Lăng Tiên hai chân xe dịch, ổn định thân hình, cặp mắt lại, rốt lộ ra một tia biểu tình ngưng trọng. Hắn cũng cảm thấy vô kỹ này trô bất phàm, tuyệt không tầm thường kỹ năng. Thấy Diệp Lăng Thiên dáng vẻ như Lâm Đại Địch, Lâm Phong vui sướng cười to, có thể chết ở ta đây Toàn Long Huyền Sát bên dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Diệp Lăng Thiên, ta nói qua, ta nhất định sẽ vượt hẳn mọi người, ta nhất định sẽ làm cho hết thể coi thường người của ta trả giá thật lớn, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Lâm Phong thanh âm tùy tiện vang dội bốn phía, Diệp Lăng Thiên sầm mặt lại, như cũng lạnh lùng trả lời, vậy cũng chưa chắc. Nói xong, thân hình liên tục biến ảo, nghĩ muốn thoát khỏi Toàn Long Huyền Sát phạm vi khống chế. Vô dụng, Toàn Long Huyền Sát không có dễ dàng như vậy mà tránh. Chỉ cần thân hình của ngươi bị cọ trúng một tia Chỉ cần từng kia, máu của ta nguyên thủy sẽ tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi tiểu hoàn toàn phế, mặc ta sẽ thịt." Lâm Phong cùng thiếu, thúc đẩy vòng xoáy màu đỏ ngòm hướng về Diệp Lăng Tiên quay đầu xây đi. Ở nơi này toàn long uyên sát dưới sự công kích tuyệt không có thể xem thường, nếu không sẽ bị giết được ứng phó không kịp. Diệp Lăng Tiên trong lòng nghiêm nghị, không ngừng biến ảo thân hình. Lúc này hắn mới phát giác chính mình thiếu một loại tinh diệu thân pháp tuyệt kỹ, muốn là có một loại tinh diệu thân pháp tuyệt kỹ chôn trí ít không có gian nan như vậy rồi. Nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Toàn Long Huyễn Sát đích sắc rất mạnh, có thể Diệp Lăng Thiên đã gặp nguy hiểm há chỉ những thứ này. Coi như là lại thời điểm nguy hiểm đều từng gặp được, những thứ này lại tính là cái gì? Chỉ có thể tính là hơi có chút ngoài ý muốn thôi, còn chưa đủ để lấy đưa hắn bức đến tới cảnh. Huyết sắc luồng khí xoay cuốn bốn phía, vô số phong long đông dưng sinh ra, bốn phía thảo tiết tịch cuốn lại, tạo thành từng cái thảo long, dương nhanh múa lướt, thời khác chuẩn bị đánh bất ngờ. Quá nhiều phong long, thảo long lẫn nhau xuôi ngược, mơ hồ sinh ra một loại mê cảm giác. Toàn Long sát, đúng là danh bất hư truyền. Lâm trên cao nhìn xuống, Một tay nắm trong tay vòng xoáy màu đỏ ngòm định ảnh hưởng Diệp Lăng Thiên, bốn phía khoe khoang phong long tàn phá, một cái tay khác lại bỗng dưng lộ ra hướng Diệp Lăng Thiên đánh tới, phát động lôi đỉnh nhất kích. Trước lấy vòng xoáy lực hấp dẫn, đem dẫn dắt mà đến, phụ trợ huyết nguyên lực giấu giếm trong đó thời khắc tạm toán, sau đó một tay kia lộ ra cho thêm dư một kích trí mạng. Thật có thể nói là vâng một chiêu liền một chiêu, liên hoàn sát chiêu, âm hiểm xảo trá, vô cùng nguy hiểm. Muốn là người bên cạnh, hay là liền rời đạo, có thể Diệp Lăng Thiên là người già sao? Thân hồn của hắn đã sớm tiến giai hư đang cảnh giới, nói không khách khí, Ở nơi này trúc cơ kỳ bên trong, hắn thần hồn vô địch, cảm giác siêu cường lực, cặp mắt nhìn thấu hiển vi, Lâm Phong trong cơ thể bất kỳ một điểm huyết nguyên ba động đều bị hắn để ở trong mắt. Người xuất thủ vâng nhanh mạnh vô cùng, nhưng là trong mắt ta, thông thả như con rùa tốc độ. Chậm, chậm, chậm, quá chậm. Đây chính là hai tròng mắt thuật điểm mạnh. Không, đây chính là kính hiển vi cường hãn hiệu quả. Có cái này đi theo chính mình xuyên việt mà đến cường đại bà bối, bất kỳ ba động đều khó khăn trốn pháp nhãn. Hết thể vẫn tại trong bàn tay. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Nhưng là tại kính hiển vi trước mặt, bất kỳ nhanh đều bị thả chậm vô số lần, người làm sao còn nhanh được nổi. Diệp Lăng Thiên nắm trong tay thiết đấu, lập tức cặp mắt híp lại, hai tay trợ động một cái, một chiêu cực là thông thường Song Long Xuất Hải đập ra. Hai quả đấm giận ngậm 10 vạn cân cự lực, lấy lực lượng vô cùng, dốc hết sức vượt 10 ngàn núi dìm. Lâm Phong Lôi Đình nhất kích động chúng Diệp Lăng Thiên Song Long Xuất Hải, ầm một tiếng vang lớn, quả đấm đụng nhau phát ra đỉnh núi đụng nhau giống như nổ ầm. Hai người đều thối lui một bước. Nhìn như cân sức ngang tài, trên thực tế là Lâm Phong ăn một ý thiếu, trung quy hắn mang theo thế mà đến, một khi đánh gãy chính mình vô địch thế đã phá. Diệp Lăng Tiên đơn giản thuần pháp xong long xuất hải, tại kính hiển vi hiệu quả hạ, bắt được Lâm Phong lực đạo dùng hết, lực mới không sinh trước mắt, trực kích ra ngoài, làm sao có thể không khỏi. Cái này không thể nào. Lâm Phong lộ ra vẻ mặt khó thể tin, nghẹn ngào sợ hãi thở được. Hắn đã rất lâu không có như vậy kinh ngạc. Từ khi chính mình tu vi một đường tinh tiến tới nay, hắn đã rất lâu không có hưởng qua thất bại tư vị. Tại sao ta còn là không bằng hắn, tại sao ta còn là không bằng hắn, tại sao, tại sao? Lâm Phong nội tâm tức giận điên cuồng lên, trong cơ thể huyết nguyên đột nhiên bành trướng. Hai mắt của hắn biến đến đỏ bừng, toàn thân tản ra ngập trời huyết khí. Nội tâm của hắn giống như là bị vạn trùng gầm nhấm, từng vòng ám hắc tâm tình tiêu cực như là khói dày đặc bình thường từ trong cơ thể hắn ồ ồ mà ra, như là lang yên phóng lên cao. Những thứ này mặt trái năng lượng người khác không thấy được, nhưng là người mang đồng thuật Diệp Lăng Thiên lại thấy rất rõ ràng. Từng vòng khói đen bao phủ lâm phòng, mảnh liệt mặt trái năng lượng hạ hắn tỏ ra vô cùng dữ tận kinh khủng. Trong cơ thể hắn mắt trái năng lượng lại đến mức cực hạn, thứ người như vậy không lưu được, lưu lại không biết được bao nhiêu người phải gặp hắn độc thủ rồi. Đi cho đi, thân hình chợt Hai người dĩ nhiên đồng thời mở miệng, hướng về đối với phương vụ giới tới. Chương 322, người điên. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, máu kêu biển luồng khí xoáy ầm ầm tăng vỡ. Diệp Lăng Tiên hai quả đấm chợt một quán, hung hãn cùng Lâm Phong đụng vào nhau, cường đại lực đạo làm vỡ nát vòng xoáy màu đỏ ngòm, phát ra tiếng vang trầm đọng. Lần này hai người đều là liệu mạng thi triển. Sau một khắc, Lâm Phong thân hình bị đánh bay ở không trung, cả người bay rất ra ngoài, giữa không trung một ngụm máu tươi vãi bầu trời mênh mông, vô cùng chật vật rơi xuống tại ngoài trượng, trong hai mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Không thể nào, ta đã toàn lực ứng phó, làm sao? Vẫn bại. Lâm Phong lau khỏe miệng máu tươi, thần sắc khiếp sợ. Lần đầu tiên dò xét, hắn không có toàn lực ứng phó, lui một bước còn có thể lý giải. Nhưng là lần này rõ ràng ra khỏi toàn lực, tại sao vẫn bị đánh bay? Diệp Lăng Tiên cười lạnh, ngươi cho rằng là ngươi giấu giếm thực lực. Ta cũng có. Tính là ngươi ta thực lực tương đương thì như thế nào? Vũ khí của ngươi lĩnh nộ quá kém, không có một thân thực lực lại không phát huy ra vũ khí áo nghĩa. Toàn Long huyền sát một chiêu này, ngươi nếu là có thể luyện tới hóa hư là thật mức độ Ta hay là còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng vâng lĩnh ngộ của ngươi quá đơn giản, không có da lông mà không thực chất, bị ta đánh tan, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nói ngươi không được, ngươi lại không được, còn muốn thắng ta? Nam Mơ a." Diệp Lăng Tiên nói sâu sắc kích thích Lâm phòng, hắn vốn là cái loại này cố chấp, chịu không nổi kích thích người, như thế lời nói, có thể so với làm đủ. Hắn bỏ dậy, chỉ Diệp Lăng Tiên, hét lớn một tiếng, "Im miệng! Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Dám đến chỉ trích ta? Ngươi nghĩ rằng ta tiểu một thức này tuyệt chiêu sao? Để ngươi kiến thức một chút chân chính tuyệt chiêu a!" Lâm Phong chậm rãi đứng thẳng, thẩm vấn Huệ Nguyên, ngay sau đó liền nghe được một hồi phốc phốc câm thanh, toàn thân cao thấp các nơi huyết vị ầm ầm nổ tung, máu tươi vây xuống, cường đại huyết khí bốc hơi lên, đem toàn thân hắn bọc tại một đám mưa máu trong. Thời khắc này Lâm Phong nhất định chính là một người toàn máu. Hắn chẳng những ác đối với người khác, đối với chính mình ác hơn, vì cường đại, dĩ nhiên đem huyết ma tông công pháp luyện tới mức như thế. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, quả là như thế. Lâm Phong hai tay bó quyền hướng về không trung ngửa đầu cười như điên, đều là ngươi buộc ta, người buộc ta đấy. Ha ha ha, ta rốt cuộc đem huyết ma đại pháp tu luyện đến đại thành, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Cương đại huyết khí một vòng một vòng quyết tán, bốn phía cổ mục tại huyết khí ăn mòn rất nhanh khô héo, điêu linh, sinh mệnh lực bị cưỡng ép tứ đoạt. Mã Lâm Phong khí tức trở nên càng tăng kinh khủng, phóng lên cao tinh lực như lang yên cuộn, chỗ cực xa đều có thể thấy. Trương tính thành tu sĩ rối rít bừng tỉnh, phát hiện đến nơi này cô mãnh liệt ba động. Đây là Lâm Phong khí tức, hắn ở ngoài thành làm cái gì? Tại Trương Tĩnh bên ngoài thành lòng đất một nơi trong mật thất, một gã kiểu mỹ nữ tử mở hai mắt ra, Nghe hoặc nhìn Lâm Phong bùng nổ hết khí phương hướng, tự lầm bẩm, "Đáng chết, đây là người nào thi triển huyết ma đại pháp?" Nói xong, trong mật thất một đạo mơ hồ huyết ảnh thoáng qua, núp nỉu nữ tử tan biến không còn dấu tích. "Cường đại, quá mạnh mẽ." Lâm Phong tiếng cười the thế tại trong huyết vụ chuyển tới, lộ ra điên cuồng cùng kích động. Huyết khí vừa phun ra nuốt vào, đột nhiên hóa thành một cái cao mười mấy trượng huyết ma người khổng lồ, khuôn mặt cùng Diệp Lăng Thiên lúc trước trong sơn động nhìn thấy huyết ma pho tượng có 7, 8 phần tựa như. Lâm Phong thanh âm từ huyết ma cự nhân trong miệng truyền tới, đáp ý điên cuồng gắt gét, "Diệp Lăng Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Đến a đến a, đánh với ta a. Ha ha ha, ta nói qua, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đi chết đi. Huyết ma người khổng lồ to bằng cái đất quả đấm của hướng về Diệp Lăng Tiên lăng không đè xuống, mang theo tiếng gió gào thét. Diệp Lăng Tiên một cái lộn ngược ra sau, chỉ nghe ầm một tiếng vang, mặt đất bị đập mở rồi một cái hô to. Sau khi rơi xuống đất, hắn đông nhiên biến sắc. Huyết ma tông công pháp quả nhiên quỷ dị phi phạm, như vậy huyết ma người khổng lồ, nếu như bị đánh trúng một lần, cũng tuyệt không dễ chịu. Diệp Lăng thần sắc lạnh lẽo, hai tay bắn liên tục. Hưu lưu lưu, Huyền Thiên chân khí như kiếm khí như vậy tiêu xả mà ra, hướng về huyết ma cự cánh tay của người, bắp đùi đánh tới. Vô dụng, những công kích này cùng ta vô dụng." Lâm Phong cười to. Phản phất là ấn chứng hắn lời muốn nói giống như vậy, Huyền Thiên chân khí mang theo một đạo huyết khí nhanh bay đi, không chút nào tạo thành bất kỳ tổn thương. "Ta nói qua, vô dụng, người chờ chết đi." Huyết ma người khổng lồ bước nhanh đi tới, mỗi một lần dầm chân, đại địa đều tại rung động. "Đó thử xem cái này." Diệp Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên hai mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang. Thuần hồn của Lâm Phong đột nhiên bị một cổ cự lực kéo xuống một cái màu xám cho trong không gian, thiên địa hoàn toàn u ám, bốn phía trong hư không cặc cặc chim hót tiếng không ngừng, từng con từng con hỏa ống sắc quạ đen gạo lên từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hỏa nha chi thuật phát động. Đồng thuật phát động tràn đầy đột nhiên tính, chỉ cần ngươi có cả mắt, chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm đang nhìn, thiếu sẽ trúng chiêu. Lâm Phong tự nhiên không biết Diệp Lăng Thiên lai lịch, chính ngủ sáng lấp lánh nhìn chằm suy nghĩ bóp chết như thế nào đây, không nghĩ tới một hồi chiêu. Này vâng thứ quỷ gì? Đi chết. Đi chết. Thần hồn của Lâm Phong tức giận xua đổi hòa nha. So với tu vi của hắn đến, thần hồn của hắn có vẻ hơi nhỏ yếu, tính là phiên bản thu nhỏ Lâm Phong. Vô dụng. Thần hồn của Diệp Lăng Thiên hiện hóa tại màu xám trong không gian, một cái khuôn mặt to lớn hiện lên tại trong hư không, mang trên mặt vẻ thương hại. Lâm Phong tức giận nói, "Này vâng địa phương quỷ gì? Thả ta ra ngoài." "Diệp Lăng Thiên, ngươi có gì tài ba? Có loại quang minh chính đại đánh một trận, ta nhất định muốn giết ngươi. Hoang nên đi tới thế giới của ta, nơi này đem là của ngươi thử Thanh âm ầm vang dội không gian. Trong hư không hiện lên tấm kia to lớn khuôn mặt dần dần biến mất. Thần hồn của Diệp Lăng Thiên thối lui ra chỗ kia không gian, cơ hội có thể tưởng tượng được, lấy Lâm Phong nhỏ yếu thần hồn, tất nhiên sẽ bị Hỏa nhà thôn phệ không chút tàn chết, chỉ là thời gian lâu vấn đề. Đến nay Hỏa Nha so với ban đầu Hỏa Nha cần phải hung hãn không chỉ gấp mấy lần, ăn còn có thể phụ dưỡng một chút tinh thuần thần hồn năng lượng trở lại, Diệp Lăng Thiên càng thêm thích thi triển một chiêu này rồi. Huyết Ma người khổng lồ bước chân tiến tới đột nhiên hơi chậm lại, dừng lại ở nơi đó, không có thần hồn của Lâm Phong nắm trong tay, người khổng lồ quanh người huyết khí bắt đầu tăng dã. Chỉ cần Lâm Phong thần hồn bị diệt, huyết này ma người khổng lồ không đủ gây sợ. Đột nhiên, Diệp Lăng Tiên toàn thân run lên, trong thất khiếu chảy ra máu, một rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng Tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, thân hồn trốn vào màu xám trong không gian. Liền thấy Lâm Phong điên cuồng thúc dục thần hồn, thân hồn của hắn tặn ra huyết sắc điên cuồng, "Diệp Lăng Tiên, ta chính là chết cũng muốn kéo người chịu tội thầy. Bạo cho ta." Nổ nổ. Thân hồn tự bạo, vây quanh tại bốn phía hỏa nha bị nổ thành một mảnh hư vô, Diệp Lăng Tiên cảm giác tự thân vô cùng suy yếu. Những con hỏa nha này là do thần hồn của hắn hiền hóa, cứ như vậy bị tạc không có, thần hồn của hắn cũng nhận được tổn thương. Cái người điên này, Diệp Lăng Tiên cắn răng, thu hỏa nha, hỏa nha chi thuật kết thúc. Thần hồn của Lâm Phong bây giờ chỉ có nhàn nhạt, nhạt một luồng, phiêu phiêu đang đãng quay trở về huyết ma người khổng lồ khổng lồ huyết vụ trong đó. Giữa không chung, Diệp Lăng Tiên vẫn nghe được hắn điên cuồng làm ầm ĩ, "Diệp Lăng Tiên, như thế nào đây? Ta nói, ta muốn thắng ngươi, ta thắng." Đó một luồng thần hồn tiến nhập huyết ma trong cơ thể cự nhân, Lâm Phong điên cuồng tạm tỉnh tĩnh tao mấy phần, thần hồn mệt mỏi thoáng cái chen mà đến. Huyết ma người khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành vốn là dáng vẻ. Xúc tiểu Lâm Phong lảo đảo một cái thiếu chút nữa nga xuống, sau khi đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Hắn biết, không trốn nữa thật tiểu phải chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết, cho nên hắn bắt đầu trốn. Chạy đi đâu? Diệp Lăng Thiên cưỡng ép, ép trong hạ thể rung động chân nguyên, giận quát một tiếng, đổi theo. Hỏa nha chi thuật cương ép giải trừ, chân nguyên trong cơ thể gặp cản trả, tốt tại loại này cắn trả không nghiêm trọng lắm, Diệp Lăng Thiên cố đè xuống đến, nội tâm đối với Lâm Phong hận ý lại tăng lên mấy phần. Người này phải giết, không thể bỏ qua. Chương 323: Truy cùng trốn. Lâm Phong Hóa thân một mảnh huyết viêm lao nhanh bỏ chạy, chính là thi triển bí thuật Đốt huyết độn. Huyết Ma tông lấy huyết làm môi giới khai phát ra rất nhiều bí thuật, Đốt huyết độn chính là một loại trong đó. Lấy tự thân tinh huyết là nhiên liệu, hoàn toàn kích phát tiềm năng thân thể, bay thật nhanh, tốc độ có thể gang tốc ngang tốc ngàn lần giảm. Nhưng là, thi triển loại bí thuật này chính là đánh đổi không rẻ. Trong cơ thể số lượng máu tươi có hạn, lấy thiêu đốt tinh huyết làm giá đổi lấy tốc độ, tính là thoát được một mạng, sau đó không có mấy năm tu dưỡng vâng đừng nghĩ trở lại lúc ban đầu tu vi. Trước mắt chính là không quên được Đáng chết, đáng chết. Lâm Phong cặp mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi mườn rủa, hoàng hốt chạy bừa trốn mất dép. Thật là nhanh độn tốc độ. Mắt thấy một đạo huyết tuyến chớp mắt liền đến bên ngoài mấy dặm, Diệp Lăng Thiên nhấc chân tự truy. Đốt huyết độn cực là ca minh, Diệp Lăng Thiên cho dù bay trên trời, nhưng là hai thứ tốc độ khác biệt trời vực. Giữa hai người cách càng ngày càng lớn. Tại cặp mắt nhìn soi mói, Lâm Phong trên người huyết khí giống như một đường thẳng di động toa độ, nhìn thấy, lại không đổi kịp. Diệp bất đắc dĩ đầu, lúc này hắn mới càng ngày càng cảm giác mình thiếu sót. Đó chính là, thiếu tinh diệu thân pháp. Đột phá võ kỹ, cứng đôi cứng cùng dai không sợ, cho dù cao hơn nhất gai hắn cũng không sợ, nhưng là hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình bây giờ tiểu không ai địch nổi. Thượng cổ di tích không gian chế ngự, tỏa định mấy vạn người tính là khai chi tán diệp, không có tông môn tiếp viện, không, có ngàn năm nội tình, cuối cùng là nước không ngừng, vài chục năm tiếp, sinh ra cao thủ cũng có giới hạn. Nhưng là, sau này thì sao? Vạn vừa gặp phải chính mình không cách nào lực địch tình huống, nắm giữ tuyệt diệu thân pháp độn pháp võ kỹ, đánh thắng được tiểu đánh, không đánh lại có thể chạy đi. Chờ ta từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài trở lại Nguyên Nguyên Tông, nhất định muốn ưu tiên hối đới hai môn thân pháp, đột pháp võ kỹ. Giờ khắc này, Diệp Lăng Tiên Tử làm không có khát vọng vẫn mau đi ra, tình huống của ngoại giới còn không biết thế nào rồi, bọn họ phong tỏa ở nơi này dạng một cái thượng cổ di tích trong, khí tức mục nát tràn ngập, trong chỗ u minh hắn có một loại cảm giác, dường như tử vong đang áp sát. Cần phải mau chóng, tìm tới luân hồi chi nhãn, do rõ đại điện bí mật, sau đó trở về Diệp Thành. Những thứ này đều phải mau chóng. Đây hết thảy tiền đề, Lâm phong cần phải giết chết. Không nói hắn là huyết ma tông tàn dư, Ngắn ngủi mấy tháng từ một cái luyện khí kỳ trưởng thành đến trúc cơ kỳ, tu hành tốc độ như thế nhanh mạnh, trong tay không biết dính máu của bao nhiêu người. Đó dày đặc cả người đen kịt như mực mặt trái năng lượng liền có thể biết, hắn còn sống, tựu muốn bao nhiêu người chết đi. Thứ người như vậy, chết chưa hết tội. Diệp Lăng Thiên trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Lâm Phong tại Trường Tinh Thành có căn cơ, lúc trước cho là hắn có thể một mình chạm sát chính mình, lúc này mới che mặt mà đến, hiện tại hắn rõ ràng biết được không thể diện chính mình, tất nhiên sẽ mượn Trường Tinh Thành lực lượng. Nếu không phải chém giết người này, chờ hắn trở lại Trường Tinh Thành lộ ra tin tức vị muốn ở nơi này trường tĩnh trong thành tìm viên thứ tư luân hồi chi nhãn, chỉ sợ là chớ hồng mơ tưởng. Hắn còn không có cường vọng đến có thể lấy lực một người chống cự một cái thành lớn lực lượng. Dưới chân chợt lóe, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc thiêu đốt, Diệp Lăng Thiên tăng thêm tốc độ bay về phía trước đi. Không có tinh diệu độn pháp võ kỹ, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt chân nguyên biện pháp dần độn ra tốc bay vút. Đêm trăng, ánh trăng sáng sủa, hai bóng người một đuổi một chạy, tại đen như mực rừng cây phía trên bay qua. Lâm thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, tính là thi triển đốt huyết độn, cuối cùng không cách nào hoàn toàn đem còn sót lại hết thảy tinh huyết thiêu đốt. Vậy thì thật là tìm cái chết. Hoàng Hốt chạy bừa phi buôn mấy ngàn dặm, Lâm Phong rốt cuộc tỉnh hồn lại, bắt đầu quẹo hướng hướng về Trương Tĩnh Thành trốn đi. Tại sao lưng của hắn ngoài 10 dặm Diệp Lăng Tiên biến sắc? Không được, hắn quả nhiên bắt đầu hướng Trương Tĩnh Thành trốn. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trở về. Diệp Lăng Tiên toàn thân chân nguyên cổ đãng, cả người bao bán ra, đây đã là bất kể chân nguyên hao tổn điên cuồng phi hành. Đáng chết, đáng chết, nếu để cho ta trở lại Trương Thành, ta để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lâm Phong tê hét chứ, mắt ra, cả người khí tức bắt đầu không yên quanh người huyết viêm cũng mở nhạt rất nhiều. Như thế, lại bay vút mấy ngàn dặm. Lâm Phong rơi vào một mảnh trong rừng rậm, thở mạnh. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn đã không có quá nhiều tinh huyết có thể thiêu đốt. Đang cháy đi xuống, đã không phải là tổn thương sự tình, mà là thật sẽ chết. Diệp Lăng Thiên rơi vào ngoài mấy trăm trượng, khí tức dồn ràng. Như vậy cường độ cao thiêu đốt chân nguyên, với hắn mà nói, gánh nặng cũng cực lớn, khổng lồ sinh tử hại bên trong, chân nguyên đã thiêu đốt hơn nữa. Ngắn ngủi vạn dặm buôn ba mà thôi, hao tổn thật không nở to lớn, quả nhiên không có tuyệt diệu đột phá. Bước này hao tổn thật là không chịu nổi. Diệp Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi giậm chân ép tới gần, ngươi không trốn thoát được, chịu chết đi. Mặt hiện lên ra vẻ hoảng sợ, Lâm Phong bỗng nhiên phốc thông một tiếng quỷ xuống đất, trên mặt nước mắt nước mũi giàn rùa, "Không cần, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Lại tha ta một mạng, lần kế ta tuyệt đối sẽ không lại đối địch với ngươi." Diệp Lăng Thiên bật ra, lúc này cười lạnh, "Còn có lần nữa. Đủ rồi, loại người như ngươi, còn sống chính là tai họa người khác, vẫn phải chết không chút tạp chất." Hắn từng bước một ép tới gần, một tay nâng lên, Trong tay Huyền Tiên chân khí tùy thời chuẩn bị bắn nhanh mà ra. Lâm Phong hoàng sợ không ngừng dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ, khóc lóc bi thảm thiết thiết, khiến cho người không đành lòng. Dường như thật đã là tuyệt lộ mới ép khóc lóc cầu xin tha thứ. Ngay tại Diệp Lăng Thiên bước vào trong vòng 3 trượng lúc, Lâm Phong Đống Nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một cái thần sắc quỷ dị. "Không được, có bẫy." Diệp Lăng Thiên thân hình chợt lóe, lui nhanh 10 trượng, nhìn chòng chọc vào hắn. Lâm Phong Đống Nhân bả vai kịch liệt động, dường như đang đè nén mảnh liệt cười. "Ha ha, ha người nghĩ rằng ta thật sợ? Ta thật tuyệt lộ." Ta thật cầu xin tha thứ." Lâm Phong chậm rãi đứng lên, biểu tình tràn đầy hài hước, "Dạ, ngươi là lợi hại, ngươi là rất mạnh, tại ngươi cái tuổi này, ta chưa từng thấy qua mạnh hơn ngươi người. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Ngươi cuối cùng là phải chết." Diệp Lăng Tiên thần sắc lạnh giá, quát lạnh một tiếng, "Ngươi tới cùng rợ cho quỷ gì?" Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, "Ta rợ cho quỷ gì? Ngươi còn không đoán được sao?" Động tính lớn như vậy, Trừng Tinh Thành đã sớm phát giác, "Ý của ta ngươi hiểu. Ngươi tới của ta rồi, tử kỳ của ngươi cũng đến." Diệp Lăng nghĩ đến mà sợ. Linh thức bên ngoài thả ra ngoài, quả nhiên tại bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo huyết hồng hướng bên này bay thật nhanh. Tại sao lưng đạo huyết hồng kia cách nhau mấy trăm dặm còn có một nhóm lớn khí tức đang nhanh chóng ép tới gần? Đáng chết, quả nhiên có truy binh. Diệp Lăng Thiên biến sắc, giơ tay lên Huyền Thiên chân khí nhanh bắn ra. Chỉ muốn chạm sát rồi Lâm Phong, bây giờ trốn còn kịp. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Lâm Phong đắc ý cười một tiếng, bao phủ ở trên người hắn huyết viêm đột nhiên một lãnh đạm, cả người hắn hóa thành một đoàn huyết ma tinh huyết chui xuống đất. Tại trong bụi cỏ, tại cổ một cạnh, tại một đống lớn hòn đá sau, không ngừng rong rổi biến ảo, bán chi không trúng. Mắt thấy đạo kia huyết hồng liền muốn ép tới gần, đã không có thời gian trì hoãn. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải bị bọn họ vây công sao? Hay là cứ như vậy thu tay lại, chạy thoát thân, hoàn toàn rời đi Trường Tinh Thành, Bổng Tha Viên thứ tư luân hồi chi nhãn. Không không không, ta không thể tiếp nhận. Diệp Lăng Tiên cắn răng, chân nguyên trong cơ thể rung động, tức giận dậm chân một cái, đại địa rung lên, toàn bộ chu vi trong vòng mấy trăm trượng bùn đất, cắt đá kể cả lòng đất mặt đất tất cả mọi thứ bị hắn tất cả hút vào rồi Viêm Dương trong. Viêm Dương cung vốn là không gian bảo vật, cùng tâm thần hắn liên kết, trong ngày thường, vì ẩn nút, tuyệt thiếu vận dụng, chỉ ở bảo toàn tính mạng thời điểm trốn vào trong đó. Bây giờ là thật không có biện pháp, thời gian gấp, hắn không thể nào thi triển đồng thuật, Huyền Thiên chân khí cũng không có hiệu quả, Phần thiên quân pháp càng thì không cách nào đem hóa thân huyết ma tinh huyết lâm phong bức ra. Lần trước kiến thức huyết ma tinh huyết còn lần đầu tiên gặp phải Nam Cung Ly, nếu không phải Nam Cung Ly ý đồ đoạt xá, Diệp Lăng Thiên cũng không có cách nào đem đối với phương sát. Huyết ma tinh huyết, vô tung vô ảnh, thật là quỷ thần khó lường, căn bản không có trực tiếp biện pháp buộc hắn đi ra. Nếu không có cách nào, vậy thì đưa ngươi chỗ ẩn thân toàn bộ moi ra, bỏ vào không gian chữa vật trong phong kín, như vậy ngươi trùng quy trốn không thoát a. Trong Viêm Dương cung, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể phong kín bên trong bất cứ ba động gì, sinh tử đều ở tay hắn. Đấy bằng xuất hiện một cái vài trăm trượng hồ to, lòng đất nước ngầm rất nhanh thấm nhuần đi lên, tạo thành một cái vài trăm trượng hồ nhỏ. Diệp Lăng Thiên nhô lên, hướng về xa xa trốn mất dép. Đạo Kiêu huyết hồng nhìn một cái tiểu không phải phạm nhân, tu vi so sánh với chính mình cường đại quá nhiều, hướng chi phía sau còn có nhiều như vậy trường tinh thành tu sĩ. Kẻ ngu mới đi liều mạng đây. Huyết hồng rơi vào mấy trăm trượng hố to một bên, tinh tế cảm thụ một phen, sau đó sẽ độ phóng lên cao, hướng về Diệp Lăng Thiên đuổi theo. Trước mặt tiểu tử, tỷ tỷ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tới cùng có thể chạy đi nơi đâu, dám giết ta huyết ma tông người, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều chết chắc. Đạo kia huyết hồng phát ra một tiếng cười duyên, không nhanh không chậm đuổi theo. Một đuổi một chạy, tình thế nguy chuyển, bây giờ biến thành Diệp Lăng Thiên trốn, mà phía sau bị người khác theo đuổi. Chương 324, huyết tứ. Huyết hồng tinh thế, trôi đi qua. Dọc đường trong hư không rũ xuống ngàn vạn giải lụa, tất cả lớn nhỏ, cao thấp. Huyết sắc kia dải lụa như nụ hoa chấm nở hoa cốt đóa hoa đón xuân nở rộ, vào hư không một đường đẩy ra rung động, mỗi người trong rung động lại đánh phát ra một đóa lung lay sinh tư đỏ như máu hoa sen. Huyết liên một đường kèm theo huyết hồng chiếu xuống, ở nơi này thanh minh ánh trăng trong mơ hồ vang dội thanh thúy dễ nghe tiếng đinh đồng. Kỳ cảnh dị tượng, nhất định sinh diêm giữa làng lơ Tại huyết hồng phía sau mấy trăm dặm mấy chục tu sĩ thấy như vậy một màn, nội tâm khen ngợi sau khi, cũng lạ sinh lòng hướng tới. Tình cảnh này, ở trong hư không loại liền Sing cơ bừng bừng, nghe tâm thần sảng khoái. Một đường huyết liên, lung lay sinh tư. Trăng sáng sao thưa, ám hương trôi lơ lửng. Rõ rồi tại như vậy huyết liên bên trong, nửa đêm thưởng thức, có một phen đặc biệt rung động. Nay nhiều đó huyết liên, hẳn chỉ là đằng trước huyết hồng bên trong đó một đạo thân ảnh suy nghĩ trong lòng thôi. Chỉ tưởng tượng tôi, tự có dị tượng như thế, người thực lực nên là bực nào siêu phàm thoát tục. Ở những thứ này trương tính thành tu sĩ mà nói, là kính sợ, là mừng rỡ. Cùng Diệp Lăng Thiên mà nói, chính là yêu thương. Huyết hồng ép tới gần, mang theo sương khói giống vậy huyết liên tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy như vậy một màn màn dị tượng, nội tâm kinh hãi không thôi. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, kinh thế hai tộc bực này dị tượng, nhìn một cái tiểu phi phạm, có thể tùy ý thi triển dị tượng như thế, há lại không phải người thường. Diệp Lăng Tiên nội tâm nóng nảy, ta làm sao lại kinh động như vậy một tôn đại thần. Tiểu đệ đệ, đừng chạy đi bên thai chuyển tới khanh khách tiếng cờ duyên, mặc dù cách mấy trăm dặm, nhưng mà lại như cùng người ở sau lưng. Huyết hồng bên trong cờ duyên nữ tử vung tay lên, một thân đỏ tươi huyết bào bao quanh có lồi có lõm thân thể ở giữa không trung nổi lên. Vung tay áo đầy trời huyết liên nọ rộ, huyết y nữ tử cười nhạt cất bước về phía trước, mỗi một bước tiểu bước ngang qua tầm hơn 10 trượng, mỗi một bước nhưng lại đi ung dung thoải mái, như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Diệp Lăng Thiên ở trước mặt liều mạng đi nhanh. Lúc trước vì đuổi theo Lâm phòng, hắn bất kể giá cao bay vút, đan điền sinh tử hải trong chân nguyên hao tổn hơn nữa, bây giờ vì trốn tránh huyết này y nữ tử đuổi giết, trong đan điền hao tổn chính là càng gia tăng. Trốn quý trốn, liều mạng còn là muốn liều chết. Tiếp tục như vậy nữa, đến thời điểm liền liều chết khí lực cũng bị mất. Phía trước là một mảnh hồ lớn, mên ngông không giới hạn. Nước hồ tại trong đêm trăng tỏ ra rất tĩnh tĩnh. Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, phi thân rơi vào một nơi bờ hồ ruộng dốc trên. Đã thoát được quá mức nhanh chóng, này vừa rơi xuống đến, lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. "Ôi ơi ơi, làm sao không chạy?" Huyết Ý nữ tử cười khanh khách, trước mắt tới, tại ngoài mấy trăm trượng hạ xuống. Diệp Lăng Thiên sắc mặt nghiêm trọng, linh thức lộ ra, lại hoàn toàn điều tra không tới đối phương cái này huyết ý nữ tử tu vi, nàng giống như là hoàn toàn không tồn tại một dạng. Xuất hiện loại tình huống này, duy có một loại khả năng, tu vi của đối phương xa xa cao hơn cùng hắn. Thuyết y nữ tử chậm rãi đi tới, như là nhà bên tỷ tỷ như vậy mang theo ôn hòa nụ cười ấm áp, tại ánh trăng chiếu rọi, tỏ ra cực đẹp. Chỉ là đó một thân huyết bào, vô cùng nhất mắt, giống như anh túc như vậy đẹp đến nổi người chìm đắm nhưng lại làm người ta kiêng kỵ. Chúc Cơ kỳ hậu kỳ hắn đấu qua, ban về khí thức, so với sai vô số cái cấp bậc, như vậy đối với phương chẳng lẽ là tu sĩ kim đan kỳ, hoặc là Nguyên Anh kỳ đại năng. Diệp Lăng Tiên bị dự tính của mình sợ hết hồn, đây nếu là gặp phải Nguyên Anh kỳ đại năng, đây tuyệt đối là mười phần chết chắc rồi. Hắn toàn bộ tinh thần phong bị Đối diện như vậy một số gần như sương bái nhất phương tiên đạo tiền bối, lúc này bên trong đan điền chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, như thế liên tiếp gặp thai nạn tình trạng, sinh tử chỉ có một chút hy vọng sống, không cho phép một chút sai lầm. Đệ đệ đối với ta có địch ý sao?" Huyết Y nữ tử che mặt cười một tiếng, đưa ra xanh nhạt giống như bạch bích ngọc thủ nhẹ nhàng trước chỉ, "Để cho ta tới nhìn một chút, cả gan trạm sát ta huyết ma tông đệ tử đệ đệ tới cùng có bản lĩnh gì?" Diệp Lăng Tiên toàn thân lông tơ nổi lên, cho dù cô gái này chỉ là thật đơn giản chỉ điểm một chút đến, hắn lại cảm giác như là trời long đất lỡ. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ như là chớp bút vẽ lông mày một chỉ, càng có thể thấy hoa lan ngón tay hút miết lên, mang theo vô hạn lười biếng thệ thũng, tựa hồ đang vô vào tại tỉnh lang bà vai. Tuyệt không tưởng tượng cái loại này khí thôn sơn hà khí thế bằng bạc, huyết ý nữ tử thân hình tựa như áo động, hóa thành một đoàn huyết sắc huyền ảnh thổi qua. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Vượt ra khỏi con mắt nắm bắt cực hạn. Diệp Lăng Tiên toàn thân căng thẳng, khẽ quát một tiếng, "Phạm Thiên." Không gian chứa vật trong kia chỉ thú nhỏ trong nháy mắt bị bắt đi ra, một tiếng cột kẹt hóa là bản thể hữu màu đen phần tiên côn trắng trước mặt. Thuế ý tay cô gái cổ tay khinh động, đưa ra ngón tay con như cùng, đạn hướng Diệp Lăng Tiên lồng lực. Người sau song tay nắm lấy phần tiên côn cô thân, gắt gao chặt lại. Đinh! Trong nháy mắt trong phút chốc một cố cường đại vỡ nát kình đạo bùng nổ, như là thiên lôi hạ xuống nhân gian, ầm ầm nổ vang. Diệp Lăng Thiên như bị trọng truy, thân hình như là như đạn pháo bị vẻ này vỡ nát kình đạo nổ bay, hai chân kéo trên đất về phía sau ngược lại trượt ra đi, từ bên bờ đánh rất trong hồ, dọc theo mặt hồ bay lượn ra ngoài tầm hơn 10 trượng, lúc này mới khó khăn lắm tiêu cỗ lực đạo kia. Phục. đứng trên mặt hồ phun ra một ngụm máu tươi, lực cho dù lấy phần thiên côn ngăn cản, vẫn làm vỡ nát vài gốc sương sườn. Cương ép nuốt xuống trong miệng ồ ồ ra máu tươi, nhẹ nhàng vắt tay áo, hung hắn lao đi vết máu ở khỏe miệng. Hắn một tay điểm nhanh, cương ép kiềm chế trong hạ thể mãnh liệt nhấp nhốt như nước thủy triều nhiễu loạn chân nguyên. Chỉ một đòn, tiểu bị thua thiệt nhiều. Thực lực của đối phương vượt ra khỏi dự tính của hắn, hơn nữa, nữ nhân này cũng quá mạnh rồi. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trợ khí, toàn thân run lên, trong cơ thể một hồi kim quang lưu chuyển, nhất chuyển kim thân hiệu quả phát động, trong cơ thể kịch liệt nhu động, tiểu chuyển kim thân quyết tự đi vận chuyển tổ bộ trong cơ thể bị tổn thương có cách. Huyết Y nữ tử nhiều hứng thú nhìn Diệp Lăng Thiên ở đó khôi phục, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, trong miệng cười khanh khách, "Có ý tứ, có ý tứ, đệ đệ, ta thật là càng ngày càng thích ngươi rồi." Diệp Lăng Thiên tay cầm phần thiên côn, hồn côn ở trước, đứng ở trên mặt hồ, như giống trên đất bằng. Dưới chân sóng từng trận, đang nhẹ nhàng vỗ vào. Đỉnh đầu ánh trăng thanh minh. Vốn là trăng sáng sao thưa đẹp nhất ban đêm, nhưng mà lại là sát cơ trùng điệp. "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ không nên xuất hiện ở bên trong vùng không gian này mới đúng. Có cường giả loại này tồn tại, những người khác đã sớm bị diệt, làm sao còn khả năng duy trì bốn thành quân hành thăng bằng cục diện. Ta, đệ đệ có thể bảo ta huyết tử, mảnh không gian này là ta Huyết Ma tông tổ địa, ngươi nói ta tại sao xuất hiện ở nơi này? Khách khách, đệ đệ, tỉ tỉ ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, không bằng ngươi gia nhập ta Huyết Ma tông tốt rồi, vừa mới cái loại này kỳ diệu công pháp, tỉ tỉ ta nhưng là động tâm lắm đây. Huyết y nữ tử che mặt cười một tiếng, huyết bào tỏa ra chói mắt cặp mắt, trong đó tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết Ma Tông tổ địa. Vậy tại sao sẽ thả nhiều người như vậy tiến vào? Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại, hắn cảm thấy nếu như nơi này thật sự là Huyết Ma Tông tổ địa, như vậy thượng cổ di tích căn bản là một cái âm ưu, một cái bẫy, mà bọn họ toàn bộ đều lâm vào tiến vào. Mặc dù trước hắn tiểu từng như suy đoán này, nhưng khi mặt nghe được cái này huyết ý nữ tử chính miệng thừa nhận lúc, Diệp Lăng Thiên vẫn cảm giác được một hồi ý lạnh thấu xương. Chương 325, Trốn. Bất kỳ trật vật khó khổ, đơn giản đều là một hồi đá mài ý chí khảo nghiệm, ở nơi này khảo nghiệm trong có thể thấy nhân sinh bất thái. Hoặc hăng hái thẳng lên thiên văn hoặc sa sút tinh thần mùa say độ nhật, hoặc oán trời trách đất không có chuyện làm, hoặc hận đời thiên không tốt ta. Bất luận tình thế thế nào nguy ngập, Diệp Lăng Thiên đều không có bất kỳ oán trời trách đất, cũng không có phẫn nộ ở Huyết Ma Tông bụng dạ khó lường. Huyết Ma Tông ngàn năm ẩn núp, toán tính không nhỏ. Nơi đây nếu thật là Huyết Ma Tông tổ địa, tối kia quát ban đầu tiến vào mấy vài người, bây giờ sinh sôi tứ đại thành tất cả mọi người mấy có thể nói toàn bộ rơi vào tầm bản tên. Đến nay trật vật tình cảnh, đều ở đối phương lưu đồ nhóm. Nếu thế đã như thế, muốn muốn tiếp tục sống, chỉ có gặp chiêu phá chiêu, phá âmưu của bọn họ. Tha các ngươi tiến vào, tự nhiên có tha các ngươi tiến vào đạo lý, đừng suy nghĩ nhiều, đệ đệ, ngươi nhà hãy ngoan ngoan biến thành. Ha ha ha. Huyết y nữ tử vết tứ che mặt cười, cười đến vô cùng tiểu mị. Diệp Lăng tiên không khỏi một hồi toàn thân phát run, nổi ra gà hết nơi đất, nữ nhân này tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng là, Huyết tứ nói lại cho hắn một lời nhắc nhở, biến thành cái gì? Chẳng lẽ là? Diệp Lăng Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra trong đại điện đó mấy vạn cụ huyết thi đến, giả thiết nếu là bọn họ nghĩ đem nơi đây tiến nhập người toàn bộ chuyển hóa thành huyết thi, như vậy thần bí kia đại điện tất nhiên là cuối cùng nơi cùng phòng đoán của mình nhất trí. Huyết Ma Tông nếu là có được số lượng khổng lồ hết thì bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ phản công Huyền Nguyên Tông? Diệp Lăng Tiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tao ngộ Nam Cung Ly, tiểu la xuất hiện ở Huyền Nguyên Tông hậu sơn lòng đất, nơi đó cũng là một cái đất bí mật. Liên hệ tới, dường như Huyết Ma Tông đang bố trí một cái bẫy cực lớn, mục tiêu có lẽ là Huyền Tiên Tông, có lẽ là thiên hành giới nội tu tiên cửa. Nếu là như vậy giả thiết cũng có nhất định đạo lý. Trung quy Huyền Nguyên tông ngàn năm trước từng triệu tập tiên hành giới tu tiên tông môn liên hiệp bị diệt huyết ma tông, đưa đến này ngàn trong năm, huyết ma tông tàn dư đông đúa tây tạng, không thể không tham sống sợ chết. Huyết ma tông một bên nghỉ ngơi lấy sức, một bên bố trí báo thủ, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, nếu là nghĩ dễ dàng như vậy đưa bọn họ toàn bộ đều chuyển hóa thành huyết thi, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng Thiên trong ánh mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Tuy nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin chắc, có nghe hay không thiên mệnh, hoặc có lẽ là thiên mệnh tốt hay xấu, đều tại kỳ thứ, chính mình muốn làm chính là làm hết sức mình. Tại tự nhận nhân sự chưa hết lúc, tuyệt không buông tha. Nhận định Thang Thiên, huống chi cái này còn không là thiên mệnh, chỉ là một hồi đại âm ưu. Ha ha ha, đệ đệ tại sao không nói chuyện? Thật sự là quá không thú vị chút ít, người vẫn là. Đi cho đi. Huyết ý nữ tử huyết tứ lắc đầu một cái, cười duyên, hạ thủ lại vô cùng ác độc. Xuất thủ lần nữa, chớp mắt liền lướt tới trước mắt. Nhanh, hay là quá nhanh. Sắp đến một số gần như không thể tránh né mức độ, Diệp Lăng Thiên trong tiềm thức bước ngang qua lướt đi mấy trượng, đối với Phương một cánh tay ngọc cơ hồ lướt qua và thao đánh ra. Ẩm trên mặt hồ sóng mấy liệt, một trường này bên dưới, một cái to bằng chậu rửa mặt trường ấn xuất hiện ở trong hồ, sâu có thể thấy được đấy. Ầm ào, ào. Nước hồ phản đánh, đem một trường này tạo thành trống rông điền vào, Diệp Lăng Thiên đứng ở sóng trên, tâm tình ngưng trọng. Đây tuyệt đối là trước hắn gặp được mạnh nhất địch nhân. Xích xích xích. Vẫn bị đệ đệ tránh khỏi đây, nếu không phải nơi đây áp chế chỉ có thể duy trì kim đan kỳ tu vi. Ha ha ha, tỉ tỉ ta nhất định muốn hung hăng trưởng phạt ngươi, cái này tiểu bại hoại, lại trốn. Huyết tao thủ lục tử, cười đến vô cùng giật Nhưng mà Diệp Lăng Thiên càng thêm cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Tu sĩ Kim Đan kỳ, ta cái thiên. Vậy làm sao đánh? Hoàn toàn vượt qua một cảnh giới lớn, mấy cái tiểu cảnh giới thực lực. Hơn nữa đối với phương tựa hồ vẫn áp chế tu vi, đó trước là tu vi gì? Nguyên Anh Kỷ. hay là cao hơn? Diệp Lăng Thiên không dám nghĩ, tên biến thái này. Lão Thiên, ngươi đây không phải là muốn kiếm ta đi, làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Hết rồi, hết rồi. Khó trách trong chùa U Minh có một loại khí tức tử vong tại tới gần, có như vậy một tồn tu sĩ Kim tại tuyệt đối có thể cản quét bắt phương, Ngụy muốn thắng, sợ rằng Diệp Lăng tiên sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, lần này sợ rằng thật sinh tử khó liệu, mặc dù muốn trốn vào không gian chữa vật trong, cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp, nếu không một khi bị bắt, 10 phần chết chắc. Bầu trời xa xa bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, chính là phía sau truy lùng trường tinh Thành tu sĩ đã chạy tới. Chúng ta tham kiến huyết tôn giả. Kỳ quái là, những người này vừa đến đã một mực cung kính đứng ở huyết bên người, chờ mệnh lệnh. Bộ kia, rõ ràng như là nô bộc. Trương Tĩnh Thành này hoàn toàn thay đổi Ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà tôi làm sao biến hóa lớn như vậy." Diệp Lăng Tiên con người đột nhiên co rụt lại, loại tình huống này cho thấy toàn bộ Trường Tinh Thành đã hoàn toàn rơi vào huyết ma tông trong tay. Mấy tháng trước, hắn từ nơi này rời đi lúc, còn không có như thế. Tốc độ của đối phương thật là nhanh. Huyết tứ đuổi con rồi giống như vậy, người Biếng nói, đứng ở một bên đi, đệ đệ không phải sợ, ngoan ngoãn theo ta trở về, có lòng tốt của người ăn." Diệp Lăng Tiên đột nhiên xuất côn như lòng, chân đạp sóng giữ, ngảy lên thật cao, cuốn lên từng trận sóng lớn theo phần tiên quay đầu nện xuống, thế như mãnh hổ, sóng dữ ngút trời. Phần Thiên Côn trôi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, tan cảnh. Một cô này tuyệt đối hắn lĩnh nộ Phần Thiên Côn pháp tối chất phát nhưng lại ẩn chứa tinh diệu nhất ý cảnh một chiêu. Huyết Tứ thân hình vẫn không nhúc đích, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi một cánh tay ngọc, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, vẽ ra trên không trung một đạo tinh tế quy tích, chút hướng Phần Thiên Côn. Đệ đệ không nghe lời, nhưng là phải bị đánh. Ha ha ha. Huyết Tứ dường như cho tới bây giờ cũng không có nhìn thẳng qua, cười hì hì, thanh âm động lòng người, khiến người ta không hướng nổi hận ý đến. Ầm. Phần Thiên Côn thế đại lực trầm một cuốn bị Huyết nhẹ nhàng một chỉ ngăn trở. Diệp Lăng Tiên ngửi tại giữa không trung, hai chân đơn tiên hành đá trực kích huyết tứ cổ họ, huyết tứ cởi trốn chím ánh mắt đột nhiên lạnh leo, liếc nghiêm đầu, tránh cổ họng trước hai chân, một tay kia chập ngón tay như kiếm, tương hướng Diệp Lăng Tiên. Người sau đột nhiên trước đạp, mượn lực dương cao vài thước, tránh được kiếm chỉ, co giúp phần thiên côn lần nữa đến một chiều thái sơn áp đỉnh. Tìm chết. Đây là huyết tứ lần thứ nhất biểu tình tức giận, thân hình chợt lóe, liền từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Lăng Tiên đầu vai phát ra phanh nhiên lớn, cả người liền bị một cỗ cực lực đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi đập Nước hồ bộc phát ra ngập trời sóng dữ, Diệp Lăng Thiên bị trực tiếp nhập vào mấy trăm trượng sâu phủ sa lòng đất. Cơ hội tốt. Diệp Lăng Thiên cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, người ở trong bùn, đột nhiên chợt lóe, tan biến không còn dấu tích. Một quả cực nhỏ cực thông thường hòn đá nhỏ rơi vào đèn nhánh không mực trong nước bùn, theo gạt ra phủ sa an tĩnh chìm xuống. "Hả? Làm sao khí tức biến mất?" Huyền phủ tại giữa không chung huyết tứ biến sắc, lộ ra một kia biểu tình kỳ quái. "Muốn chạy trốn? Ta xem ngươi làm sao trốn." Huyết tứ mang theo một chút tức giận, chiếc tay vồ một cái. Cấp hồ lớn nước hồ bị một cú cường đại thiên địa nguyên khí chói buộc lại, huyền phụ tại giữa không chung. Đáy hồ các tiểu con cá ở trong bùn sôi trào, cái miệng khó khăn mút vào không khí. Đáng chết. Đi đâu vậy? Huyết tứ cảm thấy trên mặt có chút ít không nén giận được, tại dưới con mắt mọi người, dĩ nhiên để một tên tiểu tử chạy, nói ra thật sự là mất thể diện. Tức chết tí tí, đừng để cho ta bắt lại ngươi. Huyết tứ tức giận đánh một cái, toàn bộ chói buộc tại giữa không trung bảng hồ nước lớn ầm mà rơi, rơi xuống nước giọt nước kẹp theo đáy hồ phù sa, lên cao vãi chục trượng. Ô kìa! Bùi rơi xuống nước tại huyết tứ trên người của, cái này nũng nịu nữ tử giống như là cô gái bình thường bình thường nhảy cất lên, toàn thân rung một cái, cả người huyết bào chấn động, đem bùn đánh rơi. "Ngươi ngươi ngươi, các ngươi nhìn làm gì? Ở chỗ này lục soát cho ta. Nhất định muốn bắt tiểu tử kia." Huyết tứ nói xong, tung người hóa thành một đạo huyết hồng rời đi. Giữa không chung, đám tu sĩ dường như còn nghe được nản tiếng lẩm bẩm, "Đáng chết, làm hư quần áo của ta. Nàng lại có bệnh thích sạch sẽ." Chương 326, Thần hồn kim đan. Trong Viêm Dương cung, Diệp Lăng Tiên ngụm lớn thở hổn hển. Mặc dù vừa mới chỉ là ngắn ngủi tỉ thí, chính là hiểm tượng hoàn sinh, sai một ly, sinh tử khó liệu. Nếu không phải mượn bị đánh nhập trong buồn chấp mắt không để lại dấu vết trốn vào Viêm Dương cung trong, chỉ cần lưu lại một chút dấu vết, hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Bên ngoài cũng không đơn chỉ có một huyết tử, còn có nhiều như vậy chúc cơ kỳ tu sĩ ở một bên vây xem đây. Huyết tứ nhưng là tu sĩ kim Đăng kỳ, thả ở bên ngoài đều là xương vương làm tổ lão tổ cấp nhân vật, làm sao sẽ tiến nhập chỗ này? Chẳng lẽ nơi đây thật sự là huyết ma cung tổ địa, hơn nữa đối phương có biện pháp có thể tự có ra bảo. Trong đầu rất loạn trong cơ thể loạn hơn, lung tung kia ý niệm, rối loạn chân nguyên, một số gần như khô khốc đàn điện, bị thương kinh mạch. Diệp Lăng Tiên cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, trừ lúc trước bị Lâm Tử Hạo đẩy vào tuyệt vọng vực sâu một lần kia, đoạn đường này đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, coi như là cao hơn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ, cũng không đủ sợ hãi, vượt cấp trạm sát không là vấn đề. Nhưng là, nghĩ muốn vượt qua một cảnh giới lớn thắng được đối thủ, hắn còn không có cuồng vọng như vậy. Kim đan kỳ không thể so với trúc cơ kỳ, đây chính là vượt qua chọn một cảnh giới lớn, cũng thuộc về một cái trọng yếu danh giới. Chốc cơ kỳ là củng cố đan điền ngoại vi, gia tăng đan điền dung tích, mà kim đan kỳ chính là phải phá đan điền chân nguyên, hoàn toàn đem chân nguyên hóa thành một viên kim đan. Đây hoàn toàn là một trọng cảnh giới khác. Nếu nơi này lớn nhất hạn chế là kim đan kỳ, kia ta cũng phải nhanh một chút lên cấp kim đan kỳ mới được. Diệp Lăng Thiên thầm hạ quyết tâm. Điều tức chốc lát, áp chế một cách cưỡng ép trong hạ thể sao động, dương mắt nhìn lên, trong Viêm Dương cung một đống lớn bùn đất đông đặc tại động phủ trước. Tại trong Viêm Dương cung, Diệp Lăng cùng tâm thần liên kết, có thể nắm trong tay hết thảy, hắn khiến người ta công việc vậy thì công việc Hắn kiến người ta chết vậy thì phải chết. Lâm Phong, lần này ta xem người trốn nơi nào. Suy nghĩ mình bị đẩy vào như thế tuyệt cảnh đều là tiểu tử này làm hại, Diệp Lăng Thiên giận không chỗ phát tiết. Đưa tay, giữa không trung huyền phù mấy trăm trượng phương viên bùn đất bắt đầu không ngừng nu động, phân ly. Từng cục bùn cát bị tách ra đi, một khắc đồng hồ sau, trong đất bùn lộ ra Lâm Phong tung tích. Hắn giờ phút này hóa thân huyết ma tinh huyết đông đặc tại giữa không trung, Viêm Dương cung bên trong thời gian cùng không gian đều bởi vì Diệp Lăng quan hệ được tu sửa, Lâm Phong không thể trốn đi lâu được. Trên hai mắt ánh sáng nhạt trôi lơ lửng. Tại cấp mắt nhìn soi mói, đoàn kêu huyết ma tinh huyết cứ như vậy bị đồng thuật bao trùm. Hỏa nha chi thuật, phát động. Màu xám cho trong không gian, thân hồn của Lâm Phong lại lần nữa bị kéo kéo vào, bốn phía các các hỏa nha tiếng kêu lạ vang lên, từng đạo hỏa ổng sắc hỏa nha từ trong hư không sinh ra, vây quanh Lâm Phong bắt đầu xoay trọn. Lúc này Lâm Phong khôi phục chi giác, kêu to, tha mạng, để cho ta một mạng. Diệp Lăng Tiên khuôn mặt hiện lên màu xám trong không gian, lạnh lùng nói, bây giờ nói, không cảm thấy đã quá muộn sao? Ngươi chờ chết đi. Các các mà tính hỏa nha phấn nhào tới cắn xé thần hồn của Lâm Phong. Trải qua lần trước gắng sức trấn thoát, thần hồn của Lâm Phong vốn là vô cùng suy yếu, càng thêm vào dọc theo con đường này, đốt huyết độ ảnh hưởng, trong cơ thể tinh huyết hao tổn, thần hồn một cách tự nhiên thương thế nặng hơn, lần này lần nữa bị đẩy vào tiến vào, hắn tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Thậm chí, liền thi triển thần hồn tự bạo cũng không thể, cứ như vậy bị hỏa nha nuốt xuống vực. Viêm Dương cung trong, đó một đoàn huyền phù huyết ma tinh huyết lẳng lặng huyền phù ở nơi nào, trong đó bao gồm Lâm Phong thần hồn bị tổn vệ hầu như không còn. Trong thần hồn run sợ một hồi, một đoàn ấm áp nước cấm quán chú đến trong thần hồn. Diệp Lăng Thiên cảm giác mình toàn thân ấm áp, giống như là trở lại cơ thể mẹ thai vậy. Hắn biết, này nhất định là hỏa nhà cắn nuốt thần hồn của Lâm Phong sau phụng dưỡng trở về tinh thuần thần hồn năng lượng. Ẩm. Nguyên bản là ngưng kết hư đan thần hồn hấp thu này cỗ tinh thuần thần hồn chi lực sau ầm ầm dùng một cái, trong đầu vô số hình ảnh từng cái thoăn qua. Có mình bị Lâm Tử Hạo đẩy vào tuyệt vọng được sâu đầm vim, cũng có chính mình lúc ban đầu bị ép vào trong sơn động cảnh tượng. Những thứ kia kinh khủng trong cảnh tượng, mình bị, bị thương nặng, hiểm tượng hoàn sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mỗi lần hắn cơ hồ tuyệt vọng, mỗi lần hắn bị đánh miệng phun máu tươi, Mỗi lần hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc kinh khủng, còn giống như là thủy triều không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Nay một loại đại kinh khủng truy luyện thần hồn của hắn, để hắn trở nên kiên nghị, kiên cường, kiên cường. Nhưng mà, mỗi lần từ trong tuyệt cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi lần chém giết cương địch, thu hoạch đối phương bảo vật, cái loại này yêu thích đồng dạng giống như thủy triều, điên cuồng hướng đụng vào thần hồn phía trên. Đại kinh khủng, đại hoan hỷ. Hai kẻ hỗn hợp thành triều, như thế cực đoan phức tạp tâm tình chập chờn đánh thẳng vào thần hồn của Diệp Lăng Thiên, giống như lạnh nóng cực hạn hàn lưu trùng kích trong biển rộng sáng tối chập chờn hải đăng. Cái loại này tại trong nguy hiểm lưỡi sóng đi về phía trước cảm giác nguy hiểm, ép thần hồn của hắn hư đan dần dần ngưng tụ, muốn hoàn toàn tiến hóa thành thần hồn kim đan. Thời gian từng giờ trôi qua, trong thần hồn vô số hình ảnh nhanh chóng thoáng qua trước mắt. Chẳng những là đoạn đường này đến trải qua dấu vết nhỏ, thậm chí ngay cả kiếp trước trong cái thế giới kia phát sinh hết thảy đều ở trước mắt thoáng qua. Kiếp trước, kiếp này, hết thảy việc trải qua, giống như chàng luân hồi, ở trước mắt hiện lên. Cho tới nay, Diệp Lăng Thiên đều cho là mình đã hoàn toàn đã quên mất quá khứ, hoàn toàn sáp nhập vào cái thế giới này, sáp nhập vào cuộc sống ở nơi này. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, hết thảy đều không có quên, hết thảy đều lắng động tại trí nhớ chỗ sâu nhất, cho tới giờ khắc này bị phiên động. Cái thế giới kia cha mẹ của, còn có cái đó nàng đã từng. Nếu như có thể đi trở về, hắn suy nghĩ nhiều lần nữa ôm nàng vào ngực, cảm tạ nàng một mực đi cùng. Nhưng mà, cuối cùng là không trở về được. Trong trí nhớ những thứ kia tốt đẹp vô cùng hồi ức, như là sau cơn mưa tàn lũ lê hoa, cuối cùng chỉ là một hồi hồi ức. Vô số ý niệm vây quanh chính mình xoay tròn, quanh đi rồi lại, bay lả tả, tới, mỗi một cái ý niệm đều mang đến một phần thần hồn sợ hãi cùng trùng kích. Đây là một phần thần hồn lực lượng, mỗi một mảnh hồi ức đều mang đến thần hồn lực lượng, dung hợp tại hư trong nội đan, thần hồn của Diệp Lăng Thiên đang tăng nhanh như gió. Tất cả trí nhớ đều tại đẩy hắn tiến tới, những thứ kia đã từng trí nhớ bốc cháy, những thứ kia đi qua mặt mày vui vẻ một chút xíu hư vô, đổi lấy khổng lồ thần hồn lực lượng thúc đẩy Diệp Lăng Thiên tiến tới. Hắn, lệ rơi đầy mặt. Không cần, không cần a. Hắn nghĩ tiêu gạo, lớn tiếng tiêu gạo, định giữ lại những thứ kia con tim hồi ức. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản phần này trí nhớ tiêu tan. Hư trong nội đan một tiếng bống dưng giấy lên lướt một cái màu tím đan hỏa, từ xuất hiện một khắc kia trở đi liền cháy hừng hực. Ở đó chút ít trong ánh lửa, hắn dường như gặp được cái thế giới kia cha mẹ của nụ cười hiền lành, gặp được đã từng bạn gái mang nước mắt mặt mày vui vẻ, còn có nhiều như vậy bằng hữu mặt mày vui vẻ. Thân hồn cuộn thành một đoàn, hư đan bị tử hỏa thiêu đốt dần dần cô động thành một cái hình như tu di giới tử giống như nhỏ chút, những thứ kia đã từng quen thuộc mặt mày vui vẻ cuối cùng từ từ phai đi. Diệp Lăng Thiên mặt lộ vẻ nước mắt, bay lên trời. Ngoại giới trên bầu trời, một đạo cuồng lôi quét qua mây đen thật dày. Lôi quang cách vô số tầng mây tại trong hư không nổ vang. Ùng ùng. Chương 327, Đăng tiếp, thượng. Thiên hành giới, Phù Nguyệt thành chết không. Lãng lãng càn khôn trên bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo tia chấp ở trong đó lóe lên, tiếng sấm ầm ầm, bên ngoài mấy vạn dặm còn có thể thấy. Đây là chẳng lẽ lại có cái gì muốn phát sinh sao? Phù Nguyệt thành bên trong các đại gia tộc cường giả điều khiển bí bảo phóng lên cao, Huyền Phu ở giữa không trung, nhìn chỗ cực xa lóe lên lôi quang, ánh mắt phức tạp. Mục thành chủ, như vậy dị tượng, chúng ta là hay không phải phái người ra đi điều tra một phen? Diệp ra gia chủ Diệp Chiến đứng ngạo nghễ ư không, chắp tay thi lễ một cái, mở miệng hỏi. Mục Kiến Văn nhìn thật sâu một cái Diệp Chiến, thở dài một cái, nói, bất luận là có gì khác nhau đâu tượng, ta phủ Nguyệt Thành đều không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào rồi, coi như là trọng bảo xuất thế, phòng trừng cũng cùng bọn ta không liên quan, chư vị nếu là có dự tính, có thể tự phái người trước đi điều tra, ta phủ thành chủ sẽ không chen vào chuyện này. Mục Thanh chủ nói như vậy, còn sót lại mọi người đều là thần sắc bối bã, nội tâm lo lắng, ngừng công kích. Đúng vậy, phủ Nguyệt Thành lại cũng không chịu nổi bất kỳ đả kích. Mấy tháng trước trở hiện dị tượng, nghe đồn thượng cổ di tích xuất thế, sắp có trọng bảo gặp được người hữu duyên. Lúc đó lưu lại tại Phù Nguyệt Thành bên trong, tới giao dịch cùng tương trợ Phù Nguyệt Thành chống đỡ ma thú công thành tu sĩ ước chừng mấy vạn người ra khỏi thành, lao tới thượng cổ di tích, y đồ tìm kiếm cơ duyên. Nào biết những người này dĩ nhiên đi một lần không còn về, toàn bộ thượng cổ di tích hoàn toàn biến mất mất tăm. Ước chừng mấy vạn người giống như là hư không tiêu thất rồi giống như vậy, nhiều không tin tức. Nay nhưng đều là tinh nhuệ vệ, như vậy ly kỳ biến mất, các đại gia tộc tổn thất nặng nề, không thể không mỗi người co giúp lại phòng ngự để ngựa bị người cố ý tính toán. Trong mấy tháng này, Phù Nguyệt Thành mỗi thứ đại gia chủ trải qua so ma thú công thành lúc còn phải cẩn thận, một bên phái người đi ra tìm tung tích, một bên cẩn thận phòng bị. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì. Nay trở thành Phù Nguyệt Thành mỗi thứ đại gia chủ trong lòng đau, chẳng lẽ bọn họ đều chết sao? Vi thương tâm trạng tràn ngập tại Phù Nguyệt Thành trong. Thật nếu nói, trong tứ đại gia tộc Trương gia Diệp gia tổn thất lớn nhất, tộc nhân bình thường tổn thất cũng chỉ tổn thất, hai nhà này chính là liền con trai trưởng đều hãm nhập tiến vào. Trương gia mất đi con trai thứ 2 Chu Mà diệp gia chính là liền duy nhất con trai trưởng Diệp Lăng Thiên đều tan biến không còn dấu tích. Trong mấy tháng này, hết lần này tới lần khác phong vân biến ảo, Phù Nguyệt Thành trong nhiều lần phát sinh dị biến, một cỗ thế lực thần bí cấu kết một chút yếu tiểu gia tộc xâm phạm chủ sự tứ đại gia tộc, định lật tứ đại gia tộc thống trị. Tứ đại gia tộc đứng ngạo nghễ Phù Nguyệt Thành gần năm, trong lúc này tuy nhiều có ân đoán, nhưng thủy Trung vững vàng nắm trong tay Phù Nguyệt Thành mạch sống, há có thể khiến người khác uy hiếp sự thống trị của chính mình. Ở gia tộc nguy cơ trước mắt, tứ đại gia tộc khó được đồng khí liên chi, tay giúp nhau cánh gác. Đi thôi chư vị hay là coi chừng tốt nhà mình tộc nhân, gần đây bên trong thành phong vân quỷ động, mục mỗ người cũng không hy vọng thấy người một nhà đánh người một nhà. Nói xong, Mục Kiến Văn trước tiên hạ xuống, trở về phủ thành chủ. Còn lại gia chủ lục tục trở về bộ gia, cũng có số ít không cam lòng lén lén chạy ra ngoài, chạy tới lôi công chỗ. Từ khi thượng cổ di tích phong bế sau liền biến thành tu di giới, giống như viên cho bụi, lơ lửng tại trong hư không, lưu chuyển bất định. Người bình thường tự nhiên không tìm được tung tích, nhưng là huyết ma tông chính là có biện pháp tại cố định thời gian, cố định tiết điểm. Thông qua huyết ma tông đặc thủ pháp cửa mở ra thượng cổ di tích thông đạo, tiến vào bên trong. Như cũ muốn áp chế tu vi tại kim đăng Kỳ bằng không dễ dàng phá hư trong đó thăng bằng. Nhưng là muốn đi ra, nhưng cũng không hề dễ dàng, cần phải chờ đến thượng cổ di tích trong thời gian qua đi ngàn năm mới có thể lần nữa trở lại tiết điểm, do ngoại giới huyết ma tông người thi triển bí pháp, tiếp đón trở lại. Tiếng sấm vang rèn, kinh động không chỉ là phụ nguyệt thành người, thượng cổ di tích bên trong trường tinh thành người đều kinh động. Phụ mệnh chờ đợi tại đại trên hồ. Cẩn thận tìm Diệp Lăng Thiên tung tích Trương Tinh thành tu sĩ nhìn đỉnh đầu hình thành đồng nặc mây đen, chỗ mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là tìm một nơi ưu tĩnh suối, chính tận tình trả sát tẩy rửa thân thể của mình, định lao đi những thứ kia nước bùn khí tức huyết tứ đột nhiên ngẩng đầu, hướng về hồ lớn, cái hướng kia nhìn lại. Đáng chết, tại sao có thể có người ở nơi nào độ kiếp? Chỗ này trong không gian thiên địa phép tắc thiếu sót không hoàn toàn, tầng trên cùng nhất chế chính là kim đan kỳ. Có thể chứa kim đan kỳ tồn tại, cũng không đại biểu có thể thừa nhận được kim đan đan tiếp. Đan chính là thiên địa đối với tu sĩ chứng phạt. Không liên quan không gian, bất kỳ địa phương chỉ cần có người tấn thăng, đều sẽ nhận được thiên địa chi lực trừng phạt. Nếu là có người ở chỗ này tấn thăng kim đan, sẽ đối với phương này không gian tạo thành không yên, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Huyết tứ lần thứ nhất gấp gáp, này cần phải ngăn lại. Vẫy tay một cái, tại trong suối nước tẩy huyết y gào thét mà đến, toàn thân chân bóng nàng, đạp sóng mà lên, cả người nào nặn nhập trong huyết ý đi, thân hình chuyển một cái, huyết ý bọc lại có lồi có lõm vóc người. Nàng đạp chân xuống, thân hình lẻ, hướng về lôi quang đuổi theo. Trong Viêm Dương Cung, Diệp Lăng Tiên chân đạp phong tục thời xưa còn lưu lại bay lên trời, cảm thụ đỉnh đầu kinh khung áp lực, hắn biết nếu là ở này trong Viêm Dương Cung được phá, hơn phân nửa liền cái này Động Tiên chi bảo đều sẽ bị hủy. Không được, cần phải đi ra ngoài. Diệp Lăng Tiên cắn răng, há miệng hút vào, làm mất đi Lâm Phong Thần hồn huyết ma tinh huyết nuốt xuống. Thần hồn ngưng kết kim đan, loại chuyện này hắn cũng không có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả kế tiếp đang kiếp thì như thế nào, hắn không nắm chắc chút nào. Nhưng là, đã không có thời gian. Trong cơ thể trọng tương cần tu bổ, huyết ma tông huyết ma tinh huyết nếu là đi trong đó thần hồn Bản thân cũng là một loại đại dược, một hấp này nuốt vào, toàn thân huyết khí muội tĩnh, thương thế bên trong cơ thể nhất thời tốt rồi thất thất bát bát. Ồ, đây là Luân Hồi Chi Nhãn, nguyên lai like ở chỗ này. Hoàn toàn cắn nuốt Lâm Phong huyết ma tinh huyết, hắn cất giữ hết thể bảo vật dĩ nhiên nuốt ở huyết ma tinh huyết trong trong không gian, lần này tồn vệ, đem những bảo vật này toàn bộ cho bức rơi đi ra. Diệp Lăng Tiên liếc mắt liền thấy được khỏa kia Luân Hồi Chi Nhãn, nhất thời đại hỷ. Đây chính là Trương Tĩnh Thành đó viên thứ tư Luân Hồi Chi Nhãn, lại có thể bị Lâm Phong thu được. Lần này, vừa đúng tiện nghi Diệp Lăng Bốn viên luân hồi chi nhãn thu thập hoàn toàn, mở ra tàn khuyết thế giới chi tâm ngay tại trong mắt. Đã không có thời gian, Diệp Lăng Thiên vội vàng đem viên thứ tư luân hồi chi nhãn nuốt xuống. Trên đan điền không trùng, bốn viên luân hồi chi nhãn kết tụ, tàn khuyết thế giới chi tâm đột nhiên dung một cái, toàn bộ đan điền bộc phát ra tàn phá quá mang. Linh khí khổng lồ bỗng dưng sinh ra, thoáng cái lấp đầy toàn toàn bộ đan điển sinh tử hại. Diệp Lăng Tiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mắt nhìn đỉnh đầu kinh khủng tiên địa hôi, hắn kêu một tiếng tử viêm dương cung trong lao ra, trực tiếp phá vỡ mảnh liệt nước hồ. Tại trung tinh thành tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt của, cả người thẳng hướng lên, một mạch thăng vào đám mây. Tiểu tử này vừa mới núp ở nơi nào? Bắt hắn lại. Có người điên cùng la. Nhưng là bọn họ từng cái như là rơi vào bùn lấy bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Diệp Lăng Thiên sông lên tận trời, này thiên địa chi lực dường như tìm đến chính chủ, thiên địa uy áp thoáng cái nồng hậu gấp mấy lần, ép tới mọi người không thở nổi. Chúng ta hay là mau chạy đi. Phốc. Một người tu vi hơi yếu, tại thiên địa dưới sự uy áp, chịu đựng không được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nội tức một tiết, cả người trực tiếp ngã xuống đất, chết. Trực tiếp bị thiên địa này uy áp để chết. Một bên cân nhắc người mặt liền biến sắc, trên khuôn mặt thoáng qua lớp một cái cực nhỏ nhẹ khổ sở cùng mệt mỏi, chậm rãi nhấc chân định rời đi nơi đây. Không phải bọn hắn không muốn nhanh, thật sự là cô uy áp này quá mạnh mẽ, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Diệp Lăng Thiên đã không có tinh lực đi chú ý một chút phương trên mặt hồ dị thường, hắn thẳng sông qua tầng mây, sông về điểm cao nhất. Chương 328, đang tiếp, ha. Đen như mực mây đen một tầng tiếp theo một tầng, vô cùng vô tận. Tại Hắc Vân bên trong, tiếng sấm vang diện. Mơ hồ nhưng có tia chớp lóe lên. Diệp Lăng Tiên giống như là thiêu thân như vậy, định xông phá nải mây đen. Trong đầu thần hồn kim đang toát ra vô lượng quang mang, dường như tiếp nhận được nào đó tín hiệu như vậy, bốn phương tám hướng khổng lồ thiên địa chi lực gạt bỏ mở nồng nặc mây đen, xuyên qua ra một con đường tự vô cùng xa xa kéo dài đến trước mắt. Xuyên thấu qua cái lối đi kia, Loan Phong có thể thấy một mảnh bầu trời quang đãng, nơi đó hàm chứa vô lượng quang mang. Thánh khiết quang mang rơi xuống, Diệp Lăng Tiên như một xuân phong, khủng lỗ thiên địa uy áp chói buộc đột nhiên buông lỏng một chút. Giang hai tay ra, chân đạp mây đen, Đất trời bốn phía nguyên khí bao quanh hắn, hắn tận tình đắm chìm trong một mảnh ánh sáng nóng rực trong. Trong lối đi soi mà đến quang mang hội tụ trên người, hóa thành kim quang nhàn nhạt dung nhập vào trong cơ thể. Toàn thân ấm áp, Diệp Lăng Tiên trong cơ thể lưu lại huyết ma tinh huyết tại cấp tốc tiêu hóa, hấp thu, chuyển hóa thành tự thân cường đại tiềm lực, bắp thịt của hắn nhỏ nhẹ ngoa ngoại, cốt cách phát ra ken két giòn vàng, 15-16 tuổi thân cao lại lặng lẽ dương cao thêm vài phần. Thân đặt tại ở thần hồn trong kim đan, tòa hạ màu tím hỏa không ngừng rèn luyện, đại lượng tâm tình tiêu cực hóa thành màu đen khói dày đặc nhiệm, nhiệm lên. Giới kim đan màu xám cho bụi bặm dấu vết nhỏ bay xuống. Những thứ này đều là thần hồn trong kim đan khó mà phát giác cấp độ sâu mặt trái năng lượng, nếu không phải Thanh Trừ, đến thời điểm tấn thăng lúc sẽ gặp hóa thành ảo ảnh tâm ma hành hạ chính mình. Lúc này, phía dưới đan điền đột nhiên run lên, đan điền biển chết phát ra một hồi hấp lực, đem những thứ này kịch độc mặt trái năng lượng hấp thu, toàn bộ đan điền tựa hồ cũng đen nhánh thêm vài phần. Tâm tình tiêu cực không ngừng thanh trừ, một quả thần hồn kim đan càng thêm óng ánh trong suốt, dần dần trở nên ấm ngọc bình thường êm dịu bóng loáng tản ra vánh vánh Kim đan linh lợi xoay tròn, vô lượng quang mang cũng theo xoay tròn. Những ánh sáng tiêu bên trong giường như có thiên địa ẩn chứa nào đó thần kỳ năng lượng, Diệp Lăng Thiên cảm giác tự thân thần hồn lực lượng tại kịch liệt tăng cường, nhanh chóng tăng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, như là cá voi nuốt thủy bàn, trong vòng vương viên trăm dặm ẩn chứa liên tục thiên địa nguyên khí hóa thành mắt trần có thể thấy dài trăm dặm sông bị hắn một hơi hút cạn sạch sành sinh. Bao tử chống đỡ rất lớn, số lượng lớn thiên địa nguyên khí tại trong một sát na hoàn toàn chuyển thành một khối màu vàng dòng nước ấm chảy vào trong kim đan. Dịch thấu trong suốt thần hồn kim đan dung hợp những thần kia kỳ năng lượng còn có thiên địa nguyên khí chuyển thành kim sắc dòng nước ấm, trở nên trịch và ngạo ánh cứng rắn như là tím bầm nút thành. Đây mới thật sự là kim đan a. Thân hồn kim đan một thành, Diệp Lăng Thiên đối với thiên địa nguyên khí cảm xúc càng thêm rõ ràng. Nếu như nói thiên địa nguyên khí là nước, mà thân hồn của mình là cá, như vậy lúc trước ước chừng chính là bị sa lưới nuôi lên cá, không cảm giác được ngoại giới mênh mông khí tức, mà giờ khắp này lại là hoàn toàn phá vỡ sa lưới trói buộc, nhìn thấy đại tự tại. Thế giới lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn đến rõ ràng như vậy. Trong chốc nhoáng này trong, Diệp Lăng Thiên thiếu chút nữa tiến nhập tiên nhân hợp nhất hai cảnh, cảm nhận được thiên địa nguyên khí thân thiện như là hô hấp bình thường đơn giản tự nhiên. Thuốc dục thiên địa nguyên, khí hiệu suất tăng cao gấp trăm lần không thôi. Thuôn vệ, đây mới là thôn vệ chỗ cường đại. Diệp Lăng Thiên cặp mắt phun ra giải ba xích ánh sao. Từ Hỏa Nha chi thuật thôn vệ trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ thần hồn của Chu Vũ, lần thứ nhất phụng dưỡng khổng lồ mà tinh thuần thần hồn năng lượng bắt đầu, hắn cũng cảm giác được thần hồn đầy đạn, một lần kia một lần đột phá đến hư đăng cảnh. Hư đàn cũng không phải là một loại cảnh giới, mà chỉ là một loại trung gian chuyển giao tầng thứ, chính là tối tới gần kim tầng thứ. Diệp Lăng tại cấp bậc này trong lĩnh ngộ được rất nhiều chỗ dụng dụng, lần nữa hấp thu thần hồn của Lâm Phong. Mượn thiên địa nguyên khí, rốt cuộc hoàn toàn tấn thăng kim đan. Thần hồn kim đan xuất hiện trước mắt, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động. Vạn rằm hư không đột nhiên rung chệ, dưới chân mây đen điên cùng giống giận, cuồn phong quyển tích chứ mây đen tức giận cuốn tới. Biến mất thiên địa uy áp tiếp tục bành trướng thêm gấp mấy lần nghiền ép lên đến. Bạo động tia chớp, hóa thành từng cái từng cái kim xà tàn phá. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đời trời tia chớp trên không trung rống rủa, mấy bên trong nhất thời hóa thành một mảnh lôi hải, chói mắt tia chiếu sáng bầu trời đêm đen, nóng dục điện thành một mảnh lôi vóng. Phong phú mà đè nén mây đen bao phủ, Diệp Lăng Thiên người ở trong mây, như là đứng ở một mảnh to lớn lôi chỉ phía trên. Kim đăng tiếp. Đây tuyệt đối là một hồi khó có thể tưởng tượng sinh tử kiếp khó, không thể trốn đi đâu được, chỉ có cạnh tranh độ, gắng sức phấn đấu, lấy lôi đỉnh rèn luyện thân mình, vượt qua kiếp nạn. Diệp Lăng Thiên trong con mắt thoáng qua vẻ kiên nghị, điều chỉnh xong thân thể trạng thái, chuẩn bị nên đón đăng đăng tiếp. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, đấu với trời vui vẻ hòa thuận, cùng người đấu vui vẻ hòa thuận, cứu để cho ta tới đấu đấu ngươi đi. Diệp Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thép giải. Phía dưới Trường Tĩnh thành tu sĩ sợ ngây người, chưa từng thấy qua lại có người dám hò hét đắc kiếp, thật là không muốn sống nữa. Xoạt. Điện quang dày đặc tàn phá, lớn trường miệng chén kia chấp thành phiến thành phiến đánh đánh xuống, vốn là tại thiên địa huy áp hạm như đi bùn lầy trường tinh thành tu sĩ mọi người tuyệt vọng liên tục tiêu thảm thiết, bị khổng lồ điện quang điện thành rồi một đống than, hóa thành cho tàn. Xoạt xoạt. Một đạo hồ quang hạ xuống, đánh vào Diệp Lăng Thiên trên người của, đánh thân thể của hắn kịch chấn, tại chỗ thân thể xuất huyết, đổ máu bảy thước. Đây không phải là tu sĩ pháp thuật, mà là chân chính thiên uy. Thiên địa vô tình, thiên uy khó dò. Tại Thiên Địa xem ra, kim đan này gốc không nên xuất hiện trên thế gian, nhưng mà lại xuất hiện, vậy sẽ phải hủy diệt. Không chút lưu tình hủy diệt. Diệp Lăng Thiên cắn răng, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đăng kiếp, vừa xuất hiện giống như này nhanh mạnh, để hắn không kịp đề phòng. Ẩm. Kim xà quân vũ, ngân xà tàn phá, đẩy trời điện quang hóa thành đẩy trời xạ ảnh ba phủ, một mảng lớn điện quang bao lấy hắn, xâm xét quang mang tại thân thể của hắn giữa điên cuồng đụng, hắn toàn thân lông thẳng dựng thẳng mà lên, trên vết thương hiện lên một cố điện tiêu thịt mùi thối. Đông Nghị hàm chứa kinh khủng thiên địa uy áp, giống như đại dương trút xuống. So Thái Sơn áp đỉnh càng tàn khắc hơn, đầy trôi điện quang về qua, đập tại Diệp Lăng tiên trên người, để hắn lần nữa chảy ra sức thịt, vang lên màu bắn tung tóe. Hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ hư không, cứng rắn chịu này điện giật nỗi khổ. Thật là mạnh. Dường như so vừa mới lại cường thêm vài phần. Diệp Lăng tiên kinh dị, tiêu chốc này trong uy lực thăng không khỏi quá nhanh, điện giật uy năng kinh người. Hắn chợt vặn mừng đầu, đỉnh đầu cái lối đi kia mỏng manh mấy phần, thông đạo đó một con hào quang nóng ánh sắp không cách nào duy trì lối đi vận chuyển. Cái lối đi kia, chẳng lẽ là đi ra thông đạo Lúc trước tại Cảm Ngộ lúc còn chưa có lĩnh ngộ được tầng này, mà giờ khắc này Kim Đan luyện thành, lại nhìn về phía lối đi kia đó một con cảnh tượng, mơ hồ có chút quen thuộc. Ta phải ra ngoài. Giờ khắc này, giống như là bắt được một cây rơm rạ cứu mạng, Diệp Lăng Tiên nô lên, gắng sức vọt tới trước, hướng về thông đạo bay đi. Hắn phải thừa dịp thông đạo chưa tiêu tan trước, xuyên qua thông đạo đi ra xem một chút có phải hay không ngoại giới. Bất kể có phải hay không là, đều đáng giá thử một lần. Chương 329: Ra ngoài. Đỉnh đầu mây đen nặng nề như là bách vạn đại sơn áp đính, khiến người ta hô hấp không thông khí thở không thông. Loại này cảm giác bị áp bách cùng thiên địa uy áp, cảm giác bị áp bách cùng tổng lại, ép người không thở nổi. Diệp Lăng Tiên vọt lên tận trời, tới gần thông đạo. Trong tầng mây một bước một lôi đỉnh, trong phút chốc, lôi quang như giọt nước rơi vào khay ngọc, hàng trăm hàng ngàn vệt tia chớp thành phiến giáng xuống. Sắc bén, mãnh liệt, hung hãn, trực tiếp đưa hắn luốt mất. Nhất chuyển kim thân, khởi. Diệp Lăng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng nhất chuyển kim thân hiệu quả. Dưới da kim quang lóng lánh, không ngừng tu bổ thương thế, đồng thời, hắn lại thử chân nguyên truyền dòng điện lúc hướng dẫn sấm lực lượng rèn luyện thân mình. Đây là một hồi khảo nghiệm sinh tử. Tóc đã sớm bị điện quang lôi được căn căn dơ lên. Diệp Lăng Thiên đỡ lấy bạo tạc đầu, hướng thông đạo phong tới. Sức mạnh như thế tia chớp, bất kỳ một đạo bổ xuống dưới đều đủ để chạm sát trúc cơ kỳ cường giả. Vừa mới phía dưới Trương Tĩnh Thành tu sĩ cho nên ngay cả một đòn đều không có ngăn trở tiểu điện thành cho bụi, hóa thành cho tàn, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Diệp Lăng Thiên lại dùng để rèn luyện thân mình. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Xa xa nũng nịu nữ tử huyết tứ bay vút mà đến, thấy vô số trong sấm tranh đấu Diệp Lăng Thiên thân ảnh, toàn thân tê dận. Tiểu quát một tiếng, "Tiểu tử, ngươi tìm chết, còn không xuống?" Nàng vừa mới tới gần Lôi Điện khu vực, liền bị một đảo lớn trùng miệng chén kia chấp đánh trúng vai, một luồng khói đen tại vết thương vị trí bay lên, huyết tứ toàn thân huyết viêm tung bay, trên người huyết ý cơ hồ bể tắc cảnh. Huyết Ma Tông công pháp Lệ Tâm Nhu, nhiều quỷ dị, một thân huyết khí sợ nhất Lôi Điện, Lôi Điện có trừ tà ký hiệu, vốn là Huyết Ma Tông sự kiên kỵ, nếu không phải sợ nơi đây không gian bị thiên kiếp hoàn toàn hủy diệt, nàng tuyệt sẽ không về phía trước. Nơi này được thượng cổ di tích, kỳ thật cũng là Huyết Ma Tông tổ địa, không thể sai sót. Đáng chết! Làm sao sẽ đưa tới thiên kiếp? Nàng hú lên quá dị, thân hình chợt lóe, nhanh như tiêu chớp lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sâu bên trong trong lối hải diệp Lăng Thiên. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đã tới gần thông đạo phụ cận, lối đi lộ hổng đang không ngừng thu nhỏ lại, có thể miễn cưỡng để hắn thông qua. Được, đi vào. Hắn gần đây quả quyết, một khi làm ra quyết định, tiêu tuyệt không sửa đổi, không trong khu vực quản lý có cái gì, đều muốn xông vào một lần, bây giờ không, có đường lui, muốn đi ra ngoài, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Hưu. Diệp Lăng thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Theo Diệp Lăng Thiên tiến nhập, cái kia không yên thông đạo đột nhiên co rút lại, không gian rung động, thông đạo hóa thành một cái cực nhỏ chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bốn đại trong thành trì, rất nhiều tu sĩ đều lòng có cảm thụ, giờ khắc này, đứng ngồi không yên, từ đầu đến cuối không cách nào tinh tâm, dường như thai vạ đến nơi bộ dạng. Chư tính thành cảm thụ rất là mãnh liệt, thậm chí ngay cả gà vịt đều điên cuồng khắp nơi chạy trốn, bên ngoài thành mảng lớn mạng lớn chim muông kết bè kết đội hoàng hốt thoát đi khu vực này. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Bốn thành lớn tu sĩ rối rít đứng ở chỗ cao nhất, nhìn một cái làm người sợ hai phương hướng, tự lẩm bẩm Mất đi Diệp Lăng Tiên tung tích sau, Thiên Kiếp không tìm được mục tiêu, dần dần lui đi. Đỉnh đầu mảng lớn mây đen tàn đi, kia chấp tại tiêu tan. Khi cuối cùng lấp một cái lôi quang biến mất, bốn phía một mảnh hỗn đột, sơn cương ở giữa vạn lại yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lạnh leo an tĩnh chiếu xuống. Huệ Tứ đứng ở đàng xa không trung, nhìn Diệp Lăng Tiên biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Chỗ này không gian thiên địa phép tắt thiếu sót, lẽ ra là tuyệt khó đột phá Kim Đan kỳ, cho dù là bọn họ tiến nhập chỗ này, một thân tu vi cũng muốn áp chế ở Kim Đan kỳ bên trong. Dựa theo ghi lại, nơi đây hẳn bị đóng chặt rồi. Chỉ có chờ đến chỗ này, không gian thời gian qua đi ngàn năm sau mới sẽ tại một cái thời gian tiết điểm mở ra. Nhưng là, tại sao có thể có thiên tiết? Làm sao sẽ bị phá vỡ không gian? Huyết Tứ không nghĩ ra. Nơi này có bí mật gì, cho dù là nàng thân là Huyết Ma tông từ ngàn năm nay với tận, cũng không cách nào hoàn toàn do được, chỉ biết coi như Huyết Ma tông tổ địa, nơi đây không thể sai sót. Xem ra nhất định phải gia tăng để phòng có biến. Huyết Tứ cắn răng một cái, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết hồng bắn nhanh trở về. Nơi này là bình tĩnh, nhưng là Diệp Lăng cũng tuyệt đối không bình tĩnh. Thiên kiếp ở chỗ này là biến mất, cũng không có nghĩa là là thật biến mất, nó chỉ là truy tung Diệp Lăng Thiên đi. Trong hư không, thiên kiếp truy tung tới, mên ngông không gian, lôi điện bỗng dưng sinh ra, hướng về Diệp Lăng Thiên đánh tới. Tà kháo, đây là muốn ta mệnh a? Diệp Lăng Thiên nhìn dặm dặm chẳng trị tia chớp, tê cả ra đầu. Nguyên bản tưởng rằng tiến nhập thông đạo coi như là trốn chạy thiên kiếp, nào biết thiên kiếp này còn nhận tức đấy. Trải qua một lần truyền tống thất bại Diệp Lăng Thiên, biết rõ một khi thông đạo bị phá sẽ là như thế nào thê thảm kết cục. Ngoại giới hư không năng lượng tàn phá, chỉ cần bị lôi kéo đi vào Không nói có thể ngăn cản hay không hư không lực lượng lôi kéo, sẽ, chống chân là hư không trục suất, cũng không biết năm nào tháng nào có thể đi ra. Thời gian đã không còn kịp suy tư nữa. Muốn là tại thượng cổ di tích trong không gian, tốt xấu còn có địa phương xe dịch, thân ở đường hầm hư không bên trong, chính là trốn đều không, có chỗ trốn rồi. Kia chớp chớp mắt tới gần. Nhất truyền kim thân không thể nào vô hạn ngăn cản, này đầy trời lôi quang nghị đến tuyệt đối không phải mãi. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Không, ta nhất định phải còn sống. Nhất truyền kim thân, khởi. Diệp Lăng Tiên cắn răng một cái, lại lần nữa kích phát nhất chuyển kim thân. Như thế vẫn chưa đủ. Vạn vật đỉnh, ra. Diệp Lăng Thiên nhớ tới hình tiền bối nói vạn vật đỉnh lai lịch bất phàm sự tình, nếu là quả thực không chống đỡ được, ngược lại là có thể mượn vật này ngăn cản một, hai. Trước mắt cũng chỉ có thể kháng được một khắc tính một khắc, chỉ hy vọng cái lối đi này nhanh lên một chút đi, chỉ sắp đi ra ngoài thì bấy nhiêu còn có một chút hy vọng sống. Ầm. Diệp Lăng Thiên ngược lại cầm vạn vật đỉnh, cơ hồ là mang theo một đoàn lôi điện bị trực tiếp đập ra thông đạo. Vốn là thông đạo cũng là bởi vì Diệp Lăng thần hồn kim đan ngưng kết xuất hiện. Cơ hội là thiên kiếp cưỡng ép phá vỡ thượng cổ di tích khó mà mở ra hàng rào không gian, hạ xuống tại Diệp Lăng Thiên trên người. Bất kỳ không gian đều không cách nào ngăn cản thiên kiếp uy lực, này đường hầm không gian là cơ hội, cũng là nguy cơ. Hắn ý tưởng nghĩ cách muốn rời khỏi chỗ kia phong bế thượng cổ di tích, mặc dù thiên kiếp xuất hiện tương đối đột ngột, ngược lại vẫn có thể xem là một cơ hội. Thông đạo một hồi loé lên, thư không kẽ hở từ từ hợp lại, như là bể tan cảnh thấu kính gấp lại, Diệp bị giáng xuống, rơi xuống đến một vùng biển rộng bên trong. Mới vừa xuất hiện, tựa như cùng nước đá rơi xuống đến trong chảo dầu. Bốn phía đều sôi trào. Không trung ầm ầm một tiếng sấm vang, vạn dặm quang đãng đột nhiên ở giữa mây đen dày đặc, cuồn phong sóng lớn lớnút trời. Toàn bộ không trung đều tối sầm. Tà rốt cuộc đi ra. Diệp Lăng Thiên khiêng vạn vật đỉnh, một hồi hưng phấn, cảm thụ bốn phía hoàn toàn xa lạ khí thức, nơi này đã hoàn toàn không phải thượng cổ di tích nơi, tà rốt cuộc đi ra. Ầm. Diệp Lăng Thiên không có đắc ý bao lâu, một đạo như thùng nước kia chớp trực tiếp đánh xuống, được hắn lão đạo một cái. Cũng may tia chớp là trực tiếp đập lên đỉnh đầu vạn vật đỉnh thượng, muốn là trực tiếp đập trên người, tuyệt đối chơi ra sức thịt, không chết cũng phải lột lớp ra. Nơi đây không biết là chỗ nào, nhưng là hiển nhiên, thiên kiếp uy lực càng lớn rồi. Còn phải trước vượt qua tầng này thiên kiếp lại nói. Diệp Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng đừng mới ra đến liền bị thiên kiếp đập chết, vậy thì quá bi thảm rồi. Chương 330, dẫn lôi thuật. Vạn vật đỉnh một thức kiến phương, bị Diệp Lăng Thiên ngược lại cầm làm thành pháp bảo khiên, một khi tiêu chấp muốn rơi vào trên thân, liền lấy nó ngăn cản. Cũng không biết này bảo đỉnh là tài liệu gì chế thành, ngăn cản tia chớp lúc, dĩ nhiên cũng không lan truyền dòng điện, tuyệt duyên hiệu quả cực tốt, cái này làm cho Diệp Lăng rất là yên tâm, muốn là tùy thân mang theo một cái dẫn lôi trâm. Đó có thể gặp phiền thoái. Như thế luôn cuống tay chân, ngược lại cũng tránh được mấy lần như thùng nước đại kia chớp, một chút tiểu nhân kia chớp phách trên người, chảy ra sức thịt, huyết nục văng tung tóe, ngược lại cũng bất chớp, chỉ có thể hết sức vận chuyển cường chuyển kim tân quyết, thúc dục nhất chuyển kim thân không ngừng khôi phục. Đại trên biển, mở mịt nhìn xung quanh, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Diệp Lăng tiên lên kích, tại một mảnh trong biển sấm xét cạnh tranh độ, dưới chân sóng giữ kinh thiên, tung xuống không biết bao nhiêu huyết. Trên bầu trời lôi vang chín tầng trời, trùng vô tận, không biết ngừng nghỉ, dường như không hoàn toàn hủy diệt Diệp Lăng cũng sẽ không đình chỉ lần lượt cầm vạn vật đỉnh ngăn cản, Diệp Lăng Thiên trên người tung xuống đổ máu rơi ở trên đỉnh, hắn đều sắp biến thành rồi một người toàn máu. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Lần lượt ngăn cản, tranh đấu cùng trời độ, thật sự mệt. Nhưng là muốn tử bỏ như vậy sao? Trọn đời trầm luân, hóa thành cho tàn. Không, ta không cam lòng. Chỉ một sát na, hai mắt của hắn tóe ra cường liệt đích qua mang, trong nháy mắt kiên định tín niệm của mình. Giữ vững, kiên trì tiếp. Ồ, đỉnh đang biến lớn. Lần lượt cơ mô trong, Diệp Lăng Thiên nhận ra được trong tay vạn vật đỉnh đang biến lớn. Dường như mỗi một lần nên kích đều đang vì nó bổ sung năng lượng. Ba thước chiều rộng, ta nhớ được Hình Tiền Bối nói qua, nếu là đạt tới ba thước rộng lúc liền có thể làm đỉnh lô, ngao luyện thân thể, với ta có tác dụng lớn. Diệp Lăng Tiên song tay nắm lấy nắp đỉnh, lật lộ lại, tay cầm chân vạc, lấy miệng đỉnh nên hướng thiên tiếp tia chớp. Ẩm. Tia chớp chém vào trong đỉnh, lần này, dị biến xảy ra. Đỉnh trên vách đá, bắt đầu chậm rãi hiện lên một ít chữ phủ. Đây là? Diệp Lăng Tiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nhớ ban đầu săn thú lúc, ma thú thả ở trong đỉnh nấu nướng. Đỉnh trên vách đá sẽ gặp hiện lên một ít ma thú hư ảnh, mà lần này nên đón thiên kiếp kia chớp, dĩ nhiên hiện ra ký tự. Những ký tự này có cái gì dị dụng? Giờ khắc này, Diệp Lăng Tiên cơ hồ quên mất ngoại giới thiên kiếp, chuyên chú nhìn chằm chằm những thứ kia mơ hồ phụ động ký tự, cưỡng ép nhớ kỹ. Đây là thượng cổ văn tự, nhờ có hình tiền bối truyền thụ, hắn từng nghiên tập qua, ban đầu thiên huyền thần công chính là chữ viết thượng cổ. Đây là một thiên gọi là dẫn lôi thuật bí pháp, có thể dẫn động cựu thiên chi lôi giàn luyện thân thể. Chơi ạ, thượng cổ lại có người điên cùng như vậy, dẫn động cựu thiên chi lôi giàn luyện thân mình chỉ kinh ngạc chốc lát, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình. Thật là trời cũng giúp ta, trước mắt không phải là cơ hội tốt nhất sao? Còn có cái gì so Thiên Kiếp thời điểm tu luyện dẫn lôi thuật càng thời cơ tốt. Mặc Mạc niệm quyết, trong cơ thể khẽ run lên, dường như có một cô năng lượng thần bí sinh ra. Một tay cầm chân vạc, một tay niết kiếm chỉ, chỉ hướng một nơi to bằng cánh tay tia chớp, Diệp Lăng Thiên quắc nhẹ, cửu thiên chi lôi, dẫn. Chỉ thấy đạo tiệm điện kia vốn là bổ về phía đỉnh, Diệp Lăng Thiên này nhất đã xóa, dường như chết đi mấy phần, bổ tới trên vất đỉnh. Ha, hiệu hiệu Diệp Lăng Tiên mặt mày hớn hở, trong lòng lòng tin tăng nhiều. Cựu Thiên Chi Lôi, dẫn. Cửu Thiên Chi Lôi, dẫn. Cửu Thiên Chi Lôi, dẫn. Liên liên xuất thủ, đem xa xa tia chốc đưa tới, đem vốn là muốn phách hướng mình kia chớp dẫn ra. Diệp Lăng Tiên thiếu niên tâm tính cùng nhau, dứt khoát chơi tiếp, thậm chí đem cách nhau tia chớp dẫn hướng một nơi, khiến chúng nó đối với va vào nhau. Lôi Hải dường như bạo động, kia chớp dẫm đạp chẳng trị bộ vạn vật đỉnh miệng, Diệp Lăng Tiên ở đỉnh dưới bàn chân, ngược lại Tuyệt Gen, ngược lại cũng không lo lắng bị điện giật chết rồi. Ngược lại bốn phía trên mặt biển bắt đầu hiện ra một chút đại ngư, đều là bị thiên kiếp lôi điện điện giật chết. Mỗi cái chết đi đại ngư đều có mấy trượng giải, có chút lại có người giống vậy tay chân, đây đã là ngư yêu rồi, thuộc về yêu ma tinh quái hàng ngũ. Đại ngư à, đại ngư, ngươi cũng đừng trách ta, ta mình cũng không nghĩ, Lao Thiên muốn tiêu diệt ngươi, cũng không phải là ta nghĩ diệt ngươi, trách thì trách. Ôi chao. Diệp Lăng Thiên còn không có đáp ý xong, liền thấy một cái sóng lớn nào tới, mang theo mãnh liệt dòng điện nước biển rơi vào trên thân, điện hắn tóc dựng lên. Phi phi phi phi. Hói như điên mấy hớp mặn, mặn nước biển. Diệp Lăng Thiên phát giác tự thân tê dại hơi tê tê, thật là thoải mái. Đúng nha, ta làm sao quên, môn pháp quyết này nguyên bọn chính là đến luyện thể, ta làm sao lại chiếu cố chơi. Tình hôn lại hắn bắt đầu cẩn thận dẫn động Cửu Thiên Chi Lôi Phách tại trên người mình. Lần thứ nhất rất đau, lần thứ hai cũng rất đau, lần thứ ba, tựa hồ có hơi thoải mái. Nhất chuyển kim thân tựa hồ có hơi bừng lòng, có muốn tiến hóa dấu hiệu. Thì ra là như vậy, thiên kiếp, tới mạnh liệt hơn chút ít ta Diệp Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thách giải, hoàn toàn bung ra, đem vạn vật đỉnh nắm đến một bên, bắt đầu nên đón Cửu Thiên Chi Lôi thể. Dẫn lôi thuật, dẫn dắt chuyển hóa 9 ngày lôi quang cho mình dùng, tụ tập lôi điện chi lực, rèn luyện thân mình. Lúc khởi đầu hắn rất thoải mái, dưới da kim quang lòng lánh, đây là thuộc về cựu chuyển kim thân quyết tự thân đưa tới kim quang, phối hợp cựu thiên chi lôi luyện thể, liền chính hắn đều cảm giác được tự thân nước ra dường như cứng cáp hơn, có thể tiếp nhận càng cường đại hơn đả kích. Rất rõ ràng, chính mình ở trở nên mạnh mẽ. "Đến a, đến a, để ta xem nhìn, người mạnh như thế nào?" Diệp Lăng Tiên cười to, xiết quả đấm một cái, toàn thân mạnh mẽ. Một khoảng tròn vo Ánh vàng rực rỡ thần hồn kim đang từ mi tâm nhập vào cơ thể mà ra, huyền phụ lên đỉnh đầu, nên đón thiên kiếp của rựa. Thiên kiếp dường như càng tàn bạo. Rất nhanh, hắn lại không thể ung dung. Từng đợt sóng dòng điện chạy qua thân thể, việc trải qua lúc ban đầu luyện thể sau, tràn đầy dòng điện tích lũy ở trong người, lúc bên trong thân thể chứa đầy tia chớp, không cách nào tiếp tục tích lũy, tiếp tục như vậy nữa không chịu nổi liền muốn bại thể. Rang rắc. Trên da thịt một nơi tóe ra một đoàn huyết quang, Diệp Lăng Thiên thử luyện hóa tia chớp, hóa thành thuần túy thần năng, gột rửa thân thể, nhưng mà bước này có lẽ vượt được quá lớn, thân thể không chịu nổi rồi. Không được, tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ chết. Diệp Lăng Thiên biết rõ hăng quá hóa trợ đạo lý, người sang biết đủ, chính mình trước mắt chỉ có thực lực bừng này, cũng không cần cưỡng ép thôn thiên truyện. Đưa tay nắm đi, thần hồn trên kim đan phun ra một đoàn rõ ràng ồng ồng qua mang, thu lấy vạn vật đỉnh huyền phù ở trên đỉnh đầu không trung, chỉ ở vào kia chớp tập kích, Diệp Lăng Thiên trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Nhất chuyển kim thân hiếm có giãn ra dấu hiệu, như vậy cơ duyên tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Hơn nữa, Cửu Thiên Chi lôi thể, năng lượng tàn phá, nếu là có thể mượn nơi đây một lần đột phá thân thể kim đàn. Không muốn vào bậc đại năng tu sĩ không phải tốt tu sĩ, nếu là có thể làm cho mình cường đại, chung quy phải thử một chút. Mặc Nghiệm cựu chuyển kim thân chô thùng quyết, thúc dục chân nguyên trong cơ thể không ngừng dong dượng các nơi, từng đợt từng đợt cường đại chân nguyên tại dưới da lưu động, nhất chuyển kim thân màu sắc dường như càng thêm thâm hậu. Từ khi bị Ly Ưu tán nhân cải tạo thành thuần túy hỏa thuộc tính linh thể sau, trong cơ thể hắn chân nguyên kèm theo hỏa thuộc tính, cực là thích hợp luyện đan chế dược. Mà giờ khắc này trong kinh mạch, hỏa thuộc tính chân nguyên lại mang theo một tia lôi điện thuộc tính, hai kẻ dường như dung hợp được rất hòa hợp. Mà loại dung hợp này sau chân nguyên, uy lực tăng lớn. Chương 331: Nhị chuyển kim thân. Biển rộng mênh mông trên, sóng giữ ngút trời, Diệp Lăng Thiên thần thái an tưởng giữa không trung huyền phù ngồi xếp bằng ngồi ở trên hư không. Bên ngoài cuồn phong bạt vũ, ta tự vị nhưng bất động. Đỉnh đầu kim đan tản ra mông mông quằn mang, như là hải đang treo đỉnh đầu. Trên kim đan, một tôn ba thước chiều rộng đại đỉnh linh lợi xoay tròn, trên bầu trời ngàn vạn tia chấp đánh xuống, rơi vào đỉnh trong miệng kích động, nắp đỉnh ngoại vi không ngừng hiện lên một chút thần bí ký tự, như ẩn như hiện. Diệp Lăng Tiên ngồi xếp bằng ngồi yên, thúc dục chân nguyên trong cơ thể dựa theo cựu chuyển kim thân quyết hành công lộ tiến vào chuyện. Đột phá nhất chuyển kim thân lúc, hình tiền bối ở bên, lấy Nam cung Ly một thân ngọc cốt thêm vào huyết ma tinh huyết dung nhập vào thân mình lúc này mới một lần đột phá. Lần này, hắn chiếm đoạt giống vậy rồi lâm phong huyết ma tinh huyết, mà lần này huyết ma tinh huyết cấp bậc tự nhiên so với lúc trước Nam cung Ly muốn cao hơn rất nhiều. Cựu chuyển kim thân quyết được xương tam giới để nhất luyện thể pháp quyết, mỗi một chuyển cũng như cùng việc trải qua sinh tử, để nhất chuyển lúc cái loại này, mãnh liệt cảm giác đau rõ mồn một trước mắt, bây giờ, chính là chỗ xung yếu đánh nhị chuyển kim thân rồi. Từng vòng khí tức cường đại theo chân nguyên quán mắt ra, da thịt trên kim quang lưu chuyển. Mơ hồ có thể thấy đó một đoàn đoàn kim quang tại da thịt trên ngưng kết thành từng cái vạn vẹo phù văn. Những phù văn này tại vụ trong tộc đại biểu gia trì, củng cố, cường hóa ý, bây giờ dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài. Nạo xương ngoài tùy giống như đau đớn xuất hiện lần nữa, Diệp Lăng Thiên trên trán mồ hôi lạnh rịn lại. Trải qua lần đầu tiên luộc xác, xương của hắn cách, cơ thể, mỗi một lớp da thịt đều trải qua một hồi biến hóa long trời lở đất, mà lần này, là một lần nữa luộc xác. Mỗi một tế bào đều tại việc trải qua một hồi không thuộc về mình hình hạnh, loại đau khổ này, khó mà hình dung. Đây nếu là bị người thấy, tuyệt đối miệng hết đời đất. Thiên kiếp bên trong còn dám lớn mật như thế đột phá, người này cũng quá biến thái đi, thật không biết là vô tri đây hay là không sợ. Diệp Lăng Tiên cau mày, căng chặt hàm răng, cơ hồ muốn ra máu. Loại tư vị này quá khó chịu, so ngàn đau bầm thây, tỏa cốt dương hôi đều đau đớn hơn gấp trăm lần. Đỉnh đầu kia chấp càng thêm tức giận, đầy trời tia chấp tiêm phủ kín bốn bề, ở nơi này một mảnh bao la trên biển khơi, hội tụ thành một mảnh lôi hải. Huyền phù vạn vật đỉnh trở nên đạt tới năm tức trọng, thu nạp quá nhiều tia chớp năng lượng, vạn vật đỉnh dường như cũng có chút không chịu nổi, một cái đi dạo, nghiêng về mấy phần. Xích. Dĩ Nhân từ miệng đỉnh rọi xuống theo một cái ngân long lánh dị thể, bay đầu rơi Diệp Lăng Thiên trên người. A! Diệp Lăng Thiên hét thảm một tiếng, chiếc miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Này chất lòng màu bạc cũng không biết là vật gì, rơi vào trên thân Dĩ nhiên để hắn chảy ra sức thịnh, toàn thân cháy xém. Bên ngoài lôi hải trùng điệp không dứt, không có vạn vật đỉnh ngăn cản, một đạo to bằng cánh tay kia chớp chui vào tiến vào, đánh chúng vai hắn, một đóa hoa máu phủ một tiếng nổ tung. Thật là đau a. Diệp Lăng Thiên răng trợn mắt, thúc dục thần hồn kim đan cưỡng ép đem vạn vật đỉnh đỡ thẳng. Trói mắt lôi đỉnh, đi vào trong đỉnh đánh miệng đỉnh đương đương rung động, trong đó dường như có chất lỏng màu bạc rơi xuống nước đi ra, trên người, để hắn máu tươi chạy đầm đìa. Đây là vật gì? Làm sao tới? Hắn tin chắc này trước là tuyệt đối không có, làm sao lúc này mới triển vào một hồi, trong đỉnh dĩ nhiên tích lũy nhiều như vậy chất lỏng màu bạc. Dịch thể rơi xuống nước tại trên da thịt, đau hắn phát ra rên lên một tiếng, hắn lúc này toàn thân không có một tấc tốt nước ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Dòng điện mãnh liệt tại nước ra giữa du đãng, có trong một sát na, hắn dĩ nhiên từ đau đớn kịch liệt trong cảm nhận được một tia ấm áp. Cựu chuyển kim thân quyết vẫn còn tiếp tục vận chuyển, định hết sức đột phá nhị chuyển kim thân, nhưng mà loại này chất lỏng màu bạc tình cờ gia nhập, như là chất xúc tác giống như vậy, kích thích trong cơ thể này sinh ra một cỗ học sinh mới lực lượng. Mặc dù đối với thân thể tạo thành nhìn như thương tổn nghiêm trọng, cựu chuyển kim thân quyết đang vận chuyển thời gian, trong cơ thể bơi kim quang nhưng ở bồi bổ kỳ thương thế, này một cô ấm áp tại trung hòa, hóa giải giữa hai người tổn thương, để cơ thể trở nên trong suốt mà cường đại. Toàn thân 36000 quặng long lỗ đều đang sáng lên, hồ quang long lẫnh, phun trào khỏi từng trận sáng mờ. Đây là một loại tàn phá, cũng là một loại rèn luyện. Việc trải qua thống khổ như vậy quá trình, vết thương cả người dĩ nhiên tại từ từ khép lại. Một cổ khí tức cường đại đang tràn ngập, cả người quỷ dị phù văn toàn bộ thu liễm, da thịt của hắn sáng sủa có sáng bóng. Băng cơ ngọc cốt, toàn thân nóng ánh trong suốt, tựa như bảo ngọc. Giờ khắc này, hắn biết, nghi chuyển kim thân xong rồi. Nếu là hình đại ở đây, sợ rằng đều kinh ngạc hơn cho hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Cựu truyền kim thân quyết, tam giới đệ nhất luyện thể pháp quyết, vô trong tộc bảo vật chân phái, cũng không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Lúc trước hắn may mắn đột phá nhất truyền kim thân Tiểu thu được hình đại khen ngợi, cho rằng là khó gặp kỳ tài, cho dù là đặt ở Vu tộc, đó cũng là thiên tài giống vậy tồn tại. Cửu truyền kim thân, chuyển một cái một tầng trời, khó lại càng khó hơn, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đột phá như chuyển. Nhất chuyển kim thân, một khi thi chuyển, kim thân lập loè. Nhị chuyển kim thân, chính là thân như bảo ngọc, bóng ánh trong suốt. Diệp Lăng Tiên siết quả đấm một cái, thần sắc hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể vẻ này hùng hồn tới cực điểm lực lượng, dường như vung quyền là có thể chọc thủng tiên. Vu tộc không tu thuật pháp, chuyên tu thân thể, đem thân thể tu luyện tới cực hạn. Nghe đồn có thể thiên địa băng mà thân thể bất hủ, đó đúng là bực nào kinh người tu vi. Hô. Rốt cuộc, Diệp Lăng thiên thở dài một cái, tiểu truyện kim thân thức sự quá chất vật mỗi một truyện đều cựu tử nhất sinh. Lần này hắn gắng gượng qua rồi kiếp nạn, mảnh nhỏ như tới, còn có rất nhiều đáng giá tổng kết kỷ niệm địa phương. Cựu chuyển kim thân đệ nhất truyện, là hấp thu huyết ma tông huyết ma tinh huyết sau, lại phụ chi lấy Nam cung Ly bộ kia ngọc cốt bột lúc này mới may mắn đột phá. Mà lần này, tương tự là tại cắn Nước lâm phong huyết ma tinh huyết sau, tại thiên xét đánh bên dưới, có dãn ra dấu hiệu mà cuối cùng là tại vạn vật đỉnh tràn ra chất lỏng màu bạc đúc sau mới hoàn toàn đột phá. Đó chất lỏng màu bạc đưa đến chất xúc tác tác dụng. Nói cách khác, huyết ma tinh huyết chắc có giúp cho cựu chuyển kim thân quyết tăng lên, mà chất lỏng màu bạc có thôi hóa hiệu quả, hai kẻ hợp nhất, lúc này mới đột phá nhị chuyển kim thân. Còn như thiên kiếp, có lẽ có tác dụng phụ trợ, cái này còn chưa biết được. Ngược lại có dẫn lôi thuật tại, thật nếu là cần thiên lôi phụ trợ, ngược lại cũng không lo lắng không tìm được lôi hải. Chỉ là, đó chất lỏng màu bạc rốt cuộc là cái gì? Vạn vật đỉnh trong, trước rõ ràng là không có. Diệp Lăng Tiên đứng dậy, Đưa tay đem vạn vật đỉnh hút tới. Mất đi vạn vật đỉnh ngăn cản, ngàn vạn tia chớp trực tiếp bổ vào thần hồn trên kim đan, bộ phận rơi vào trên thân. Thần hồn kim đan nở rộ ùng ùng qua mang, bị tia chớp đập được lão đạo muốn ngã, mà rơi vào trên thân những thứ kia nhỏ bé tia chớp, cũng không có tạo thành như lúc trước bên kia chảy ra sức thịt cái cụ. cục. Cũng còn khá, mặc dù rất mạnh, nhưng không đến nổi bỏ mạng. Diệp Lăng Tiên mừng rỡ vạn phần. Nhị chuyển kim thân một khi luyện thành tiểu vừa lộ tài năng, dĩ nhiên có thể sơ bộ ngăn cản cái cảnh giới này thiên kiếp tia chớp, mặc dù không là toàn bộ, chí ít so một cái thời điểm mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Chương 332, tiếp đi. Vạn vật đỉnh trong tràn đầy một đỉnh chất lỏng màu bạc, vô số điện quang ở trong đó lóe lên, nhìn một cái tiểu phi phàm. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là vật gì, vật này chính là do trời cướp kia chớp đập vạn vật đỉnh mà đến, lại có thể là chính mình đột phá cựu chuyển kim thân chất xúc tác, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc, Diệp Lăng Thiên nghĩ đem chất lỏng màu bạc quan chú đến trong bình ngọc đi, vậy mà vừa mới chuẩn bị rót vào, bình ngọc dĩ nhiên trực tiếp bị nổ ra. Dĩ nhiên không cách nào dùng bình ngọc chứa. Hắn lộ ra khác biệt thần sắc. Suy nghĩ một chút, hắn tâm niệm vừa động dẫn dắt một điểm chất lỏng màu bạc tiến nhập Viêm Dương cung trong. Này một tia chất lỏng màu bạc sau khi tiến vào, cũng không có gì động, cứ như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó. Có thể chứa đựng, nguyên lai động tiên pháp bảo có thể chứa đựng, vậy thì dễ làm. Diệp Lăng Tiên vui mừng, trực tiếp đem đầy toàn một đỉnh chất lỏng màu bạc rót vào Viêm Dương cung trong. Chất lỏng màu bạc tại trong Viêm Dương cung chậm rãi chạy xuôi, dần dần ngưng kết thành khế quang ao nước nhỏ. Làm xong những thứ này, hắn tiếp tục thúc dục vạn vật đỉnh thu thập chất lỏng màu bạc. Đem chất lỏng màu bạc thanh trừ sạch sẽ sau, vật đỉnh lại khôi phục lại khi trước trạng thái, lại có thể lập lại thu nạp lôi điện rồi. Ngược lại giống như này, chất lỏng mẫu bạc là tia chớp ngưng kết mà thành, còn vì sao hóa thành dật thể, một điểm này, hắn cũng không rõ lắm rồi. Vạn vật đỉnh trống đỡ ở vào ngoài, chỉ cần thần hồn kim đan không hủy diệt, dường như thiên kiếp này tựu vô cùng vô tận như vậy. Chỉ là uy lực này sao, thói quen cũng chỉ như thế. Kim đan kiếp, cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Lăng Tiên không cho là đúng ý thầm, ngẩng đầu một cái, hắn tiểu cũng không cười nổi nữa, biểu tình đông đặc ở nơi nào, tỏ ra vô cùng cứng ngắc. Trên đỉnh đầu, mây đen từng trận, lớn hơn tia chớp đang thai nghén trong đó, quả thực là không chết không thôi. Diệp Lăng Tiên hú lên quát dị, ra đầu tê dại một hồi. Hắn tưởng rằng tiên kiếp này đem phải đi, không sai biệt lắm nên kết thúc, ai ngờ trên bầu trời còn nữa, hơn nữa càng to lớn, tia chấp so vừa rồi cường thịnh gấp mấy lần, lôi quang lợi hại hơn. Dường như lúc trước chỉ là món ăn khai vị, bây giờ mới là thật bắt đầu. Dầm dầm, lôi quang từng trận, tia chấp xé hư không hạ xuống, lôi hại so với trước tiêu cường thịnh rất nhiều. Vạn vật đỉnh đội trên đỉnh đầu, mảng lớn mảng lớn kia chấp đánh trúng miện bên trong chất lỏng màu bạc bay nhanh tích tụ lại. Mà lần này tia chớp bên trong, có dị thú đang gầm thét, tại hí Tại khắp vọng thôn phệ máu người, một hồi là một con chim lớn, gào thét mà đến, che khuất bầu trời. Một hồi là một con mãnh hổ, hổ gầm núi rừng, rung trời động địa. Một hồi lại hóa thành một con chân long, phiên giang đảo hải, vén lên cơn sóng thần. Như vậy ảo ảnh vô cùng chân thực, như rất trong đó. Xích xích. Vạn vật đỉnh rất nhanh thì đầy, trong đó chất lỏng màu bạc sinh ra tốc độ quá nhanh, bởi vì này tia chớp đã hoàn toàn quân bạo. Đem vạn vật đỉnh nghiền về, đem bên trong chất lỏng màu bạc thu vào trong viêm dương cung. Một sát na này hoãn, thân hồn kim đan bại lộ tại tiên kiếp lực bên dưới. Ngàn vạn tia chớp đánh trúng thần hồn kim đan, Diệp Lăng Tiên chống cự, thần hồn kim đan tại tiếp nhận tiên kiếp của giữa, giờ khắc này hắn cảm nhận được kim đan lo sắt, liền dứt khoát không cần vạn vật đỉnh ngăn cản. Đại điểu gào thét mà đến, nghĩ phải chiếm đoạt cả viên thần hồn kim đan, bị nó thả ra mưa lốt phất quang mang chặn lại. Mãnh hổ dương nhanh múa vút mà đến, há miệng to như chậu máu nghĩ muốn cắn xé thần hồn kim đan, cũng bị chặn lại. Chân long phun ra một hơi hơi thở của rồng nghĩ muốn đông thần hồn đan, đều nhất nhất kháng trụ. Áo biến mất, bốn phía tia chớp như lưỡi sáng như tuyết thông suốt, đao đao chém xuống, lấp lánh lên. Thiên uy hạo đảng, tuy là ngàn đao bầm thây thì như thế nào? Luyện ta nói tâm như sát. Diệp Lăng tiên đoạn quát một tiếng, mi tâm sáng lên, thần hồn trên kim đan hảo quang rực rỡ. Đây là một loại rèn luyện. Thiên địa vô tình, vạn vật là chó rơm. Thiên kiếp vốn là hủy diệt, nhưng nếu là có thể chịu đựng được thiên kiếp, thiên địa tự có quả tạo. Nhất là thiên kiếp tiêu chốc là thiên địa chí dương vật, tích này rèn luyện, đối với thần hồn có chỗ tốt rất lớn, có thể làm cho thần hồn kim đan càng trong sáng rực rỡ, lớn mạnh linh thức, thúc kỳ luợn xác. Từ xưa tới nay, bao nhiêu người khắp nơi tìm vạn pháp khao khát rèn luyện thần hồn túc kỳ lỗ xác, nhưng là có vài người dám hướng thiên kiếp thường nghĩ. Cho dù nghĩ như vậy, lại có mấy người dám làm như vậy. Diệp Lăng Thiên tự dám, hơn nữa tựu làm như vậy, hắn dám làm như vậy, hoàn toàn là con ngế mới sinh không sợ quạ, nếu để cho hắn biết hết thiên kiếp các loại hậu quả đáng sợ, chỉ sợ hắn Tửu sẽ bí thủ uy cước, trong trước trong sau, không dám như vậy rồi. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn còn đắm chìm trong vừa mới đột phá nhị chuyển kim thân kích động tâm tình trong, nhìn đỉnh đầu mãnh liệt thiên kiếp, chí khí kình liệt. Thân hồn kim đan không so với trước kia nốt ở vạn vật đỉnh sau, chứ để như vậy tiếp nhận thiên kiếp của dự, hắn cảm nhận được thể sắc và tinh thần một hồi linh hoạt kỳ ảo. Dường như thiên kiếp tại đùng, rèn luyện, trừ đi trong thần hồn tạp chất, đem kim đan rèn luyện mà không giới hạn tinh thuần. Như vậy rèn luyện, diệu dụng vô cùng. Hắn nhận ra được tự thân thần hồn kim đan đang hấp thu thiên lôi trong trí dương tinh khí, chậm chạp lớn mạnh. Đồng thời phụng dưỡng cho thân thể vô cùng tinh khí, Diệp Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm giác chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Cửu thiên chi lôi, dẫn. Hắn khai quát một tiếng, dẫn lôi thuật dẫn dắt kia chớp mà đến, mượn dùng lực, rèn luyện thân thể cùng chân nguyên không ngừng để ép, ngưng luyện chân nguyên, Diệp Lăng Thiên tại vững bước hướng về thân thể kim đan phương hướng bước. Ẩm. Bên trong đan điền chân nguyên ngưng luyện áp xúc đến mức cực hạn, trong lúc mơ hồ cảm nhận được có một loại thiên địa áp chế. Hắn biết, cái loại này áp chế chính là kim đan kỳ bình thường, chỉ cần nhạy tới liền có thể một bước lên trời, tấn thăng tu sĩ kim đan. Loại cám dô này, không thể bảo là không lớn, nhưng là Diệp Lăng Thiên nhịn được. Cách cách đột phá kim đan kỳ chỉ có một bước ngắn, hắn ngừng lại. Lần này mượn thiên địa chí dương chi khí, vững chắc chân nguyên trong cơ thể, đem chân nguyên tiến một bước ngưng luyện đến mức tận cùng vì thời đều có thể đột phá, nhưng là, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế đột phá. Hậu tích bắt phát, thuận thế mà làm, cơ sở đầy đủ nền vững chắc mới có thể đi xa hơn càng vững chắc. Lúc trước, vì nền vững chắc cơ sở, hắn thậm chí tu luyện tới lực lượng vô cùng, thật sự là nội tình thâm hậu đến không thể tăng lên lúc này mới thuận thế đột phá. Như vậy mặc dù so sánh lại so với chậm một chút, nhưng là mỗi một bước đều đi rất vững chắc, cùng dai bên trong, hiếm có đối thủ, chính là khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó, đây chính là cơ sở xác thật chỗ tốt. So với những thứ kia theo đuổi mau trong phái kính, khí tức phù người Con đường của hắn sắp sửa đi xa hơn. Lần này lần thứ nhất việc trải qua Kim Đan tiếp, với hắn mà nói, thủ ích lương đa. Thân hôn thành tựu Kim Đan, cửu chuyển kim thân quyết tấn thăng nhị chuyển kim thân, thu hoạch số lớn chất lòng màu bạc, chân nguyên trong cơ thể dung hợp lôi điện năng lượng, vạn vật đỉnh khuyết chương cho, ngoài ý muốn học được dẫn lôi thuật. Trọng yếu nhất là, hắn cuối cùng từ thượng cổ di tích đi ra. Ngày ra nơi đó ở ngoài, hay là có thể mặt khác tìm tới một chút biện pháp mở ra chỗ kia thượng cổ di tích, suy nghĩ trong đan kia tàn phá thế giới chi tâm cùng thu thập hoàn chỉnh bốn khoa luân hồi chi nhãn, chỉ chờ lần này thiên kiếp tàn đi liền muốn tìm một mật địa dốc lòng tu luyện một phen, củng cố cảnh giới sau mới đến mưu đổ những chuyện khác. Không biết qua bao lâu, kia chấp vi lực rốt cuộc nhỏ đi rất nhiều, mây đen bắt đầu tan đi. Khi cuối cùng một luồng kia chấp hóa thành một chút điện sáng biến mất tại trong hư không, đỉnh đầu lãng lãng cả hồn, khí tức mát lạnh, đại trên biển gió êm sóng lặng, màu xanh ra trời trên mặt biển, mặt trời rực sáng hòa phong. Kim đan tiếp hoàn toàn đi qua, Diệp Lăng Thiên cảm nhận được một cố đặc biệt năng lượng từ trong hư không quán chú đến thần hồn trong kim đan, đủ loại thiên địa diệu lý dường như chạy xối trong lòng, hắn đối với trời đất cảm ngộ lại sâu sắc rất nhiều. Không được, xem ra cần phải lập tức tìm một chỗ tiệm tù một phen. Khoảng trưng đều là biển hơi, lại không biết nơi đây ra sao sự, Diệp Lăng Thiên trực tiếp phá vỡ mặt biển, toàn thân chân nguyên cổ đãng, bảo vệ quanh thân, lặn vào đáy biển. Tại mấy ngàn trượng sâu đáy biển bên trong dãy núi, tìm một nơi hang đá, bày một cái đơn giản mê huấn trận pháp, khu thủy trận pháp, Diệp Lăng Thiên trực tiếp tu luyện. Chương 333, luyện hóa thế giới chi tâm. Thiên kiếp sau, thiên địa pháp tắc phụ dưỡng, vô số diệu lý như tiên nhân phẩm sướng, vang dội mạp hai. Thân ở trong đó, như ngư du biển hơi, thoải mái tự nhiên các loại ý niệm, mọi âm thanh nhiễu tĩnh. Diệp Lăng Tiên đắm chìm trong đó, dốc lòng tu luyện. Không biết có phải hay không là tu luyện thần ma luyện tâm quyết, ở nơi này trong tu luyện, dĩ nhiên không có quá nhiều tâm ma ảo ảnh màu cung cũn, ngược lại để sớm chuẩn bị mộng hiểm đan không có chỗ dùng. Lần này kim đăng tiếp, bằng vào vạn vật đỉnh, ngược lại hữu kinh vô hiểm, thuận lợi tiến đến dai, hơn nữa thu hoạch rất phong phú. Lúc này chính là củng cố thành quả thời điểm. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trong trận, trên da thịt vô số phù văn lóe lên, cuối cùng chậm rãi thu liễm, đưa vào dưới da, tan biến không còn dấu tích. Nhi truyền kim thân cường đại vô cùng, nếu không phải kích thích ra ngược lại không nhìn ra khác thượng, chính là da thịt đỏ thắm ánh sáng mấy phần, như bảo ngọc dịu dàng, bằng thêm mấy phần thanh tú. Chân nguyên trong cơ thể trải qua đăng tiếp, xảy ra kỳ dị nào đó luắc xác, chân nguyên bên trong hỏa thuộc tính dung hợp lôi điện thuộc tính, hai kẻ dung hợp là một, so sánh với lúc trước, càng cường đại hơn. Viêm Dương cung trong, vạn vật đỉnh huyền phù giữa không trung, đến nay bảo đỉnh trường dài năm thước, trong đỉnh mốc đầy chất lỏng màu bạc, những thứ này đều là trải qua thiên kiếp mà còn sót lại bảo dịch, ở cửu chuyển kim thân quyết tu luyện có thôi hóa chi kỳ hiệu, tuyệt đối chân bảo. Tâm niệm vừa động, Không gian chứa vật trong còn thừa lại chất lỏng màu bạc toàn bộ dẫn dắt đến vạn vật đỉnh bên trong, này tràn đầy một đỉnh chất lỏng màu bạc chính là tương lai cường đại căn cơ. Kiểm lại lần này thu hoạch, Diệp Lăng Thiên tâm thần thuối lui ra viêm dương cung, lần nữa chìm vào trong đan điền. Đan điền sinh tử hải tràn đầy, trong đan điền đích thực nguyên đã đạt đến một cái cực hạ, tùy thời có thể đột phá. Nhưng là Diệp Lăng Tiên ổn định, cưỡng ép đè xuống, chỉ chờ không thể áp chế lúc mới thuận thế mà làm, một lần đột phá. Thiên địa kiếp, là hủy diệt, cũng là tân sinh. Trải qua rồi, chính là sinh. Không qua, chính là chết. Lần này qua Trong thiên địa số lượng lớn thiên địa nguyên khí quán thể, thiên địa quà tặng trong nháy mắt bổ sung đầy đủ trong cơ thể tiêu hao. Trên đan điền không trùng, Tàn phá thế giới chi tâm huyền phù ở nơi nào? Bốn viên luân hồi chi nhãn chiếm cứ bốn góc, chậm rãi vận chuyển, từng vòng năng lượng tại luân hồi chi nhãn cùng thế giới chi tâm ở giữa qua lại chuyển vận. Một lần này thần hồn kim đan tiếp, ở chúng nó có ảnh hưởng hay không hắn còn thật không biết, lúc ấy độ Kiếp còn không biết biến hóa của bọn nó. Tâm thần tới gần, định rời ra bí mật trong đó. Lần này, nếu không phải Kim đan tiên kiếp phá vỡ thượng cổ di tích hàng rào không gian, hắn tuyệt đối không thể như vậy đi ra. Cho dù may mắn trốn ra nơi đó, Trung quy diệp thành còn có nhiều như vậy thanh vân vệ tại, không thể nào bông tha, hay là nhất định phải phá bí mật trong đó, đi cứu bọn họ. Tâm thần tới gần, cùng lần thứ nhất bị triệt để bài xích bất đồng, bốn viên luân hồi chi nhãn đột nhiên buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Tâm mắt hoàn toàn bị mịụ mù quang mang bao trùm, tàn khuyết thế giới chi tâm linh lợi xoay tròn, từng vòng năng lượng bắt đầu quấn chú. Phía dưới, trong đang điền chân nguyên kích động, không tự chủ được cuốn mà lên, tựa như nhận được nào đó dẫn dắt một luồng dạng. thế giới chi tâm xoay tròn được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hàng loạt khiếu âm truyền ra. Một cái to bằng lỗ kim mảnh nhỏ lỗ chậm dài xuất hiện, sau đó càng ngày càng lớn. Diệp Lăng Thiên tâm thần tranh ở đâu, chỉ cảm thấy có một cố cường đại hấp lực chuyển tới, hắc ám ở sau lưng tràn ngập. Sau một khắc, như là hắc động sụp đổ giống như vậy, bốn viên luân hồi chi nhãn hu hu hu hút vào tàn khuyết thế giới trong lòng, mà tâm thần cũng theo hút vào. Ồn ào. Như là truyền tống như vậy, ngắn ngủi mê mội sau đó, Diệp Lăng Thiên tâm thần xuất hiện ở một nơi trong không gian. Nhìn bốn phía, hắc ngông ngông một mảnh, hư vô, trống như là hạ xuống tại vũ trụ, không có bất kỳ dùng sức Bốn phía vô số thiên địa phép tắc ảo diệu tại có thứ tự vận chuyển, ba ngàn đại đạo vô cùng minh ngông, diễn hóa ra vô cùng vô tận phép tắc, mỗi một cái tựa hồ cũng mang theo vô cùng vô tận áo nghĩa, đáng giá đi tìm hiểu, linh hội. Những thứ này phép tắc quý tích vận chuyển mang theo lực lượng thần kỳ nào đó, hấp dẫn Diệp Lăng Thiên ánh mắt. Nơi này là nơi nào? Hắn cặp mắt trưởng thật to, thần sắc khiếp sợ tự lầm bẩm. Nơi này là thiên địa phép tắc đại dương, chứa vô cùng vô tận thiên điệu số lượng lão diệu cấu tổ hợp lại với nhau, chính là phức tạp mà phức tạp phép tắc. Nơi đây tuyệt đối bất phàm. Diệp lăng tiên trong lòng rét một cái, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn, chỗ này thần bí không gian, huyền diệu khó giải thích tồn tại, chẳng lẽ là tàn khuyết thế giới trong lòng. Thế giới chi tâm, danh như ý nghĩa, nhất định là chứa một thế giới hoàn chỉnh thiên địa phép tắc, nếu là hiểu như vậy, nơi này tiểu giải thích đi qua, chỉ là, nên như thế nào đi lĩnh ngộ Thượng cổ di tích là nhân vật gì đã không thể kiểm tra, mỗi một luân trải qua ngàn năm suốt thế, thu nạp từng nhóm tu sĩ tiến vào bên trong, hay là trong đó phần lớn đều đã hóa thành bộ Mỹ nữ Phi x hay là còn có cả cổ xưa tồn tại ở trong đó có một ít bí ẩn nhu đồ. Bọn họ này một nhóm chỉ là vô số miệng lưỡi công kích lần trong may mắn bị hút vào trong đó một nhóm, nếu là không có ngoài ý muốn, có lẽ tựa như cùng dân bản địa bình thường côn đồ ngạc ngạc hóa thành cái xác biết đi, nhưng là thiên đạo vận chuyển, chung quy có một ít ngoài ý muốn, không nói Diệp Lăng Tiên, chính là Vương Quân Dao đều tìm đến sư phụ nàng môn trưởng đối lưu lại truyền thừa, có thể thấy thượng cổ di tích nơi còn sâu sắc cất giấu rất nhiều bí mật. Cặp mắt kinh ngạc nhìn trước mắt diễn hóa ngàn vạn phép tắc, trong đầu thiên địa quả tặng nào đó lĩnh ngộ nợ dỗ. Hắn dường như cảm giác ngộ được cái gì. Tất cả thiên địa có câu, đạo này chính là phép tắc, chính là quy tích, chính là chỗ ảo diệu. Thượng cổ di tích chính là tuân theo loại này đạo của đất trời đang vận chuyển, cho nên phương này không gian sinh mệnh mới có thể nhờ vào đó cảm ứng cùng tìm hiểu phép tắc, làm cho mình thần cùng đạo hợp. Nhưng là, hiển nhiên thượng cổ di tích thiên địa phép tắc cũng không phải mạnh, này mới đưa đến trong đó cảm ngộ từ đầu đến cuối có khiếm khuyết. Phương này không gian đối với cảnh giới áp chế không phải ai tại áp chế, mà là phương này không gian bản thân kết quả. Nó không thể chịu đựng vượt quá kim kỳ thiên địa phép tắc. Vừa đúng nói do nó chính là tàn khuyết. Đây chính là tàn khuyết thế giới chi tâm. Ta tiến nhập trung tâm của nó rồi hả? Diệp Lăng Thiên nhìn xung quanh hoàn toàn mờ mịt, cảm thụ đó mêng mông phép tắc ba động, trong đầu vô số ý niệm thoáng qua. Có phải hay không luyện hóa này, tàn khuyết thế giới chi tâm liền có thể không chế thượng cổ di tích? Nhưng là, lại phải như thế nào luyện hóa? Nhớ tới còn tại thượng cổ di tích bên trong giấy rửa Diệp Thành Thanh vân vệ, Diệp Lăng Thiên ánh mắt kiên nghị. Nhất định muốn luyện hóa. Ta muốn cứu ra bọn họ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Lăng nhắm mắt lại. Tâm thần toàn lực ứng phó cảm thụ quanh người phép tắc, đi tinh tế cảm ngộ, phân tích, nhớ. Khoảng cách gần như vậy cảm xúc, tương đương với thiên địa đại đạo đang ở trước mắt đích thân dạy dỗ, cho dù có không hiểu, cưỡng ép ghi nhớ là được. Có lúc, ngu nhất biện pháp ngược lại là bảo đảm nhất biện pháp. Luyện hóa a. Diệp Lăng Thiên toàn lực ứng phó, cường đại thần hồn bắt trước ngoại giới chư thiên vạn đạo pháp tắc khí tức, định lôi kéo đem những thứ này đạo tắc đưa vào thân mình. Tấn thăng thần hồn kim đan sau, thần hồn của hắn vô cùng cường đại, linh thức có thể vượt qua tiến nhập vạn đạo pháp tắc bên trong. Hắn rõ ràng cảm nhận được những thứ này phép tắc tâm tình cũng định đuốt về trấn An hấp thu. Một cái, hai hộp, ba cái. Từng cái đạo tắt xuyên qua thần hồn của hắn, cũng ở trong đó lưu lại đồng dấu. Hắn ở nơi này chút ít phép tắt trong đó cảm nhận được sân xuyên, cảm nhận được đại địa, cảm nhận được nước biển. Linh thức của mình vô hạn phong đại, giống như là cưới một con quái mã, rong ruổi tại mênh mông thảo nguyên. Loại cảm giác đó, rất thư thái. Thần hồn đều tại run sợ, Diệp Lăng Tiên cảm giác chính mình dường như cùng mảnh này phép tắt thân mật vô gian. Chương 334: Nắm trong tay. Cảm giác cấm áp bọc chính mình. Như là trẻ sơ sinh đưa thân vào mẫu thân ôm trong ngực, cái loại này yên lặng cùng phàm mãn, thật sự là rất thư thái. Linh thức tại ngàn vạn phép tắc bên trong qua lại, mỗi một cái phép tắc đều trải qua thần hồn chạm, cái loại này chạm như là khế ước, tại tiếp xúc đồng thời cũng đánh lên thần hồn của mình một dấu Ẩm. Khi tất cả phép tắc đều bị thần hồn lắngấn, Diệp Lăng Thiên cảm giác không gian pháp tắc biển bạo động, một loại như cánh tay sai khiến, hết thể vẫn đang nắm trong tay cảm giác hiện lên trong lòng. Thành. Hắn sắc mặt vui mừng. Ngay vừa mới rồi một sát na này, thần hồn một mảnh run sợ, hắn linh thức vô hạn dương cao. Dường như xuyên thấu vạn lý vô tiêu, thấy được không giống phong cảnh, liền sinh lòng yêu thích. Mở mắt ra, cả người thị giác xúc giác cảm giác hoàn toàn bất động. Linh thức vô hạn phát tán, xuyên thấu qua này một mảnh phép tắc đại dương, Diệp Lăng Thiên dường như nhìn đến tại một mảnh trong hư vô, tồn tại một quả hơi nhỏ hạt cực nhỏ. Nay hạt cực nhỏ đang không ngừng lơ lửng, hành tung vô định, nhưng mà vào giờ khắc này, nó lại giống như là cùng thần hồn của mình nối liền lại cùng nhau, cho dù bay lại xa, cũng từ đầu đến cuối tại ánh mắt của mình bên trong. Đây là ngay tại thành lập liên lạc trong đáy mắt, tựa như thân hóa ngàn vạn. Linh thức trong nháy mắt thấy được vô số hình ảnh, tất cả trong hình đều không có cùng cảnh sát. Diệp Lăng Tiên trận mắt hồ mồm, đây là thượng cổ di tích. Hắn thấy được Diệp Thành, hắn thấy được Yên Viên Thành, bốn đại chủ thành đều tại linh thức điều tra bên trong, giống như là vô số máy thu hình hướng về phía thượng cổ di tích. Hắn thấy được Hàn Thúc, Vân Thúc đang Diệp Thành trong phòng khách cao mày thương nghị cái gì. Hắn thấy được Trương Tĩnh trong thành một người thống lĩnh tại trong quân doanh bộ bẩn, vút ven nữ nhân mỹ sủi sẹo, rượu ngon xuất ra đời đất. Hắn thấy được Bao La trong hoàng Vô số chạy máu như là chạy băng băng không ngừng sông lớn chen trúc đuổi theo một nữ tử, cô gái kia lào đảo, trên mặt hoảng sợ dung nhan rõ mồn một trước mắt, mà phía sau cái đó đồng tử cong lấy sau lưng một cái to lớn huyết giao tiến giữ tận cười to. Hết thảy đều tại linh thức quét qua chớp mắt, một vừa phù hiện. Giờ khác này, hắn chính là thượng cổ di tích, thượng cổ di tích chính là hắn. Tựa như hóa thân một cái khổng lồ thế giới, bên trong răng đầy vô cùng vô tận máy thu hình, hắn tùy thời có thể thấy rõ ràng cái thế giới này mỗi một xó xỉnh từng cái trên người cho dù một cái con giận. Chỉ cần hắn đồng ý Hắn thậm chí có thể nằm trong tay cái thế giới này, mỗi người sinh tử, ta có thể nằm trong tay sinh tử của bọn họ. Loại ý niệm này đột ngột xuất hiện, như vậy tự nhiên lại dọa hắn giật mình. Chẳng lẽ, đây chính là nắm trong tay? Bị sợ hết hồn cũng không chỉ Diệp Lăng Tiên một người, toàn bộ thượng cổ di tích tu sĩ giật nảy mình. Ngay vừa mới rồi, từng cái tu sĩ đều cảm giác được một cỗ linh thức điều tra, giống như là có người ở phía sau dò ngó tung tích giống như vậy, quay đầu nhìn lại, nhưng lại không có thứ gì. Đang lo Âu Thiếu chủ an nguy, thương nghị chống đỡ hết ma tông xâm lấn dị vân, Diệp Hàn đột nhiên thân thể cứng đờ. Trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, lại có người dám quang minh chính đại như vậy giòm ngó chính mình, thật là muốn chết. Chỉ là, này cô linh Thức làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Thiếu chủ, đây là thiếu chủ linh Thức, hắn trở lại. Diệp Hàn đi theo Diệp Lăng Thiên nhiều ngày, đáp lại linh Thức ba động vô cùng quen thuộc, cảm nhận được cô ba động này, nhất thời đại hỷ. Liên thân ở thần bí không gian Diệp Lăng Thiên đều cảm nhận được vẻ này vui sướng. Đang trong quân doanh đùa bợn nữ nhân thống lĩnh đột nhiên đá một cái bay ra ngoài trước người bạn, ở một bên thị nữ hoảng sợ trong tiếng két chói tai, bắt ngực nữ nhân ngăn ở trước mặt, làm tốt phòng bị tư thế. Một đôi hổ mục cảnh giác quan sát bốn phía, tùy thời chuẩn bị phản kích. Ồ, không người. Rốt cuộc là người nào lớn mật như thế? Người đâu? Hắn một tiếng quát trói thai, toàn bộ quân doanh đều bắt đầu rung động, mấy ngàn người rối loạn lên. Từng cảnh tượng ấy đều rơi vào Diệp Lăng Thiên linh thức bên trong, nội tâm của hắn ý niệm động một cái. Tại hoang dã trên gắng sức chạy trốn nữ tử, chỉ lát nữa là phải bị huyết lãng thôn vệ. Huyết Cửu ở sau lưng Dương Dương đắc ý thúc dục huyết lãng truy kích, loại này mèo truy háo tử chó lựa bịp để trong lòng hắn lấy được biến thái thỏa mãn. Bỗng nhiên nữ tử kia tụ tại trước mắt mình bỗng dựng bay. Lắc người một cái xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài một nơi trên sơn núi. Tới tay con vịt, bay. Huyết Cửu nắm lên trong tay huyết giao tiễn, gào gào giống giận, "Là ai? Là ai dám cướp nhà người đại gia hồ? Đi ra cho ta." Ẩm. Huyết giao tiễn quăng ra một đạo huyết sông đánh, rơi xuống đất nổ ra một vài mươi trượng sâu hô to. Coi như huyết ma tông huyết thần một trong, áp chế tu vi tiến nhập nơi đây, dù vậy, kim đăng kỳ đỉnh phong thực lực hắn cũng tuyệt đối là thượng cổ di tích chúa tệ một trong. Bây giờ lại có người đánh chú ý đánh tới trên đầu của hắn, ở ngay trước mặt hắn đem con của mình cứ đi. Cái này làm cho huyết Cựu làm sao không lựa dẫn muốn trời. Cùng huyết Cựu sự phẫn nộ bất đồng, tên nữ tử kia hy lý hồ đồ tiểu rơi đến ngoài ngàn dặm, đứng dậy còn vượng vượng hồ hồ, cái gì đều không có cảm giác tiểu đến nơi này. Chờ đến nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, nữ tử kia cũng biết nhất định là gặp phải cao nhân, thì cực nhi khắp bái tạ nói, đa tạ ân nhân ân tứ mạng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, nếu là lần này thoát được cái mạng, nhất định sẽ có hậu báo. Trên sơn cương yên tĩnh không tiếng động, nữ tử kia cắn răng một cái, nhô lên, bay nhanh thoát đi nơi đây. Diệp Lăng tiên mặt mỉm cười nhìn về phía nơi đó. Ánh mắt của hắn dường như theo nữ tử tại đi xa. Mặc dù chỉ là đơn giản một lần xuất thủ, cách vô cùng khoảng cách xa, lại để cho hắn hiểu được rồi, hắn là thật nắm trong tay mảnh không gian này, toàn này thế giới đem hoàn toàn thuộc về mình. Nắm trong tay. Thật cương đại.